quy mô chương 149, phần hải tiêu thiên, đốt biển tiêu trời. Miêu. Bạch Diễm đứng ở giữa không trùng, một tiếng hí dài giống như sói tru. Kinh bị nhìn đã biến thành nát tan tra ma kình thái tử một chút, theo sau run lên mao, hùng hục chạy đến tạ chân bên người sượt hai lần, hiển nhiên là ở trên không. Phù phù. Phù phù. Thích nát đi vào trong biển, chỉnh cái hải vực hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai nghĩ đến, được xưng ma thú hải vực tương lai chi chủ ma kình thái tử dĩ nhiên liền như thế bị giết chết. Hững. Chốc lát kinh ngạc sau khi, chu vi hơn vạn hải ma thú nhiên giống như bị điện phát sinh giống giận trời. Chỉ một thoáng đạo đạo sóng lớn cuốn lên, điên cuồng đánh về phía tạ trần thuyền. Giết. Bọt nước cuồn cuộn, càng là có 4, năm đầu hải ma thú vọt ra khỏi mặt nước, cấp tốc hóa thành hình người, giống to nhằm phía giữa không trùng tạ trận cùng bệnh Diễm. Ma Kình Thái tử chết rồi, mấy người bọn hắn tông cấp hải ma thú tất nhiên không cách nào ở tức giận Ma kinh Vương trước mặt còn sống, nếu như có thể giết kẻ nhân loại này cùng này con nhỏ trắng, hay là còn có thể có một chút hy vọng sống. Chiến sự nổi lên. Tuy rằng này tuyệt đối không phải là tạ trận nhưng sự tình vượt nhưng đã phát sinh, tạ trận chưa bao giờ sợ chiến. A Di Đạt Phật. Ha, -ha. Lão tử đã sớm không kịp đợi rồi." Không không liếm môi một cái, cười ha ha. Sau một khắc, một cái màu vàng nóng trường cô đột nhiên xuất hiện ở trong tay, mà hai tay hai chân hắn cũng ở đồng thời sinh ra màu trắng lông tơ. "Tiểu Bạch, những người này giao cho ngươi rồi. Quay đầu lại ta cho ngươi thêm món ăn." Đối mặt điên cuồng vọt tới mấy tên tông cấp hải ma thú, Tạ Trần tự biết khó mà ứng phó được, vội va hướng về Bạch Diễm giao cho một câu sau khi, hơi suy nghĩ, cấp tốc nhằm phía thuyền ứng cái khác một đạo sông lớn. "Miêu." Thấy Tạ Trần điềm, Bạch Diễm đầu tiên là ngẩn ra. Theo sau lập tức phản ứng lại thêm món ăn là ý gì, không khỏi mắt chữ sáng "Miêu." Một tiếng hoan hô, chạy ngụm nước nhằm phía vây công tới được tông cấp ma thú. Thuyền buông đứng ở ngoài khơi bên trên, trên thuyền thuyền dưới từ lâu chiến thành một đoàn. Không không linh hoạt như viên hầu giống như vậy, nhẹ nhõm tức mừng, trong tay trưởng côn vung dậy, tạo nên từng đạo từng đạo linh lực liên y liễu, nhấc lên từng trận một trường mọ me. Ở trước mặt hắn, một cái màu vàng tự mơ hồ có thể thấy được, càng làm nổi bật cho hắn dường như đấu chiến chi như thần, nhưng chỉ tu vi chưa tới vương cấp hải ma thú ở trước mặt hắn chắc chắn phải chết. Đầu thuyền, khói tím đã sớm bắt đầu yên quây tán. Khói tím tràn ngập trong lúc đó vô số tu vi không tới vương cấp hải ma dồn dập kêu rên vào trong biển. Tuy là vương cấp ma thú ở này tỉ mị điện trong lưới, cũng không khỏi động tác chậm chạp, chuẩn bị hùa lên ma linh thảo cấp tốc bao vây, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn thành tro khô. Mà tại trần thì lại càng là điều động đồ long đạo, ở từng đạo từng đạo hải ma thú tạo thành sóng lớn bên trong qua lại không dừng lại. Phất tay, từng đạo từng đạo linh lực cầm ẩm mà ra. Hai tay khi thì thành quyền, khi thì hóa trảo, linh lực vung lên, vô số hải ma thú theo tiếng ngã xuống đất. Trận chiến này, từ giữa trưa vẫn giết tới đêm khuya, lại từ đêm khuya giết tới lên minh. Cụ thể giết bao nhiêu hải ma thú, không có ai rõ ràng. Chu vi hải ma thú không ngừng mà dâng lên. Từ phụ cận không ngừng tới rồi hải ma thú càng là trước phó sau kế. Đến sáng sớm ngày thứ hai húc nhật mọc lên ở phương đông thời gian, truyền một bên trên mặt biển đã lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp che kín hải thi thể của ma thú. Phạm vi mấy chục giảm đại cái hải vực đã bị nhuộn thành một mảnh đỏ sẫm. Giữa không chung, bạch diễm một mình chém giết bảy con tông cấp ma thú, còn lại hai tên tông cấp ma thú bị thương mà chạy. Trên thuyền, tại trần cùng không không tất cả đều cả người đẫm máu, trên người của hai người đều có ít nhất hơn trăm chỗ vết thương. Đầu thuyền tử vụ bi loang lổ ba bác, bác, che kín vết cùng máu tươi, chính là tông cấp ma linh hào cũng là ở này cùng mãnh công kích bên dưới, bị miễn cưỡng xé ra từng đạo từng đạo vết rách. Ở ma linh thảo bảo vệ bên dưới, chỉnh chất truyền chỉ còn vẫn tính hoàn hảo. Ngoại trừ ma linh thảo bị xé ra chỗ thân thuyền bộ phận bị hao tổn ở ngoài, còn lại bộ phận như trước như lúc ban đầu. A Di đã Phật. Thật đáng nghiền. Ha ha ha ha. Không không đặt mông ngồi dưới đất, lau một cái mặt, ngửa mặt lên trời cười to. Tạ Trần cũng là thật dài phun ra một hơi, phóng tầm mắt chu vi nhìn tới, một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nhìn thấy mà giận mình. Bạch Diễm buồn bã hiểu sự mình ở Tạ Trần bên chân. Thỉnh thoảng run run lên lốt hai, phát sinh thanh nhẹ. Hiển nhiên đêm qua một trận chiến, nó cũng là vô cùng mệt mỏi. Nghỉ ngơi 10 phút, chuẩn bị xuất phát. Tạ Trần Cường đánh tinh thần, ném cho Bạch Diễm hai viên ma thú tinh hạch, từ tốn nói: "Xuất phát." "Lão đại, ý của ngươi là, những này hải ma thú còn có thể trở lại?" Không không ngồi dậy đến kinh ngạc nhìn Tạ Trần. "Ngày hôm qua chúng ta giết chính là ma kình thái tử, giết như tử, lẽ nào lao tử sẽ giảng hòa sao?" Tạ Trần cười nhạt, hướng đi đầu thuyền, điều chỉnh hướng đi. "Nói cũng vậy." Không, không sờ sờ đầu trọc, vừa nghĩ tới những kẻ điên cuồng cực kỳ hải ma thú Không khỏi run dậy dùng mình một cái, nhất thời không còn nửa điểm muốn nghỉ ngơi tâm tư. Đi tới đầu thuyền, Tạ Trần với tay, đem Ma Linh thảo cùng Tử vụ Bích tạm thời thu hồi, càng là đem Ma Linh thảo trực tiếp ném vào Đao chủ không gian, để nó đem nuốt chửng Ma thu tinh hạch toàn bộ phương ra. Khi thần hồn tiến vào Đao chủ không gian, nhìn thấy bên trong từng cái từng cái dường như điêu khắc giống như ngưng lập bất động hỏa linh thời gian. Tạ Trần trong lòng nhúc nhích một chút, lập tức lắc đầu nở nụ cười, từ bỏ vừa bay lên ý nghĩ. Gần đây Bạch Hỏa Linh tuy rằng rời cực địa không gian sau khi thực lực đều yếu bất đến vừa đi vào tông cấp, nhưng cũng tuyệt đối là một luồng không thể khinh thường sức chiến đấu. Nếu là thả ra những này hỏa linh trợ chiến, nhóm người mình đến Đông Thánh Đảo tự nhiên dễ như ăn cháo. Nhưng đã như thế, việc này khó tránh khỏi sẽ chuyển khắp thiên hạ. Đây chính là tại Trần tạm gác lại sau này đối kháng thiên ngoại thiên cung sát thủ. Có thể không dùng tới, tốt nhất trước tiên không dùng tới. Lão đại, xem ra chúng ta mặc dù muốn đi, cũng đến phí chút khí lực a. Ngay khi tại Trần trầm ngâm, Không Không cũng tới đến đầu thuyền, cùng tại Trần đứng sóng vai. Tại Trần dương mắt, theo Không Không ánh mắt nhìn tới. Quả nhiên nhìn thấy trước mắt trên mặt biển, từng tầng từng tầng hải thi thể của ma thú từ lâu con đường đi tới tất cả đều niêm phong lại. Đừng nói là tiến lên. Tầm thường tuyển chính là muốn muốn di động máy may đều rất khó làm được. Suy tư chốc lát, Tạ Trần khẽ mỉm cười, đạm như thế nhiều thi thể, muốn thanh lý chỉ sợ không dễ, không bằng chúng ta trực tiếp một cây đốt nó đi. Đốt? Đây là ngoài khơi, nào có như thế dễ dàng. Lại nói lao đại, coi như là hỏa tiêu lên, vậy chúng ta thuyền không cũng vậy. Không không gãi đầu, bẻ ngón tay phân tích lên. Tạ Trần không có nghe không không tiếp tục nói, mà là vừa quay đầu lại hô Tiểu Bạch, "Nên ngươi lên sân khấu rồi." Miêu ô. Bạch Diễm nghe được Tạ Trần hoán, cực kỳ không tình nguyện kêu một tiếng, ngượng ngùng đi tới, dùng hỏi dò ánh mắt nhìn Tạ Trần. Tạ Trần khẽ mỉm cười. Biết cái tên này cũng mệt muốn chết rồi, nhưng hiện tại cũng chỉ có dùng cái biện pháp này cấp tốc nhất. Nghĩ tới đây, Tạ Trần từ đao chủ trong không gian lấy ra một cái ma thú tinh hạch, rầm. Một thoáng chất đống ở Bạch Diễm trước mặt, Từ Tốn nói với Bạch, "Chỉ cần ngươi đem thuyền bên ngoài thi thể đều tiêu khô tịnh, những này liền đều là ngươi." Miêu. Bạch Diễm mắt chữ nhất thời lượn lên, nhìn trước mắt một đống sáng lên lấp loá ma thú tinh hạch xoẹt xoẹt miệng. Sau một khắc, nhưng là hớn ngực ngẩng đầu, nhếch lên môi, lập tức liền nhảy đến đầu thuyền trên. "Lão đại, tiểu nó, ngươi nhìn là tốt rồi." Tạ Trần cười nhạt, Diễm cái gì lai lịch?" Vậy cũng là nhất là nóng dục bạch sắc hỏa diễm chi linh. Địa phương hắn không rõ ràng, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ đấu linh đại lục, lại có cái nào hỏa diễm nhiệt độ có thể vượt qua bạch diễm? Thê hô. Bạch diễm đứng ở đầu thuyền, dường như một đại tông sư giống như nhìn chăm chú một lúc, hít một hơi thật sâu, theo sau lại dưới chướng giơ lên sau chân gãi gãi cái cổ. Ngay khi không không đang muốn ngáp một cái biểu thị thiếu kiên nhẫn thời gian, bạch diễm đông nhiên vừa lên tiếng, một đạo gần như ngọn lửa màu trắng tinh trong nháy mắt phụt lên mà ra. Ẩm. Cứ nóng nhiệt độ trong nháy mắt quét tán. Nguyên bản mát mẻ ở mức ngoài khơi bên trên nhất thời quét lên một trận khô nóng cực kỳ quổng phong. Tiểu Bạch, chú ý không muốn đốt tới thuyền." Tại Trần vội vàng nhắc nhở. "Miêu." Bạch Diễm cũng không quay đầu lại rơ rơ mà bước, ra hiệu tại Trần không cần dài dòng. Theo sau hai con ngọc thạch giống như trong mắt ánh xanh lóe lên. "Hô." Phụt lên mà ra bạch sắc hỏa diễm liền phảng phất bị bạch diễm ánh mắt dẫn dắt giống như vậy, theo bạch diễm ánh mắt chậm rãi bắt đầu ở trên mặt biển di động lên. Hỏa diễm tốc độ di động vô cùng chậm chậm, tuy rằng tốc độ như thế này dùng để cắt chiến căn bản không cái gì quá to lớn lực sát thương, thế nhưng dùng để đốt cháy, cũng là ở trên mặt biển đốt cháy, nhưng là lại thích hợp bất quá rồi. Ngọn lửa màu trắng tinh liền dường như một khối thần kỳ khăn lau chú đi qua, đừng nói là thi thể của ma thú, thậm chí ngay cả nước biển đều bốc lên nhiệt khí, trong nháy mắt hạ thấp mấy tớ. Trong chốc lát, thậm chí một điểm mùi khét đều không có tung bay đi ra, đầu thuyền trước trên mặt biển ma thú thi thể cũng đã liên miên liên miên biến thành cho bụi, phản phất căn bản chưa từng tồn tại. Mắt thấy chu vi hải ma thú thi thể chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, không không tử lâu há to miệng trận mắt mắt mồm. Miêu ô. Bạch Diễm tựa hồ còn cảm thấy như vậy thiếu không đã nghiền, nhất thời ngước cổ một tiếng gào khét. Ầm. Từng nóng bạch sắc hỏa diễm nháy mắt lên, trong phút chốc hóa thành từng tí từng tí hướng về tứ phương tản ra. Chỉ một thoáng, ngoại trừ tại trấn truyền con của bọn họ ở ngoài, chỉnh cái hải vực bên trên liệt diễm lan lột, nhiệt khí bốc lên. Mắt thấy chu vi hải mặt bằng không ngừng giảm xuống, mặc dù là tại trần cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Xưa nay đều nói thủy năng khắc hỏa, nhưng nếu là hỏa diễm thật sự có thể cường đại đến mức diễm trình độ như thế này, nhưng đủ để đốt biển tiêu trời. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 151, Gia Long đảm nhập hang hổ. Lão đại. A. Vừa vào thủy, Không Không liền dục bước lên mặt nước hô to. Nhưng lại đột nhiên cảm giác thân thể xuống, bị tại trực tiếp kéo đến mặt nước bên dưới. Thả ra Không Không Tạ Trần ở bên trong nước làm một cái cấm khẩu thủ thế, theo sau đưa tay một chiều, đồ long đao dĩ nhiên ở nước sâu nơi lóe lên mà tới đến tại trần trong tay. Một tay cầm lấy đồ long đao, Tạ Trần quay về không không vung tay lên, dĩ nhiên không kiêng rẽ chút nào chính mình cụt tay vết thương, dường như một cái giống như cá lội hướng về đông phương nhanh chóng bơi đi. Không không sững sờ một chút, nguyên bản hắn cho rằng lần này Tạ Trần mặc dù không hôn mê, chỉ sợ cũng phải trọng thương khó phản. Lại không nghĩ rằng giờ khắc này trong mắt Tạ Trần dĩ nhiên như trước long tinh hổ cảm giác được không không từ phía sau theo tới, Trần quay đầu lại khẽ mỉm cười, lại quay đầu thì, trên mặt lại lộ ra vạn phần vẻ thống khổ. Một cánh tay bị đánh bay, loại này đau xót há lại là trò đùa. Chỉ có điều là Tạ Trần không muốn không không vì chính mình lo lắng, mà cắn răng cường chống đỡ mà thôi. Mặt khác, ở rơi vào mặt nước trước mắt, Tạ Trần từ lâu nghĩ ki đường lui. Nghe khẩu khí, này cá voi hiển nhiên chính là ma thú này hại vực bá chủ Ma Kình Vương. Mặc dù không cách nào đối đầu, nhưng Ma Kình Vương thực lực mặc dù mạnh hơn, cũng không thể chuẩn xác nhận biết được bên ngoài mấy chục dạng khí tức. Hai người trên không trung thực sự quá dễ thấy, mặc dù là không có không không, Tạ Trần tốc độ cũng không thể nhanh quá Ma Kình Vương. Nhưng ở bên trong nước nhưng là không rỗng co như là tốc độ của chính mình sẽ rất chậm, nhưng nhất thời nửa khắc trong lúc đó, Ma Kình Vương cũng chưa chắc sẽ phát hiện hành tùng của chính mình. Cái này cũng là hiện nay duy nhất có thể chạy thoát viện pháp rồi. Trong lúc mơ hồ, cực kỳ tức giận tiếng gầm gư ở phía xa trên mặt biển vang lên đem vùng biển này cho ta toàn bộ phong tỏa. Ta muốn dùng hai người kia loại cùng con kia miêu đầu lâu tế điện con trai của ta. Nghe được này tức giận rít gào sau khi, Tại Trần trong lòng càng là xác định Bạch Diễm sẽ không có chuyện gì. Nếu không, Ma Kình Vương tuyệt đối sẽ không tại hạ khiến cho thì nhắc tới Bạch Diễm. Bạch Diễm thực lực tại Trần lại quá là rõ ràng. Hắn tin tưởng mặc dù là như ma kình vương cường giả loại này, é sợ cũng không làm gì được cái tên này. Tuy rằng cái tên này vừa vào thủy liền không biết hướng đi, nhưng Tạ Trần cũng đã không lại lo lắng, đợi được đồng thánh đảo sau khi, lại xin mời người hỗ trợ tìm kiếm đi. Tạ Trần cùng Không Không hai người một trước một sau, ở mặt nước bên dưới hơn 20m nơi nhanh chóng tiềm hành. Dưới mặt biển tia sáng cực kỳ yếu ớt, thị lực của bọn họ không thể cùng hải ma thú so với, mà vào lúc này kiếm cửu thần hồn mạnh mẽ liền phát huy đầy đủ tác dụng. Được sự giúp đỡ của kiếm cựu, mỗi khi ở phía trước gặp phải hải ma thú trải qua thời gian, Tạ Trần đều sẽ ra hiệu Không Không cực kỳ cẩn thận tách ra. Ở tông cấp cấp 8 thậm chí khả năng là cấp 9 ma kình vương trước mặt, nếu không có là chạy ra bên ngoài mấy trăm dặm, Tạ Trần cũng không dám có chút bất cần. Vết thương trên người Chu Vi Huệ Đạo đã bị Tạ Trần hoàn toàn đóng kín, chỉ cần tạm thời không chạy máu nữa, liền sẽ không đưa tới Hải Ma thú chú ý. Tiến lên trong quá trình, Tạ Trần cắt ra đào chủ không gian, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng đưa cho Không Không, ra hiệu Không Không thu cẩn thận. Theo sau liền lại không nói, một đường hướng đông. Một đường không hề có một tiếng động lặ bên dưới, trong lúc mơ hồ trên mặt biển kia sáng từ từ sáng lên. Tạ biết giờ khắc này hẳn là đã là Thiên Minh Lục. Dựa theo suy đoán của hắn, ở gặp phải Ma Kình Vương thời điểm là ở hoàng hôn vừa qua khỏi, một đêm hạ xuống hai người chí ít đã du ra 200 dặm trở lên. Nếu là hơn nữa ban đầu cách nhau mấy chục dặm, giờ khác này khoảng cách trước địa điểm chiến đấu chí ít cũng có 300 dặm. Cho tới giờ khác này, Tạ Trần mới chậm rãi giảm bất tốc độ, đang xác định chu vi cũng không bất kỳ nguy hiểm nào sau khi, hắn quay về không không vẫy tay, cực kỳ cẩn thận hướng về trên mặt nước phụ đi. Hô. Lão đại, người không sao chứ? Mới vừa nổi lên mặt nước, không, không liền thân thiết nhìn về phía Tạ Trần cổ tay. Hắn rõ ràng nhớ tới, nếu là lúc đó Tạ Trần buông tay ra, Hắn đã hoàn toàn có thời gian né tránh ma kình vương công kích. Có câu nói huynh đệ như tay chân, nhưng tại Trần nhưng thả rằng bỏ qua tay chân cũng muốn bảo vệ mình người huynh đệ này. Không không tâm tình vào giờ khắp này đã không thể dùng cảm động để hình dung. Tại Trần Sóc hiên khẽ miệng, lắc đầu một cái như không có chuyện gì xảy ra cười nói không sao, lão đại người ta là tích dịch biến, chẳng bao lâu nữa ngón này thì sẽ một lần nữa mọc ra. Đúng rồi không không, ta cho lệnh bài của ngươi ngươi nhất định phải thu cẩn thận, đến thời điểm có thể nó có thể đến giúp ngươi. Ân. Không, không chú năm thắt ở bên hung lệnh bài màu vàng nóng, tầng tầng Giờ khác này hắn biết Tạ Trần cần cũng không phải cảm kích cùng an ủi mà là muốn bọn họ tất cả đều sống sót đối với Tạ Trần nói tới chẳng bao lâu nữa liền sẽ mọc ra đến những câu nói này không không liền chỉ cho là ở an ủi mình hắn giờ khác này trong lòng từ lâu âm thầm quyết định lao đại sau này nếu là thật bởi vì đứt tay mà tu vi hạ thấp thậm chí không cách nào tiến thêm vậy ta không không chính là lao đại tay Dám dáng ngẫuịch lao đại giả ta tất phải giết Tạ Trần quân lệnh bài sự giao phó song tất sau khi cũng là thở dài một cái quay đầu hếp mắt nhìn về phía mặt trời mọc phương hướng chố lát sau từ tốn nói nếu là dựa theo hành trình đến xem chúng ta hẳn là khoảng cách Đông Thánh đảo còn có khoảng cách mấy ngàn dặm. Chỉ là này mấy ngàn dặm, nhưng là cần muốn chúng ta độ thủy quá thứ. Tiểu tử ngươi còn có thể hành sao? Không không cười ha ha, nói rằng lão đại đã quên sao? Ta là ở bát nhã bờ sông lớn lên, huynh đệ chúng ta minh bên trong muốn nói bơi, é sợ vẫn đúng là không ai có thể mạnh hơn ta. Nếu như lão đại mệt mỏi, ta mang theo ngươi du một đoạn. Ha ha, này cũng không cần thiết. Tạ Trần khẽ mỉm cười, theo sau hít một hơi thật sâu, nói rằng đã như vậy, vậy chúng ta trước hết không nghỉ ngơi, tranh thủ ở buổi tối trước lại du ra 300 dặm nói, Tạ Trần thân thể trầm xuống phía dưới, trong nháy mắt lặn xuống nước, trước tiên bay đi. "Lão đại, chờ ta." Không không thấy thế hô to một tiếng, cũng theo lặn xuống, đổi tại Trần bước tiến. Dù ra chốc lát sau khi, Tạ Trần lúc này mới thần hồn truyền âm cho Kiếm Cửu hỏi kiếm cừu, "Ngươi vừa nói gặp nguy hiểm, lẽ nào là ma kình vương đuổi theo?" Kỳ thực vừa nãy Tạ Trần vốn là muốn lại nghỉ ngơi nhiều một chút, sau đó tái xuất phát. Nhưng Kiếm Cửu nhắc nhở nhưng khiến Tạ Trần lập tức thay đổi chủ ý, trực tiếp khởi hành. Trong đan điền, lắc lắc đầu, "Vút đạo không phải ma kình vương, mà là hơn trăm đầu vương cấp hải ma thú chính đang ngàn mét ở ngoài tập kết." Hiện ở hồi tưởng lại khí tức của bọn nó tựa hồ có hơi kỳ quái, chúng nó sát khí trên người cực kỳ dày đặc, tựa hồ là dục muốn lao tới Tiền Tuyến. Hơn trăm đầu vương cấp hải ma thú, lao tới tiền tuyến. Tạ Trần không có vừa nhíu, nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn nhưng là chợt nhớ tới Ma Kình Thái tử đang bị Bạch Diễm giết trước khi chết theo như lời nói. Chẳng lẽ nói, hiện tại hải ma thú bên trong chính đang giao chiến? Tạ Trần nghi ngờ nói. Kiếm Vũ gật gù, nói rằng rất có thể, từ đây trước những này hải ma thú thái độ đối với các phân tích, hiện tại hải ma thú bên trong tất nhiên đang tiến hành một hồi bá quyền của chiến. Hơn nữa cuộc chiến đấu này hiển nhiên là thế lực ngang nhau. Nếu không thì, như Ma Kình Vương cùng Ma Kình Thái Tử loại kia thân phận ma thú cũng tuyệt đối sẽ không đối với hai người các người đứa bé cùng một con nghi tự vì là tông cấp ma thú miêu cảm thấy hứng thú. Tạ Trần cũng đồng ý kiếm Cựu Cái nhìn, tiếp theo phân tích nói lúc đó Ma Kình Thái Tử đã nói, phản quân đã bị vây quanh, hiển nhiên là Ma Kình Vương một phương đã chiếm cứ tự phong. Nhưng từ bọn họ đối với chúng ta phòng bị trạng thái đến xem, hẳn là nhất thời nửa khắc không cách nào bắt những phản quân kia, cho nên mới phải đối với Bạch Diễm có kiêng kỵ, muốn ngăn cản. Ngươi nói không sai. Kiếm cửu gật đầu nói dựa theo suy của ta, chúng nó hẳn là từ lúc chúng ta tiến vào ma thú hải vực cũng đã bắt đầu theo dõi. Nhân loại cùng ma thú trong lúc đó vốn là không có cái gì giao lưu, ở ma thú ý thức bên trong, nhân loại cùng ma thú bạn không có thể trở thành bằng hữu hoặc đồng bọn, vì lẽ đó chúng nó mới sẽ phán định Bạch Diễm chuyến này cực kỳ khác thường, tiện đà mới sẽ có lần thứ nhất thăm dò tính công kích. Kiếm Vũ dừng một chút tiếp tục nói đang thăm dò sau khi, chúng nó phát hiện Bạch Diễm thực lực muốn vượt xa tưởng tượng, vì lẽ đó càng là kiêng kỵ. Lần này, Ma Kình Thái tử tự mình phát động rồi. Chỉ có điều, Ma kinh Thái tử cũng quá quá kiêu ngạo, ở nhìn thấy ngươi muốn lúc đàm phán, càng là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đứng ra. Không nghĩ tới nhưng là trực tiếp bị Bạch Diễm giết. Triệu Lẩm kia tự nhiên càng ngày càng sâu. Tại Trần không điểm đắc đầu, Kiếm Vũ phân tích có tình có lý, nói vậy cùng sự thực đã cách nhau không xa. Nhưng chốc lát sau khi, hắn nhưng là chợt nhớ tới một chuyện, chấm Ngâm hỏi lẽ nào Ma Kình Vương là vì cho con trai của hắn báo thủ, mới trực tiếp ra tay đến chặn giết chúng ta. Thật giống có chút kỳ quái a. Sát thực kỳ quái. Kiếm Vũ cũng là trong lòng hơi động, khẽ vuốt cằm nói ma thú trong lúc đó tình thân tương so với nhân loại tới nói muốn đạm bạc rất nhiều. Lúc này đúng lúc gặp đại chiến, Ma Vương sao vậy nói cũng là một đời tiêu hùng, kiên quyết không thể là cho Ma Kình thái tử báo thù mà tự mình ra tay. Trư Phi Trừ phi là chúng ta vừa vận sông nhập ma kình vương vị trí. Tạ Chân mắt chử sáng ngời, lớn tiếng nói: "Này liên đối với rồi. Đầu tiên các ngươi đã bị phán định vì là phản quân vị binh, thứ yếu các ngươi lại giết ma kình thái tử. Nếu sông nhập ma kình vương vị trí, ma kình vương nhất định sẽ ra tay công kích. Mà như vậy, cũng liền có thể giải thích vì sao ma kình vương đang công kích trước ngươi, không phải trước tiên nói cho con trai của hắn Báo thủ, mà là trước tiên nói ngươi không có tư cách đi cứu viện phản quân." âm thanh trầm trong mắt ra một tia sầu lo. cũng cùng kiếm như thế, đồng thời rơi vào tư. Chốc lát sau hắn nhiên cười khổ một cái. Nói rằng thật hy vọng ta là đoan sai. Kiếm cửu cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, người nên nói thật hy vọng hai chúng ta đều đoan sai. Hai người đối lập không nói gì, tại Trần Duy rằng không có định chỉ về phía trước, nhưng tâm nhưng là từ từ chìm xuống. Trải qua vừa nãy phân tích, giờ khắc này hắn cùng Kiếm Cựu đều đang suy nghĩ cùng một chuyện. Nếu ma thú hải vực xuất hiện tranh ba chiến, như vậy làm là chúa tể một phương lại là đỉnh cao sức chiến đấu ma kình vương vị trí, nhất định là chiến tranh tuyến đầu tiên. Mà lại tổng hợp vừa Kiếm Cựu cha xét, vào giờ phút như thế này có thể nhìn thấy hơn trăm đầu vương cấp hải ma thú hội hợp lại cùng nhau lao tới chiến trường. Các loại dấu hiệu đều ở chỉ về cùng một cái đáp án, vậy thì là bây giờ Tạ trần Cùng Không Không chính ở vào chiến tranh trung tâm chỗ. Nói cách khác, Tạ trần Cùng Không Không bọn họ rất khả năng ngay khi ngày hôm qua hoàng hôn thời gian, từ Ma Kình Vương bên người đột phá hải ma thú vòng đây, từ ngoại bộ trực tiếp giết tiến vào trong vòng bên bộ. Hiện tại, Tạ trần Cùng Không Không không chỉ không có thoát đi Ma Kình Vương giám sát phabi, trái lại là trực tiếp tiến vào nhân ra trong vòng đây. Hơn nữa càng gay go chính là, bọn họ không chỉ muốn đối mặt nổi giận Ma Kình Vương truy kích, hơn nữa còn rất có thể bị cho rằng kẻ xâm lấn, ở phía trước gặp phải những kia phản quân Bản vện Ma Kình Vương liền có thể điều động mấy trăm ngàn hải đại quân ma thú, có thể cùng Ma Kình Vương đối lập phản quân tự nhiên không thể kém đi nơi nào. Lần này, bọn họ có thể nói là mới ra long đàm, lại vào hang hổ. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút, liền sẽ trở thành vùng biển này bên trong trăm vạn hải ma thú cộng đồng mục tiêu công kích. Cẩn thận, thật giống phía dưới có động tính. Ngay khi tại Trần Âm thầm cười khổ thời gian, Đông Nhiên kiếm cựu quát khẽ một tiếng, phát sinh tinh cáo. Phía dưới, tại Trần thân hình hơi chậm lại, lập tức hơi thần, phía sau không, không cũng thuận theo dừng lại. Ta để ngươi cẩn thận. Ai bảo ngươi dừng lại? Đi mau. Tiểu tiểu hơi nhíu mày, lo lắng giống to. Chỉ có điều, hiện tại tại Trần bọn họ lại nghĩ đi cũng đã không kịp rồi. Ầm ầm ầm. Một trận hải lưu phun trào trong lúc đó, tại Trần cùng Không Không đồng thời kinh hãi nhìn thấy, liền ở tại bọn hắn phía dưới biển sâu chỗ, một khối dài rộng đều có mấy ngàn mét to lớn lục địa chính đang hăng hái nổi lên mặt nước. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 153, cái tên này rốt cục nghĩ thông suốt rồi. Này ma Kình Vương quả nhiên còn có hậu thủ. Tại Trần trong lòng hơi động, theo Ma Kình Vương ánh mắt hướng về giữa không trung nhìn tới. Soạt, soạt, Giữa không trung bóng người không ngừng lấp loé, lúc đầu Tạ Trần còn tưởng rằng là Ma Kình Vương tử lâu mai phục thật tông cấp ma thú. Nhưng chỉ trước mắt, nhìn thấy những người này trong tay bấm ấn quyết sau khi, nhưng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên thoại tiên cung người. Này ấn quyết Tạ Trần không thể quen thuộc hơn được, thình lình chính là lúc trước ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cái kia ba tên đệ cao linh tông kết ra không gian phong tỏa ấn quyết. So với ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, giờ khác này giữa không trung nhân số hiển nhiên càng nhiều, hơn nữa khí tức cũng so với cái kia ba tên cấp 3 linh tông mạnh hơn rất nhiều. Những mảnh linh tông cường giả xuất hiện ở hiện sau khi thân thể liên tục, trong nháy mắt liền đem thanh quy vây lại ở giữa. Mà giờ khác này, Thanh Quy cũng mới vừa từ thần hồn trong công kích tỉnh táo lại. Nhìn thấy chu vi những nhân loại này cường giả, không khỏi giận dữ nói Ma Kình. Ngươi quả nhiên nương nhờ vào thiên ngoại. Ngang. Ma Kình Vương căn bản không cho Thanh Quy lần thứ hai cơ hội mở miệng, nhất thời lại là một đạo thần hồn công kích phát sinh. Hắn cùng Thanh Quy thực lực không phân cao thấp, chỉ có toàn lực làm bên dưới mới có thể làm kinh sợ đối phương. Mà Thanh Quy lại để phòng ngự cường hạn xưng, mặc dù là ở loại này thần hồn trong công kích, Ma Kình Vương cũng không dám nói có thể phá tan phòng ngự đánh Thanh Quy. Các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh. Ma kinh Vương con mắt lớn quét qua, trầm giọng hét lớn: Cùng lúc đó hắn đã bắt đầu ngưng tụ thần hồn chuẩn bị một vòng thần hồn công kích. Giờ khác này, Tạ Trần đã nhìn rõ ràng Chu Vi tổng cộng có 15 tên Thiên Ngoại Thiên Cung Linh Tông cường giả, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là hơn 20 tuổi thanh niên. Lại là để cao người. Tạ Trần hơi nhướng mày. 15 tên Thiên Ngoại Thiên Cung Linh Tông cũng không có phát hiện Tạ Trần tồn tại, ở Ma Kình Vương hét ra lệnh bên dưới, bọn họ gần như cùng lúc đó đem toàn thân linh lực ngưng tụ ở trên lòng bàn tay. Theo sau bỗng nhiên hướng về Thanh Quy mạnh mẽ ra. Vụ. 15 đạo không gian giăng buộc lực đột nhiên giở ra, ngay Thanh Quy lần thứ 3 bị Ma kinh Vương kinh sợ thời gian, ầm ầm hợp lại. Giạo, Tạ Trần chỉ cảm thấy thân thể không gian xung quanh đột nhiên ngưng lại, phảng phất trong nháy mắt kết băng giống như vậy, mặc dù là mình muốn nhúc nhích ngón tay, đều đã trở thành hy vọng xa vời. Tạ Chân còn như vậy, càng không nói đến thân hình cực kỳ khổng lồ thanh quy. Ẩm. Ẩm. Không gian xung quanh kịch liệt rung động hai lần, thanh quy ra sức dãy rủa không có kết quả sau khi, trứng mắt hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Ma Kình Vương. Nhưng giờ khắp này cái miệng của hắn ba bị hoàn toàn dàn ngược, đã căn bản không thể phát sinh nửa điểm âm thanh. Ha ha, ha ha ha ha. Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời lớn. Một đôi kính mục tứ phương quét qua giọng lầm nhẹ trong nháy mắt vang vọng chỉnh cái hải vực. Tặc thủ Thanh Quy đã bó tay chịu trói, bọn ngươi phản quân còn nuồn chống lại sao? Người đầu hàng không giết. Rạo, nước biển bay khắp, sóng lớn như nước thủy triều. Ở Ma Kình Vương giống to bên trong, chính đang điên cuồng chém giết vô số hải ma thú bỗng nhiên hơi ngừng lại. Theo sau liền lập tức có thật nhiều hải ma thú nhìn thấy bị giằng buộc Thanh Quy, là nhân loại. Ma Kình Vương cấu kết tiên ngoại thiên cung, đã phản bội chúng ta ma thú bộ tộc. Giết hắn, cứu ra Vương. Rít lên một tiếng xuất thân từ khoảng cách người gần nhất phản quân tông cấp hải ma thú chi khẩu. Hắn lập tức dược ra mặt biển thân thể cao lớn ở giữa không trung nổ một cái, như là mũi tên nhằm phía Thanh Quy bên cạnh người. Mà cùng lúc đó, Thanh Quy một phương mấy tên tông cấp hải ma thú cũng phản ứng lại, dồn dập dứt bỏ đối thủ, lự không vào tới. Hừ, ngu xuẩn mắt côn. Ma Kình Vương trong mắt hàn mang loài lên, thân thể to lớn khẽ rung lên. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Mấy đạo lưu quang lướt qua, dĩ nhiên là vô số bóng nước từ Ma Kình Vương trên người kích xạ mà ra, tựa như tia chớp đánh về sông lại cấp hải ma thú. Ầm lên. Vô số bóng nước ở cự cách mục tiêu cách đó không xa ầm ầm tan. Càng là có vài viên bóng nước trực tiếp liền đánh vào phản quân tông cấp cường giả thân thể bên trên. Linh tông trong lúc đó cách biệt cấp một, thực lực liền cực kỳ cách xa. Ở gần như đỉnh cao Ma Kình Vương trước mặt, những này tông cấp hải ma thú hầu như không có hoàn thủ cơ hội. Chỉ một thoáng, máu tươi bay múa đầy trời. Phạm là bị thủy châu bắn trúng giả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tan xương nát thịt. Thoáng qua trong lúc đó, mấy tên tông cấp hải ma thú máu nhuốm đỏ chực không. Toàn bộ ngoài khơi bên trên nhất thời rơi vào vắng một cách chết chóc. Bản Vương đã nói, người đầu hàng không giết, còn có ai muốn chết? Ma Kinh Vương triển khai thủ đoạn lôi đỉnh sau khi Ánh mắt quét qua, trong thanh âm tràn ngập sát cơ. Hừ. Mắt thấy chính mình vương đại chiến thần uy, Ma Kình Vương một phương hải ma thú nhất thời kiêu ngạo tăng vọt. Tiếng tiếng giống giận. Ma Thiên Quy một phương hơn 100.000 hải ma thú, nhưng khí thế một lượt. Phe mình người mạnh nhất đã bị giảng buộc, chính mình chính là tái chiến, sợ cũng khó có thể thủ thắng. Rất là vừa Ma Kình Vương lập tức đã đem kích tiến vào tông cấp cường giả sát thương hơn nữa, còn lại từ lâu đánh mất đấu trí. Thử. Bé ngoan thúc thủ bản vương lưu các ngươi chỉ cần sau các ngươi thể cống hiến cho vương, ta cũng sẽ đối với bọn ngươi đối xử bình đẳng. Ma Kỳnh Vương âm thanh lại lên. Trong cuối cùng điều kiện phá vỡ các phản quân trong lòng phòng tuyến. Này Ma Kình Vương, quả nhiên là một đời tiêu hùng, rất sẽ thu nạp lòng người. Kiếm Vũ ở tại Trần trong đan điền không điểm đắc đầu, tuy rằng giờ khắp này tại Trần bị không gian giằng buộc, nhưng thông qua không gian khẽ chấn động, hắn như trước có thể nghe được Ma Kình Vương ẩn chứa linh lực âm thanh. Quản hắn cái gì hùng, ngươi nhanh nghĩ biện pháp để ta cũng không không rời đi không gian giằng buộc lại nói. Tại Trần hơi nhướng mày, thần niệm truyền âm nói: "Gấp, lão phu chính đang nghĩ biện pháp." bị Tại lớn một câu, có chút bất nói: "Theo sau kiếm quan nhìn một cái. Nhàn nhạt nói lấy Lao phu hiện tại trạng thái, muốn phá tan không gian giǎng buộc căn bản không thể. Nếu là này thanh quý có thể dễ dụ nữa một thoáng, khiến giǎng buộc hơi hơi buông lỏng một ít, đạo chủ người đúng là có thể lợi dụng đồ long đao phá tan không gian. Để này thanh quý dễ dụ nữa một thoáng. Tạ Trần trầm ngâm chốc lát, truyền âm nói cái tên này hiện tại liên thoại cũng không thể nói, ngươi để ta sao vậy thương lượng với hắn? Kiếm Cửu cười nói hắn căn bản không cần phải nói, chỉ cần ngươi nói hắn nghe là tốt rồi. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi thần hồn truyền thuật. Lấy hiện tại thần hồn, là hoàn toàn có thể làm được. Ngay khi Trần nghe Kiếm phương pháp thời gian, Trên mặt biển hải ma thú đã bắt đầu hành động. Ở Ma Kình Vương uy hiếp bên dưới, phản quân một phương không ít hải ma thú đã từ bỏ chống lại, nhưng có một số ít chống lại, đều trực tiếp liền bị liền sử quyết. Ngắn ngắn không đầy nửa canh giờ, hơn trăm ngàn hải ma thú phản quân hầu như toàn bộ thủ thủ, bị tập trung đến rất nhỏ bên trong phạm vi, do gần vạn hải ma thú ở xung quanh trong coi. Như vậy tiểu nhân, nhỏ bé phạm vi, chỉ cần chúng nó hơi có phản kháng, thì sẽ bị chu vi tông cấp ma thú trực tiếp ra tay, tăng lớn đánh loạn loạn, động một chút thân thể to lớn. Vốn định hóa thành người hắn, trong mắt chợt hiện ra một tia vẻ tông cổ chợt từ bỏ nguyên bản dự định. Haha, ha, không hổ là hải ma thú chi vương. Chúc mừng Hải vương đại nhân bình diệt phản quân nhất thống ma hải. Đang lúc này, một tiếng cười khe từ giữa không trung vang lên, một cái thanh bảo lão giả phiên nhiên mà tới, đứng ở Ma Kình vương bên cạnh người. Thử, bất quá là một chút tên côn đồ thôi, không đáng để lo. Ma Kình vương giơ lên con mắt lớn quét người đến một chút sau khi, từ tố nói. Thanh bảo lão giả thấy Ma Kình vương cho tới giờ khác này vẫn không có hóa thành hình người, mà là lấy bản thể hình thái cùng mình đối thoại, không khỏi sắc mặt có chút không vui, nói rằng sao vậy? Lẽ nào các hạ mãi đến tận hiện tại còn đối với chúng ta còn có cảnh giác sao? Ma Kình Vương biết đối phương chỉ chính là cái gì, không khỏi cười ha ha, nói rằng Phong Tông chủ hiểu lầm, ta nếu đáp ứng rồi thiên cung điều kiện, lại có thể nào đối với thiên cung người còn có cảnh rất đây? Hung chi. Đang khi nói chuyện Ma Kình Vương nhìn lướt qua sắc mặt giữ tận Thanh Quy, cười nói Thanh Quy cái tên này còn ở các ngươi trên tay. Chỉ cần Phong Tông chủ một câu nói, hắn chẳng phải là lại muốn nhảy ra cùng ta đối nghịch sao? Ha ha, Kình Vương nói có lý. Phong Tông chủ khẽ mỉm cười, theo sau đạo cái kia, vì sao Kình Vương các hạ bây giờ còn duy trì hình thái chiến đấu? Chẳng lẽ còn có hạ lo lắng sao? Phong Tông chủ nghĩ tới quá hơn nhiều. Ma Kình Vương ánh mắt lóe lên một cái, cười nói bây giờ tuy rằng Thanh Quy đã bị trói buộc, nhưng vẫn cứ còn có hắn mời tới hai nhân loại cùng một con miêu hình lục địa ma thu không có đề tội. Phong Tông chủ không nên đã quên, con trai của ta nhưng dù là chết ở những người này trên tay. "Hả? Hóa ra là chuyện này." Phong Tông chủ gật gù, tựa hồ bình tĩnh, chốc lát sau nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng liên quan với lệnh công tử việc, Kình Vương kính xin nén bi thương. "Người chết đã chết rồi, chúng ta còn muốn về phía trước xem, nếu là các hạ có thể ở Thiên Cung giáng lâm thời gian, xuất ma động vật biển quân dẹp viên đông hải, đến thời điểm này thú tổ vị trí. Được rồi, những thứ này đều là sao thoại, ta chỉ cần ta nên được chính là. Ma Kình Vương đánh gãy Phong Tông chủ, liếc mắt nhìn không núc ních Thanh Quý nói rằng cái tên này sao vậy xử lý. Phong Tông chủ nở nụ cười, "Ma Hải là Kình Vương, chúng ta chỉ là hơi hoàn toàn non nớt mà thôi. Xử lý như thế nào đương nhiên muốn nghe Kình Vương các hạ dặn dò." "Được." Ma Kình Vương gật củ, trong mắt sát cơ đốn hiện ra. Trầm rãi bơi tới Thanh Quý trước người, cười gần nói lao già chết tiệt, bản vương thống lĩnh ma hải ngàn năm. Ngàn trung năm, liền chỉ có ngươi cùng ở nơi che chở bên dưới một đám nhãi con dám không nghe bản vương hiệu lệnh. Bây giờ ngươi nhưng là hối hận sao? Thanh Quy hai mắt sum huyết, oán hận nhìn chằm chằm trước mắt Ma Kình Vương, trong lòng ngực có thiên luôn vận ngữ, nhưng là không cách nào phun một cái vì là nhanh. Ha ha ha. Chết đến nơi rồi còn như vậy quả tường. Ma Kình Vương khoái ý nở nụ cười, theo sau ánh mắt rơi vào xa xa bị bao vây ở trên mặt biển hải ma thú Phản Quân, nhàn nhạt nói bất quá ở ngươi trước khi chết, ta còn muốn muốn cho ngươi xem một hồi trò hay. Ngươi sống như thế nhiều năm, không biết thấy chưa từng thấy cái gì mới nghiêm túc chính giết đây. Dứt lời, Ma Kình Vương ánh mắt quét qua, trầm giọng hạ lệnh truyền mệnh lệnh của ta, đem những phản quân này toàn bộ giải quyết tại chỗ. "Giảo." Lời vừa nói ra, trên mặt biển nhất thời tất cả xôn xao. "Ma Kình Vương, ngươi không phải nói không giết chúng ta ạ?" Bị bao vây ở trên mặt biển tông cấp hải ma thú nhất thời giống to. "Không giết." Ma Kình Vương cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt, nhạt nói các ngươi quá ngây thơ, bây giờ ma hải vô cùng quyết tâm, ta giữ lại các ngươi những này kẻ phản bội còn có cái gì dùng? "Giết." Ầm. Ầm. Ầm. Ma Kình Vương ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt vô số ở xung quanh thủ vệ tông cấp vương cấp hải ma thú đồng thời ra tay. Tiêu Dên cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, vô số bị bao vây ở chật hẹp trong không gian hải ma thú ở cùng mánh công kích dưới trong nháy mắt chết. Vũ! Ẩm. Vô tận sự phẫn nộ trong nháy mắt tràn ngập thanh quy hai mắt. Mắt thấy vô số ở hắn che chở cho, theo hắn đồng thời khởi nghĩa vũ trang bộ hạ liên miên liên miên nga xuống. Hắn giờ khắc này cũng không còn cách nào nhẫn lại, cũng không còn cách nào thủ vững ma thú không cùng người mưu giới hạn. Thân thể to lớn ầm ầm mà động, ở ràng buộc trong không gian ra sức giãy Cái tên này, cuối cùng cũng coi như là nghĩ thông suốt rồi. Một tiếng như chút được gánh nặng thở dài sau, Tạ Trần tựa dị bên người dạng bộ thoáng lỏng lẻo ra trong náy mắt, bỗng nhiên đem cụt một tay vung lên mà ra. Trên cánh tay hảo quang màu vàng sẫm lóe lên, nhất thời hóa thành một thanh cổ điện trường đao. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 155, kinh phúc toan dịch. Đối với ngoại giới tình huống, Tạ Trần không biết được cũng không giành kiêng kỵ. Vân Tông chủ công kích rốt cục ở Tạ Trần trên người sản sinh hiệu quả. Tuy rằng hắn đã đem hết toàn lực dùng đồ long đao ngăn cản, nhưng vẫn cứ có hơn nửa công kích ở hắn sau xui xẹo. Ở ban đầu cái kia cố đấu chí cùng tức giận từ từ biến mất sau khi, giờ khắc này Tạ Trần chỉ cảm thấy toàn bộ lực bụng trong lúc đó dường như liệt diễm thiêu đốt giống như kịch liệt đau đớn. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, Tạ Trần trong lòng càng là chìm xuống. Ngũ Tạng lục phủ của mình, ngoại trừ Liều Mạng bảo vệ tâm mạch ở ngoài, dĩ nhiên toàn bộ vỡ vụn. Lực bụng dường như một đoàn hồ rắn giống như, khắp nơi pha tạp vào máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ. Một luồng cảm giác hôn mê tùy theo kéo tới, hắn ở cấp 7 linh tông công kích giới còn có thể sống sót, đã xem như là cực kỳ may mắn rồi. Mà nhưng vào lúc này, mảnh liệt nước biển bỗng nhiên rớt vào Ma Kình Vương kho phía. Nước biển xung kích bên dưới, tại trần thân thể như cùng một mảnh thảo diệp giống như, ở trong bóng tối nước chảy bèo trôi chẳng biết đi đâu phương nào. Nhưng cũng chính là bởi này, nước biển rót vào, mới làm cho tinh thần hắn khẽ rung lên, bảo trì lại cuối cùng một tia thần trí. Hồ đồ. Chuyện này quả thật chính là ở hồ đồ. Lẽ nào ngươi thì sẽ không vặn bèo không gian biển luôn sao? Trong đan điền, kiếm vịu vô cùng đau đớn chắp hai tay sau lưng, qua lại tản bộ bước chân. Mặc dù là ở trách cứ, nhưng trên mặt nhưng là tràn đầy thân thiết vẻ. A, ha Thân thể ở nước biển trong nước trên dưới chập trùng, tại miễn cưỡng nở nụ cười, đối phương là cấp 7 linh tông. Ta coi như tránh thoát đòn đánh này, chẳng lẽ còn có thể chạy ra hắn lần theo sao? Vậy cũng không thể làm chuyện như vậy a. Cái kia Thanh Quy cũng sẽ. Thanh Quy là Thanh Quy. Tạ Chân lắc đầu đánh ghế kiếm cũ, lúc sáng lúc tối trên mặt vô cùng bình tĩnh, Thanh Quy cùng Ma Kình Vương vốn là thế lực ngang nhau, nếu là Kiên Kỵ ta rất có thể sẽ bị thua. Hung Chi, hắn nếu là bảo vệ ta, cái kia chỉ sợ cũng hoàn mỹ bảo vệ không không. Không không. Tiểu tử kia mệnh so với người mạng của mình còn trọng yếu hơn à? Ngươi có biết hay không đây là cái gì địa phương?" Kiếm thổi râu mép căm giận nói rằng. "Xin mệnh." Trong đời tổng có vài thứ so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Tạ Trần sắc mặt hờ hững, âm thanh đã nhẹ như tự nói lị non, nhưng cũng tràn ngập vô hối kiên định. Hắn làm sao thường không biết nếu như chính mình lựa chọn nhờ Bao Che với Thanh Quy còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là Thanh Quy thật sự lựa chọn bảo vệ mình, muốn nhất định sẽ dùng phòng ngự mạnh nhất Mai Dùa đi mạnh mẽ chống đỡ ma kình vương công kích. Không không ngay khi Mai Dụa trên, lấy không không hiện tại tu vi và trạng thái, e sợ đỉnh cao ma thú công kích dư âm thì sẽ làm hắn trực tiếp chết. Vì lẽ đó Tạ Trần mới sẽ rời đi Thanh Quy thời gian liền nói cho đối phương biết không không vị trí mà tình nguyện chính mình liều chết nhảy vào ma kình vương trong miệng, cũng tuyệt không để thành quy đến bảo vệ. Hắn tin tưởng ở tình huống như vậy, nếu là mình cùng không không đổi, không không cũng tuyệt đối sẽ làm ra cùng giống như mình lựa chọn. Tức làm huynh đệ, chính là cái mở, chính là sinh tử tương khắc. Xì. Ngay khi hai người trong khi nói chuyện, cực kỳ nhẹ nhàng âm thanh bỗng nhiên ở tạ trận trên thân thể vang lên. T. Tạ trận khẽ to mày, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thân hồn do sét chỉ dưới, hắn ngơ ngác phát hiện, cái hung của chính mình dĩ nhiên có một khối huyết nhục đang nhanh chóng tan giã. Đây là. Tạ lên dây tinh thần một tiếng thét kinh hãi. Vẹn vẹn ở trong chốc lát, hung của hắn phúc trong lúc đó càng nhưng đã có to bằng bàn tay một khối da thịt triệt để tiêu tan. Thậm chí liền ngay cả phụ cận xương hồng cũng đã trực tiếp biến mất rồi một đại khối. Đây là axit, ẩn chứa mạnh mẽ linh lực axit. Tiếng tiểu hư một tiếng, nhưng lông mày cũng đã ninh thành một đoạn. Ma thú tiêu hóa năng lực cực cường, đặc biệt là ma kình vương loại này hình thể to lớn, thường thương nuốt chửng truyền cùng cái khác hải ma thú đỉnh cao ma thú. Hắn trong bụng axit thậm chí ngay cả sắt thép cùng nham thạch đều có thể trực tiếp Hiện tại ngươi biết sự lựa chọn của ngươi có bao nhiêu sao chứ? Axit Trải qua kiếm kiểu như thế nói chuyện, dạ chân quả nhưng đã nhận biết được, chu vi nước biển đã phát sinh ra biến hóa. Một đoàn đoàn sền sệt cực kỳ chất lỏng chính đang từ 4 phương 8 hướng dốc vào trong nước biển, hơn nữa loại chất lỏng này bên trong tựa hồ ẩn chứa chất phát linh lực giống như vậy, bên cạnh mình một bộ hải ma thú hài cốt càng ở một đoàn chất lỏng bao vây bên dưới, cấp tốc tan rã trực tiếp hóa thành hư vô. Đối lập với cố hải cốt này, chính mình vẫn tính là may mắn, chỉ là bị một khối nhỏ axit ăn mòn, nhưng chu vi axit đã càng ngày càng nhiều, chỉ cần chút lát, e sợ chính mình cũng sẽ rường như cái kia cố hải cốt giống như vậy, trực tiếp hóa thành ma vương chất dính dữa. Lo lắng làm gì sao? Còn không mau dùng ngọn lửa sinh mệnh." Kiếm Cửu nhìn Tạ Trần, tỏ rõ vẻ lo lắng. "Ngọn lửa sinh mệnh, Người không phải nói?" Tạ Trần mở ra. Kiếm Cửu vội la lên, "Ta xác thực đã nói, ngọn lửa sinh mệnh ở bên trong nước chữa thương hiệu quả sẽ bị đại đại suy yếu, nhưng hiện tại tình huống này, cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Tình trạng của ngươi bây giờ muốn trở về như là căn bản không thể, nếu như có thể sống quá những này axit ăn mòn hoặc là có thể tìm tới một khối không có axit địa phương, hay là còn có thể cứu." Ngay khi Kiếm Cửu trong khi nói chuyện, Tạ Trần đã sớm bắt đầu hành động. Hắn không phải một cái sẽ bỏ qua người, ngược lại hắn cầu sinh muốn so với bất luận người nào đều phải mãnh liệt. Theo Thất Thương Quyền thôi thúc, châm tĩnh linh lực màu xanh lam trong nháy mắt ở tạ trần trong cơ thể bắt đầu vận chuyển lên. Tuy rằng bây giờ trong cơ thể kinh mạch lộn xộn, nhưng đối với những này có thể làm người chết sống lại ngọn lửa sinh mệnh tới nói, căn bản là hình không được nửa phần trở ngại. Vụ. Ở ẩn chứa ngọn lửa sinh mệnh Thất Thương Quyền vận chuyển dưới, tạ chẩn trong cơ thể bên ngoài cơ thể thương thế đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Bất kể là bên hông bị ăn mòn trô vẫn là trên bả vai cái kia vết thương khổng lồ bên trên, đều nổi lên nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Dù cho ở bên trong nước ngọn lửa sinh mệnh sức mạnh đã bị trên diện rộng suy yếu, nhưng cũng như trước phát huy ra tầm thường linh vực căn bản là không có cách với tới kỳ hiệu. Nhưng liền ở thương thế trên người chính đang chậm chậm kép lại, cốt lục chậm chậm sinh trưởng thời gian, tại trần phía trước nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một đại đoàn xếnh xệt cháy nhảy. Đao chủ, toàn lực thôi thúc thân quyền." Kiếm Cửu giống to lên tiếng. Căn bản không sử dụng kiếm chín nhắc nhở, tại trần cũng đã biết nên sao vậy làm. Ẩm, một tiếng, tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng là bỗng nhiên nổi lên ánh xanh. Màu ngũ ngọn lửa dường như quỷ bình thường ở trong bóng tối lên, chu vi nước biển dồn dập tránh lui, không dám tới gần. C, si. C. Si. Đại đoàn axit trong nháy mắt đem hiện ra ánh xanh tại Trần Hoàn Toàn bao vây, tại trần thân thể ở ngoài nhất thời phát sinh làm người nha chua khiếp đảm ăn một tiếng. Tại chân liều mạng khởi động ngọn lửa sinh mệnh cùng axit đối kháng, nhưng dù là như vậy, hắn bên ngoài cơ thể màu xanh lam ngọn lửa cũng ở lấy một loại làm người sợ hai tốc độ cấp tốc tán dã. Nhất định phải chống đỡ a. Kiếm Vũ cắn răng, vào giờ phút như thế này, tại trần căn bản cùng một bộ sát chết trôi không có cái gì khu. Ngoại trừ có thể dựa vào ngọn lửa sinh mệnh cùng cái kia axit đối kháng ở ngoài, thậm chí ngay cả bơi tiến lên hoặc là lùi lại đều không thể làm được. Ngay khi tạ Trần thân thể vừa đến này axit khu vực trung tâm thời gian, trên đùi một mảnh ngọn lửa màu xanh lam rốt cục không chống cự nổi axit ăn mòn đột nhân tắt. Một trận nỗi đau xé rách tim gan bỗng nhiên chuyển đến, tạ Trần suýt nữa đem hàm răng cắn nát. Nhìn xuống dưới, tạ Trần bên trên đã bị xâm nhập axit ăn mòn ra một cái to bằng nắm tay hổ đen. Cũng may xâm nhập axit cũng không nhiều lắm, bằng không này chân e sợ liền sẽ trực tiếp rời khỏi thân thể rồi. Phốc, phốc, phốc. Lại sau một chốc, hỏa diễm tắt thanh liên tiếp vang lên. Tạ trên người nhất thời thủng trăm ngàn lỗ. Không có máu tươi chảy ra, chỉ có từng khối từng khối xương cốt hóa thành hư vô. Đáng ghét, quả nhiên vẫn không được. Kiếm Cửu giờ khắc này cũng là hết đường xoay sở, Tạ Trần giờ khắc này tu vi chưa đạt tông cấp, căn bản không thể hóa thân làm đao. Hơn nữa Tạ Trần hiện tại thần hồn cũng là cực yếu, coi như là kiếm cựu bám thân cũng không thể lao ra cá voi chi phúc, trái lại còn rất khả năng lệnh thần hồn của Tạ Trần trực tiếp tan nát. Lẽ nào liền không có cách nào sao? Kiếm Cửu trong mắt ánh sáng lấp loé, lòng như lửa đốt. Mắt thấy Tạ Trần cắn răng cường chống đỡ, hắn thậm chí so với Tạ Trần còn muốn sốt ruột. Đao chủ, ngàn vạn mất đi ý thức, như vậy liền thật sự xong. Ngươi, ngươi yên tâm, ta coi như tử cũng sẽ mở to mắt chữ nhìn ta làm sao ngậm tức giận. Tạ Chấn Miễn cưỡng nở nụ cười, trong mắt không có nửa điểm vẻ tuyệt vọng. Phốc, nơi của một đoàn ngọn lửa màu xanh lam ở đột nhiên lóe lên một cái sau khi bỗng nhiên tắt. Tạ Chấn rên khẽ một tiếng, một luồng muốn không thể thở nổi cảm giác đột nhiên bao phủ tới. Thật sự muốn chết sao? Cảm giác được nơi cổ da rẻ, huyết nục ở một chút tan dã, bên mép hiện ra một vết cười khổ. Hắn mở to mắt chữ, nhìn chọc vào chu vi sền Đáng tiếc a chỉ kém cuối cùng ta liền có thể lao ra này đoàn axit rồi. Ta không cam mắt từ từ mơ hồ, Giờ khắc này, Tạ Trần chỉ có thể dựa vào một luồn cầu sinh ý chí chống đỡ lấy bên ngoài cơ thể ngọn lửa sinh mệnh tiêu đốt. Thậm chí trong hoàng hốt, tiếng hữu giống to liền phảng phất từ cực kỳ nơi xa xôi chuyển đến giống như mở ảo chỗ trống. Thậm chí, Tạ Trần thậm chí còn sản sinh ra nghe. Hắn giờ khắc này bên tai, Dĩ Nhiên vang lên miêu ô một tiếng nhỏ tê. Ừ. Ha ha, không nghĩ tới ta trước khi chết cuối cùng nghe được âm thanh Dĩ Nhiên là tiểu bạch tiếng tê. Ừ. Tạ Trần tác động khóe miệng cười khổ một cái. Nhưng cười khổ sau khi, Tạ Trần nhưng là đột nhiên mở ra. Hầu như đã không có thể thấy mọi vật hai mắt đột nhiên sáng ngời. Ánh mắt lại nương thì, suýt nữa trực tiếp há mồm kinh ngạc tốt lên. Miao mềm mại rướt giá cái lưỡi đầu liếm ở cổ trên da, truyền đến một trận thư thái cực kỳ ngứa ngáy cảm. Ở nhìn thấy Tạ Trần rốt cục phát hiện chính mình sau khi, Bạch Diễm nhẹ nhàng kêu một tiếng, theo sau túi đầu kéo dài ở Tạ Trần trên vết thương liếm láp. Tiểu Bạch, đúng là Tiểu Bạch. Ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Tạ Trần cũng không nhịn được nữa, kinh ngạc hỏi. Mại đến tận hé miệng hắn mới bỗng nhiên ý thức được chính mình dĩ nhiên có thể há mồm nói chuyện rồi. Ta không phải ở trong nước sao, sao vậy khả năng há mồm nói chuyện? Miao, Bạch Diễm tựa hồ hơi không kiên nhẫn rơ rơ gia hiệu tại Trần không nên lộn xộn, sau đó kéo dài túi đầu cho Tạ Trần chữa thương. Ở nó liếm lắp bên dưới, Tạ Trần trên người cái kia giữ tận khủng bố vết thương, dĩ nhiên lấy một kỳ tích giống như tốc độ cực nhanh cấp lại. Thậm chí ngay cả nửa điểm vết xẹo đều không có để lại. Lúc này, Tạ Trần cũng rốt cục phát hiện chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh đã không giống. Đây là một cái phảng phất do linh lực đẩy lên hình cầu trong suốt lồng. Bất kể là nước biển vẫn là những kêu hầu như có thể ăn mòn tất cả axit, đều bị này linh lực che chắn ở bên ngoài. Dựa vào linh lực vòng bảo vệ trên phát sinh hào quang nhỏ yếu, Tạ Trần ngơ ngác phát hiện, chu vi axit càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng sẽ dệt. Nếu là một khi này linh lực vòng bảo vệ bị phá tan, mình và Bạch Diễm liền lập tức sẽ hóa thành bụi trần. Quy một chương 157, khó não. Ta sẽ sợ. Hừ, ta chỉ là không muốn cùng một cái như mặt trời sắp lặn thế lực hợp tác mà thôi. Ma Kình Vương âm thanh lại vang lên, hiện nhiên là đã bắt đầu chính diện nghi vấn Thiên Ngoại Thiên Cung bây giờ tình cảnh. Tạ Trần khẽ mỉm cười, này Ma Kình Vương nói chuyện đúng là rất trực tiếp, chỉ là không biết cái kia Vân Tông chủ nghe được lời nói này sẽ ứng đối ra sao đây. Bởi vì không nghe được Vân Tông chủ trả lời, Tạ Trần cũng chỉ có thể từ Ma Kỳnh Vương lời kế tiếp bên trong phân tích. Chốc lát sau Ma Kình Vương mở miệng lần nữa, ngữ khí tuy rằng hơi có chút hòa hoãn, nhưng như trước rất là bất mãn. Thiên ngoại việc ta xác thực không biết, cũng không có hứng thú biết. Nhưng nếu là Thiên Cung không cách nào bức ra phái ra cường giả, ngươi cho rằng chỉ dựa vào trung nguyên các nước những tên phế vật này liền có thể thành sự sao? Lời nói không lời lẽ khách khí, trung nguyên những cái được gọi là bá chủ cùng gia tộc, có cùng không có không cái gì khu. Nếu không là kiên kỵ thú tổ, một mình ta liền có thể quét ngang trung nguyên, không cách nào bức ra. Tạ Trần hơi trầm âm, chẳng lẽ ở tiên ngoại tiên cung gặp phải tình địch? Đối với điểm này, Tạ Trần kỳ thực cũng sớm có suy đoán. Không phải vậy dựa vào Thiên Ngoại Thiên Cung cường tuyệt thực lực, e sợ tuyệt đối sẽ không chỉ phái ra một ít tông cấp cường giả cùng để cao người tiến vào đấu linh đại lục. Vân tông chủ, e sợ này thần minh mới là các ngươi này đến mục đích thật sự chứ? Ngay khi Tạ Trần trong lúc suy tư, Ma Kình Vương câu nói tiếp theo nhưng là lệnh hắn trong lòng hơi động. Thần minh, Ma Kình Vương không đợi đối phương trả lời, liền tiếp tục nói cái gì thống nhất đại lục, cái gì một lần nữa phân chia thiên hạ. Người khi lão phu là 3 tuổi hài đồng sao? Liên một cái thanh quy đều không thể giúp ta thu thập, loại này như thôi lắm bình thường hứa hẹn, cho rằng ta còn có tin hay không? Ta đặt ở này Nếu là Thiên cung thật sự giáng lâm, ta còn có thể tuân thủ rước định cho các ngươi Thiên cung làm việc. Nhưng nếu là hiện tại tình huống như thế, ngươi đừng hỏng cử động nữa, ta Ma Hải chung một binh một tốt. Được rồi. Nhiều lời vô ích, này chính là ta cuối cùng trả lời chắc chắn. Ngươi đi đi, không phiền. Ma Kình Vương âm thanh liền như vậy đình chỉ, hiện ra nhưng đã kết thúc cùng Vân Tông chủ đối thoại. Đợi đến chốc lát sau khi, Đại khái Vân Tông chủ đã rời đi, Tiện đà lại nghe được Ma Kình Vương bắt đầu an bài đón lấy hành động sắp xếp âm đều là một ít làm sao chia lại nên từ cái gì địa phương tiến công thành quy phản quân sự tình. Tạ lại nghe một lúc, đốn cảm thấy hứng thú quyết quyết Anh quan tâm nhất chính là liên quan với thần bình tin tức, lại không nghĩ rằng Ma Kình Vương chỉ nhắc tới một câu liền trực tiếp coi như thôi. Mà bây giờ hiển nhiên Ma Kình Vương bên người cũng không có thiếu tông cấp Hải Ma Thu ở, cũng không phải lao ra thời cơ tốt nhất, cũng không biết Không Không hiện tại thế nào. Tạ Trần chỉ ngóng trông Ma Kình Vương có thể nhanh lên một chút đem sự tình sắp xếp xong, chính mình thật rớt ra ngoài tìm kiếm Không Không. Tạ Trần tin tưởng chỉ cần Không Không ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong không có ngoài ý muốn, Thanh Quy liền nhất định sẽ thay mình chăm sóc thật tốt hắn. Nhưng Ma Kinh Vương lúc đó nói Thanh Quy cùng nhân loại cấu kết lại là sao vậy sự việc? Lẽ nào là phát hiện Không Không vẫn là nói đông thánh đạo người đến. Ước hoặc là, đây bụng nở vực bên trong, ma kình vương âm thanh rốt cục không vang lên nữa. Tạ Chân lại lại đợi đã lâu sau khi, lúc này mới khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về chính đang ngáp một cái Bạch Diễm. "Tiểu Bạch, ngươi hỏa diễm ở đây còn có thể thả ra sao?" Miêu. Bạch Diễm run lên lộ hai, dĩ nhiên nhân tính hóa gật gật đầu, trong mắt tràn ngập nồng đậm tự tin. "Vậy thì tốt." Tạ Chân ta ta nở nụ cười, "Chúng ta tới đó cá nướng ra sao?" Ma Hải, Ma Kình Vương thống trị hải vực, dưới nước ngàn mét, Sở dĩ lặn xuống đến sâu như vậy độ, vừa đến là vì để tránh cho đám nhân loại kia cùng Thanh Quy dây dưa, thứ hai Ma Kình Vương đang cùng Thanh Quy trong trận chiến ấy chịu chút thương, đơn giản liền ẩn tại bên trong biển sâu âm thầm chữa thương. Đương nhiên, chính đang nhắm mắt chữa thương Ma Kình Vương hai mắt vừa mở, sâu thẳm trong biển sâu đột nhiên sẹt qua hai đạo lệ tiểm. Sao vậy sự việc? Ánh mắt chuyển động bên dưới, Ma Kình Vương trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Ngay khi vừa, hắn đột nhiên cảm giác được ngực bụng trong lúc đó chuyển đến một trận đau đớn liệt. Hơn nữa loại này đau lại vẫn nương theo từng trận nóng cảm giác. Bất kể là Thanh Quy vẫn là đám nhân loại kia cho mình tạo thành đều là ngoại thường, tại sao nội phủ dĩ nhiên sẽ có đau nhức cảm. Trước đó, Ma Kình Vương cũng chính mình quan sát bên trong thân thể quả thân thể. Nhưng hắn quan sát bên trong thân thể chỉ là quét một vòng kinh mạch cùng linh lực tồn chữ chỗ, nhưng căn bản không nghĩ tới tràn ngập axit nội phủ sẽ xuất hiện cái cảm giác này. Giờ khắc này nội phủ đau nhức bên dưới, Ma Kình Vương lần thứ hai thôi thúc thần hồn chi lực quan sát bên trong thân thể, chỉ liếc mắt nhìn, cũng đã kinh hại đến biến sắc. Tà tổ thú đang đây, qua loa quét xuống một cái. Ma Kình Vương cấp tốc liền phát hiện nội phủ bên trong ngoại trừ một đoàn chói mắt sắc hỏa diễm ở ngoài, tổ thú đan đã không còn nửa điểm phí tứ. Lẽ nào, bởi vì vừa nãy một trận chiến, ta đã tiêu hóa hấp thu tổ thú đan, mà bây giờ đau đớn, cũng là bởi vì hấp thu tổ thú đan gây nên. Từ khi được tổ thú đan sau khi, Ma Kình Vương vẫn trong lòng lo sợ. Hắn không biết hấp thu tổ thú đan sau khi sẽ có cái gì phản ứng, giờ khác này thấy tổ thú đan biến mất, lại liên tưởng đến chính mình từ vừa nãy liền vẫn không cách nào biến ảo thành nhân hình tình huống, không khỏi trong lòng một trận mừng như điên. Đúng rồi, nay định là tổ thú đan bắt đầu bị ta hấp thu rồi. Ngọn lửa màu trắng kia chính là tổ thú đan lực lượng. Ai, nhưng đáng tiếc lúc trước chưa từng hỏi thú tổ hấp tun này, tổ thú đan sau khi sẽ xuất hiện cái gì tình huống, lại nên ứng đối ra sao? Hiện tại ta là hẳn là áp chế, dẫn dắt vẫn là bỏ mặt đây. Ma Kình Vương trong lòng do dự không quyết định, nếu là lúc này hắn có thể đúng lúc phát hiện tại Trần Cùng Bạch Diễm đang giở trò, liều mạng trọng thương còn có thể đem hai người này vành ra ngoài thân thể giữ được tính mạng. Nhưng chính là như thế một do dự, nhưng khiến cho hắn rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tiểu Bạch, thêm đem Kình, dùng sức tiêu. Tại đứng ở linh lực vòng bảo vệ bên trong, Mắt thấy ngọn lửa màu trắng chính một chút đem chu vi axit cùng huyết nục trước đốt thành cho bụi, không khỏi cũng là nắm chặt nắm đấm vì là Bạch Diễm Cố lên khuyên kích. Vốn là ở tại trần phòng trưng bên trong, chính mình hẳn là rất nhanh thì sẽ bị Ma Kình Vương phát hiện, cũng gặp phải công kích. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là, Ma Kình Vương tựa hồ căn bản không có cảm giác đến nội phủ đang bị thiêu đốt giống như vậy, một lát không có động tính gì. Lẽ nào là bởi vì cái tên này thể tích quá to lớn, thiêu còn chưa đủ hung mãnh. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng tại trần lại há có thể từ bỏ này cơ hội tốt. Mắt thấy bạch sắc hỏa diễm trôi đi qua, axit cùng huyết nhục trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hắn hận không thể chính mình cũng sông lên phách trên hai dao giải giải hận. Vẹn vẹn ngăn ngắn không tới 3 phút đồng hồ, hỏa diễm dĩ nhiên ở Ma Kình Vương vị tràng bên trong miễn cưỡng tiêu ra một cái đường kính mấy chục mét hang lớn. Ngang. Ma Kình Vương cũng không còn cách nào nhẫn nại nội phủ bên trong đau nhức, đột nhiên một tiếng giống to, thân thể cao lớn hơi động, sông thẳng hướng về mặt nước. Roang rạo. To lớn bọn nước trong nháy mắt tung tóe lên mấy trăm mét cao. Ma Kình Vương giống như núi to lớn thân thể bỗng nhiên rực ra mặt biển, ánh mặt trời chiếu xuống thống khổ lắc đầu quẫy đuôi, theo sau ầm lại nện ở phía dưới ngoài khơi. Hững. Lớn như vậy chấn động Tự nhiên gây nên chu vi hải ma thú chú ý khi chúng nó phát hiện này phiên giang giàu hại. Dĩ nhiên là ma trong biển trí cao vô thượng ma Kình Vương thời gian, không khỏi đồng thời lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Không nên tới, không có mạng của ta lệnh, ai cũng không cho quá đến quấy rầy. Cố nén đau nhức, ma Kình Vương lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ. Chính mình rất khả năng nơi đang hấp thu tổ thú đang thời khắc mấu chóp nhất, hả có thể khiến người khác quấy rối. Ma Kình Vương gào hét, tự nhiên cũng chuyển tới tại Trần trong hai. Thở run run sau khi, tại Trần bỗng nhiên trong lòng lay động. Chẳng lẽ nói cái tên này? Nghĩ tới đây, Tạ Trần trong mắt sẹt qua một vẻ uy nghiêm đáng sợ, thấp giọng nói Tử Bạch, khống chế Song Hỏa Diễm không muốn cháy hỏng cái tên này ra rẻ. Sau đó dựa theo ta nói phương tiến về phía trước. Đao chủ đại nhân, ngươi lẽ nào là nghĩ? Kiếm Cửu cười ha ha truyền âm nói rằng, Tạ Trần cũng lạt tà tà nở nụ cười, truyền âm hồi đáp tuy rằng còn không xác định Ma Kình Vương tại sao không có phản kháng, nhưng nếu chính hắn tìm đường chết, cái kia thì không thể trách ta rồi. Ha ha. Nói cũng là, e sợ lần này ngươi còn có thể đưa thanh quy một món lễ lớn đây. Kiếm Cửu cười ha, ha. Lập tức dựa theo tại trận dặn dò ẩn nấp một người một con mèo khí tức, ở Ma Kình Vương thân thể bên trong chậm rãi di động. Hô. Đông Nhiên cảm giác được trong cơ thể cảm giác nóng rực dần hoãn, Ma Kình Vương không khỏi thật dài phun ra một hơi. Tuy rằng quan sát bên trong thân thể bên dưới chính mình nội phụ trợ hồ đã biến mất rồi một đại khối, nhưng hắn như trước cho rằng đây là tổ thú đang bị hấp thu thời gian to lớn sóng linh lực dư vi tạo thành. Đối với có người ở chính mình trong bụng rở cho loại khả năng này, Ma Kình Vương thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi quá. Dù sao có thể ở trong cơ thể hắn acid bên trong sống sót, đều là thực lực không kém gì hắn cửa dạ. Cương giả loại này lại sao vậy sẽ tùy tùy tiện tiện liền bị hắn thôn đến trong bụng. Lại một lát sau, Ma Kình Vương dỗng nhiên mắt chữ sáng ngời. Ở cảm nhận của hắn bên trong, một đạo thuần giày vô cùng sóng linh lực chính chậm rãi hướng về đầu của hắn bộ di động. Ma này thuần dày vô cùng kỳ tức, chính là hắn dị thường quen thuộc tổ thú đan. Vừa tổ thú đan rõ ràng đã biến mất rồi, hiện tại rồi lại lần thứ hai xuất hiện. Ma Kình Vương trầm ngâm một chút, vô cùng không xác định hướng về sóng linh lực vị trí quan sát bên trong thân thể mà đi. Vừa nhìn xuống, Ma Kình Vương trong lòng lại lạ vui vẻ, lấy thần hồn của hắn lượng Rõ ràng liền nhìn thấy một đoàn bánh liệt cực kỳ kim quang ở trong cơ thể chính mình chậm rãi hướng lên trên. Mà chính mình vừa nãy bản thân nhìn thấy màu trắng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, kim quang này nói vậy chính là thú tổ vậy rồi. Thân hồn của Ma Kình Vương đảo qua, tại trần nhưng là trong tay nâng tổ thú đang cười gần không thôi. Kim quang này rõ ràng chính là hắn mạnh mẽ thôi thúc độ long đào tỏa ra. Vì là liền để cho thân hình của chính mình có thể ẩn giấu ở kim quang bên trong. Hơn nữa kiếm cừu ẩn nạp thuật, Ma Kình Vương căn bản là không có cách phát hiện tại trần cùng Bạch Diễm tồn tại. Nơi này, nói vậy chính là Ma Kình Vương đại nào chứ? Tiếng lên chốc lát sau khi Tại trấn phát hiện phía trước chính là một mặt to lớn thị tượng, dựa theo phòng trường hẳn là đã đến Ma Kình Vương đại não chỗ. Tại Trần sở dĩ lựa chọn đi tới đại não mà không phải trái tim. Một cái là vì mất cảm giác Ma Kình Vương, thứ hai công kích đại nào trí tử hiệu quả, nhưng là phải so với công kích trái tim làm đến còn muốn thẳng thắn nhiều lắm. Ai biết Ma Kình Vương cái tên này trái tim bị công kích sau có thể kiên trì bao lâu bất tử. Duy nhất có thể xác định chính là, chỉ cần phá hủy đại não, Ma Kình Vương hẳn phải chết. Tiểu bệnh, cho ta thiêu. Kho kinh não. Tại trấn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, trong mắt sát cơ bĩnh hiện. Cùng lúc đó Một đạo bạch sắc hỏa diễm cũng lặng yên mà lên. Ngang, tiếng khổ gào thét trong nháy mắt ở chỉnh cái hải vực bên trên vang lên. Biển rộng rung động bên dưới, xa xa vô số hải ma thu không khỏi đồng thời run lên bẩy, nhưng cũng nhiếp với ma kình vương mệnh lệnh mà không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Cũng may, lần này gào thét chỉ kéo dài không tới 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ sau khi, ma kình vương âm thanh lần thứ 2 xa xa chuyển ra, tựa hồ bao hàm vô tận vẻ cùng suy yếu. Chuyện mệnh lệnh của ta, hết thảy ma chiến sĩ đều tụ hợp nồi đến, hiện tại liền theo ta cùng đi cùng thành quy cơ chiến. Chưa xong con tiếp." Àm, tiểu thuyết võng Quy 1 chương 159, một khúc binh qua loạn khó chia liều người. Ma Kình Vương đã chết, hải lại quân ma thú cũng chỉ có hướng về Thanh Quy cống hiến cho một đường. Ngoại trừ không có thú tổ nhận lệnh ở ngoài, Thanh Quy trên thực tế đã trở thành toàn bộ ma thú hải vực cao nhất người thống trị. So với Viêm Thú Vương, Thanh Quy Vương Cửu không xuất thế, đối với ma thú bộ tộc giới luật nhìn ra đối lập so xo kinh. Không chỉ tự mình đưa tại trấn cùng Tô đấu thần chờ người đến Đông Thánh Đảo, hơn nữa còn lặng lẽ hướng về tại trấn hứa hẹn. Ngày khác nếu là tại cánh tay lên, hắn hay không vẫn là ma vương, đều sẽ dốc toàn giúp đỡ. Đưa đi Thanh Vương. Tạ Trần theo Tô đấu thần chờ một đám tiên nhận học viện cường giả tiến vào Đông Thánh đạo. Đông Vương Thánh đàn từ lâu được tin tức, ngay khi Tạ Trần chờ người đến Đông Thánh đạo không lâu, mấy bóng người cũng đã phá không mà tới. Đấu thần, nghe nói cái kia Thanh Quy Vương tự mình đưa các ngươi đến đây, nghĩ đến định là đại thủ điển báo, cũng đã trợ Thanh Quy Bình định ma hải. Đông Thánh mọi người, bên trong cầm đầu một tên ông lão áo tím từ Tô nói. Người lao giả này chiều cao tám thước, sắc mặt hồng hào hạc phát đồng nhan, một đôi mắt càng lạnh như biển như thâm kỳ. Coi khí, độ, khí hiện, hiện nhiên là chức vị cao chấp trưởng cân người. Nhưng lệnh tại Trần hơi cảm thấy kỳ quái chính là, này ông lão áo tím thực lực vẹn vẹn chỉ là cấp 3 linh tông mà thôi, nhưng vì sao như hô hoán tiểu bối bình thường gọi thẳng Tô đấu thần kỳ danh? Phải biết, Tô đấu thần nhưng là cấp 7 linh tông cường giả, càng là Thiên nhận học viện phó viện trưởng. Bất luận thực lực vẫn là địa vị đều là toàn bộ đại lục bên trên kể đến hàng đầu tồn tại. Thấy lao giả mở miệng, Tô đấu thần vội vàng cười hơi không người Tô đấu thần kinh hoàng, không muốn càng kinh động thánh kỳ tông chủ đại giá. Lần này đi vào ma hải may mắn không làm bị bệnh, tại hạ không dám kệ công, bình định chính là tại Trần tiểu hữu. chủ Tạ Trần trong lòng hơi động, từ lúc Thiên Nhận học viện thời gian, hắn liền nghe Ngọc Điệp Nhi nhắc qua Thánh Kỳ tông chủ tên, chỉ có điều khi đó Thánh Kỳ tông chủ vẫn là cấp 2 linh tông, mà giờ khắc này cũng đã tăng lên cấp 1 tu vi. Chẳng trách chính là Tô Đấu Thần cũng như này khiêu cùng, ngay Thánh Kỳ tông chủ nhưng là đông thánh năm hiển nhân vật đấu não. Cùng Thiên Nhận học viện viện trưởng Hoàng Phụ Thụy Tuyết đứng ngang hàng. Chính là Phượng Trì thành lôi đao tông chủ Phượng Kinh Lôi, cũng là đối với hắn tán thưởng rất nhiều. Tạ Trần, lẽ nào tiểu tử này cũng không chết? chủ nghe được Đấu Thần sau khi, không khỏi hơi run, run, run, ánh mắt quét qua rơi vào Thiên Nhận học viện mọi người bên trong duy nhất một người thiếu niên trên người. Tô Đấu Thần thấy thế, lập tức cười quay đầu lại nói với Tạ Trần Tạ Trần, vị này chính là Thánh Kỳ Tông chủ, chính là Hoàng phủ viện trưởng bạn tri kỷ bạn tốt, còn không mau mau chào. Đang khi nói chuyện, Tô Đấu Thần còn cố ý hướng về Tạ Trần trừng mắt nhìn chữ. Tạ Trần nhất thời hiểu ý lập tức tiến lên một bước, thôi không người cực kỳ cung kính nói vãn bối Tạ Trần, gặp Thánh Kỳ Tông chủ. Ân. Thánh Kỳ Tông chủ nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, quả nhiên thiếu niên anh hùng, chẳng trách ta cái kia vô dụng tôn tử muốn nhận ngươi vi huynh. Chỉ dựa vào ngươi bình định Ma Hải phần này bản lĩnh, chính là hắn tu luyện nửa trăm năm cũng không cách nào làm được. Tạ Chẩn biết Thánh Kỳ Tông chủ trong miệng Tô Tử chính là huynh đệ của chính mình Trần Tử. Mà thông qua vừa nãy đối thoại cùng Tô Đấu Thần vẻ mặt, hắn cũng phán đoán ra, này Thánh Kỳ Tông chủ định là vô cùng tốt mặt mũi người. Nếu biết tính tình của đối phương, Tạ Trần há có thể sẽ không lường đối. Nghĩ tới đây, Tạ Trần vội vàng khiêm tốn nói tiền bối thực sự là quá khen rồi, vãn bối chỉ là vận may tốt hơn một chút chút mà thôi, nếu là đổi làm Trần Tử gặp phải tình huống giống nhau, muốn nhất định sẽ so với vãn bối làm tốt hơn mấy lần. Ha ha, đứa bé rất khiêm tốn mà. Thánh chủ hiển nhiên đối với Tạ Chẩn trả lời hết sức hài lòng. Ngươi ha ha, lập tức dẫn Tô Đấu Thần chờ người tiến vào Đông Thánh Đạo bên trong. Cất bước trong lúc đó, Tạ Trần mới hiểu rõ đến, Thánh Đàn còn lại 4 hiền cũng đang giúp trợ không không tiến vào Đông Vương Cực Điệu thời gian hao tổn to lớn linh lực chính đang nghỉ ngơi. Mà Tô Đấu Thần chính là Thiên Nhận Học viện Phó viện trưởng, nếu là phải một cái tầm thường linh tông tới đón hiển nhiên không hợp lễ nghi. Vì lẽ đó này vô cùng tốt mặt Mụ Thánh Kỳ Tông chủ mới tự mình tới đón tiếp Tô Đấu Thần chờ người. Cùng Nam Vương Linh Sơn so ra, Đông Thánh trên đạo ít đi phân hùng hồn, nhưng cũng có thêm một tia linh động. Phạm Vi ngàn dặm trên đảo, bên trong hoa thơm chim hót véo von, khe thủy Nước chảy cầu nhỏ nhân ra, điềm tĩnh bên trong thỉnh thoảng một mảnh sương mù như lụa mỏng thấp thoáng, Phật nhân gian tiên cảnh, khiến cho tâm tình người ta không tự chủ được cũng rung lên. Ở giải sự tình đại khái trải qua sau khi, Thánh Kỳ tông chủ cũng không khỏi đem tại trấn ở trong lòng mình địa vị lần thứ hai tăng lên. Ở trong mắt hắn, cái này 16, 17 tuổi thiếu niên, chính là một cái kỳ tích hóa thân. Linh Vương tu vi và thần bình tạm thời bất luận, liền chỉ nói trưởng khống lôi phạt thành, được Nam Minh Ly hỏa loạt mắt xanh, một thân một mình định ma hải những việc này. Bất luận một cái nào đều đủ để kinh động địa, khiến cho hắn cái này Thánh Kỳ tông Nguyên bản Thánh Kỳ Tông chủ còn đối với Trần Tử cảm ơn bởi vì là lao đại có chút bất mãn, nhưng giờ khắp này, nhưng là cảm giác, nếu là mình tôn tử có thể theo như vậy một người thiếu niên lang bạt, tuyệt đối sẽ được kích lợi không nhỏ. Cái gọi là Đông Phương Thánh đàn chính là xây dựng ở Đông Thánh Đảo trung đường, một tòa phạm vi hơn 10 dặm to lớn tế đàn. Dựa theo Thánh Kỳ Tông chủ từng nói, này tế đàn chính là Đông Thánh các vị trận diễn viên chính luyện trận pháp nơi. Trận pháp chính là toàn bộ Đông Thánh tiêu ngạo, lấy tên. Đến trong sảnh, Đấu chủ bắt đầu hiện thế. Mà tại nhưng là ánh mắt có chút lấp loé, thỉnh hướng về bên ngoài quan sát. Thánh kỳ tông chủ hiển nhiên nhìn ra Tạ Trần Tâm Tư, cười nhạt nói Tạ Trần, ngươi nhưng là đang tìm kiếm Trần Tử sao? Tạ Trần gật đầu nói Tiền Bối Thứ Lỗi, vạn bối cùng Trần Tử hồi lâu không thấy, sắp thực hơi nhớ nhung. Haha, ha, người trẻ tuổi chính là như thế không bình tĩnh, ta cái kia Tôn Nhi cũng là như thế. Cũng được, vậy ngươi liền đi tìm hắn đi. Mấy ngày nay, hắn biết được ngươi bị Ma Kình Vương nuốt sau khi, liền có chút hồn bay phách lạc, một mình muộn ở trong phòng tôi diễn. Nếu là nhìn thấy ngươi còn sống sót, hắn tất nhiên cũng sẽ hết sức cao hứng. Đa tiền bối, như vậy vãn liền đi tìm Trần Ơn, đi thôi. Chỉ có điều Ngươi đi thời điểm định muốn nói rõ thân phận của ngươi, nếu không e sợ." Thánh Kỳ Tông chủ nói đến đây, không khỏi nhàn nhạt cười khổ một cái. Tạ Trần nghi ngờ nói tiền bối ý tứ là Trần Tử hiện tại vị trí vô cùng hung hiểm. Thánh Kỳ Tông chủ lắc đầu một cái, không thể nói là hung hiểm, chỉ là mụ nội nói đau lòng tổ tử, không muốn để cho người ngoài quấy rối. Ngươi nếu là nhìn thấy Lao Thái bà kia, liền trực tiếp báo ra tên là được rồi. Không phải vậy e sợ sẽ bị Lao Thái bà sửa chữa một trận cũng khó nói nha." Đa Tạ tiền bối nhắc nhợ. Tạ Trần sớm mũi, trong lòng không khỏi cười thầm. Trần Tử bà nội, nói vậy chính là Thánh Kỳ chủ phu nhân. Nghe giọng điệu này này, Thánh Kỳ tông chủ thật giống còn có mấy phần sợ vợ. Từ Thánh Kỳ tông chủ và Tô Đấu Thần, hạ chân ở gã sai vật dưới sự hướng dẫn thẳng đến sau trạch Trần Từ vị trí cời mộng cư. Đông Thánh tộc nhân chưa làm trận chủ cùng trận tướng hai loại, bình thường nắm giữ trận chủ Thiên Phú tộc nhân đều sẽ ở đảo trung ương ở lại. Mà trận tướng chính là tầm thường linh sư, chỉ có đạt đến linh tông cấp độ trận tướng mới sẽ được phép ở đảo trung ương ở lại. Trần Từ vị trí cời mộng cư chính là ở đảo trung ương phía đông, cần đi qua Thánh đàn mới có thể đến đạt. một trận. Trên tiếng đàn ở tại trần chạy qua thời gian bỗng lên. Tạ Trần hơi run run, không khỏi nghiêng tai lắng nghe, tiếng đàn bên trong kim qua thiết mã trống trận cao chót vót, tràn ngập sát phạt quyết ba khí. Nhưng tinh tế thưởng thức, này sát phạt bên trong trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có một tia tình vẫn gấp mắc, liền dường như tràn ngập cường bá khí một đạo vùng ra, nhưng là chém ở trên mặt nước giống như vậy, dao quá vung ngân, tuy có sóng lớn nhưng cũng thoáng qua tức tán. Tiếng đàn này, Tạ Trần chân mày hơi nhíu, bất giác bước chân trì hoãn. Âu công tử nghe được tiếng đàn chính là bộ tộc Ta Tiên Cẩm chủ đạo. Nói vậy giờ khắc này Tiên Cẩm chủ định là ở đàn bên trên diễn luyện sai vật thấy Tạ Trần trầm liền mở miệng giải thích. Quả nhiên là Tiên cầm tông chủ, ta liền nói tiếng đàn này sao vậy quen thuộc như thế." Tạ Trần khẽ gật đầu, động nhiên trong lòng hơi động, cười nói không biết ta có thể hay không đi vào thánh đàn nhìn qua. Chuyện này, gã sai vật đối diện hiện vẻ khó khăn. Thánh đàn chính là Đông Thánh hạt nhân chỗ, Tạ Trần tuy là vì quý khách, nhưng không có thánh kỳ tông chủ, hắn cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Haha, ha, kỳ thực ta cũng không có quá dễ Tiên cầm tông chủ ý tứ, chỉ có điều ta từ Linh Sơn đến đây thời gian, Linh Sơn vô Trần tiền bối từng xin nhờ ta cho Tiên Cẩm tông chủ mang một câu nói, lần này nhìn thấy, chính là muốn chuyện đạt một thoảng. Linh Sơn vô Trần lão tổ, gã sai vật do dự một chút, ở Đông Thánh trên đảo, Tiên Cẩm tông chủ cùng Vô Trần lão tổ cố sự từ lâu truyền lưu rất rộng. Chính là gã sai vật này cũng là có nghe thấy. Vậy cũng tốt, nếu là Vô Trần lão tổ lời nhắn, công tử liền đi theo ta đi. Chốc lát sau, gã sai vật rốt cục làm ra quyết định, dẫn dắt Tạ Trần hướng về một bên lối rẽ đi đến. Tạ Trần khẽ mỉm cười, theo sát sau. Trên thực tế, hắn nơi nào có cái gì Vô Trần lão tổ lời nhắn, nay hoàn toàn chính là chính hắn này sinh ý nghĩ bất mà thôi. Linh Sơn tứ tổ vì hắn, can nguyện khiến Linh Sơn hóa thành lửa, vậy mình đã có cơ hội này, đương nhiên hoàn toàn một phòng ngoài quá viện, ở hành quám một mảnh rừng trúc sau khi, Tạ Trần trước mắt bỗng nhiên rộng rãi sáng sủa. Nếu không có sớm đã biết đây là một tòa thánh đàn, e sợ Tạ Trần sẽ trực tiếp lầm tưởng này một tòa toàn thân do bạch ngọc lật thành bình nguyên. Toàn bộ thánh đàn dài rộng đều ở khoảng 10 dặm, phóng tầm mắt nhìn, chấm đoán hoàn mỹ bạch ngọc dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng lóa mắt thải. Bạch ngọc trải thủ pháp cực kỳ nhắn nhủi khảo cứu, nếu là không cẩn thận sát căn không nhìn thấy bên trên hở, xem ra liền giống như liền thành một khối giống như ánh mắt. Tiếng vẫn chưa nhân Tạ đến mà chỉ. Tạ Trần cũng ngăn cản muốn thông bẩm gã sai vặt, chắp hai tay sau lưng đứng ở thánh đàn biên giới dương mắt nhìn lên. Tế đàn ngay chính giữa bạch ngọc trên đài cao, một tên áo bào trắng nam tử tóc dài tung bay, hai mắt vi hợp, thẳng mà ngồi. Cao to ngón tay bỗng nhiên mềm nhẹ như khinh phong bỗng nhiên nhanh chóng như sẽ đánh, không ngừng ở đầu gối đầu đàn cổ trên đãng suốt đạo đạo. Chen thanh âm. Tạ Trần híp mắt chữ, trên mặt không chút biến sắc, nhưng nhưng trong lòng là đã kinh hãi cực kỳ. Tuy rằng phóng tầm mắt nhìn tới trên tế đàn không hề có thứ gì, có thể ở thần hồn của hắn nhận biết bên trong, này phạm vi 10 tế đàn nhưng từ lâu đã biến thành một cái sát khí ngập trời chiến trường. Vô số mắt thường không cách nào nhìn thấy sóng linh lực, tựa như cùng nhiều đội binh sĩ, từng cái từng cái định khôi quán giáp tướng quân giống như vậy, liệt trận, chém giết. Các chiến sĩ liên miên liên miên nha xuống, các tướng quân trình bảo từ lâu trở nên đỏ như máu. Đao thương như rừng, phi thì như mưa. Thây chất thành núi, máu chạy thành sông, càng sâu tu la địa ngục. Mà lúc đầu tại trần ở tiếng đàn bên trong nghe được cái kia một vệt chém không đứt đuổi tình, liền giống như mảnh này tiêu giết bên trong ngạo nghệ tỏa ra màu trắng hoa hợp, chập chân ở tinh phong huyết vũ bên trong không nhiễm máu tươi, không dính phạm trận. Bình qua mấy lần tới gần, nhưng đều bị tiếng đàn đẩy ra. Tự hồ đánh đàn người cũng cực kỳ mâu thuẫn, không biết là ứng để cho kéo dài sinh trưởng, vẫn là ứng trực tiếp ép cánh thành nê. Hồi lâu, khúc chung. binh qua tiêu tan, thiểu hoa hóa thành hạt bụi nhỏ. Một tiếng ngân khẽ càng tự tham thầm thở dài, một khúc binh qua loạn, khó chia liễu người tư. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 161, trận chủ thiên phú. Đạt tạ. Nhớ tới Thanh Kỳ tông chủ gia phó, đã chân lần thứ hai đối với gã sai vật nói tiếng cảm ơn. Trước mặt phải trải qua là một mảnh rừng tùng. Tùng chính là trường thanh chi thụ, ở bốn mùa luân phiên biến hóa đông thánh trên đảo cũng không hiếm thấy. Trước mắt mảnh này, rừng tùng cũng là như thế, phóng tầm mắt nhìn tới, một trùng đồng lênh lênh giống như màu xanh lục vân đóa, đem trong rừng tùng bộ ra đến trầm tĩnh sâu vô cùng. Từng cái từng cái đường mòn như mê cũng giống như ở thương tùng vu hồi điển chuyển, không biết đều dẫn tới phương nào. Ở lấy trận pháp xưng đông thánh trên đảo, Tạ Trần đương nhiên sẽ không cho rằng những này đường mòn chỉ là vô tâm mà vì là. Đây cũng là trên đảo một loại cấm chế phòng ngự, nếu có ngoại địch tiến vào, tự có thể đưa đến nhất định ngăn cản tác dụng. Đi được rừng tùng biên giới, Tạ Trần nghĩ chân cung kính nói, nói rằng Vãn Bối Tạ muốn đi tới cư, làm phiền quỷ phiên tiền bối mở ra chế, để Vãn Bối thông qua. Âm thanh ở trong rừng tùng không ngừng vang vọng, nhưng Tạ Trần đợi đã lâu sau khi nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại. Tạ Trần nhíu nhíu mày, chỉ lại phải cất cao giọng nói Quỷ Phiên tiền bối, "Vạn bối chính là Trần Từ bạn tri kỷ bạn tốt, này đến tìm kiếm không còn ý gì khác, duy cùng bạn tốt một tự mà thôi." Âm thanh lần thứ hai như đá trầm biển lớn, như trước không có nửa phần đáp lại. "Đao chủ, xem ra cái này Quỷ Phiên bà bà đối với ngươi cũng không có cái gì hảo cảm a." Một lát sau khi, Kiếm Vũ đột nhiên mở miệng nói, "Ồ, làm sao mà biết?" Tạ Trần nhíu mày. Kiếm Vũ nở nụ cười, "Đạo này trong rừng tùng, rõ ràng liền có linh tông cường giả khí tức." Nhưng nàng nhưng đối với lời của ngươi mày mặt làm ngơ. Rất rõ ràng, nàng là muốn cho ngươi biết khó mà lui, không muốn để ngươi nhìn thấy trần tử. Biết khó mà lui. Tại trần khỏe miệng xúc hiên, nhàn nhạt nói ta cùng nàng vốn không cần biết, nàng vì sao như vậy đối với ta? Lẽ nào thật sự như ngoại giới đồn đại, người này hỉ nộ vô thường. Kiếm Vũ điếm môi, nói rằng thường thường ngồi ở vị trí cao giả, thật là đều có chút quái dị bình tĩnh. Bất quá hiện tại không phải nói những ngày thời điểm, vẫn là tiên quyết định là tiến vào là lùi đi. Nếu là tiến vào, phá trận cũng đơn giản. Căn cứ Lao phu nhận biết, trận này bên trong chỉ có trận chủ cũng không trận tướng, ngươi chỉ cần để Bạch Diễm một cây đuốc đem rừng tung đốt, nàng quỷ phiên bà bà nói vậy sẽ không lại làm khó dễ cho ngươi. Nếu là lùi, chúng ta trở lại tìm. Đương nhiên muốn tiến bảo. Tạ Trần đánh gây kiếm cừu, nói rằng Trần Từ là huynh đệ ta, hắn không muốn thấy ta, ta đương nhiên sẽ không dây dưa. Nhưng nếu người cản trở, chính là hắn tổ tông cũng không được. Nói đến đây, Tạ Trần khẽ vút một thoáng trong lòng Bạch Diễm, âm thầm đem dao chủ không gian cắt ra, nhàn nhạt, nhạt nói với Bạch, lần này ngươi không thể ra tay, đi ngủ một hồi đi. Miêu. Bạch Diễm còn buồn ngủ, chính đang mê hoặc thời gian cũng đã bị Tạ Trần trực tiếp đưa vào đào chủ không gian. Nơi đây dù sao cũng là Đông Thánh Đạo, Tạ Trần tự nhiên không thể làm ra kiếm cừu nói tới phóng hỏa thiêu lâm việc. Chính là muốn quá này rừng tùng, hắn cũng phải bằng sức mạnh của chính mình. Hít một hơi thật sâu, cấp tốc dụng thần hồn tỏa định cười mộng cư phương hướng sau khi, Tạ Trần lại không chậm chế một bước liền trực tiếp bước vào rừng tùng. Ao ào ào, khi Tạ Trần chân vừa bước lên trong rừng tùng một cái đường ngắn thời gian, đột nhiên trong lúc đó trong rừng một trận gió nhẹ thổi qua. Bóng cây chập dưới, lá thông va chạm phát sinh như là nước chảy nhẹ vang lên. Không cho Tạ Trần nửa điểm quay đầu lại cơ hội, đại trận đã mở ra. Chu viên cảnh sát quỷ dị xoay một cái, chính là Tạ Trần không quay đầu lại, cũng đã biết mình phía sau cách xa một bước nơi từ lâu không có đường lui. Cười nhạn, nếu lựa chọn tiến vào, tự nhiên không cần đường lui. Tạ Trần nhấc chân lên, hướng vệ chính mình khóa chặt phương hướng bước dài ra. Một bước, cảnh tượng trước mắt lại biến. Nguyên bản đường mòn đột nhiên biến mất, một cây thành nhân ôm hết độ lớn đại thụ che ở trước mặt. Tạ Trần biết rõ, mê trong trận kiên kỵ nhất chính là xoay người hoặc là thay đổi phương hướng. Đối phương như vậy, hiển nhiên chính là muốn chính mình nghiêng người né tránh. Nhưng mình nếu là xoắn một bên thân, sợ là cũng đã không biết chuyển hướng phương nào. Nghĩ tới đây, Tạ Trần trong mắt tinh mang lóe lên, đối mặt đại thụ che trời, không tránh không né trực tiếp về phía trước. Mà cùng lúc đó, Đồ Long đao thôi thúc, hào quang màu vàng sầm lóe lên, Tạ Trần cả người liền dường như một thanh lưới đao sắc bén giống như, từ trước mắt thân cây trung ương xuyên thẳng mà qua. Ẩm. Thu to thân cây trung ương nhất thời nổ tung vô số vụ gỗ, Tạ Trần nhìn như lơ đãng tiến lên, càng là trực tiếp ở trên cây khô nổ ra một cái hang lớn hình người. Ồ, thật là bá đạo tiểu tử. Dừng cây nơi sâu xa, ẩn trong bóng tối một đôi con mắt hàn mang lóe lên, phát sinh một tiếng khẽ o lên, chợt biến mất ở trong bóng tối. Tạ Trần thân hình liên tục, nhanh chân về phía trước. Quả nhiên, ở xuyên qua đại thụ sau khi, vừa nãy đường mòn liền đã xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Nhưng tạ trần nhưng chưa theo đường mòn trực tiếp tiến lên, mà là dựa theo chính mình thần hồn khóa chặt phương hướng, đối với dưới chân đường mòn cũng không thèm nhìn tới. Ẩm, Ẩm, tiếng không ngừng ở trong rừng văng lên, bất luận cự một núi đá, phàm là ngăn cản ở tạ trần trước mặt, toàn bộ bị trực tiếp nổ ra. Tạ chân cả người liền dường như một cái mất đi không chế, chỉ có thể thẳng tắp về phía trước di động đá tảng giống như vậy, đem hết thể ngăn cản tiến lên đổ vật toàn bộ ép Tạ Trần sẽ không quên, hắn từ lúc sinh ra tới nay duy nhất một lần chân chính ý nghĩa trên thất bại, chính là phát sinh ở loạn thạch núi đá Lâm Cốc Trần từ bên trong đại trận. Rút kinh nghiệm xương máu, hắn tử lâu nghĩ ra một bộ đối với mê trận phương pháp ứng đối. Nếu không cách nào tri phá, cái kia lợi dụng lực phá xảo. Nhưng Tạ Trần như trước là đem mê trận uy lực tưởng tượng quá đơn giản. Một đường điền ép bên dưới, Tạ Trần ở mê trong trận đã tiến lên nửa giờ. Dựa theo suy đoán của hắn, mảnh này dừng tùng tối đa bất quá là 20 phút lộ trình mà thôi. Nhưng mãi đến tận hiện tại, vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối. Nguyên bản Tạ Trần cho rằng Định làm này mê trận có ý định đã hết nơi cuối che chắn. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, hắn nhưng là ngơ ngác phát hiện, tuy rằng nhận biết bên trong chính mình đi phương hướng cũng không có phát sinh sai lệch, có thể này dừng tùng liền phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, mà hắn làm sao quyết trí tiến lên, đều không thể đi ra. Đây là sao vậy sự việc? Tại trần rơi vào chấm tư, phương hướng không sai, nhưng vì sao căn bản không nhìn thấy phần cuối? Đao chủ, người thật sự không hiểu. Kiếm Vũ thấy Tạ Trần dừng bước không trước, lúc này mới nghi hoặc hỏi. Không hiểu? Không hiểu ngươi liền dám như xông vào? Tiêm Cửu bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng người biết cái gì khiêu chiến chủ thiên phú sao? Trận chủ thiên phú? Ta trần do dự một chút, không xác định nói chẳng lẽ không là chỉ bản bệnh linh trời sinh liền nắm giữ năng lực khống chế người. Đương nhiên không phải. Kiếm Cửu mắt trợn trừng, ngay cả điều này cũng không biết, chẳng trách dám sông vào Linh tông cường giả đại trận rồi. Thực sự là, người không biết không sợ a. Cái gọi là trận chủ thiên phú, không phải cái gọi là khống chế. Nắm giữ khống chế thiên phú người, cũng chưa chắc có thể bại trận, hai người quan hệ không lớn. Một cái linh sư trận chủ thiên phú, chủ yếu thể hiện ở trời sinh đối với không gian trường không. Không gian trường không? Ta chân nhận ra, kinh dị đạo trưởng không không gian không phải hóa thánh cường giả mới có thể nắm giữ năng lực. Hai chuyện khác nhau. Kiếm Vũ lắc đầu một cái, nói rằng hóa thánh cường giả trưởng không không gian, đó là chỉ có thể lấy linh lực phá toái cùng dạng buộc không gian. Nhưng trận chủ bản thân quản lý, nhưng là chân thực nguyên bản thế giới không gian. Nếu là đại trận khởi động, toàn bộ đại trận không gian đều sẽ cùng trận chủ trong lúc đó sản sinh từng kia từng sợi liên hệ. Tuy rằng không thể nói trận chủ là bên trong vùng không gian này chủ thể, nhưng trận chủ nhưng có thể ở bên trong vùng không gian này tạm thời muốn làm gì thì làm. Năng lực của hắn không ngừng thể hiện tại có thể tùy ý truyền na bên trong không gian vật thể. Huấn nữa đến tông cấp tu vi thời gian, còn có thể làm không gian tuần hoàn. Không gian tuần hoàn. Tại chân một tiếng thở nhẹ. Không sai, chính là không gian tuần hoàn. Đây là mê trong trận một cái rất có năng lực mà tôi, tựa như cùng tờ giấy này. Kiếm Cửu lấy ra một tờ tờ giấy, đem tờ giấy đầu vĩ liên kết, hình thành một cái đầu vĩ liên kết hình bầu dục băng chuyền, cũng ở phía trên điểm cái trước điểm đỏ. Thì như này chính là người vị trí, mà bên trái nhất chính là người muốn đến điểm cuối. Hiện tại, người từ tờ giấy trung gian hướng về bên trái xuất phát, mắt thấy cũng đã sắp đến điểm cuối. Thế nhưng hiện tại Kiếm thủ hai tay hơi động đem tờ giấy tạo thành băng chuyển hướng về phía bên phải bắt đầu xoay tròn, Từ Tốn nói đã như thế, ngươi liền lần thứ hai trở lại ngươi vừa nãy xuất phát vị trí. Đơn giản tới nói, ngươi bây giờ là cất bước ở một khối chính đang không ngừng lùi lại thổ địa bên trên. Nếu là rơi vào loại này mê trong trận, chỉ cần có người không ngừng đưa ngươi đặt chân chỗ hướng về sau di động, ngươi chính là cuối cùng một đời, cũng không cách nào đến được điểm cuối. Hơn nữa, chỉ cần là đang ở trong trận, bất luận ngươi là trên mặt đất tiến lên, vẫn là ngươi bay trên trời, trận chủ cũng có thể căn cứ ngươi làm việc tiến vào con đường, đến điều chỉnh không gian ở cái gì địa phương, cái gì vị trí tuần hoàn trừ phi tốc độ của người nhanh quá hắn điều chỉnh. Nhìn thấy kiếm cự biểu thị, Tạ Trần đã kinh ngạc đến mức độ không còn gì hơn. Nếu là nếu như vậy, đây chẳng phải là nói, ở tông cấp cường giả mê trong trận, trận chủ chính là đồng cấp bên trong sự tồn tại vô địch. Nghe được Tạ Trần nghi hoặc, Kiếm Cự Gaku nói rằng nghiêm chỉnh mà nói xác thực như vậy, một khi đại trận hình thành, tông cấp trận chủ xác thực cực khó đối phó. Loại này mê trận đối với có thể phá toái không gian cấp thánh tới nói vô cùng đơn giản, nhưng đối với đều là tông cấp đối thủ tới nói, liền không thể nghi ngờ trở thành đối với háo của chiến. Nếu là trong đó hơn nữa trận tướng phụ trợ, trận chủ mới có thể xưng là vô địch tạ chân gật gù, nói rằng chẳng trách nói Thánh Kỳ tông chủ chỉ là cấp 3 linh tông, nhưng cùng Hoàng phủ Thụy Tuyết loại kia cấp 9 linh tông có thể sánh vai cùng nhau. Nói vậy ở này bên trong đại trận, trận chủ tiêu hao linh lực cũng là xa xa nhỏ hơn những cường giả khác chứ. Ân, cái này cũng là vì sao trận chủ Thiên Phú cực kỳ quý giá nguyên nhân. Một khi nắm giữ trận chủ Thiên Phú, trên lý thuyết tới nói chính là ở đồng cấp bên trong nhân vật vô địch, trừ phi thực lực đối phương mạnh mẽ người tiên, bằng không không thể chiến thắng. Nói tới chỗ này, Kiếm Cự chỉ là cấp 1 vương, nhưng muốn xông cường đại trận Cũng may đối phương cũng không có sát tâm, chỉ là dùng mê trận nốt lại ngươi thôi. Nếu là khởi động sát trận, hoặc là cho gọi ra bản bệnh linh bảy trận, sợ là ngươi cũng không thể ở này trong trận của ngoênh loạn tạc như thế thời gian dài. Tạ Trần cũng là cười khổ một cái, chính mình làm sao biết như thế nhiều. Nếu là biết, lại sao lại dễ dàng như thế liền bước vào đại trận. Bất quá ở một khắc tiếp theo, Tạ Trần nhưng là nợ nụ cười. Hai tay hắn vô một cái, bật cười nói nếu biết điều này, lẽ nào liền không thể nghĩ biện pháp ứng đối sao? Cấp 9 linh tông không cách nào làm được sự, nhưng ta nhưng có thể làm được. Lẽ nào nói chính là phá toái không gian sao? Kiếm Vũ sững sờ, Theo sau lắc đầu nói ý tưởng này tuy được, nhưng ngư, nhưng quên một điểm. Người tuy rằng có thể bổ ra không gian, có thể uy lực nhưng căn bản là không có cách cùng cường giả cấp thánh so với. Cường giả cấp thánh chính là nổ nát, mà ngươi nhưng chỉ là cắt ra mà thôi. Tại Trần cau mày nói lẽ nào liền không có biện pháp? Biện pháp sao? Kiếm Vũ trầm ngâm một chút, nói rằng hết thể đại trận đều có mắt trận vị trí, nếu là phá mắt trận, như vậy đại trận này cũng là tự sụp đổ. Quy một chương 163, muốn dạy dỗ ta. Nam thực lực nói chuyện. Dương phía đông ngoài trong thực chính là một khu nhà thanh đường nối xá Trạch viện, Trình viện tổng cộng liền chỉ 3 gian phòng. Cửa viện nơi cười mộng cư ba chữ lớn trong huy sai mang theo bảy phần lười biếng tâm ý. Dương Tung động tinh thực sự quá lớn, cười mộng cư cũng theo chiến hai chiến, cửa phòng tùy theo mở ra. Địa chấn. Mở ra cửa phòng bên trong, một người thiếu niên cau mày hướng ra phía ngoài nhìn tới, lẽ ra lim di mắt buồn ngủ giờ khắc này, nhưng là che kín tơ máu, phản phất mấy ngày chưa ngủ. Chân tử, cái tên nhà ngươi sao vậy làm thành như vậy? Một tiếng cười khẽ vang lên, cửa viện tùy theo bị đẩy ra. Bên trong phòng thiếu niên xoa xoa mắt chữ, ngược lại bỗng nhiên mở chừng hai mắt. Hấp dẫn ánh mắt của hắn cũng không phải cái kia rừng tùng liên miên ngã xuống đồ sộ cảnh tượng, mà là xuất hiện ở thiếu niên ở trước mắt. "Lão đại, ta không phải đang nằm mơ chứ?" Trần Tư lại dùng sức xoa xoa mắt chữ, lẽ nào là nhân vì chính mình giấc ngủ quá ít mà sản sinh ảo giác. "Ha ha, cái tên nhà ngươi, không sai, ngươi chính là đang nằm mơ." Tạ Trần lắc đầu cười cận, nhưng nhưng trong lòng là bỗng nhiên nổi lên một trận áp áp. "Đúng là lão đại, lão đại ngươi thật sự không chết." Trần Tư mạnh mẽ linh bắt đuổi mình một cái, theo sau nhe răng khệ miệng một bước liền bước đến Tạ Trần trước người. Một đôi tay chặt lấy Tạ Trần vai, phảng phất chỉ lo Tạ Trần chạy tự. Quỷ môn quan đi rồi một vòng, làm sao nhân ra Diêm Vương không tu ta, vì lẽ đó ta sẽ trở lại." Tạ Chẩn nhún vai một cái, cười cận, theo sau nhưng là bị Trần Từ lôi lôi kéo kéo kéo vào trong phòng. Đột nhiên thấy Tạ Trần, bản đã mệt mỏi không thể Tạ Chẩn Từ đột nhiên tinh thần gấp trăm lần. Vừa cấp tốc thu nạp lên trong phòng hỗn độn không thể Tạ quân cở, vừa cười ha hả nói ta rồi cũng không không tên kia nói lao đại chuẩn không có chuyện gì, tên kia còn không tin, lần này tên kia dù sao cũng nên tin tưởng ta suy tính không sai rồi. Tạ cười nhìn Trần Từ bận bịu bận bịu, hỏi sao vậy? Lẽ nào mấy ngày nay vẫn ở thổ diễn?" Trần Từ cười nói là, "Vẫn đúng." Bất luận ta sao vậy thôi diễn, đều là bách tử quáng đợi còn lại chi cục. Nhưng khi đó Thanh Quy nói chắc như đinh đóng cột, nói ngươi đã bị ma kình vương ngướt, đồng thời còn nhìn thấy ma kình vương trong miệng chảy ra vết máu. Ô cái kia huyết là ma kình vương chính mình huyết. Tạ Trần cười ha ha, đơn giản đem trải qua nói một lần. Tuy rằng Tạ Trần chỉ là hơi hận, nhưng Trần Tử có há có thể không biết trong đó hung hiểm. Sau khi nghe xong sau khi, hắn cũng không khỏi thổn thức không lứt, lão đại, ngươi như thế làm quá mạo hiểm. Ngươi không biết, không không tên kia. Tạ Trần lắc đầu một cái, cười nói ai bảo ta là huynh đệ Minh lão đại đây. Gặp phải chuyện như vậy, ta cái này lão đại nếu là túng vẫn cứng lấy lao đại tự xưng sao. Trần Tứ nghe vậy cũng là cười cợt. Hắn rõ ràng tại Trần Ý Tứ. trên thực tế tại Trần nếu là loại kia gặp chuyện chỉ lo chính mình người, chính mình cũng chắc chắn sẽ không đối với hắn vài phần kính trọng. Bất luận chuyện gì, chỉ có trả giá mới có báo lại. Thế sự như vậy, huynh đệ càng là như vậy. Chỉ cần hơi có chút đầu góc người đều có thể rõ ràng, nếu là hiểu ra đến nguy hiểm thủ lĩnh liền để tiểu đệ đi chịu chết, vậy này cái đoàn đội cũng cách tiêu vong không xa. Ở huynh đệ minh bên trong, tại Trần trả giá vĩnh viễn muốn so với bất kỳ người nào khác đều nhiều hơn nhiều. Lại Hàn Huyên lát, Trần Từ ánh mắt chuyển hướng ngoài sân, khẽ mỉm cười lao đại. Ngươi nhưng là đắc tội rồi quỷ phiên lão tổ. Ở Đông Thánh trên đảo, tuy rằng Thánh kỳ tông chủ và quỷ phiên bà bà đều gọi Trần Từ tôn nhi, nhưng trên thực tế bản về bối phận nhưng là không biết còn cao hơn Trần Từ ra bao nhiêu bối. Vì lẽ đó Trần Từ đối với hai người bọn họ như trước lấy lao tổ tương xứng. Tại Trần ánh mắt cũng là xoay một cái, liền ở vừa ma linh thảo cũng đã lặng yên bay trở về. Mà hắn cũng cảm giác được cười mộng cư ở ngoài tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Thấy Trần Tư hỏi, Tại cũng không ẩn dấu, đơn giản liền đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một thoáng. Chân từ sau khi nghe xong cười nói lao đại chớ trách kỳ thực lao tổ tính khí Tuy rằng không được nhưng cũng là ngay thằng người nghĩ đến hẳn là ta không đem sự tình cùng bọn họ nói rõ ràng cho nên mới phải tạo thành loại này hiểu lầm vừa nãy như vậy động tính lớn nói vậy Thánh kỳ lao tổ một lúc cũng sẽ đến chỉ cần đem sự tình nói ra hẳn là liền được rồi như thế tốt lắm ta đến đông Thánh nàoo không phải là đánh nhau lại nói ta cũng không phải là đối thủ của quỷ phiên bà bà A tạiấn bất đắcĩ luận nụ cười từ tôi nói đang lúc này đông nhân ngoài sân quỷ phiên bà bà Thanh em vang lên tại Trần người đi ra cho ta Vừa nãy là ta nhất thời bất cần, mới để tiểu tử ngươi chạy. Đừng tưởng rằng ngươi có thiên ngoại linh bảo ta liền không làm gì được ngươi. Mau ra đây nhận lấy cái chết." Trần Từ sắc mặt cứng đờ, lập tức cười khổ một cái, mới vừa muốn đứng lên ra giải thích. Tạ Trần nhưng là trước tiên hắn một bước đứng lên, cười nói chuyện này vẫn để cho ta đến đây đi, dù sao sự tình là ta gây ra. Nói Tạ Trần trực tiếp đẩy cửa mà ra, đã đi tới trong đình viện. Ngoài cửa viện, một cái màu đen phuấn dài từ lâu dựng đứng lên, quỷ phiên bà bà tiểu đứng ở phuấn dài một bên, toàn thân áo bào đen không gió mà bay. Giai nhỏ con mắt hơi nheo lại, lập lòe điểm điểm hàn mang. Thấy Tại Trần đi ra khỏi phòng, Quỷ Phiên bà bà môi mỏng khẽ mở, hừ lạnh nói tiểu tử ngươi lá gan cũng không nhỏ. Tại Trần hơi không người, nói rằng tiền bối Triệu Hoán, Vãn Bối sao dám làm trái? Không biết tiền bối lần này Triệu Kiến Vãn Bối có gì phân phó. Dạn dò. Hừ, ta nào có dặn dò Thiên Nhận Học viện thiên tài số một tư cách. Ngươi không phải rất tự phụ sao? Lao thân liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta đồng thánh đảo tuyệt học. Quỷ Phiên tiền bối, Vãn Bối vô ý mạ phạ, nếu là vừa mới nhiều có chỗ đắc tội, Vãn Bối nơi này trò tiền bối nhận lỗi. Ngươi đây là sợ sao? Tr trăm năm qua Còn từ không có người dám như thế trêu chọc lao thân, người là người thứ nhất. Ngày hôm nay tuy là hoàng phụ Thụy Tuyết con tiện nhân kia tự mình đến bảo đảm ngươi, cũng không được. Quỷ phiên bà bà lông mày dựng đứng, lạnh giọng nói rằng. Trong khi nói chuyện, quỷ phiên bà bà dưới chân đại địa bỗng nhiên hơi rung động lên, thổ lãng lăn lã lộn, như gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng tôi tới. Liền giống như nàng bây giờ đứng chỗ cũng không phải là thổ địa mà là biển rộng mênh mông bên trên. Lao thái bà, đây là sao vậy sự việc? Mau dừng tay. Đang lúc này, nhiên xa, xa người lên, nhưng là nghe được động tĩnh thánh kỳ lão đấu thần đã đến. Cùng hai người bọn họ đồng thời đến ngoại trừ Thiên Nhận Học viện còn lại 7 tên linh tông ở ngoài, vẫn còn mà còn có hai người. Sao vậy? Là ai bảo Quỷ Phiên đại tỷ phát như thế đại tính khí? Một cái người đánh cá trang phục hán tử gãi ra đầu, lớn tiếng hỏi. Không rõ ràng, lẽ nào là Thánh Kỳ đại ca? Haha, ha, lần này có trò hay nhìn. Người đánh cá bên người, Thanh Bảo thư sinh khẽ mỉm cười, tựa hồ tình huống như thế hắn tử lâu tư không nhìn quen. Kỳ Vọng, Thanh Thư, hai người các ngươi đến tập hợp cái gì náo nhiệt? Tiên cầm đây. Thánh tông chủ thấy hai người này cũng tới, không khỏi nhíu nhíu mày. Đông Thánh Nam Hiền lập tức đi ra bốn cái Hơn nữa Lao Thái bà này dĩ nhiên bày ra Quỷ Phiên quyền địa lại trận. Đến cùng cái gì tình huống? Người đánh cá đại hán lắc lắc đầu, nói rằng tiên cầm tên kia ngươi cũng không phải không biết, nói đến là đến nói đi là đi. Đúng là hiện tại là sao vậy sự việc? Lẽ nào Thánh Kỳ đại ca ngươi lại? Quan ta cái gì sự? Thánh Kỳ tông chủ vội và ngăn cản người đánh cá câu chuyện, truyền mà nhìn phía Quỷ Phiên bà bà quát lên Lao Thái bà, ngươi này lại phát cái gì thật kinh? Lên cơn? Quỷ Phiên bà bà hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn quét cũng trông thấy Hoàng phủ Thụy tuyết bóng người, không khỏi lạnh rên một tiếng lao ra hỏa miệng cho ta. Sao vậy? Hoàng phủ tiện người rồi. Ngươi mới nhớ tới ta sao? Hoàng phủ tiện nhân. Thánh Kỳ tông chủ sắc mặt lúc thì xanh bất định, lúng túng nhìn bên người Tô Đấu thần một chút. Không khỏi đối với Quỷ Phiên bà bà cả giận nói: "Lão thái bà ngươi điên rồi phải không? Nói bậy cái gì đây? Có còn hay không quy củ rồi? Quy củ cái đầu ngươi. Ngươi là trợ, quay đầu lại ta sẽ cùng ngươi tính sổ." Quỷ Phiên bà bà trừng Thánh Kỳ tông chủ một chút, quay đầu lại chuyển hướng tại Trần Quát lên tiểu tử: "Ngươi đến cùng có dám hay không lại đây? Ngươi đừng tưởng rằng ta nhi bảo đảm ngươi, lão thân liền không dám động ngươi. Nói cho ngươi, từ là ta đông thấy ngươi, ai cũng không tư cách để hắn túi đầu." chất đệ rối loạn, Tạ Trần lắc đầu một cái, trong lòng thầm than một tiếng, ai có thể nghĩ tới này quỷ phiên bà bà tu luyện mấy trăm năm, tính khí lại vẫn như vậy nóng nảy. Lần này, không những Thánh kỵ tông chủ lung túng lung túng, chính là Tô đấu thần cùng một đám thiên nhận học viện cường giá sắc cũng đều cực kỳ khó coi. Xem ra việc này tuyệt đối không phải chính mình chịu thua xin lỗi liền có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Tạ Trần lại tiến lên một bước, cất cao giọng nói quỷ phiên tiền bối, ta nghĩ ngài hiểu lầm, ta cùng Trần Từ chỉ là huynh đệ chi giao, cũng không phải là tiền bối suy nghĩ như vậy thần quan hệ. Phí lời, ngươi cũng xứng để ta nhi sư thần lại nói rõ trắng, lão thân ngày hôm nay chính là xem tiểu tử ngươi không vừa mắt, chính là xem thường ngươi loại này giả mù sa mưa ra vẻ đạo mạo tiểu bối. Quỷ Phiên bà bà trực tiếp đánh gãy tạ trần. lạnh lùng nói rằng, lao tổ, việc này kỳ thực là hiệu lầm. Ngoan tôn nhi ngươi xem ngụm." Quỷ Phiên bà bà nhìn lướt qua trận tử, lạnh giọng nói rằng ngàn từ năm đó, "Ta Đông Thánh Đạo tuy ở cấm địa, nhưng lại có cái nào dám khinh thường. Ngày hôm nay ta nếu là không cố gắng giáo huấn một thoáng cái này tiểu tử không biết trời cao rộng, vậy ta Đông đảo còn làm sao ở trên đại lục lập chân?" Quỷ Phiên bà bà hiển nhiên là thật sự nổi giận. Cùng Thiên nhận học viện cùng vượng trì thành biết điều so ra, Nam Linh Phật môn thanh tu, Bắc Huyền đạo môn vô Mô vi, Tây Phương chư ma bá đạo, mà Đông Thánh nhưng là cuồng ngạo. Bốn thánh địa tuy cùng ra một môn, nhưng cũng ai cũng không phục ai. Nếu không có lạ như hôm nay ở ngoài thiên cung tức sắp giáng lâm, mà Đông Phương Thánh đàn cũng không phù hợp thuộc tính tiến vào cực địa. E sợ không không căn bản không có tiến vào Đông Phương cực địa cơ hội. Chơ mắt nhìn mình vị trí cực địa không gian khiến người khác tiến vào, hơn nữa tại xuất hiện sau khi các loại sự tình, Quỷ Phiên bà bà liền đem hết thảy tức giận toàn bộ đều xuống đi ra. Ma phát tiết mục tiêu, tự nhiên chính là tại trận. Tượng đất còn có 3 phần tính càng không nói đến Tạ Trần. Được nghe Quỷ Phiên bà bà lời ấy, Tạ Trần chân mày gạt gạt, trong lòng không khỏi tức giận dâng lên. Ta đến Đông Thánh đạo, cũng không là muốn cầu cạnh ngươi, cũng không có khi ngươi nơi chút giận nghĩa vụ. Ngươi Quỷ Phiên bà bà chính là bối phận lại làm sao cao quý, nhưng cũng không phải ta trưởng nối. Muốn muốn giáo hơn ta sao? Cái kia liền lấy ra thực lực đến nói chuyện đi. Nghĩ tới đây, Tạ Trần cao giọng nói rằng Quỷ Phiên bà bà, ngươi là có hay không có thể để mắt ta Tạ Trần, đó là ngươi khí độ. Mà ta Trần có thể hay không để cho ngươi để mắt, nhưng là ta Trần bản lĩnh. Bà lĩnh? Hừ, hừ chỉ có thể sai chút trò vật tiểu tử, lại có cái gì bản lĩnh?" Quỷ Phiên bà bà lạnh rên một tiếng, xem thường châm trọng nói. Tạ Trần nhìn quanh bốn phía một cái, sắc mặt từ từ bình tĩnh lại, nhàn nhạt, nhạt nói nói như thế, tiền bối là thật sự muốn thi giáo một thoáng vãn bối bản lĩnh. "Chính có ý đó." "Rất tốt." Tạ Trần gật gật đầu, nói rằng Tạ Trần nghe nói một cái trận pháp như muốn phát huy uy lực lớn nhất, cần có trận tướng phụ trợ. Đối phó một mình ngươi đứa bé, lẽ nào Lao thân còn cần trận tướng sao?" Quỷ Phiên bà bà hai mắt hơi lại, khinh thường nói đứa bé, "Ta biết ngươi là ở cái ta." Lão thân hôm nay liền đem thoại để ở chỗ này, Nếu là ngươi có thể loại bỏ ta này quỷ phiên quyền địa trận, như vậy từ sau một khắc lên, này đồng thánh trên đảo, ngươi làm chủ. Được. Tạ chân ngạo khí tăng giọng, tất cao giọng nói nếu là van bối không cách nào phá mở tiền bối đại trận, liền vĩnh viễn là đồng thánh chi phó. Chưa xong con tiếp. Ẩm, tiểu thuyết võng. Quy một chương 165, ma vực chi biến. Ầm ầm ầm. Phạm vi ngàn mét tường đất ở một mảnh bụi mù bên trong thủ đô. Như thế nhanh. Thánh chủ và Tô đấu thần đối diện một chút, không khỏi đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng. Lẽ nào là đại trận vừa khởi động, quỷ phiên bà bà cũng đã đem tạ trận Vương Ý tới tại trần rất có thể phát sinh nguy hiểm, Thánh Kỳ tông chủ trong lòng quy lên, trong tay thình lình hiện ra một cây màu đỏ thám đại kỳ. Dung cổ tay, phân phật. Trong tiếng, cờ lớn phân phật sinh phong, trong nháy mắt tạo nên một đạo cuồn phong hướng về đầy trời bùi mù quất tới. Biến mất, tản mát. Khi thấy hai bóng người đứng ở một mảnh nát tan thổ bên trong thì, tất cả mọi người nhắc lên tâm mới chậm rãi thả xuống. Như vậy chí ít liền nói rõ trong trận hai người đều còn sống sót. Tại Trần, người không sao chứ? Mấy bóng người tựa như tia chớp ra, hầu như tất cả mọi người đều trước tiên vọt tới tại Trần bên người, muốn kiểm tra tại Trần thế. Mà Thánh Kỳ tông chủ đang chạy như bay bên trong, Lơ đãng nhìn vợ mình một chút, nhưng cái nhìn này nhìn lại, nhưng là để hắn kinh hại đến biến sắc. Lao thái bà, ngươi, ngươi sao vậy?" Nhìn thấy rốt cục có người chú ý tới chính mình, Quỷ phiên bà bà bỗng nhiên vành mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Giờ khắc này nàng nơi nào còn có nửa điểm tông sư dáng vẻ. Liên Phảng phất làm một cái nhận hết oan ức, bị người bắt nạt bé gái giống như vậy, nước không ngừng trập trùng, môi môi cường ngực trong mắt nước mắt. "Soạn, Thánh chủ dù sao quan tâm thê tử của chính mình, miễn cưỡng ở giờ không trùng chuyển hướng, rơi vào Quỷ phiên bà bà trước mặt, ôn hỏi "Lão thái bà, Ngươi đúng là nói chuyện à? Ngươi đến cùng sao vậy? Cũng còn tốt ngươi không có giết Tạ Trần, nếu không, ngươi đi ra." Quỷ Phiên bà bà giận hờn giống như đẩy ra Thánh Kỳ tông chủ, quay người lại oán hận nói ta chết sống đều không có quan hệ gì với ngươi. Hai ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Ngươi đi quan tâm tiểu tử kia đi. Lao thái bà." Thánh Kỳ tông chủ ngẩn ra. Mắt thấy Quỷ Phiên bà bà liền muốn rời khỏi, hắn trận có chút không biết làm sao lên. Nếu đều không có chuyện gì, làm gì phát như thế đại tính khí? Quỷ Phiên tiền bối. Đang lúc này, một bên khác Trần nhưng là bỗng nhiên mở miệng từ tốn nói nếu như ta nhớ không lầm, Tiền bối còn nợ ở cái tiếp theo sự chứ? Hiện tại tiền bối phải đi, lẽ nào là muốn quịt nợ sao? Ai muốn quịt nợ? Quay lưng mọi người, Quỷ Phiên bà bà phất tay lau một thoáng mắt chữ. Phấn mà xoay người, cam tức tại Trần Hồ. Tạ Trần khẽ mỉm cười, nói rằng nếu không phải liền tốt nhất, còn xin tiền bối tốt nhất không muốn đã quên ngươi ta quyết định, ở Đông Thánh trên đảo chờ tin tức của ta. Ta lúc nào cũng có thể sẽ nhớ tới cái gì sự đến xin nhờ tiền bối nha. Tại sao nhất định phải ta ở chỗ này chờ tin tức của ngươi? Quỷ Phiên bà bà giận hấn hỏi. Tạ Trần mắt nhìn Thánh Kỳ tông chủ, nhẹ nhàng nở nụ cười tiền bối tu vi tuyệt vời. Chớp mắt liền có thể đi khắp thiên hạ Ta nếu có sự lại nên làm gì đi tìm tiền bối đây? Chỉ có tiền bối cùng thánh đàn chúng vì là tiền bối cùng nhau, tại hạ tìm lên mới có thể thuận tiện, không phải sao? Hừ. Quỷ phiên bà bà nhất thời nghẹn lời, mặc dù biết Tạ Trần là đang cố ý cho mình cùng thánh kỳ tông chủ một cái cùng cơ hội tốt, nhưng cũng không chịu được mất mặt nói chút cái gì. Lúc này chu vi những người khác nhưng là từ lâu khiếp sợ tụ đỉnh. Nghe Tạ Trần cùng Quỷ phiên bà bà đối thoại, mọi người coi như lại buồn cũng biết này trưởng kết quả tỉ thí rồi. Lẽ nào, lần này càng là Tạ Trần thắng rồi? Đối thủ nhưng là Đông Thánh năm hiền bên trong Quỷ Phiên bà bà a, chính là Thiên Nhận Học viện viện trưởng Hoàng phủ Thủy Tuyết, e sợ cũng sẽ không thắng đến như vậy thẳng thắn dứt khoát chứ. Lão đại, người thật sự thắng rồi. Cho tới giờ khác này, Trần Từ nhưng không thể tin được tại Trần Dĩ nhiên phá Quỷ Phiên lão tổ đại trận. Tại Trần cười ha ha bà bà nhũ ta, ta cái này cũng là may mắn mà thôi. May mắn? Trần Từ liếm môi một cái. Quỷ Phiên bà bà cái gì tính cách hắn há có thể không biết? Chính là cùng mình giao thủ thời điểm, cũng không thấy nàng lưu a. Không cái gì may mắn, là ta tài nghệ không bằng người, ta thua. Quỷ Phiên bà bà một hơi thật sâu gạt ra mọi người tới đến tại trần trước mặt. Tuy rằng trong lòng mọi cách không ổn, nhưng tông sư thân phận nhưng cũng không cho phép nàng mặt dày quyến nợ. Tại trần nghe vậy nở nụ cười, thi lễ nói bà bà nói quá lời. Nếu không là bà bà đối với văn Bối Hạ thủ Lưu tình Vạn Bối cũng không thể như vậy may mắn. Hạ thủ Lưu tình Quỷ phiên bà bà không dễ phát hiện cười khổ một cái, theo sau hơi thoải mái đạo những lời phí lời liền không cần nhiều lời, lời ta từng nói đương nhiên sẽ không không tiếp thu, nhưng ta nhưng còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Bà bà dặn dò chính là. Quỷ phiên bà bà âm thầm gật gật đầu. Đối với tại trần loại này thắng mà không tiêu thái độ, nàng càng là vô cùng kính phục. Trần Tử là ta đông thánh này một đời truyền nhân duy nhất, thiên phú của hắn muốn so với chúng ta những này lao gia hỏa đều tốt. Trước đây ta không biết thực lực của ngươi, vì vậy mới xem thường cho ngươi, cho rằng Trần Tử theo ngươi là bôi nhọ ta đông thánh. Bà bà nói gì vậy? Vãn Bối tự nhiên biết, bà bà sơ trùng cũng là vì Trần Tử tốt. Ủy phiên bà bà gật gù, tiếp tục nói nói vậy ngươi cũng biết, thiên ngoại thiên cùng cũng sắp muốn đến. Trận chiến này, không biết chúng ta lão gia hỏa này có mấy cái còn có thể sống sót trở về, vì ngàn năm vinh quang, chúng ta không tiếc một trận chiến, không tiếc mạng sống. Nhưng ta duy nhất không bỏ xuống được, chính là chúng ta Thánh đàn nhất mạnh truyền thừa. Đối thủ là mạnh mẽ Thiên ngoại thiên cung, bốn thánh địa những người này từ lâu làm ra chịu chết chi tâm. Vừa nghĩ tới trận chiến đó sau khi, chính mình bây giờ trước mặt những người này rất có thể còn lại không có mấy, Tạ Trần không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Tiên Bối yên tâm, bất luận Trần Tử vẫn là bất kỳ người nào khác. Ta Tạ Trần ninh bị thiên địa khí, cũng không khí huynh đệ. Nhìn Tạ Trần chân thành mà ánh mắt kiên định, Quỷ Phiên bà bà vui mừng gật gật đầu, nói rằng như vậy, Lão thân liền trước tiên đa tạ ngươi. Lão thân mệt mỏi xin được cáo lui trước. Nếu là ngươi có bất cứ phân phó nào chỉ cần một tiếng bắt chuyện, lao thân định vạn tử không chối tử, cùng tiến quỹ phiên tiền bối. Tại Trần Khế bước cẩm, nhìn theo Quỷ Phiên bà bà bóng người bổng bền đi xa. Nhắc lên thiên ngoại thiên công việc, không khí trung quanh cũng biến thành nghiêm nghị lên. Ở đây Linh Tông cường giả hai mặt nhìn nhau, không khỏi đồng thời lặng lẽ không nói gì. Trận chiến này, không thể tránh khỏi, trận chiến này, sinh tử không biết. Tại Trần Kinh Diễm biểu hiện, cố nhiên lệnh hết thể người ở tại chàng khiếp sợ. Nhưng tại Trần mạnh hơn, cũng chỉ là một người, đừng nói một cái linh vương, chính là đỉnh cao linh Tông có thể làm sao? Ở mạnh mẽ Thiên Ngoại Thiên Cung trước mặt, một sức mạnh của cá nhân thực sự quá nhỏ. Thiên Ngoại Thiên Cung. Tô Đấu Thần trầm ngâm một chút, quay đầu đối với Thánh Kỳ Tông chủ nói rằng đúng rồi, ở đây đến trước, Hoàng phủ viện trưởng cố ý căn dặn ta hỏi một chút Thánh Kỳ Tông chủ, không biết lần trước cùng các hạ nói việc. Thánh Kỳ Tông chủ khẽ gật đầu, đạo vấn đề cũng không lớn. Ngươi có thể chuyển cáo Hoàng phủ viện trưởng, ngoại trừ ma vực một phương ở ngoài, còn lại ba chỗ đều đã đáp lại. Như vậy rất tốt. Tô Đấu Thần gật củ. Quay đầu nhìn về đang muốn xin tại rằng tạ Trần, ở Thiên, thiên trước, liền ở lại trên đảo đi. Bây giờ trung nguyên loạn, cấp nơi bên qua, còn không là ngươi xuất hiện thời điểm. Cái này cũng là Hoàng Phụ viện trưởng ý tứ. Tạ Trần cùng Trần từ đối diện một chút, đang muốn cùng Tô đấu thần nói rõ chính mình bước kế tiếp hướng đi, nhưng nhưng vào lúc này, đột nhiên tây phương phía chân trời một trận như sấm nổ rầm rầm thanh đột nhiên vang lên. Có người mạnh mẽ xông vào Đông Thánh Đạo. Bởi vì vừa nãy việc, Đông Thánh trên đạo phần lớn tông cấp cường giả cũng đã hối tụ tập ở đây, giờ khác này đột nhiên phát hiện trên đảo cấm chế bị đột vào, không khỏi ánh mắt của mọi người đều là phát lạnh. Ta đi xem xem. Người đánh cá trang phục Kim Vọng tông chủi hơi nhíu mày, trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất nhảy đến giữa không trung. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng như hồng trung giống như phát sinh. Tây Đảo Vương cấp trở lên hộ đảo trận tướng, đi theo ta. Ẩm, ẩm, tiếng xe gió nhất thời như giọt mưa giống như vang lên, trong phút chốc, hoặc là ở phía xa hoặc là ở đám người chung quanh bên trong, gần trăm bóng người như lưu tinh giống như bay lượn mà ra, theo sát ở Kim Vọng tông chủ phía sau hướng về tây phương phía chân trời phóng đi. Dĩ nhiên như thế nhiều trận tướng, tại chấn mắt thấy sốt ruột tốc ở trong tầm mắt biến mất gần trăm bóng người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới giờ khắc này, Hắn mới trong lúc mơ hồ có chút vui mừng, nếu là Quỷ Phiên bà bà thật sự triệu tập trận sẽ tiến vào đại trận, e sợ chính mình chính là có trăm tên tông cấp hỏa linh giúp đỡ, cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. "Thánh Quỷ Tông chủ, có muốn hay không chúng ta vậy?" Tô Đấu Thần hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi. "Không cần, từ cấm chế âm thanh phán đoán, nhân số của đối phương cũng không nhiều, Kim Vọng một người là đủ." Thánh Quỷ Tông chủ cười ngạo nghễ, lắc lắc đầu. Đối với Đông Thánh đạo phòng ngự cùng Kim Vọng Tông chủ thực lực, hắn có lòng tin tuyệt đối. Đông Tây Phương bờ biển khoảng cách tạ chờ người bây giờ vị trí mấy trăm dặm, nếu là cấp cường giả liệu mạng bác, vẫn có thể nghe được thanh Chỉ có điều, mọi người đợi đã lâu sau khi, nhưng không nghe được bất kỳ kịch liệt tiếng đánh nhau. Thánh Kỳ tông chủ trong lòng khẽ động, đang muốn để những người khác người đi vào điều tra thời gian, bỗng nhiên mười bóng người tự tây phương phá không mà tới. Ẩm, một tiếng, Kim Vong tông chủ cái thứ nhất tầng tầng rơi trên mặt đất, bả vai bên trên còn cóng lấy một tên khô gầy Hồng Phát lão giả. "Kỳ Vọng, sao vậy sự việc?" Thánh Kỳ tông chủ thấy thế vội vàng người nhẹ nhàng mà tới, nhìn chăm chú Hồng Phát lão giả chốc lát sau khi, kinh hô ngọc bán thành. "Hắn sao vậy đến rồi? Là ai đem hắn bị thương nghiêm trọng như vậy?" Cùng lúc đó, Tu đấu thần mấy người cũng xuống lại, nhìn thấy Hồng Phát lão giả sau khi, cũng không khỏi rộn rập những mày. Bọn họ lại há có thể không quen biết Tây Phương Bốn Ma bên trong Chiến Ma tông chủ Ngọc Bán Thành. Giờ khác này Chiến Ma tông chủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết thương đầy dày, sắc mặt càng như tờ giấy bình thường trắng bệ cực kỳ. Nghe được âm thanh, hắn miễn cưỡng giơ lên mắt chữ, quét một vòng mọi người xung quanh, cùng với thanh niên yếu ớt đứt quãng nói rằng Công Tôn gia làm phản. Ngọc gia nguy cơ. Dạo. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh nhất thời một mảnh rối. Ai cũng biết, Tây Phương Ma vực hai gia tộc lớn chính là Ngọc gia cùng Công Tôn gia. Cho tới nay, Ngọc gia lấy sức chiến đấu cường hơn rừng, mà Công Tôn ra thì lại lấy trí kế nghe tên. Hai nhà lão tổ chính là bạn tri kỷ bạn tốt, ngàn năm trước trận chiến đó sau khi càng làng là dắt tay tiến vào Tây Phương Ma vực. Cho tới nay, Ma vực ở bề ngoài lấy Ngọc gia làm chủ, Công Tôn ra phụ trì, kỳ thực hai nhà đứng ngang hàng. Mà nay một đời chủ nhà họ Công Tôn ám ma tông chủ Công Tôn Đồ, càng là lấy bá đạo cực kỳ giết chóc ai, khiến Công Tôn ra sức chiến đấu tăng lên tới cùng Ngọc gia ngang nhau địa vị. Bây giờ Tây Ma cũng được khen là ngàn từ năm đó hung hăng nhất thế lực. Ai có thể nghĩ tới, bốn trong thánh địa sức chiến đấu mạnh nhất Ma vực sẽ trước hết phát sinh biến cố. Mà loại biến cố này lại vẫn đến từ bên trong. Ngọc ra. Tạ Trần cùng Trần Từ liếc mắt nhìn nhau, hai người trong đầu gần như cùng lúc đó lóe qua hai khuôn mặt. Liên Ngọc ra chiến ma tông chủ cũng đã bị thương thành dáng dấp như thế, cái kia tộc khác người, Công Tôn ra. Tạ Trần mạnh mẽ nặng nặng nắm đấm, trong mắt đột nhiên bắn ra vô tận sắc cơ. Nếu là hai người bọn họ bị thương tổn được một quận pháp gái, ta định để cho các người toàn bộ Công Tôn gia tộc chôn cùng. Quy một chương 167, Thiên Hoà Đan. Lão đại, Trần ca. Trần Từ cùng đồng thời cả kinh, tiếp lại đến Tạ Trần nổ đom đóm mắt giữ tận cực kỳ vẻ mặt sau khi Càng là La Thất Thanh. Đao chủ, sự tình không làm rõ trước, tốt nhất không nên vọng động." Kiếm Cửu lớn tiếng nhắc nhở. "Nếu là tại Trần vào lúc này nhân nổi giận mà kích động, đều sẽ vô cùng nguy hiểm." Lửa giận như thủy triều từ đáy lòng dâng lên, bị đè xuống, lại dâng lên, lại đè xuống. Tạ Trần ánh mắt lấp loé không yên, nắm đấm muốn bóp nát. "Tạ Hắc, ta chỉ hỏi ngươi, nếu là ta cùng Tiên Ngoại thiên Cung không chết không thôi, ngươi sẽ sao vậy làm?" Thế nhưng tam Túc, "Phụ thân là bị Tiên Ngoại Tiên Cung lợi dụng, ta thì sẽ giải cứu phụ thân." Tạ Trần Cán răng, uy nghiêm đáng sợ nói rằng, "Trần ca, ta đều nghe lời ngươi." Thấy Tạ Chân như vậy, Tạ Thác không có do dự chút nào, nói như đinh chém sắt. "Huynh đệ tốt." Tạ Chân gật gật đầu, tiện đà hỏi truyền thừa đại hiện ở nơi nào. "Phu thân ở dòng họ bên trong sao?" Tạ Thác như nói thật đạo truyền thừa đại liền ở gia tộc gần linh tháp nơi đó, tam thúc hắn không ở hiện tại Thiên La quốc đại cục đã định, dòng họ bên trong liền chỉ có Thiên cung một tên linh tông cùng 10 tên linh vương tọa trấn. "Một tên linh tông sao?" "Được, người đem những người này tất cả đều mang tới dòng họ Chi Nam chăm dặm ở ngoài trong rừng cây, ta tự mình thu thập." Tạ giờ khắc này đã dần dần khôi phục bình tĩnh, từốn nói, "Tự mình thu thập." Tạ ra, do dự nói chân ca Hiện ở trong gia tộc ta cũng coi như có chút địa vị, nếu là muốn giết bọn họ, ta hoàn toàn có thể gây xích mích lao tổ cùng giữa bọn họ. Không cần." Tạ Chân lắc lắc đầu, nói rằng ngươi hiện tại không thể bại lộ, nếu gia tộc đã đầu hiệu Thiên Ngoại Thiên Cung, vậy chúng ta liền đâm lao phải theo lao. Đã như thế, ta ra trí ít ở khai chiến trước không sẽ phải chịu bất cứ điều gì. Ngoài ra, ta muốn ngươi làm chính là lợi dụng Thiên Ngoại Thiên Cung, thống nhất toàn bộ Bắc Phương. Thống nhất toàn bộ Bắc Phương." Tạ thác người, theo sau mắt chữ từ từ lực lên. "Trần Ca, là nói đến thời điểm chúng ta lại quay giáo một đòn." "Đúng là như thế." Tạ Trần trong mắt Hàn mang lửa lên, gật đầu nói vì lẽ đó ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi của chính mình, gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống Bắc Phương bảy quốc hết thảy cường giả. Yên tâm đi Trần ca, ai dám ngăn trở ta, ta liền giết hay. Tạ Thác cười ngạo nghễ, trải qua truyền thừa đại truyền thừa sau khi, hắn hiện tại đã là cấp 5 linh vương tu vi, lại kiêm cầm Thiên Ngoại Tiên cung trôi này thượng phương bảo kiếm. Chỉ cần hắn nghĩ, chính là linh tông cường giả cũng có thể giết. Tạ Trần lắc đầu một cái, nói rằng chung nguyên các nước những người này đều là cỏ đậu tượng. Vẹn vẹn dữ tróc, cũng không có cách nào bảo đảm những người này trung tâm. Như vậy đi, một lúc ta cho ngươi chút thứ tốt, nói vậy sẽ đối với ngươi khống chế những người này có trợ giúp. Được, Trần Ca, ngươi thời điểm nào chuẩn bị thu thập những người kia? Càng nhanh càng tốt. Được tại Trần dặn dò sau khi, Tạ Thác cũng không chậm trễ, trực tiếp xoay người điều động Hoàng Kim sư tử rời đi. Đợi đến Tạ Thác đi xa sau khi, Trần Từ lúc này mới lên tiếng nói rằng lão đại, khiến cho Tôn sự tỉnh. Không sao. Tạ Trần lắc lắc đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là một trận quặn đau. Ban đầu Tạ Trần còn đang nghi ngờ, vì sao thiên Ngoại Thiên Cung không ủng hộ nằm ở thống trị địa vị La gia trái lại chống đỡ Tạ gia? Nhưng hôm nay được đáp án này, nhưng là lệnh trong lòng hắn xoắn xuýt không ngớt. Tạ Hiên tính cách vô cùng thờ ững, huống hồ tiên phu tu vi cũng không tệ. Cho nên đối với phụ thân ở bên ngoài, Tạ Trần cũng không không làm sao lo lắng, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới phụ thân Tạ Hiên bị xe dính dáng đến trong chuyện này. Lẽ nào là thiên ngoại thiên cung biết rồi ta chính là cái kia thần binh năm giữ? Nếu biết, vì sao không trực tiếp đến đây bắt ta đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Trần chợt cảm thấy nhức đầu không thôi, liên Phật mình đã tiến vào ngõ cụt. Có thể tất cả những thứ này, liên chỉ có nhìn thấy phụ thân sau khi mới có thể giải thích đi. Chân từ dựa theo Tạ Trần chỉ điểm. Điều khiển mạo vàng niệm thẳng đến trăm dặm ở ngoài rừng tây, mà Tạ Trần thì lại thừa dịp thời gian này, để thân hồn tiến vào đao trụ trong không gian, đem một cái bị cầm cố hỏa linh trực tiếp bóp nát. "Xin lỗi, cần mượn ngươi hỏa diễm dùng một lát." Tạ Trần liếc mắt nhìn đao trụ trong không gian nổ tung đầy trời hỏa tinh, hơi suy nghĩ, lấy ra trong đó một đoạn, lập tức bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, một viên màu đỏ dược viên thuốc trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Lợi dụng biện pháp như thế, Tạ Trần cấp tốc đem nổ tung hỏa diễm toàn bộ làm thành viên thuốc. Theo sau càng là đem Bạch gọi ra không gian, để Bạch phun ra tiểu toai bằng ngón tay một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Khi tạ chân dựa theo kiếm cũ chỉ điểm, đem ngọn lửa màu xanh lam này cũng làm thành viên thuốc thời gian, ngoài rừng cây xa xa đã vang lên từng trận tiếng xé gió. "Lão đại, đến rồi." Tổng cộng 12 người, một tên linh tông 11 cái linh vương. Bên trong xe, chân tứ ngẩn đầu nhìn phía tạ trần. Mà đang lúc này, 12 bóng người cũng đã rơi vào rừng cây ở ngoài. "Thác thiếu ra, người nói muốn thấy người của chúng ta ở nơi nào?" Một tiếng nói giản hòa vang lên, nghe tới tựa hổ đối với tạ thác vô cùng cung kính. Ngay khi trong rừng cây, vị tiền bối này không thích bị người quấy rầy, các ngươi đều nhỏ giọng một chút. Theo Tạ Thác thinh lặng vang lên, một trận sạ sạ tiếng bước chân bên trong, 12 người trước tiên sau tiến vào trong rừng cây. Dựa theo Tạ Trần chỉ thị, Tạ Thác mang theo những người này ở trong rừng quèo trái quèo phải, chậm rãi tiến lên. Mà những này xưa nay của Ngạo Thiên ngoại Thiên cung cương giả, ở Tạ Thác trước mặt nhưng cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng. Người nào không biết, trước mắt cái này tiểu bàn tử tuy rằng chỉ là linh vương, nhưng là thống lĩnh đại nhân cực kỳ coi trọng người. Nếu bàn về địa vị, bọn họ có thể tuyệt đối không có cách nào cùng thống lĩnh so với. Truyền qua một mảnh rừng rậm, Tạ Thác chờ người cục đến mạc cận. Tạ Thác xoay người đối với phía sau, Tóc Hoa Dâm Linh tông cường giả nói rằng các ngươi sẽ chờ ở đây, ta trước tiên đi thông bẩm một tiếng. Vâng. Lão giả tóc mối tiểu gấp vội vàng ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy mạ vàng nghiện, tự nhiên một chút liền cảm giác được trí bảo khí tức, càng là không dám chậm trễ chút nào. Tạ Thác lách tròn vo thân thể, giả vờ giả vịt đi tới trước xe, không người nói rằng tiền gói, Tạ Thác đem Ngô Câu tông chủ bọn họ mang đến. Ân. Bên trong xe đáp lời một tiếng, chậm nhưng là lạnh lùng nói rằng tiểu tử ngươi làm việc sao vậy như vậy xúc động. Ta chỉ cần Ngô Câu một người đến đây, ngươi nhưng vì sao mang đến như thế nhiều người? Ha. Tiền bối chỉ cần thấy Ngô Câu tông chủ một người, tạ thác làm kinh hoàng trạng kinh hô. Giờ khác này cầm đầu Ngô Câu tông chủ thấy thế, vội vàng xa xa không người nói tiền bối nếu không khả quá nhiều, ta này liền để bọn họ lui ra chính là. Không cần, nếu đến rồi, liền đều lưu lại đi. Bên trong xe người hừ một tiếng, Từ Tôn nói. Nhưng ngay khi Ngô Câu tông chủ và phía sau 10 tên linh vương còn chưa thở ra một hơi thời gian, đột nhiên trong lúc đó chủ vị ánh lửa mãnh liệt. 10 đạo hình người hỏa diễm tựa như tia chớp ép sát mặt đất lượn đến, còn không chờ cái kia tên linh vương có bất kỳ phản ứng nào, thì người hỏa diễm cũng đã trực tiếp quyền đè xuống. Ẩm ầm, Ẩm. chỉ một thoáng, một trận nổ vang bên trong, 10 tên linh vương ở Hỏa Linh nắm đấm bên dưới thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát sinh, liền khoảnh khắc mất mạng. Hỏa Diễm trong nháy mắt tăng gọn, chỉ trong chốc lát sau khi, thập bộ thi thể hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Chậc, tiền bối. Chuyện này, đột nhiên gặp bất biến, nô Câu tông chủ từ lâu cả kinh đột đỉnh. Chính hắn cũng bất quá chỉ là cấp 2 linh tông mà thôi, mà Chu Vi mười đạo hình người Hỏa Diễm nhưng mỗi người đều tỏa ra tông cấp khí tức. Lâu Câu tông chủ Mặc Kinh, bất quá là 10 cái đệ cao phế nhân mà thôi. Bản thân tới đây việc, chính là cực đoan cơ mật tự nhiên không thể giữ lại bọn họ. Bên trong xe âm thanh ngược lại hòa hoa lên. Bạn Thánh." Nô Câu tông chủ âm thầm nuốt nước bọt, nếu không có cường giả cấp thánh, ai dám tự xưng là thánh? Lẽ nào trước mặt bên trong xe, càng là một tên cường giả cấp thánh. Nghĩ tới đây, nô Câu tông chủ thái độ càng kính cẩn, Tiền bối có việc xin cứ việc phân phó, Nô Câu định duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. "Ân, rất tốt." Bên trong xe người tự hồ đối với Lô Câu biểu hiện cực kỳ thỏa mãn. "Từ Tốn nói ngươi làm gốc thánh là việc, ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Này viên tiên hòa đan, liền tưởng cho ngươi." Nói, bên trong xe hừng mang loé lên. Một viên màu đỏ dược viên thuốc nhẹ nhàng rơi vào tạ thạch trong tay. Tạ thạch hiểu ý, lập tức cười hì hì đem viên thuốc đưa cho Lô Câu tông chủ, tựa hồ có hơi hâm mộ đạo tiền bối thiên hỏa đan nhưng là bảo vật, ăn một hạt tăng cường trăm năm tu vi. Ngươi lần này có thể gặp may mắn lạc. Trăm năm tu vi? Lô Câu tông chủ nghe vậy thân thể chấn động, nhìn trước mắt này hạt màu đỏ viên thuốc, trong mắt không khỏi phát sinh thèm nhỏ rải ánh sáng. Tiền bối, đây thật sự là cho ta? Cho ngươi chính là cho ngươi. Ngươi xuất cắt xúc tun xui xẻo thủy và Vâng, là. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lâu Câu tông chủ vội vội vã vã đem thiên hỏa đàn trực tiếp nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy viên thuốc này vừa vào miệng liền tan ra, không lâu lắm một dòng nước nóng liền từ trong bụng thoát lên, trong nháy mắt đi khắp toàn thân. Trăm năm tu vi a. Lâu Câu tông chủ trong lòng từ lâu hồi hộp, mình còn có không có trăm năm mệnh đều nói không chắc. Nếu là đột đột tăng trăm năm ném vì là, nói không chắc chính mình thật sự có thể có hy vọng xung kích cấp thánh. Tạ Thác, cái này cho ngươi. Thấy nô Câu tông chủ ăn vào thiên hỏa đàn sau khi, bên trong xe lại tung một viên viên thuốc. Chỉ có điều cái này viên thuốc nhưng là màu xanh lam. Tạ Thác nở nụ cười, giơ tay liền đem viên thuốc đưa vào trong miệng. Chốc lát sau khi, tạ thác trong mắt ánh xanh lóe lên, hiển nhiên viên thuốc lực lượng đã có hiệu lực. Thấy tạ thác viên thuốc chính là màu xanh lam, Lô Câu tông chủ âm thầm nhếch môi, nói vậy tiểu tử này viên thuốc muốn so với mình cũng không tốt. Cũng không biết này tiểu bản tử đến cùng đi rồi cái gì vận may, không chỉ thống lĩnh đối với hắn cực kỳ quan trọng, liền ngay cả trước mắt vị này cấp thánh tiền bối cũng đối với hắn mắt xanh rất nhiều. Lúc này, bên trong xe âm thanh lại vang lên, "Lô Câu, ngươi có phải là đang nghĩ, ta cho ngươi cùng tạ viên thuốc vì sao sẽ khác nhau? không dám, tiền bối tứ đan đã là đại ân, Vãn Bối sao dám nhiều hơn nữa tham niệm?" Lô Câu tông chủ cản vội vàng qua người, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Ha ha ha ha, chính là ngươi muốn cũng không cái gì, ta hiện tại chính là phải nói cho ngươi nguyên nhân. Bên trong xe bỗng nhiên truyền đến một trận cười to, nhưng tiếng cười kiếp nhưng cùng thanh âm mới vừa rồi hoàn toàn khác nhau, rõ ràng chính là một người thiếu niên. Tiền bối, Nô Câu tông chủ ngẩn ra. Ai là tiền bối ngươi? Khi các ngươi thiên cung những này cầu nô tải tổ tông ta đều ngại mất mặt. Theo một tiếng quát lạnh, xoan một tiếng, mạ vàng niệm biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một viên sa mã hình ngọc bội xuất hiện ở trần tử bên hông. Mà Tạ Trần cùng Trần Từ bóng người thì lại đồng thời xuất hiện ở Ngô Câu tông chủ trước mắt. Tạ Thác, Tạ Trần hướng về kinh hái không tên Ngô Câu tông chủ khẽ mỉm cười, theo sau nhìn về phía Tạ Thác nhàn nhạt nói: "Muốn biết ta đưa cho người thứ tốt sao vậy, dùng sao? Hiểu hắn thử xem đi." Ha ha, thật nết. Tạ Thác cười ha ha, chợt rũi ra bụi bằng ngón tay, chỉ vào Ngô Câu tông chủ cánh tay phải, trong mắt ánh xanh lóe lên. Diện, Ẩm. Cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt dự lên. Ở Ngô Câu tông chủ sợ hãi kêu thảm trong tiếng, cánh tay phải của hắn dĩ nhiên ở trong nháy mắt liền hóa thành một đoạn than Chưa xong con tiếp quy một chương 168, Thiên tông đại hội. Tạ thị dòng họ, Đoàn Linh Háp, thăng cấp thành Linh Vương Tạ Thác, bây giờ đã tiếp Tạ Minh Phong trở thành Tạ thị dòng họ đại quản sự. Hơn nữa bởi vì Tạ Hiên trở về quan hệ, chính là tộc trưởng Tạ Lăng Thiên cũng từ từ ẩn lui đến mặt sau, toàn bộ Tạ gia hiện tại đã hoàn toàn lấy Tạ Thác làm đầu. Hiện tại, Đoàn Linh Háp phạm vi trong vòng 10 dặm liền chỉ có 4 người. Ngoại trừ Tạ Trần, Trần Tử cùng Tạ Thác ở ngoài, còn có một cái chính là chỉ còn giữ lại một cái cánh tay nô câu tông chủ. Từ khi Tạ Trần nhiều đi rồi nhiếp Linh Châu sau khi, Linh Háp liền đã bị hóa phế. Mãi đến tận nửa năm trước, Tạ ra cưỡng bức là ra giao ra chuyển thừa đại sau khi mới một lần nữa bắt đầu dùng. Bây giờ gần linh thắp lòng đất đặt, tự nhiên chính là chuyển thừa đại. Trên đường đi, Tạ Thác tính trẻ con chưa mẫn, không ngừng mà vươn ngón tay hướng về Ngô Câu tông chủ chỉ chỉ chỏ trò. Trực cả kinh nô Ngô Câu tông chủ mặt như màu đất, rất sợ mập mạp này một cái không cẩn thận thôi thúc kinh khủng kia hỏa diễm, đem chính mình vị trí nào lại đốt thành than cốc. Ngô Câu tông chủ mặc dù là có gốc, cũng biết mình bên người này bà tiểu tử nói, nhưng bất đắc cái kia thiên hỏa đan lực thực sự quá mức đạo, thậm chí chỉ cần Tạ Thác một ý nghĩ, liền có thể trong nháy mắt để cho mình biến thành tro bụi. Nếu được người chế trụ, cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạn. Trần Ca, đây chính là truyền thừa đại. Đi vào lòng đất, ta thác chỉ vào chính giữa nhà đá cái kia cao dài 2m,宽 20m màu trắng bệ đá, nói rằng: "Ân." Tạ Trần gật gật đầu, dương mắt quan sát. Chỉ thấy này màu trắng phía trên bệ đá khoảng chừng, trái phải mỗi người có một cái vòng tròn hình tiểu đài, tiểu trên đài lít nhã lít nhít khắp dấu phức tạp phù văn. Một cái dài chừng 10m như là bạch ngọc trụ đá vắt ngang ở tại, hai đầu phân liên tiếp hai cái hình tròn tiểu đài. Thật huyền diệu trật pháp. Ngay khi Tạ Trần quan sát thời gian, Trần Từ đã đi tới trên đài. Nhìn hình tròn tiểu trên đài phù văn không khỏi thở dài nói, Tạ Trần khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua vẻ mặt đau khổ Ngô Câu tông chủ, từ tốn nói Ngô Câu tông chủ, đi tới nơi này, ngươi nên rõ ràng ta là ý gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn ta xin ngươi đi tới sao? Đi tới. Tạ thắc cũng là đem mắt trừ trữ, đột nhiên vươn ngón tay chỉ về Ngô Câu tông chủ. A, tốt được. Tuân mệnh. Ngô Câu tông chủ sắt rút lại, không dám chậm trễ chút nào vội vàng hướng về trên đài đi đến. Tạ Trần cũng là theo sau leo lên truyền đài, nói với Trần Tử Tử, này đài tên là truyền thừa đài. Có thể đem linh tông bên dưới cường giả tăng lên một cái đại cấp bậc. Được nô Câu tông chủ truyền thừa sau khi, ngươi chính là linh vương. Nhiều tạ lão đại, còn có Nô Câu tông chủ." Trần Tử cười ha ha, liếc mắt nhìn túi đầu đủ dụ Ngô Câu tông chủ. Tạ Trần gật gù, thấy nơi đây đã chuẩn bị sắp xếp, quay đầu nói với Tạ Thác, tạ thác "Ngươi đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Truyền thừa đài đã từ từ sáng lên, Nô Câu tông chủ đối với Trần Tử truyền thừa đã bắt đầu. Tạ Thác biết Tạ Trần còn có lời muốn hỏi chính mình, liền trực tiếp theo Tạ Trần đi tới ẩn một tầng. Tạ Thác vừa nãy ở trên đường Ta nhớ tới Ngô Câu tông chủ nói phụ thân chính là Thiên cung đại thống lĩnh, nắm giữ trực tiếp cùng Thiên ngoại Thiên cung chi chủ đối thoại quyền lợi. Tạ Trần cao mày nhìn về phía Tạ Thác, điểm này cũng là tối làm hắn cảm thấy khó hiểu, bởi vì có một việc dù như thế nào đều không thể thuyết phục, mặc dù phụ thân là Tạ gia tộc người, nhưng đối với Thiên ngoại Thiên cung tới nói, Tạ gia cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Cái kia Thiên ngoại Thiên cung lại vì sao đối với phụ thân coi trọng như thế đây? Nguyên bản Tạ Trần cho rằng điều này là bởi vì chính mình là thần binh nắm giữ giả, nhưng bất luận từ Ngô Câu tông chủ phản ứng, vẫn là qua lại các loại sự tình để phán đoán thân phận của chính mình thiên ngoại thiên cung dường như đều không biết. Ở tỉnh táo lại sau này, Tạ Trần chợt phát hiện, nguyên bản chính mình suy nghĩ tất cả đều chỉ là tự mình nghĩ đương nhiên mà thôi. Tạ Thác nghe được Tạ Trần câu hỏi sau khi, gật gật đầu nói rằng Trần ca, kỳ thực ta cũng vẫn đang nghi ngờ chuyện này. Lúc trước ta gặp lại được Tam thúc thời điểm, Tam thúc cũng không có biến hóa quá lớn, bất luận nói chuyện thái độ cùng ngữ khí, đều là cùng thường ngày. Chỉ có điều, chỉ có điều cái gì? Tạ Trần mắt chữ sáng ngời. Tạ Thác do dự một chút, nói rằng ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ bất quá lần này gặp lại được Tam Túc cảm giác hắn thật giống so với trước đây rộng rãi hơn nhiều, rộng rãi có thêm, Tạ Trần mẩn ra. Ở trong trí nhớ của hắn Tạ Hiên rất ít cười, ở phụ thân trên mặt, nhìn thấy càng nhiều nhưng là u buồn cùng lãnh đạo. Đối với gia tộc quyền lợi lãnh đạo, đối với tu luyện cũng lãnh đạo, Phật ở coi đời này ngoại trừ Tạ Trần cùng Tạ Thác hai đứa bé ở ngoài tất cả sự tình hắn đều thờ ơ. Đúng vậy à? Tạ Thác gật gù, tiếp tục nói lần này nhìn thấy tâm thúc, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn hơn tháng, nhưng hắn hầu như mỗi ngày đều đang cười. Ngoại trừ nhắc lên ngươi thời điểm, hắn hiện ra lo lắng vẻ mặt ở ngoài. Hắn vẫn cùng ta, còn có gia tộc lão tổ môn chuyện trò vui vẻ. Không tầm thường. Tạ Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, chuyện này thực sự quá không tìm được rồi. Phụ thân cho tới nay ghét nhất chính là gặp dịp thì chơi, nhưng vì sao sẽ như vậy? Lẽ nào Tạ Thác nhìn thấy, cũng không phải phụ thân. Phụ thân trước khi rời đi, có thể từng nói thời điểm nào trở về. Tạ Trần chấm ngâm hỏi. Tạ Thác lắc lắc đầu, nói rằng không có, Tam Túc chỉ cùng ta nói rồi, hắn lần này rời đi là phải về Thiên Ngoại Thiên cung một lần, đồng thời dặn ta phải nhanh một chút tìm tới tung tích của ngươi. Hắn lúc đi, ta liền ở một bên nhìn, là một chiếc ngựa không mà đến xe ngựa đem hắn tiếp đi. Thật giống như, Chân Tư đại ca cái kia chiếc xe ngựa như thế. Xe ngựa, Tạ Trần trong lòng hơi động. Trong đan điền kiếm cừu, nhưng là chậm rãi mở miệng nói rằng điểm ấy đúng là hợp lý, Thiên ngoại hỗn độn khí như mênh mông ngông dương, tu vi không tới cấp thánh cường giả không thể chống cự hỗn độn án ngọn. Thông cấp cường giả muốn xuyên qua hỗn độn tầng, nhất định phải có thành trì hoặc là bảo vật bảo vệ mới được. Thì ra là như vậy, Tạ Trần âm thầm gật gật đầu. Chỉ có điều cứ như vậy, hắn nhưng càng là nghi hoặc, vô luận từ phương diện nào đến xem, phụ thân ở thiên cung địa vị đều là cao. Nhưng cũng chính là như vậy, mới càng thêm làm mình không tìm được nửa điểm manh mối. Trần Ca, Tam Túc đúng là ngươi nói loại kia thôi xin nhận. Tạ Thác do dự hỏi Tạ Trần nhất thời nghẹn lời, hồi lâu sau mới lắc lắc đầu nói rằng nguyên bản ta vô cùng xác định, thế nhưng hiện tại nhưng chẳng nhiều sao xác định. Tạ Thác nhíu như mày, Trần chờ nói nếu là Tam thúc tự nguyện vì là Tiên cung hiệu lực, như vậy. Tạ Trần cười khổ một cái, cực kỳ buồn phiền lắc đầu, than thở ta không biết, hay là chỉ có chờ ta gặp được phụ thân thời điểm, mới có thể có đáp án đi. Đối với Tạ Trần phức tạp tâm tình, Tạ Thác cảm động lay. Một lát sau khi hắn bỗng nhiên mắt trở sáng ngời, nói rằng chẳng ca, ngươi nếu muốn nhìn thấy Tam Túc cũng không phải không thể. Ồ. Tạ Trần nhíu mày, lập tức lắc đầu nói ta hiện tại vẫn chưa thể công khai thân phận không phải để ngươi công khai thân phận, mà là ngoài ra còn có một cơ hội." Tạ Thác nghiêm nghị nói rằng ta nhớ tới Tam Thúc trước lúc ly khai đã từng nói, Thiên Ngoại Thiên Cung hay là ở một năm sau này thì sẽ giáng lâm. Vì biểu lộ ra Thiên Cung ý nghiêm, bọn họ đều sẽ vào lúc này tổ chức một hồi Thiên Tông đại hội. Thiên Tông đại hội? Đúng vậy a. Này Thiên Tông đại hội, tên như ý nghĩa chính là thiên cung khắp cả yêu trên đại lục tông cấp tương giả, bất luận nhân loại vẫn là ma thú chỉ cần đến tông cấp liền đều có tư cách tham gia. Đến lúc đó, Thiên Ngoại Thiên Cung rất có thể sẽ nghe những cường giả này ý kiến, một lần nữa phân chia thế lực của đại lục phàm y. Tam Túc vẫn cùng ta nói rồi. Muốn ta hảo hảo tu luyện, chờ lúc hắn trở lại, sẽ giúp ta tăng lên tới tông cấp thực lực, để ta cũng đi va chạm xã hội. Vẫn còn có chuyện như thế. Tại Trần trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức nhưng là âm thầm lập cũ. Căn cứ chính mình quản lý nắm tình huống, như hôm nay ở ngoài Thiên cung định là ở thiên ngoại hỗn độn gặp phải một ít không cách nào thoát thân sự tình, mà chuyện này phòng trường sẽ ở một năm sau này giải quyết. Hiện tại Thiên cung phái đến đại lục những cường giả này, chỉ có điều là bộ đội tiên phong mà thôi, mục đích gì ở chỗ chỉnh hợp đại lục, đồng thời làm hết sức tìm tới thần binh năm giữ. Coi như những này bộ đội tiên phong không cách nào thành công, nhưng toàn bộ đại lục cũng đã bị một lần nữa đảo loạn. Đến thời điểm Thiên Ngoại Thiên Cung lại lợi dụng Thiên Tông đại hội biểu diễn thực lực của chính mình, một lần là xong, một lần nữa quân Lâm đại lục. Tin tức này vô cùng trọng yếu, ta nhất định phải mau trong thông báo bốn thánh địa một phương, chuẩn bị sớm. Tạ Thác không biết tại Trần suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói nếu như khi đó Trần ca còn không muốn công khai thân phận, ta hoàn toàn có thể lợi dụng tam thúc quan hệ trực tiếp mang ngươi trước đi tham gia Thiên Tông đại hội, đến thời điểm ngươi không phải có thể nhìn thấy tam thúc sao? Tạ Trần nghe vậy khẽ mỉm cười, gật đầu nói cũng được, cái này Thiên Tông đại hội, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Đến thời điểm nếu là ta còn chưa tới tông cấp tu vi, liền tới tìm ngươi. Tạ Chân nghi bóng Tạ Thác Hà có thể nghe không hiểu, nhưng hắn nhưng cái gì đều không nói, chỉ là gật đầu cười nói trần ca, ta phương diện này ngươi cứ việc yên tâm. Có ngươi cho ta thiên hỏa đan, khống chế Bắc Phương những cường giả này quả thực dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm ngươi để ta sao vậy làm, ta liền sao vậy làm. Ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Ân. Tạ Chân vỗ vỗ Tạ Thác vai, nở nụ cười hớn hở. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, nhưng là Trần Từ đã từ lòng đất đi lên. Lão đại, ta chuẩn bị kỹ càng. Từ quay về Tạ hai người nở nụ cười, linh lực thôi thúc, cấp bốn linh vương khí tức bàng bạc mà ra. Tạ Chân Chuẩn Ma nhìn phía Tạ Thác, nói rằng đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Hiện tại có một số việc ta nhất định phải đi làm, một năm sau này huynh đệ chúng ta Thiên Tông đại hội tạm biệt. Tạ Thác nhẫn miệng cười, nói rằng Trần Ca bảo trọng, nếu là có bất kỳ cần, bất cứ lúc nào phái người thông báo một tiếng, huynh đệ lập tức giế tới. Tạ Trần cười ha ha, đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Tạ Thác, "Cái này ngươi hiểu được, vật ấy tên là thẻ ngọc truyền tin, tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng bất luận 10 triệu rằm cũng có thể lan truyền tin tức." Giữ ở bên người, chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần đi Tảng sáng trước trong bóng tối, một vệ sáng từ Tạ thị tông chủ bên trong bay lên trời, ngọc mã kim xe lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt không trông mây tận. Tuy trong lòng luôn vặn nghi hoặc không cách nào mở ra, nhưng Tạ Trần cũng nhất định phải đi. Ở tây phương phần cuối, hai cái bạn chi kỷ sinh tử chưa biết, hắn tuyệt đối không thể ngồi coi mà kệ. Trong buồn xe, Tạ Trần nóng nhìn hơi trắng phía chân trời, ánh mắt như dao. Trần Tử, ngựa như mệt mỏi liền hào hào ngủ một giấc. Lần đi ma vực, chúng ta rất khả năng giết người giết tới Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 169, Niên bình vạn giảm cập vàng. Côn đã qua, cắt vàng đầy trời ánh liệt ánh mặt trời tà chiếu, từng bộ từng bộ to lớn hài cốt ở hoang vu trên mặt đất phóng xuất đạo đạo đá lởm chầm đóng tối. Một đạo tử kim sắc lưu quang lực không mà qua, tiếng xé gió giống như tình nhật luân minh. Mạc Vang đuổi qua, Tạ Trần cùng Trần Từ lặng lặng nhìn phía dưới hoàn toàn hoang lương vạn dặm cát vàng, nhưng trong lòng là càng thêm trầm trọng. Cát vàng phần cuối chính là Tây Phương Ma vực, là giết chóc vẫn là huynh đệ tập hợp, liền chỉ ở chỉ xích thiên gai. Hững, xa lãng bay khắp, một con toàn thân bao trùm màu vàng giáp sắt ma thú ngựa đầu Đây là ma thú ở đối với to gan tiến vào hắn lãnh địa ngoài, phát sinh bao Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, khi này đầu tông cấp ma thú đang nhìn đến chạy như bay mà qua ngọc mã kim xe sau khi, nhưng là bỗng nhiên đình chỉ rít ảo. Một đôi bóng ánh con mắt ở giáp xác dưới lấp lóe chớp lát sau khi, thân thể to lớn lần thứ hai đi vào cắt vàng bên trong. Lão đại, chúng ta liền như thế vọt thẳng tiến vào ma vực. Trần Từ khẽ to mày. Không phải vậy đây. Tạ Trần sắc mặt trầm ngưng, giống như đặt lên một vẻ hàn băng. Tạ Trần cùng với dư bốn thánh địa cường già không giống, ở thiên ngoại thiên cung tức sắp dáng lâm thời khắc, bốn thánh địa thiên nhận học viện quan tâm chính là bây giờ ma vực có hay không còn cùng bọn họ đứng ở đồng nhất trận doanh mà tại Trần Quan Tâm, nhưng là Ngọc Trưởng Phong cùng Ngọc Diệp Nhi. Ở tại dư mấy chỗ thánh địa xem ra, nếu là Tây Ma Công tôn ra như trước dựa theo ước định cùng chống Đỡ Thiên Ngoại Thiên Cung. Như vậy lần này biến cố liền hoàn toàn là việc tư, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể phát sinh tin tức, muốn Công Tôn ra không nên giết lục quá nặng. Nhưng tại Trần này đến, chỉ là làm huynh đệ ra mặt. Trần Từ. Tại Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Trần Từ, nghiêm nghị nói rằng lần này chính là huynh đệ chúng ta minh việc, cùng đồng minh cùng bốn thánh địa không quan hệ. Ở vào ma trước, ngươi còn có cái khác lựa chọn. Chân từ hít sâu hơi, theo sau cười nhạt lão đại, ta theo ngươi đến cũng đã quên thân phận của ta. Ta hiện tại cũng không phải là Đông Thánh chuyển nhân Y bác, mà là huynh đệ minh huynh đệ. Được, Tạ Chân gật gù, đang chờ tiếp tục nói, nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, bên mép hiện lên một vệ huy nghiêm đáng sợ, xem ra, ở tiến vào ma vực trước, chúng ta còn cần hâm lại thân. Ầm ầm ầm. Ngay khi Tạ trần tiếng nói vừa hạ xuống thời khắc, mạo vương niệm phía trước giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận trống trận giống như nổ vang. Mạo vương niệm bỗng nhiên dừng lại, chốc lát sau khi phía trước bên ngoài một dặm rĩ nhiên hiện ra thập mấy bóng người, dẫn đầu một tên trên người mặc giáp. Mùi Ưng Lang mục đích lao giả cao giọng quát lên tôn giá như vậy không coi ai ra gì, hẳn là khi ta vạn giặm cắt vàng ma thú bộ tộc không tồn tại sao? Hừ. Dung trời rít gào ầm ầm vang lên, chẳng biết lúc nào, phía dưới vô tận cắt vàng bên trong dĩ nhiên tôn gia gần vạn ma thú, sát khí ngập trời. Vạn giặm cắt vàng. Tại chân nhẹ giọng cười gằn, nhàn nhạt nói các hạ nói vậy chính là Thiên Hiết Vương chứ? Tại hạ nhân có chuyện quan trọng đi tới ma vực, như hơi có chút tiểu tiết bất chu, mong rằng Thiên Vương thứ lỗi. Đợi đến sự tất đi vòng vèo thời gian, tại hạ cần phải khi đến nhà tình tội. Hừ. Thiên Vương hai mắt lạnh lùng. Chú nhẹ nói không biết Tôn giá đi tới ma vực nhưng vì sao sự? Ồ, Tạ Trần trong lòng hơi động, ngày này Thiên Hiết Vương không hỏi mình là ai, nhưng trực tiếp hỏi chính mình đi tới ma vực chuyện gì? Lẽ nào này Vạn Dặm Cắt Vàng Ma Thú càng còn cùng ma vực có liên quan? Nghĩ tới đây, Tạ Trần từ Tôn nói Thiên Hiết Vương các hạ quản cùng quá rộng chứ? Lẽ nào ma vực việc, các hạ cũng phải nhúng tay hỏi đến sao? Tạ Trần này lời nói đến mức cực không khách khí, lúc này hắn cũng không có tâm tình đi từng bước thăm dò. Từ lúc Thiên Hiết Vương chờ người xuất hiện thời gian, Tạ Trần cũng đã chuẩn bị kỹ càng xâm vào. Bởi vì hắn từ lâu phát hiện, Vạn Dặm Cắt Vàng Ma Thú cực kỳ không tầm thường. Nếu không có Đông Hải như vậy quy mô lớn chiến tranh, bất luận phương nào ma thú đều tuyệt đối sẽ không lớn như vậy quy mô tập kết, Tạ Trần không tin sự tình sẽ xào đến vạn dặm cắt vàng bên trong ma thú cũng ở bên trong chiến. Chính như Tạ Trần sở liệu. Thiên Thiết Vương khi nghe đến Tạ Trần chất vấn sau khi, không khỏi cười ha ha, cất cao giọng nói cùng đồ. Người nói không sai, nếu là lấy trước, ta cắt vàng bên trong ma thú thật là cùng ma vực không có nửa phần liên quan. Thế nhưng hiện tại, như muốn tiến vào ma vực, nhưng là muốn hỏi trước một chút ta cắt vàng bên trong mấy trăm ngàn con dân. Hững. Bất luận thiên không vẫn là mặt đất, ma thú đã càng tụ càng nhiều. Khi nghe đến Thiên Hiết Vương hét lớn sau khi, những ma thú này càng là đồng thời phát sinh như trời long đất lợ giống như dĩ gạo. Tạ Chân ánh mắt lạnh lẽo, cất cao giọng nói nói như thế, Thiên Hiết Vương là đang giúp ta Công Tôn ra. Thiên Hiết Vương mở ra, nghi ngờ nói người là Công Tôn ra người, vì sao sớm không tự giới thiệu? Tạ Chân dụ ra Thiên Hiết Vương sau khi, không khỏi cười ha ha ta tự giới thiệu, chẳng phải là dọa chạy các ngươi những này chó giữ cửa. Nạt mạng đi đi. Bây giờ sự tình đã lại quá là rõ ràng, Tạ nơi nào còn có tâm sự phí lời. Nếu vạn giặm cắt vàng bên trong ma thú đã cùng Công Tôn gia liên thủ, như vậy sớm muộn đều muốn giết. Ẩm ầm, ầm. Mạ Vang Niệm cổ trừng, trái phải bỗng nhiên liệt diễm bốc lên. Một đạo hào quang màu vàng sầm lướt qua, 15 đạo nhân hình hỏa diễm đột nhiên tái hiện ra. Ngay khi Thiên Hiết Vương Lôi mới vừa phản ứng lại thời gian, bên trong thùng xe thanh âm lạnh như băng đã vang lên, "Trần tử, giao cho ngươi, giết." Thùng xe bên trong, một tấm ngay ngắn bản cờ từ lâu hiện lên ở Trần Từ đầu gối đầu. 15 viên quân cờ bên trên linh khí phung trào, thùng xe ở ngoài 15 đạo nhân hình hỏa diễm bỗng đồng thời rung lên. "Trường không vì là bản, liệt diễm vì là binh, sắp chất hại." Hai tay như máy xay gió giống như trên bản cờ biến chập chờn. Trần Từ sắc mặt trầm ngưng bên trong, sát cơ hiện lên, xông lên trước, giết. Ẩm. Một đạo nhân hình hỏa diễm ầm ầm mà động, trong phút chốc như thay hình đổi vị giống như đột nhiên xuất hiện ở Thiên Huyết Vương bên cạnh người mấy chục mét một tên tông cấp ma thú bên cạnh. Còn không chờ cái kia tông cấp ma thú có phản ứng, một đạo cuồng mãnh cực kỳ hỏa diễm quyền liền ầm ầm đệm xuống. Tông cấp ma thú dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một quyền mạnh mẽ đánh vào trước ngực, thân thể đột nhiên rũ lên, miệng phun máu tươi rơi xuống mặt đất. Đáng ghét, giết cho ta. Thiên Vương mắt trợn trừng, phát sinh gầm lên giận dữ. Giết. Chu vi tông cấp ma thú cũng nhất thời phản ứng lại. Dồn dập để tụ linh lực gào thét cùng nhau tiến lên. Giờ khác này giữa bầu trời bao quát thiên hiếp vương ở bên trong tông cấp ma thú tổng cộng có hơn 20 tên, đặc biệt là thiên hiếp vương càng là tông cấp cấp 7 cường giả. Như vậy đội hình một đám ma thú tự nhiên không sợ 15 tông cấp hỏa linh, trong phút chốc song phương cũng đã bắt đầu đánh giáp lá cả, dầm dầm trong tiếng tiếng giết thú hống không ngừng, hỏa dài răng giật tiên tráng lệ cực kỳ. Bên trong xe, chân Từ sắc mặt từ từ bắt đầu nghiêm nghị lên. Ở sự điều khiển của hắn bên dưới, 15 hỏa linh cố nhiên thực lực được to lớn tăng cường, nhưng những ma thú này nhưng phổ biến muốn cao hơn hỏa linh một cấp độ. Đã như thế, này tình huống như thế kéo dài song phương dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Tạ Trần khẽ to mày. Tuy rằng hiện tại cho Trần từ kéo dài tăng cường trận tướng cũng có thể chiếm được thắng, nhưng Chu Vi ma thú hiển nhiên có rõ ràng tăng cường xu thế. Cứ thế mãi, tất nhiên sẽ rơi vào sốt ruột thái độ. Tiểu Bạch, nên ngươi lên sân khấu rồi. Miêu Ô. Đao chủ không gian trong nháy mắt cắt ra, Bạch Diễm từ lâu vội vã không nhịn nổi lập tức toan đi ra. Vươn người một cái, cực kỳ bất mãn đối với Tạ Trần một tiếng. Tạ nhạt, chỉ tay ngoài xe, đi thôi, thả giả dĩ hết. Bạch Diễm run lên lốt hai, lam trong mắt lập vẻ hưng phấn. Như một đạo tia chớp màu trắng bình thường gọt thẳng ra thùng xe. Đỉnh cao ma thú. Thiên Huyết Vương hơi nhướng mày, thoáng qua liền cùng Bạch Diễm đấu hơn 10 triệu. Làm hắn kinh ngạc chính là, một phen giao thủ hạ xuống, chính mình dĩ nhiên ở này miêu hình yêu thú trước mặt ở hạ phong. Miêu. Bạch Diễm bị nhốt hồi lâu, từ lâu bất trước rời mạng. Giờ khác này nhìn thấy đối thủ, càng là đến lý không tha người, run toàn thân bập bao, như cùng một đóa trong gió bạch vân bình thường vây quanh Thiên Huyết lửng không cố định, không ngừng mà vung ra lợi trảo. Không còn tiên vương tham dự. Chân từ phương diện áp lực suy giảm. 15 hỏa linh ở Trần Từ điều khiển bên dưới. Hóa thành đạo đạo hỏa diễm lưu quang trên dưới trên dưới tung bay, tông cấp ma thú thương vong trong nháy mắt tăng nhiều, lần lượt từng bóng người không ngừng hướng về phía dưới rơi xuống. Khốn nạn, ta giết các ngươi. Mắt thấy bên mình ưu thế càng ngày càng nhỏ. Thiên Hiệt Vương nổ đông đó mắt tức giận rít gào. Ầm ầm ầm. Thiên Hiệt Vương thân thể đột nhiên một trận bập mẹo, đông nhiên bắt đầu lớn lên. Trong nháy mắt từng con vĩ có tới dài 10 mét, toàn thân bao phủ ở một mảnh màu đen giáp sắc bên trong to lớn hiết kiểu độc vĩ ngự không mà đứng. Cắt vàng di thiên. Màu đen cự hiết miệng nói tiếng người rít lên một tiếng. Chỉ một thoáng, phía dưới cắt vàng bên trên nhiên một trận cuồng phong đảo qua. Phong gấp, cát bụi đầy trời. Bên trong đất trời đột nhiên tối xâm lại, phóng tầm mắt nhìn tới, vàng gọn một mảnh. Cát vàng dĩ nhiên tràn ngập toàn bộ đất trời. Cát vàng bên trong, ta vì là vương. Thiên Thiết Vương lão nghệ đứng ở đầy trời cát vàng bên trong, trong đôi mắt sát cơ phong trào. Chết đi. Đột nhiên, thật ra huyết vi vung một cái, như ứng miệng giống như huyết đâm lập loẻ hàn mang, quét lên một trận gió tanh, thẳng đến mạch Diễm. Huyết vi có độc. Tạ chân mắt sáng lên, trong nháy mắt liền đã phát hiện huyết vị chố đi qua cát vàng dĩ nhiên cũng bị trực tiếp văn mòn thành màu đen thịt. Hiển nhiên loại này huyết độc cực kỳ đạo. Miêu Bạch Diễm mắt thấy hết vi hướng về chính mình đâm tới, không khỏi cũng là miêu nhan giận dữ. Nếu là ở cực địa trong không gian, trước mặt loại nhân vật này, trực tiếp chính là một móng vuốt đập chết sự tình. Lại không nghĩ rằng bây giờ lại dám ở trước mặt mình hung hăng. "Thử." Sắc bén miêu chảo trong nháy mắt rũa ra, đối mặt kịch độc cực kỳ hết đâm, không tránh không né dĩ nhiên thằng tắp bay tiến lên. "Muốn chết?" Thiên Thiết Vương trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Hán độc, chính là đỉnh cao ma thú cũng không cách nào chống đối. Tuy rằng lần này chính mình rất khả năng nhân đấu mà bị trọng thương, nhưng đối với Vương nhưng là chắc chắn phải chết. Ẩm Sắc biến huyết đâm trong nháy mắt đâm vào Bạch Diễm lòng bàn tay, mà Bạch Diễm năm cái lợi trảo nhưng cũng đã sâu sắc hẳm ở màu đen giáp sắt bên trong. Xì. Si. Liên nham thạch đều có thể ăn mòn đi cực độc, bị Thiên Huyết Vương cường nhẫn nhị đau nhức điên cuồng chuyển vào Bạch Diễm trong cơ thể, mà Thiên Huyết Vương trong mắt cũng hiện ra một vệ vẻ dữ tợn. Miêu. Ô. Bạch Diễm chừng mắt nhìn chữ, tựa hồ căn bản không có cảm giác đến Thiên Huyết Vương kịch độc giống như vậy, cầm lấy huyết đâm móng vuốt hơi vung lên. Ầm. Vương thân thể to lớn lại bị trực tiếp đông rừng đông đưa mà lên, giáng chắc đánh vào một tên tông cấp ma thú thân thể bên trên. Này, điều này sao khả năng Thiên Hiệt Vương kinh ngạc tốt lên một tiếng, nhưng còn không chờ hắn âm thanh hạ xuống, nhưng là toàn bộ thân thể lần thứ hai bay lên trời. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Bạch Diễm ngồi xổm ở giữa không trung, cầm lấy Thiên Hiệt Vương đôi không ngừng vẫy vẫy mong đuổi. Ở hết thảy ma thú ánh mắt hoảng sợ dưới, Thiên Hiệt Vương liền dường như một cái bị tuyến nắm tuyến đống cắt giống như vậy, dù đến đâm đi, thỉnh thoảng đánh bay một tên thủ hạ của chính mình. Cùng lúc đó, trận từ phương diện chiến đấu cũng có một kết thúc. Ở trả giá một cái hỏa linh bị đánh nổ đánh đổi sau khi, 21 con tông cấp ma thú không chết cũng bị thương. Tiểu Bạch, chơi. Giết hắn, một lúc chúng ta còn có màn quan trọng. Tạ Trần ở trong xe, liếc mắt nhìn bị rơi thất điên bắt đảo tiên hiếp vương, từ Tôn nói. Tạ Trần cũng không muốn bởi vì những ma thú này mà lãng phí bán chút thời gian. Hắn hôm nay có sức chiến đấu, đủ để ép bình vạn giảm tắc vàng. Lại há lại là một cái tiên hiếp vương có thể ngăn cản. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 171, một đoạn nhân quả. Không có. Vẫn không có. Ầm ầm ầm. Một ngọn núi động ở một quyền bên dưới trong nháy mắt lở, màu đỏ sẫm đá vụn bay lượn Tạ Trần hai mắt đỏ đậm, muốn phát điên. Đến cùng ở nơi nào? Điệp Nhi đến cùng ở nơi nào? Trong lòng không ngừng phát sinh rít gào. Tạ Chân chỉ hận chính mình tu vi bây giờ có yếu, nếu là có hủy sơn liệt địa lực lượng, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem trước mắt tất cả mọi thứ núi đá trở ngại hết mức san bằng. "Đao chủ, kiên trì, chúng ta còn có cơ hội." Kiếm Vũ than khẽ, mở lời an ủi. "Kiên trì." Tạ Trần trong mày, vào lúc này hắn có thể có kiên trì mới kỳ quái. Vừa nghĩ tới Ngọc Điệp Nhi rất có thể trở thành người nô buộc, trái tim của hắn đều muốn vỡ vụn. Ẩm. Thân thể lần thứ hai bay lên trời. Tây ma đất nồng cốt phạm vi mấy trăm trạm. Ngắn ngắn không tới 2 giờ bên trong, Tạ Chân hầu như đem bên trong hết thảy có thể chứa người chỗ toàn bộ tìm khắp, đừng nói là Ngọc Điệp Nhi chính là liền nửa cái tông cấp trở lên ma vực cường giả hắn đều không có nhìn thấy. Phía trước chuyến sự, đã sớm đem ma vực hạt nhân cường giả toàn bộ hấp dẫn, mà tại Trần Trố đi qua cũng đã là thời chất đầy đồng. Vì tìm kiếm ngọc Điệp Nhi, Tạ Trần không tiếc đại khai sát giới, phàm là chỉ cần là khu vực hạch tâm ma vực người, hắn giống như bị điên gặp người liền hỏi, không nói liền, liền giết. Mãi đến tận hắn đem toàn bộ khu vực hạch tâm tìm khắp sau khi, phạm vi trong giẫm đã lại không người sống. Vì ngọc Điệp Nhi, Tạ Trần từ lâu không hề e dè nào nữa. Hiện nay chỉ có giết chóc cùng máu tươi, có thể thoáng làm hắn lo lắng không thể tả tâm thoáng an ổn. Đối với Tạ Trần điên cuồng giết chóc, Diệp Vũ cũng không có khuyên bảo nửa câu. chóc toàn cái gì? Đồ Long đao chủ vốn là ứng sát phạt thiên hạ. Trước đây tại Trần thực sự quá mức bình tĩnh, tuy là Zetsuóc cũng chỉ là điểm đến mới thôi. Kiếm Cửu sâu trong nội tâm, thậm chí hy vọng tại Trần Vĩnh viên có thể duy trì trạng thái này, chỉ có chóc, mới có thể khiến đao chủ trở nên càng mạnh hơn. Ấm, ẩm, Ẩm, ầm. Ánh đao lấp loé, linh lực năng dọc, Zetsu hết tìm khắp tại Trần, đã bắt đầu hướng về chu vi phòng xá Lâm Mộ phát tiết. Đánh dưới, Che trời một cầm một mảnh núi mù bên trong, tại Trần tóc dài Ngựa mặt lên trời thế giải, liền như một con phát điên trâu được giống như vậy, đem ngăn cản ở hết thảy trước mặt tất cả đều phá hủy. Đao chủ hướng tây bắc có động tính. Một mảnh hỗn độn nổ vang bên trong, Bông Nhiên kiếm Cửu vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hô to nói: "Cái gì?" Tại chấn động tắc trong nháy mắt hơn ngừng lại, ánh mắt nhất thời chuyển hướng phía tây bắc hướng về. Quả nhiên, ngay khi hướng tây bắc mấy trục dặm ở ngoài một mảnh núi rừng sau khi, mơ hồ chuyển đến một trận tựa hồ núi đá vỡ vụn nổ vang. Kỳ quái, nơi đó vốn là đại lục biên giới vô tận dị nguyên không, lại sao vậy biết? Kiếm Cửu cau mày tự nói. Nhưng tại Trần nhưng là không có cái kia loại ý nghĩ đi phân tích cái gì dị dị không, nhất thời điều động đồ long đao như như gió hướng về cái hướng kia chực vút đi. Ngọc Trường Phong, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi lại vẫn dám về đi tìm cái chết, lão phu liền ngày hôm nay định muốn giết ngươi. Ngươi còn chưa tới, xa xa núi rừng bên trong cũng đã truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Tiếp theo liền lại là một trận khai sơn liệt thạch giống như tiếng nổ vang dền vang lên, hiển nhiên chủ nhân của thanh âm cực kỳ phẫn nộ. Ngọc Trường tại trấn ánh mắt nhất thời dùng mình. Cốt chủ không phải nói Ngọc Trường Phong không ở ma sao? Sao vậy sẽ bị người giết? Hơn nữa này rít gào người âm thanh, tựa hồ còn có chút quen thuộc. Trong lúc suy tư, tại Trần Dĩ Nhiên đến cái kia mảnh núi rừng bầu trời. Nơi này chính là đại lục biên giới, lại hướng tây mới rậm, chính là vô tận dị mên không. Mà giờ khắc này dưới chân trong rừng núi cây tối, nhưng là đã dường như biển rộng điên cuồng gào thét giống như quần cuộn lên. Màu đỏ sẫm thủ thạch bay lượn, đại thụ che trời không ngừng ngã xuống. Nhưng thần lại vọng, trong rừng cây hai bóng người một trước một sau cấp tốc mẹ xẻ lại Phía trước trốn chính là một tên thiếu niên, tóc đỏ xích trong tay một thanh trường đao màu đỏ ngòm, chính là Ngọc Trừng Phong. Giờ khắc này Ngọc Trưởng Phong sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, trên người quần áo nhiều chỗ phá thoái, máu tươi theo giữ tận vết thương chạy xuôi mà xuống. Quanh tung một đường, Mà Hậu Phương người truy kích tốc độ hiển nhiên càng nhanh, hơn giờ khác này người kia từ lâu hóa thành một con trẻ kín bẩy giáp, răng nanh lợi chảo dường như đại lao thử bình thường quái vật. Ở Ngọc Trưởng Phong phía sau, Đoành Sơn đá vụn hung hãn đi tới, này trong rừng cây cự động tính lớn chính là hắn tạm thành. Xuyên sơn thú, Địa Ma tông chủ, tại trần trong mắt hắn mang lóe lên, trong nháy mắt liền nhận ra truy Ngọc Trưởng người. Người này chính là lúc trước dạ tập, đột kích ban đêm, Tạ tông chủ cũng bắt đi tại Trần muốn giết chết cấp đoạt nhấp linh châu địa ma tông chủ. Tuy rằng một đường khai sơn nát đất, nhưng địa ma tông chủ tốc độ hiển nhiên càng nhanh hơn. Liên trì ở mấy dặm trong lúc đó, cũng đã miễn cưỡng đuổi tới Ngọc Trưởng Phong phía sau. Ngọc Trưởng Phong bây giờ còn chưa đạt đến linh vương cấp, có thể chạy ra như thế xa đã đúng là không dễ. Tiểu Súc Sinh, ta ngày hôm nay nhất định phải ngay ở trước mặt ngươi tổ tông đối diện, đưa người ăn tươi nuốt sống. Mắt thấy Ngọc Trưởng Phong gần trong gang tấc, địa ma tông chủ không khỏi phát sinh một tiếng cởi chân trước dũng ra chụp vào đầu vai của đối phương. Đáng ghét, đã đến cực hạn sao? Cảm giác được phía sau áp phong không quen, Ngọc Trưởng Phong trong mắt xẹt qua vẻ tuyệt vọng. Hắn cùng địa ma tông chủ trên lệnh thực sự quá lớn, mặc dù biết đối thủ đã đi tới phía sau, nhưng căn bản là không có cách né tránh. Muốn ở lão tổ trước mặt giết ta. Nam mơ, ta Ngọc ra người, khả sát bất khả đủ. Ở trong nháy mắt này, Ngọc Trưởng Phong trong đầu trong nháy mắt xẹt qua từng cái từng cái quen thuộc khuôn mặt, một bộ phó suốt đời khó quên hình ảnh. Lão tổ, cùng tộc đồng đội. Ta Ngọc Trưởng Phong vô năng, không thể cứu các ngươi với khổ hại, không thể là các ngươi báo thủ. Lão đại, ta có lỗi với ngươi. Vũ Nhu, chúng ta kiếp sau tạm biệt. Tốc độ tung bay, Ngọc Trưởng Phong dõng nhiên dừng lại thân hình ngựa mặt lên trời thất giải. Trường đao màu đỏ ngòm xoay ngang, lưới đao sắc bén trong nháy mắt cắt ra cổ bên trên da rẻ. Nghe nói chỉ cần đao rất nhanh, liền có thể không có nửa phần thống khổ chết đi. Ta Ngọc Trưởng Phong kiêu ngạo một đời, tự nhận thiên hạ không có có thể giết đao của ta. Có thể giết ta, liền chỉ có chính ta. Phốc! A! Huyết quang bính hiện. Tiêu thảm tiếng vang lên theo dung khắp núi rừng. Đầy trời tùy ý trong cơn mưa máu, một con mạnh mẽ bản tay lớn gắt gao nắm lấy Ngọc Trưởng thủ đoạn. Trưởng Phong, chúng ta minh chỉ có giết địch dũng sĩ, không có tự sát kẻ nhu nhược. Lão, lão đại. Cảm giác được thủ đoạn như bị kim sát kiểm trụ giống như đau đớn, Ngọc Trưởng Phong thân thể đột nhiên run lên, "Là thất thành, ta là đang nằm mơ sao? Ta tại sao lại nghe đến lão đại âm thanh? Hắn không phải ở Đông Phương Thánh đàn sao? Là ta, có ta ở liền không người nào dám động huynh đệ ta minh bất luận cái nào huynh đệ." Máu tươi theo trường đao nhỏ xuống, trong nháy mắt đi vào mặt đất màu đỏ đâu, đó là Địa Ma tông chủ huyết. Thế ngàn cân treo sợi tóc, chính là tại trần múa đao chặt đứt Địa Ma tông chủ thân ra tay cánh tay. "Là ngươi, ngươi còn sống sót?" Địa Ma tông chủ cố nén đau nhức thân hình chợt lùi 10 mấy mét, một đôi thử mắt nhìn tại Trần Nghi Ngờ không thôi. Tuy rằng thời gian qua đi mấy năm, tạ Trần hình dạng đã không giống, nhưng này lâm liệt khí, trôi này ám trưởng đau màu và nóng. Địa Ma nhưng là cả đời cũng khó có thể quên. Từ khí tức trên cảm giác, tiểu tử này rõ ràng chỉ là một tên linh vương, nhưng sao vậy có thể chặt đứt cánh tay của chính mình? Là ta. Lâu không gặp, Địa Ma tông chủ." Tạ Trần chậm rãi thả ra ngọc trưởng phong thủ đoạn, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau giả, lúc này mới xoay người từ tốn nói. "Ha đúng là ngươi. Ngươi tôi thật đúng lúc." Hôm nay chúng ta mới cừu nợ cũ cùng tính một lượt." Địa Ma tông chủ dõng nhiên cười gằn lên, hắn đã lần thứ hai xác định tại Trần Tu Vi. Bất luận tiểu tử này vừa nãy dùng cái gì phương pháp khảm tổn thương chính mình, nhưng Linh Vương cùng Linh Tông trong lúc đó hừng cău, nhưng là nhất định không thể vượt qua. "Tính số sao? Với bạn, ta cũng chính có ý đó." Tại Trần vẻ mặt hờ hững, trong mắt tinh mang lóe lên. "Lão đại, hắn là Linh Tông." Ngọc Trưởng Phong thấy tại Trần tự hồ muốn cùng Địa Ma tông chủ chính diện giao thủ, không khỏi mày cầm đao liền muốn tiến lên giúp đỡ. "Trưởng Phong, ngươi nghĩ một hồi. Đây là ta cùng hắn chuyện, hắn nợ ta một cái mạng." Tà Trần phất phất tay, ung dung không vội cất bước hướng về Địa Ma tông chủ đi đến. Bốn năm trước Tà Trần không có giết Địa Ma tông chủ, chính là vì không dính tâm ma, không rơi vào giết bữa chi đạo. Mà hôm nay hắn giết Địa Ma tông chủ, cũng là vì thanh lý tâm nguyện. Bốn năm trước, ngươi tuy là vô ý, nhưng thực tại cứu ta một mạng. Mọi việc có nguyên nhân quả. Ta thả ngươi, chính là vì ngày hôm nay lại giết ngươi hiểu rõ đoạn này nhân quả. Tà Trần chậm rãi về phía trước, ở trong mắt hắn, liền vốn Địa Ma chủ đã là một kẻ đã chết. Ngum cuồng. Một cái linh vương cũng dám ăn nói cuồng. Nhặt lấy cái chết, Địa Ma tông chủ thử trừng mắt lợi chào tựa như tia chớp vung ra. Trong rừng cây nhất thời xẹt qua năm đạo lợi kiếm. Ầm. Tại trận bên cạnh người, một viên tre trời đại thụ ẩm ầm mà ngã, cũng màu vàng sẩm ánh dao lại lên, nhưng là Địa Ma tông chủ vung ra chân trước trong nháy mắt quẳng. "A, Người. Địa Ma tông chủ hét thảm một tiếng, kinh hại không tên nhìn như trước cất bước về phía trước tạ trần. Hắn dù như thế nào cũng không làm rõ được, vì sao chính mình vừa một đón xé sát tạ trần thân thể bay qua, vì sao chính mình chân trước ở vung ra sau khi dĩ nhiên dường như bị vài gốc sợi tơ dạng buộc trụ giống như vậy, không cách nào lóe qua đối phương một đao. Hơn mười Cái nhỏ như sợi tóc thảo diệp chậm rãi co rút lại, đi vào tạ trấn ống tay trong lúc đó. Tạ trấn bước chân liên tục, âm thanh uy nghiêm đáng sợ linh vương giết linh tông, rất kỳ quái thật sao? Thiên, Thiên ngoại linh bảo. Người có thiên ngoại linh bảo? Địa Ma tông chủ rốt cục phát hiện chính mình chân trước bị ràng buộc nguyên nhân, thử trong mắt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Có thể trong nháy mắt ràng buộc trụ chính mình thiên ngoại linh bảo, chí ít cũng là tông cấp. Chính mình chỉ là cấp một linh tông, ở tông cấp thiên ngoại linh trước mặt căn bản không có sức phản kháng. Sắp thực là thiên ngoại linh bảo, nhưng giết người, nhưng là đao của ta. Tạ trấn nhìn lướt qua ngũ quang âm tình bất định địa ma tông chủ, Khế Tuệ nói muốn chui xuống đất sao? Không có chân chứ ngươi, không biết dưới đất tốc độ có thể hay không chịu ảnh hưởng đây. Tiểu Súc Sinh, ta liệu mạng với ngươi rồi." Địa Ma tông chủ thấy bị đối phương nhìn thấu tâm tư, trong lòng không khỏi xoay ngang, vung dậy một đôi cổ tay, há mồm liền đột nhiên hướng về Tạ Trần đập tới. Sắp chết giấy rủa. Tạ Trần trong mắt sát cơ lượi lên, Ma Linh thảo đã chen chúc mà ra. Vô số nhỏ như sợi tóc thảo diệp trong nháy mắt đem địa ma tông chủ vững vàng lại, màu vàng sập ánh lên, địa ma tông chủ rít đi. Phúc. Máu tươi cùng nhau bị. bên trong phun ra mà ra, quăng tung ra 10 mét. Quán qua, xuyên sơn thú thân thể to lớn tiêu tan, khô gầy không đầu thi thể ngã vào trong vũng máu co giật hai lần, từ từ lạnh lẽo. Một đoạn nhân quả đã xong, Tạ Trần trong lòng Phật rộng mở mở ra vỗ một cái thiên sòng, bay lên một tia thanh minh. Đồ Long Đao chủ ân oán rõ ràng, ân giả báo, kiểu giả tru. Một sát một giết, đủ để giải quyết xong đoạn này quả báo. Trưởng Phong, Điệp Nhi ở đâu? Tạ Trần thở dài một cái, ánh mắt vọng hướng về phía trước vô tận dị môn không. Nếu Ngọc Trưởng cùng Địa Ma Tông chủ đều là từ nơi nào đi ra, như vậy bên trong liền rất khả năng là Ngọc Điệp Nhi giắt tình nơi. Ngọc Trưởng Phong giờ khắc này cũng từ từ tỉnh táo lại, hít sâu một hơi nói rằng ta chỉ biết huyết ma lão tổ bị giam đều ở dị nguyên trong không gian, Diệp Nhi sao vậy? Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 173, thải địa hóa kén bạch ngọc kia. Hỗn độ tỏa. Tại chân cùng Ngọc Trưởng Phong đồng thời mở ra, Ngọc Trưởng Phong càng là miễn cưỡng đem huyết ma đao đón ở giữa không trung, không còn dám hạ xuống nửa phần. Huyết ma tông chủ cười khổ một cái, không phải vậy ngươi cho rằng bằng lao phu vi, này chỉ là liền có thể lại ta sao? Này không gian cùng hỗn đều là ngạo lôi quân chủ lưu. Nơi đây sắc nhà tù tổng cộng 28 tòa. Này khắp nơi hải cốt ở khi còn sống, bất luận một hai tu vi đều không hơn lão phu. Nạo Lôi quân chủ, Tạ Trần trong lòng hơi động, từ Nam Minh Ly Hỏa nơi đó, hắn đã biết này Nạo Lôi quân chủ chính là năm đó đấu linh quân vương. Nhưng việc này cực kỳ bí ẩn, chính là Hoàng phủ Thụy Tuyết cùng Thánh Kỳ tông chủ cái kia mấy người cũng chưa bao giờ đề cập tới danh hiệu này, Huyết Ma tông chủ là làm sao biết được? Nhưng cái ý niệm này cũng chỉ là ở Tạ Trần trong đầu chợt lóe lên, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là Ngọc Điệp Nhi An Uy. Nghĩ tới đây, Tạ Trần trầm nói rằng Vãn Bối nghe nói, Thu độn tọa tuy đối bản mệnh linh có tác dụng khắc chế cực lớn, nhưng nếu đối với không có bản mệnh linh giả tới nói, nhưng chỉ tương đương với dị thượng kiến cố xiển xích mà thôi. Muốn cứu huyết ma tiền bối kỳ thật cũng không khó, chúng ta chỉ cần tìm một ma thú cường giả giúp đỡ liền có thể. Ồ, tiểu hữu là ai? Sao vậy sẽ biết những này? Huyết ma tông chủ thân thể hơi chấn động một cái, kinh ngạc nhìn phía Tạ Trần. Tạ Trần vừa nói tới việc, mặc dù là hắn cũng là gần nhất mới biết được, mà trước mắt này bất quá 16, 17 tuổi thiếu niên nhưng là làm sao mà biết. Tạ đối với Huyết ma tông chủ thi lễ nói van bố Tạ Trần, từng thấy máu ma tiền bối. Tạ Trần Huyết Ma tông chủ hiển nhiên đối với danh tự này rất tin tưởng, chốc lát sau mắt của hắn chợt bỗng nhiên sáng ngời, chợt nói chẳng trách ngươi sẽ biết những này, nguyên lai like ngươi chính là cái kia trưởng khống lôi phạt thành Tạ Trần. Ngươi nói không sai, này hỗn độn tọa thật là như vậy, chỉ là thấy Huyết Ma tông chủ nộ coi chính mình là từ lôi phạt thành biết được hỗn độn tọa tin tức, Tạ Trần cũng không có quá nhiều giải thích, mà là chuyển mà nói tiền bối yên tâm, tuy rằng cắt vàng ma thú cùng Công Tôn gia cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng van bối nhưng là còn có một đỉnh cao linh thể bà tốt, nói vậy có thể giúp tiền Ngoài ra vãn bối còn có hai việc muốn muốn thỉnh giáo tiền bối, không biết tiền bối có thể hay không giải thích nghi hoặc. Tiểu Hữu chính là ta đấu linh đại lục chi hy vọng, có việc tự quản hỏi chính là, lão phu nhất định biết gì nói đấy. Huyết Ma tông chủ gật gù, sảng khoái nói rằng, ta chân gật gù, trực tiếp nói không biết tiền bối có thể hay không biết Ngọc Điệp Nhi ở nơi nào giác tỉnh. Ngươi là nói thánh nữ sao? Huyết Ma tông chủ suy tư một thoáng, nói rằng tiểu nha đầu kia giác tỉnh chỗ liền ở này không gian nơi sâu xa, nếu là lão phu không sai, từ đây về phía tây khoảng 30 dặm chính là. Ngươi hỏi cái này làm gì sao? Thật sự ở đây Tạ Trần trong lòng vui vẻ. vội vàng đáp hoặc hứa tiền bối có chỗ không biết, Diệp Nhi lần này giác tỉnh vô cùng nguy hiểm, thậm chí rất có thể trở thành người khác khối lỗi. Dĩ nhiên sẽ có chuyện như thế. Huyết Ma tông chủ nghe vậy sửng sợ, lập tức giận dữ, chẳng trách công tôn đổ ở Thánh Nữ Hóa kén sau khi mới đột nhiên làm có dễ, nguyên lai càng là có bực này dự định. Tạ Trần gật đầu nói đúng là như thế. Mặt khác, Vạn Bối còn muốn xin tiền bối chỉ điểm Tây Phương Cực Địa vị trí. Tiểu Hữu nếu biết được Thánh Nữ nguy hiểm, còn hỏi Tây Phương Cực Địa làm chi? Chẳng lẽ ngươi là muốn tiến vào cực địa sau khi lại đi cứu Thánh Nữ? Huyết Ma tông chủ mắt trợn. Thời khắc này hắn hồn nhiên quên tại Trần cũng bất quá chỉ là linh vương mà thôi. Tuy là biết Ngọc Điệp nhi vị trí, sợ cũng căn bản là không có cách giải cứu. Tạ Trần cũng không giải thích, lắc đầu nói rằng muốn muốn đi vào cực địa không gian cũng không phải là văn bố, mà là Trường Phong. Thời gian cấp bách, còn xin tiền bố không cần hỏi nhiều rồi. Trường Phong. Huyết Ma tông chủ kinh ngạc liếc mắt nhìn Ngọc Trường Phong, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi Tây Phương cực địa bên trong chính là Tây Thiên Vân Giọng, ngươi thuộc tính không cũng vậy. Tạ Trần nhíu vội la lên văn bố đã chiếm được Nam Minh Ly Nay còn lại cực địa chi bảo không dám đụng hượng. Trường Phong chính là huynh đệ của ta. Lần này chính là muốn để hắn thử một lần, còn xin tiền bối vui lòng cho biết. Nghe ra Tạ Trần trong giọng nói lo lắng tâm ý Huyết Ma tông chủ trong lòng tự dài, khẽ gật đầu nói đã như vậy, Lang Phu liền không hỏi nhiều. Cực địa không gian liền ở đây không gian phía trên ngàn mét chỗ, ngươi chỉ từ không gian vào miệng, lối vào đi ra ngoài, leo lên phía đông đỉnh cao. Đã đạt Tạ tiền bối. Không đợi Huyết Ma tông chủ nói xong, Tạ Trần đưa tay liền nắm lấy Ngọc Trường Phong, điều động đổ long đảo phóng lên trời. Tạ Trần, ngươi. Huyết Ma tông chủ ra, ra sức đi tới tường chỗ hồng bên cạnh, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy Tạ Trần lôi kéo Ngọc Trường Phong nhanh chóng biến mất ở bầu trời trong bóng tối. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Liên tục xuyên qua hai nơi không gian bí cực sao? Điên rồi phải không? Cái kia chính là lão phu cũng không cách nào làm được a. Huyết Ma tông chủ cao mày, chốc lát sau khi trong lòng hắn đông nhiên trầm xuống, bỗng nhiên thất thanh nói rằng nếu Công Tôn Đồ muốn khống chế thánh nữ, vậy chẳng phải là muốn thời khắc thủ ở bên người. Tiểu tử này chỉ là linh vương, đi tới chẳng phải là chịu chết. Đáng ghét. Lão phu nên nhắc nhở hắn một thoáng. Tại Trần tự nhiên không biết Huyết Ma tông chủ lo lắng, mang theo Ngọc Trưởng một đường thẳng tới. Huấn nữa hắn cũng biết Ma tông chủ Công Tôn Đồ lợi hại, nhưng cũng chính vì biết việc này Hắn mới chịu đem Ngọc Trưởng Phong trước tiên đưa vào cực địa không gian. Bây giờ Ngọc Trưởng Phong chỉ là linh tôn tu vi, căn bản là không có cách chịu đựng đỉnh cao linh tông cường giả công kích. Lão đại, ngươi muốn một mình đi cứu Điệp Nhi. Bị tại Trần Tha ở trên không, Ngọc Trưởng Phong ánh mắt lẫm liệt cau mày nhìn phía Tạ Trần. Một mình ta liền đầy đủ, ngươi muốn làm là từ cực địa trong không gian cho ta sống sót trở về. Lão đại, ta cũng là huynh đệ minh một thành viên. Câm miệng. Tạ Trần ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói rằng ta là lão đại ngươi. Điệp nhi ta thì sẽ giải cứu, nếu như giờ khắc này phải cứu không phải Điệp Nhi, mà là Vũ Nhu cô đường. Ngươi e sợ cũng sẽ không để cho chúng ta trợ ngươi đi." Vũ Du. Ngọc Trưởng Phong nghe vậy hơi ngừng lại, cực kỳ phức tạp nhìn tại Trần Lão Đại, ngươi đối với Điệp Nhi. Không sai, Điệp Nhi là người đàn bà của ta." Tạ Trần nói ra câu nói này sau khi chính mình cũng là bỗng nhiên mà ra, "Ta, nữ nhân." Ngọc Trưởng Phong lặng lẽ, Tạ Trần đồng dạng không lên tiếng nữa. Hai người một đường hướng lên trên, cho đến ngàn mét trên không. Chính là này rồi. Cảm giác được mình bị một đạo vô hình vách tường cản trở, Tạ Trần ánh mắt lẫm liệt, đột nhiên ngừng thân hình. "Trưởng Phong, là huynh đệ cho ta sống sót trở về." Thanh nhạt, nhạt vang lên. Tạ Trần ngẩng đầu nóng nhìn chốc lát, đột nhiên hơi suy nghĩ đổ lòng đào trong nháy mắt ở tay. Soạt, màu vàng sầm ánh đao lóe lên, một khe hở không gian đột nhiên hiện lên, lại lóe lên. Sâu thẳm không gian tựa hồ lại bị xé ra một tầng. Giờ khắc này, không còn đổ Long Đao chống đỡ, Tạ Trần thân thể dĩ nhiên bắt đầu chùy xuống. Hắn dùng hết toàn thân khí lực, đột nhiên đem Ngọc Trưởng Phong ném bầu trời vết nước. Vì huynh đệ minh, vì người đàn bà của ngươi. Sóng sốt trở về. Lao đại, ta chờ hướng ngươi cùng Điệp Nhi rượu mừng. Nhẹ nhàng trong tiếng nổ, hai người âm thanh đột nhiên bị ngăn cản đoạn. Không có hô đạo trân trọng chỉ có giữa vinh đệ nồng đậm chờ đợi. Hường mau, để ta thất vọng. Một lần nữa đứng ở Đồ Long Đao trên, Tạ Trần khỏe miệng hơi nhếch lên. Đây là hắn lần thứ nhất gọi Ngọc Trưởng Phong Hường Mao, hắn không hy vọng là cuối cùng một lần. Khi một hơi thật sâu, Tạ Trần ánh mắt trong nháy mắt lần thứ hai trở nên sắc bén cực kỳ. Tây Phương ngoài 30 dặm, người đàn bà của ta đang chờ ta đi cứu. Bóng đêm vô tận bên trong, Tạ Trần như do trực lực mà xuống. Rốt cục đến thời khắc này, đỉnh cao Linh Tông, cường giả tuyệt thế, chính là thân dám động người đàn bà của ta, ta cũng quyết không tha thứ. Thì ở phía trước, Bốn tên cấp một linh tông, một tên cấp 9 linh tông. Trong bóng tối, kiếm kỷ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó ẩn nặc thuật toàn lực thôi thúc, ẩn dấu tại chân phi tức. Là nơi này sao? Tại chân đứng lơ lửng giữa không trùng, nóng nhìn phía dưới một điểm đèn đuốc. Ngay khi hắn nhìn phía dưới, một tòa màu xanh nhà ngói mơ hồ có thể thấy được. Nhà ngói bốn phía, bốn bóng người như như tiêu thương thẳng tắp mà đứng, mỗi một người trên người đều tỏa ra thuộc về tông cường sóng lực. Ma kiếm kỷ nhận biết đạo kia cấp tức, thì lại chính đang bên trong căn phòng. Soạn. Ở kiếm kỷ ẩn bên dưới, Tạ Trần như một mảnh lông chim giống như nhẹ nhàng rơi vào nóc nhà mái ngói bên trên. Thụ chỉ thành dao, nhẹ nhàng gạch một cái, một khối mái ngói như giấy mỏng giống như bị cắt. Một giường, một bàn, một ghế tựa, ngoài ra bên trong phòng cũng không có bất luận cái gì trang hoàng. Trên bàn ánh đèn chập chờn. Dựa vào vi quang đầu tiên ánh vào Tạ Trần mi mắt, là trên bàn một viên phá toái ngọc bài, thẻ ngọc truyền tin. Tạ Trần một chút liền nhận ra với ấy, tiện đà trong lòng hơi động, lẽ nào này chính là điệp nhi khối này thẻ ngọc tin. Xoay chuyển ánh mắt, một tên đầu đầy hoàng phát người ngồi ở bên cạnh bàn chiến không nhúc nhích giống như pho tượng. Trừ ngoài ra bên trong phòng không có người nào nữa. Điệp Nhi đây, Tạ Trần khẽ to mày, lẽ nào Điệp Nhi không ở nơi này? Xem trên giường, Kiếm Vũ truyền âm nhắc nhở. Trên giường, Tạ Trần theo lời nhìn tới, một khối to lớn bạch ngọc hầu như chiếm cứ chỉnh chiếc giường đá, lẽ nào này chính là? Kiếm Vũ âm thanh lại vang lên thải Điệp Hóa kén bạch ngọc kia, một khi phá kén vũ vòng trời. Điệp tộc giáng sinh thời gian liền vì là kén, nay kén có thể bảo đảm sơ sinh điệp bị hỗn độn lực ăn mòn, khiến cho có thể ở trong hỗn độn bẩm bệnh. Mà hai lần giấc tỉnh thời gian cũng là hóa kén, lúc đầu này kén vì là kia, Theo Ngọc Tia từ từ dung hợp hóa thành cả khối bạch ngọc thời gian, chính là giác tỉnh sau phá cái này. Nói như vậy, Diệp Nhi liền ở này bạch ngọc kén bên trong. Tạ Trần nỗ lực khống chế nhịp tim đập của chính mình, kinh ngạc nói: "Không sai." Kiếm Cửu gật gù, tiếp tục nói hơn nữa, bây giờ này bạch ngọc kén dĩ nhiên thành liền thành một khối hình dáng, xem ra cái kia cốt ma tông chủ nói không lừa, tiểu nha đầu phá kén thời gian đã sắp đến đến rồi. Đáng ghét, thời gian không nhiều rồi. Tạ Trần cắn răng, vô số ý nghĩ trong nháy mắt ở trong lòng bay lên, mạnh mẽ vọt vào. "Đừng nói là chính mình, chính là Kiếm Cửu bám thân cũng tuyệt đối không phải ám ma tông chủ đối thủ." Bạch Diễm cùng mình Trưởng Khống Hỏa Linh đều ở phía xa cùng Ma vực Cường Giả giao chiến, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách giúp Tiên viện. Lẽ nào, chính mình cơ hội duy nhất liền chỉ có ở trong tối Ma tông chủ bắt đầu khống chế Ngọc Điệp Nhi thời điểm sau. Giang Dác, ngay khi Tạ Trần chính đang trần trở trong lúc đó, đông nhiên một tiếng giống như ngọc thạch vỡ vụn giống như nhẹ vang lên từ giường đá trên truyền ra. Vẫn ngồi ở trên ghế không nhúc nhích Hoàng Phát người bỗng nhiên hơi chấn động một cái, theo sau chậm rãi đứng lên. Cho tới giờ khắc này, Tạ Trần mới nhìn rõ Ma tông chủ mục. Đây là một tên khuôn mặt che lấp người đàn ông trung niên, khóe mắt đuôi lông mày trong lúc đó sát khí nằm dày đặc khiến cho người vừa nhìn đốn sinh lòng sợ hãi. Rang rắc, rang rắc. Tại Trần Tâm theo bạch ngọc kén trên nhỏ bé tiếng vỡ nát dần, dần dần dày đặc, cũng từ từ nâng lên. Bây giờ hắn đã không lựa chọn, hiện tại là ngọc điệp nhi giác tỉnh thời khắc mấu chốt nhất, dù cho là mảy may sai lệch, e sợ đều sẽ tạo thành khó để bù đắp hậu quả. Ám Ma tông chủ tựa hồ cũng vào đúng lúc này nín thở, hắn dùng sức nặn nặng nặng nắm đấm, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hơi run rẩy bạch Theo từng khối từng khối bé nhỏ ngọc tiết rơi xuống, trong mắt của hắn từ từ hiện ra một tia vẻ tham lam. Rốt cục muốn tỉnh rồi sao? Mau mau tỉnh lại đi, ta đều không kịp đợi. Chưa xong con tiếp "Ạm, tiểu thất vọng. Quy 1 chương 175, Lăng 3 vi bộ." Đao chủ: "Thần hồn phong bạo biến mất rồi, nhanh thu hồi thần hồn." Kiếm Cửu tiếng giống to lại vang lên, thân hồn của Tạ Trần hơi chấn động một cái. Nhận biết bên dưới, quả nhiên bên trong phòng bạch quang dần lùi, kinh khủng kia thần hồn phong bạo đã yếu bất đến như khinh như gió. "Ồ, oh. sư phụ là ai đang nói chuyện?" Ngọc Điệp Nhi ở Tạ Trần trong lòng ngẩng đầu lên, vụ sáng mắt to trừ hỏi. Thần hồn của nàng cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa cùng Tạ Trần khoảng cách lại rất gần, vì vậy vô cùng nhạy cảm bắt lấy thần hồn của Kiếm Cửu gợn sóng. Điệp Nhi, Hiện tại có người muốn không chế thần hồn của ngươi, ngươi nhanh hướng đông trốn ta theo sau liền đến. Tạ Trần trong lòng rùng mình, hiện tại không thời gian cùng Ngọc Điệp Nhi giải thích quá nhiều. Khống chế ta? Ngọc Điệp Nhi mở ra, chợt trong nháy mắt tỉnh ngộ. Mà cùng lúc đó Tạ Trần cũng cực kỳ không nỡ buông ra Ngọc Điệp Nhi thân thể mệt mỏi, thần hồn hơi động liền hướng về trên nóc nhà thân thể tối lui. Ha, ha Hoàn Mỹ, thực sự là quá hoàn mỹ rồi. Không hổ là trong truyền thuyết yêu võ giả, đến đây đi. Trở thành lão phu nô bộc, chúng ta đồng thời quân lâm đấu linh đại lục. Thần hồn của Tạ Trần vừa rút đi trước mắt, một tiếng thâm trầm cười to cũng đã ở nơi cửa phòng vang lên. Á Ma tông chủ như là ma người nhẹ nhàng mà vào, ánh mắt quét qua liền nhìn phía phá toái bạch ngọc kén bên trong đỉnh đỉnh mà đứng không chút tí vết thiếu nữ. Ầm. Vào thời khắc này, phòng ốc trần nhà bên trên bỗng nhiên chuyển ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ một thoáng bụi mù nổi lên, ngói vỡ đoạn một cầm ầm hạ xuống. Điệp nhi đi mau. Một tiếng quát chói hai vang lên theo, ngay khi màu vàng sểm ánh đao sáng lên đồng thời, ma linh thảo hóa thành thảm cấp tốc bao vây lấy ngọc Điệp nhi, nhiên phá tan vách tường hướng về phía đông bộ chạy. Chạy đi đâu? Á Ma tông chủ trong bóng tối lệ mang nói lên, phất tay vẽ ra một đạo bóng đen đẩy ra ánh dao mà thân thể của hắn cũng trong nháy mắt tựa như tia chấp hướng về Ngọc Điệp Nhi trốn xa phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Tạ chân ở trong tối ma tông chủ này vung lên bên dưới, như bị xét đánh bình thường tầng tầng và ở sau người trên vết tượng. Luân phiên rung mạnh bên dưới, nhà ngói rốt cục cũng nhịn không được nữa ầm ầm sụp đổ. "Sư phụ." Ngọc Điệp Nhi nghe được phía sau động tính, nhìn lại thời gian không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Làm sao hiện tại tình trạng của nàng cực kỳ suy yếu chỉ có thể mặc cho Ma Linh Thảo mang theo chạy vội. "Đáng ghét, ai cũng đừng hòng cướp đi ta thánh nữ." Ám ma chủ âm lệ rít gào đã vang lên, tốc độ của hắn hiển nhiên càng nhanh hơn. Vẹn vẹn mấy cái lắc mình trong lúc đó cũng đã miễn cưỡng đuổi theo Ma Linh thảo. Ma Linh thảo, công kích, khi Ám Ma tông chủ vừa tới gần Ngọc Điệp Nhi thời gian, nhà ngói phế tích bên trong bỗng nhiên chuyển ra một tiếng gầm nhẹ. Soạt, nhận được chủ nhân mệnh lệnh Ma Linh thảo, không chút do dự bỗng nhiên mở rộng, vài gốc thảo diệp cuốn lấy Ngọc Điệp Nhi thân thể, ra sức hướng về đông phương trong bóng tối tung. Đồng thời, Ma Linh thảo cũng đã tăng vọt đến mấy chục mét to nhỏ, phun ra nuốt vào như tua vòi giống như thảo diệp như một cái lưới lớn giống như hướng về Ám tông chủ đập vào mặt chủ xuống. Thiên thoại bảo, Ám Ma tông chủ trong mắt tinh mang lên, chợt càng thêm phẫn nộ. Chỉ tiếc, thực lực quá yếu không ngăn được ta." Ầm. Cuốn mãnh linh lực màu đen trong nháy mắt ở trong tối Ma tông chủ trên nắm tay duỗi một cái co giật lại. Tông cấp ma linh thảo chi trong nháy mắt liền bị mở ra một cái như cánh cửa động giống như hang lớn. Á Ma tông chủ không hề liếc mắt nhìn ma linh thảo một chút, từ trong động xuyên tùng qua. Ánh mắt quét qua, trước mắt đã là bóng tối vô tận. Nơi nào còn có nửa điểm ngọc điệp nhi bóng dáng? Thử. muốn ẩn nấp ở trong bóng tối sao? Vậy ngươi cũng quá khinh thường bản rồi." Bên khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, Á Ma chủ thân thể ngừng lại. Ở một khắc tiếp theo cả người hắn liền Phật cũng dung nhập vào này bóng tối vô tận bên trong giống như vậy, đạo đạo linh lực màu đen như tua hột vòi giống như hướng về tứ phương nhanh trong kéo dài mà đi. Ám ma bản nguyên thuộc tính cực kỳ đặc thủ, đối với người đến nói cực kỳ vướng tay chân ám, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng chính là như cá gặp nước. Giữa chúng ta chiến đấu còn không kết thúc, người đang tìm cái gì? Rầm, rầm. Một trận gạch vụn tiếng vang lên, ở trần trên người thiếu niên từ cho bụi bên trong nhanh chân đi ra. Nhưng âm thanh nghe tới lại hết sức giàn ruột. Cấp 5 linh tông. Ám ma tông chủ liếc mắt một cái phía sau nhanh chân đạp đến, tay cầm trường thiếu niên. Đầu tiên là ngẩn ra, theo sau xem thường nợ nụ cười. Tuy rằng hắn không hiểu thiếu niên này vừa rõ ràng là linh vương thực lực, vì sao hiện tại sẽ trở thành linh tông, nhưng bất kể là cấp năm linh tông vẫn là cái gì, ở trước mặt hắn đều là dũ dễ. Lão phu ngang dọc hỗn độn vô tận năm tháng, nhưng từ trưa nghĩ tới sẽ bị một cái linh tông nhìn chi không nổi. Hôm nay, lão phu lợi dụng linh tông thân thể gặp gỡ một lần người này cái gọi là tổ giả. Theo thanh âm giản mùa phát sinh, thiếu niên trường đao trong tay cũng bỗng nhiên giơ lên thật cao. Chỉ một thoáng, một trận ngập trời khí sát phạt bỗng nhiên mãnh liệt mà ra. Phạt này này cũng đã biến thành đỏ như máu. Nay điệp thì hải khắp nơi, nay toàn bộ không gian đều đã trở thành tu la luyện ngục. Chết! Một đao xuyên qua hồng hoang vạn ngàn hài cốt, chặt đứt ngàn tỷ sinh linh. Bên trong lần chứa sát phạt khí thức, chính là lấy giết chóc tu luyện hơn 300 năm Ám Ma tông chủ cũng cảm giác được xuất phát từ nội tâm rung động. Thật là bá đạo sát khí, lẽ nào người này không phải linh tông, mà là cường giả cấp thánh? Ám Ma tông chủ cũng không dám nữa khinh thường phía sau thiếu niên, sắc mặt biến đổi liên tục sau khi, rốt cục răng một cái thu hồi tra xét linh lực, thân thể hơi động trong nháy mắt đi vào trong bóng tối. Ầm. phong, lưỡi đao, trôi đi qua. Không gian hơi khinh trở ẩn, khí thế như cầu vồng. Ai? Tạ Trần trong cơ thể phát sinh khẽ than thở một tiếng, nếu là năm đó, chỉ là một cái linh tông lại có thể nào dễ dàng như thế tránh thoát lao phu một đòn. "Khí, đi mau." Thân hồn của Tạ Trần chuyển âm vang lên, không khỏi hiện ra một vết cười khổ. Đều thời điểm nào còn tưởng tượng năm đó, lẽ nào khi Ám Ma tông chủ là kẻ ngu si sao? Có thể dọa hắn một lần, liền đã chọn đủ may mắn rồi. "Gấp cái gì? Này không liền đi sao?" Kiếm Cửu ngửi một cái, thân thể hơi động, theo sát chính mình bổ ra đạo khí, tựa như tia chớp từ Ám Ma tông chủ bên người vút qua mà qua. Đi vào trong bóng tối. Khốn nạn. Do ta. Chính như Tạ Trần từng nói, á ma tông chủ cơ nào không khéo. Vừa cái kia một đao huy thế tuy rằng kinh người, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng run dậy một chút không gian mà thôi. Nếu là cường giả cấp thánh phát sinh uy lực như thế một đòn, sao vậy nói cũng phải phá toái bộ phận không gian mới đúng. Hơn nữa đối mặt mình cường giả cấp thánh, căn bản vô lực phản kháng, nhưng bây giờ đối phương nhưng là nhanh chóng trốn xa. Á ma tông chủ tâm biết bị lửa, không khỏi lên cơn giận dữ. Muốn chạy. Lưu lại mình đến Á Ma tông chủ gầm lên giận dữ, một luồng ma liệt cực kỳ linh lực trong nháy mắt nổ ra, nhưng chính hắn nhưng là vẫn chưa di động nửa bước. Tuy rằng trong lòng giận dữ, nhưng hắn nhưng chưa mất đi lý trí, hắn so với bất luận người nào đều hiểu, bây giờ quan trọng nhất chính là nắm lấy Ngọc Điệp Nhi. Nếu để cho tiểu nha đầu kia thừa dịp khoảng thời gian này khôi phục thần hồn, hắn mới chính thức cái được không đủ bù đắp cái mất. Ầm. Á Ma tông chủ một đòn toàn lực mạnh mẽ đện ở chỗ trống. Phốc. Một ngụm máu tươi ra, cả Trần thân thể chấn động mạnh. Tuy rằng ở kiếm kỷu giúp đỡ dưới hiểm mà lại hiểm tránh thoát đòn đánh này, nhưng dù sao thân thể của hắn cùng linh lực đều chỉ là linh vương cấp độ mà thôi. Vẹn vẹn bị công kích dư âm quất chúng, cũng đã chấn thương nội phủ. Dĩ nhiên không truy. Tạ Trần hơi nhướng mày, ánh mắt lấp lóe không yên. Xem ra này Ám Ma tông chủ thực sự là quyết tâm muốn tìm ra Ngọc Điệp như rồi. Đao chủ, hiện tại làm sao đây? Kiếm Cửu bây giờ vẫn cứ trưởng không Tạ Trần thân thể, thời Ám Ma tông chủ vẫn chưa đổi theo, không khỏi truyền âm hỏi. Làm sao đây? Tạ Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, giết về. Không được, bây giờ đối phương đã biết rồi chính mình sâu cạn, chính là giết về cũng là bị tuân sát. Căn bản không được nửa điểm kéo dài tác dụng, kế trước mắt chỉ có trước tiên với Ám Ma tông chủ tìm tới Điệp Nhi. Ta nhớ tới Điệp Nhi hẳn là bị quăng hướng về phía đông. Tạ Trần một lần nữa trưởng không thân thể, hướng về phía đông trong bóng tối nhìn tới. Đúng rồi, Ma Linh thảo. Tạ Trần mắt chữ sáng ngời, chợt hơi suy nghĩ, bắt đầu triển khai thần hồn triệu hoán Ma Linh thảo. Chính mình mệnh Ma Linh thảo bảo vệ Ngọc Điệp Nhi ngăn cản Ám Ma tông chủ, nói vậy Ma Linh thảo lẽ ra có thể nhận biết được Điệp Nhi vị trí. Ám hắc bên trong, triệu đến triệu hoán Ma Linh vòng vò hướng về Tạ bay tới. Mà cũng ngay lúc đó, Tạ Trần cũng từ Ma Linh thảo nơi biết được Ngọc Điệp Nhi đại thể phương vị. Đao chủ, cái kia Ám Ma cũng động. Hơn nữa phương hướng cùng chúng ta nhất trí. Cái gì? Tạ Trần chân mày vẩy một cái, lẽ ra Ám Ma tông chủ không thể nhận ra được đã bị ẩn nấp khí tức chính mình. Như vậy giải thích duy nhất chính là Ám Ma cũng đã phát hiện Ngọc Điệp Nhi vị trí. Nghĩ tới đây, Tạ Trần càng là không trần chừ nữa, toàn lực thôi thúc thân pháp như như gió nhanh chóng đi tới. Nhất định phải trước ở Ám Ma tông chủ phía trước tìm tới Điệp Nhi. Hai bóng người phân từ hai nơi hướng về đông phương tựa như tia chớp phóng đi. Nhưng cứ việc Tạ Trần đã từ bỏ nấp, đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cuộc đời không có cực hạn cũng đã cảm giác được Ám Ma tông chủ khí tức trong nháy mắt liền vượt qua chính mình. Hừ, tiểu bối, chờ Lao phu đã không chế thánh nữ sau khi trở lại chậm rãi dạy dỗ ngươi. Ám Ma tông chủ tự nhiên cũng cảm giác được Tạ Trần, nhưng hắn chỉ là cười khẩy, hết tốc lực về phía trước. Hiện tại, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn không chế thánh nữ bất chân. Đáng ghét. Tạ Trần cắn răng lao nhanh, phía trước vi quang dần lộ, chính là giam giữ huyết ma tông chủ tướng sắt lao tủ. Dựa vào hào quang nhỏ yếu, Tạ Trần ngờ ngợ có thể thấy được một cái thân ảnh điệu cũng chính đang đập cánh bay nhanh. Chỉ có điều sẽ ở đó bóng người sau khi Ám Ma tông chủ đã giọ ra cánh tay khu gậy. Điệp Nhi, Tạ Trần lớn tiếng rít gào, nổ đong đấm mắt. Soạt. Nhưng vào lúc này, Đông Nhi lưng ngọc hai cánh thân thể mềm mại hơi xoay một cái, dĩ nhiên ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lóe qua Ám Ma tông chủ một trảo. Đây là, Tạ Trần trong lòng hơi động, lao nhanh bên trong đông cảm thấy phấn chấn. Vừa Ngọc Điệp Nhi bước tiến mềm mại nổi bật, nhìn như lơ đãng, nhưng là ẩn chứa vô bộ. Tuy rằng Tạ Trần cho rằng bộ pháp này quá mức nữ tính hóa, không thích hợp bản thân tu luyện, nhưng cũng từng ở truyền cho Ngọc Điệp Nhi trước qua loa xem qua. Vì lẽ đó bây giờ một chút liền đã nhận ra. Nếu là ở liệu mạng tranh đấu thời gian, tông cấp cường giả công kích hơi một tí như kinh đảo hải lang che ngợp bầu trời, bộ pháp này tạo tác dụng tự nhiên không lớn. Nhưng bây giờ Ám Ma tông chủ nhưng là muốn trảo Ngọc Điệp Nhi, mà không chịu hạ sát thủ, đã như thế Ngọc Điệp Nhi liền sau cố không lo. Một đôi cánh bướm chấn động bên dưới, thân thể nổi bật nhanh như cầu vồng, mỗi khi ở trong tối Ma tông chủ sắp bắt được chính mình trước, Ngọc Điệp Nhi đều có thể từ cực kỳ quỷ dị góc độ phiên nhiên tách ra, làm cho Ám Ma chủ táo không ngớt. Ám chủ táo nhưng tại Trần nhưng càng thêm Theo hắn không ngừng tiếc tận Từ lâu nhìn thấy Ngọc Điệp Nhi giờ khắc này càng là hầu như không được sợ nhỏ. Ngoại trừ mấy chỗ then chốt vị trí bị nàng đội vàng bên trong xả đến chút vài vụn che chắn ở ngoài, còn lại chỗ tất cả đều là làm người tim đập thình thịch nhĩ nhặt như tuyết rơi thịt. Mắt thấy người đàn bà của chính mình dĩ nhiên như vậy cùng đối thủ chiến đấu, Tạ Trần trong đầu không khỏi nhất thời bay lên một luồng lửa giận vô hình. Á ma lão quỷ, ngày hôm nay lão tử nếu không đưa ngươi trước tiên yếm sau giết, ta liền không gọi Tạ Trần. Trong lòng rít gào trong lúc đó, Tạ một cái liền đem trên người phá toái không thể Tạ Ma Linh thảo kéo xuống, theo sau đột nhiên về phía trước con đi. Ngươi ngày hôm nay coi như là hình thần điều diệt, cũng cho ta che khuất điệp nhi thân thể. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 177, giác tỉnh ra giá sứ mệnh. Yêu võ giả không bị hỗn độn chi lực ảnh hưởng. Tiếng kinh hô đồng thời từ huyết ma cùng ám ma hai nhân khẩu bên trong phát sinh, người trước là kinh hỉ, rồi sau đó giả nhưng là sợ hãi. Khắc khắc, chính là. Như vậy, Tạ Trần ho nhẹ gật gù, hắn ở từ kiếm cựu trong miệng biết tin tức này thời gian, tuy rằng phản ứng không có hai người như thế lớn, nhưng cũng là giật mình không nhỏ. Trên lại lục đám người chỉ biết ma thú có thể không được hỗn độn tọa hưởng nhưng cũng không biết ma thú đang phi thăng sau khi sẽ xuất hiện hai loại hình thái. Trong đó một loại, tự nhiên là hóa thân hỗn độn cự thú, du đãn với thiên ngoại trong hỗn độn. Mà một loại khác, nhưng là đang phi thăng thời gian lựa chọn hóa thành hình người lại tu luyện từ đầu, cho đến trải qua 9 lượt thiên kiếp sau khi trở thành yêu võ giả. Ma thú 9 lượt thiên kiếp chia làm 9 lần, mỗi một lần thiên kiếp vi lực nếu so với trước một lần còn cường đại hơn. Đến cuối cùng có thể may mắn còn sống sót ma thú, quả thực như hiếm như lá mùa thu bình thường ấy Nhưng một khi trở thành yêu võ giả, từ tôn đời sau thì sẽ có đồng dạng tiên phú. Căn cứ kiếm cựu từng nói, thiên ngoại điệp tộc chính là như vậy, một nhánh miễn cưỡng xông qua chín lựa thiên kiếp mà thành công thăng cấp thành yêu võ giả chủng tộc. Có thể ở cường giả như rừng giống như thiên ngoại hỗn độn bên trong từ một người mà trở thành một mạnh mẽ chủng tộc, yêu võ giả thực lực có thể thấy được chút ít. Sư phụ, cái tên này hiện tại sao vậy xử trí? Bởi vì tại Trần Bị trọng thương, Ngọc Điệp Nhi đối với ám ma tông chủ hiện nhiên cũng là hắc cực, đang hỏi ra câu nói này đồng thời, nàng đã dơ tay lên, trước tiên mạnh mẽ giật ám ma mấy chủ miệng. Điệp Nhi, khà đánh, hắn dù sao cũng coi như là chủ một phương. Tạ Trần cường ngồi dậy đến, một phen điều tức bên dưới, Sắc mặt của hắn so với vừa nãy tốt lắm rồi. Nhưng là, Ngọc Điệp Nhi chú cái miệng nhỏ nhắn chính muốn nói chuyện, mà Ám Ma tông chủ cũng là tràn ngập cảm kích nhìn phía Tạ Trần. Trước tiên đem con người đào hạ xuống, lại im đi là được, còn lại giao cho Huyết Ma tiền bối. Tạ Trần ta tà, tà nở nụ cười, nói rằng, "Ta sát. Tiểu Súc Sinh, lão phu cùng người không đội trời chung." Ám Ma tông chủ thân thể run lên. Mới vừa đối với Tạ Trần một điểm cảm kích trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên sẽ như vậy nhẫn. Câm miệng. Ngọc Điệp Nhi một tiếng hoan hô xoay tay lại là giật đám ma tông chủ một cái tát. A. Còn không trở lại nói cái gì, Á Ma tông chủ nhưng lại đông nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, tiếp theo đau đớn một hồi làm hắn không khỏi tê tiếng kêu thảm thiết. Lục, lục. Hai viên đấm máu con người lăn xuống trên đất, Ngọc Điệp Nhi tựa hồ cảm thấy còn chưa hết giận, rũa ra bàn chân nhỏ đụng. Đụng. Hai tiếng, trực tiếp dẫm bạo. Chính là một bên huyết ma tông chủ, cũng không khỏi khỏe miệng hơi vừa kéo. Đây thực sự là, Giang Sơn đời nào cũng có oan nhân ra, một đời càng hơn một đời tàn nhẫn a. Sư phụ, tiến là ý gì? Chơi vui sao? Giẫm bạo Ám Ma tông chủ hai viên con ngươi sau khi, Ngọc Điệp Nhi chưa hết thỏm thẻm cởi hỏi. Khắc khắc, cái này ngươi không tiện động thủ, vẫn là giao cho ta. Tạ chân sơ sớm mũi, ho khan hai tiếng, trợn chống thân thể, nói rằng Điệp Nhi đến dịu ta một thoáng. Mặt khác, ngươi liền không nên nhìn, bức họa này đối diện thiếu nữ không thích hợp. Tiểu xúc sinh, ngươi có dám hay không nói cho ta ngươi là ai? Chính là thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ám Ma tông chủ nhếch răng khệ miệng gầm lên. Hốc mắt nơi hai cái trong hắc động máu tươi ồ, ồ ra, rất lạ dọa người. Ngươi không cần hù dọa ta. Ta tiên tại Trần, nếu là muốn biến thành quỷ đến làm ta sợ. Cứ đến. Tại trấn ở Ngọc Điệp Nhi nâng đỡ, chậm rãi đi tới Ám Ma tông chủ trước người, từ tôi nói, "Ta Trần, ngươi chính là Tại Trần Ám Ma tông chủ lắc đầu, Lầm bẩm nói rằng, "Tại Trần khẽ mỉm cười, bên khỏe miệng treo lên một vệ uy nghiêm đáng sợ, vốn là, ngươi có thể được chết một cách thống khoái một điểm, nhưng ta nhưng nhất định phải giàn bạc ngươi." "Tại sao?" "Không có tại sao, nếu là thực đang muốn tìm ra một cái lý do, liền quái chính ngươi can đảm dám đối với người đàn bà của ta vô lễ." "Người đàn bà của ngươi?" Ám Ma tông chủ hô hấp hơi ngừng lại, Ma Ngọc Điệp Nhi thân thể mềm mại nhưng là đột nhiên du lên, một đôi như mặt nước con mắt vô cùng phức tạp nhìn Tạ Trần, phương tâm nổ lớn hai đóa hồng vân lặng yên bay lên hai gò má. Tạ Trần nói xong sau khi, trong tay đổ long đao dĩ nhiên vại ra. Phốc, một tiếng, Á Ma tông chủ ở thê thảm hét thảm bên trong hai tay bưng hạ thân ngã xuống đất. Loại này đau đớn cùng không đụ, so với hai mắt bị đao càng hơn gấp trăm lần. Không còn nhìn về phía Á Ma tông chủ một chút, Tạ Trần hơi xoay người nói với huyết Ma tông chủ này, đặc liền giao cho tiền bối xử trí, văn đối hiện tại vẫn không có trợ tiền bối mở ra hỗn độn toàn năng lực, còn xin tiền bối bình tĩnh đừng nóng. Chờ Vãn Bối đi ra ngoài sau tìm được giúp đỡ, lại trợ tiền bối thoát dây. Ha ha, tiểu hữu tự đi không sao cả. Món nợ của ngươi toán xong, ta còn cùng cái tên này có món nợ có thể coi là. Huyết Ma tông chủ cười ha ha, phất tay nói rằng. Ta Chân cười nhạt gật gù, nói rằng như vậy, vậy làm phiền tiền bối. Còn xin tiền bối không muốn lòng dạ mềm yếu, cắt cổ vẫn cần trừ tận gốc. Ngươi yên tâm. Cái tên này tàn sát ta ngọc ra con em nồng cốt cả ngàn người, ta ha có thể lòng dạ đàn bà. Tạ Chân nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay giật giật vô vô nhi bà vai, "Điệp nhi, chúng ta đi." "Hả?" "Nhà." "Sương." Sư phụ, ta dịu người đi ra ngoài." Ngọc Điệp Nhi dường như bỗng nhiên bị thức tỉnh giống như vậy, thân thể run nhẹ lên, cúi thấp đầu, đỡ tại chân hướng về tường sắt lao tủ chỉ bước ra ngoài. Đợi đến hai người vừa đi ra tường sắt lao tủ không xa thời gian, đột nhiên nghe được phía sau một tiếng như là dã thú kêu to vang lên, tiếp theo có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát sinh, khiến cho người nghe nóng sợ mất mật. Một đường hướng đông tập tiến lên, ở đoạn này trong quá trình, tại chân Thâm Vận thất thương quyền thôi Nam Minh Lý Hỏa trị thương cho chính mình. Sắp tới không gian biên giới thời gian, thương thế trên người đã chuyển biến tốt không ít, chí ít có thể một mình tiến lên. Nhưng chẳng biết vì sao, Bất kể là Tạ Chân vẫn là Ngọc Điệp Nhi, đều từ đầu tới cuối duy trì lẫn nhau tựa sát tiến lên tứ hải, chậm rãi về phía trước. Liên Phản Phất, hai người này hy vọng con đường này mãi mãi cũng đi không tới phần cuối. Điệp Nhi, Tạ Chân nhẹ nhàng phun ra một hơi, trong mắt xẹt qua một tia thất vọng. "Hả?" Ngọc Điệp Nhi nhẹ giọng cúi đầu, hơi thở như hoa lan. Người đã hai lần giác tỉnh, thời điểm nào chuẩn bị trở về buôn bộ tộc. Tạ Chân mắt trừ hơi hít híp, Phản Phất ở tự nói, mà trong lòng hắn cũng không khỏi hồi tưởng lại kiếm cừu yêu võ giả hai lần giác tỉnh sau khi, phải nhận được bộ tộc truyền thừa, biết được bộ tộc vị trí. Mà này trong truyền thừa cũng đồng dạng ẩn chứa sứ mệnh, yêu võ giả nhất định phải dựa theo mệnh lệnh trở lại bộ tộc tiếp thu trong tộc trường bối của dựa, đưa về tộc tịch. Người sao vậy mới đến?" Ngọc Điệp Nhi run nhẹ lên, giơ lên mắt chữ nhìn phía Tạ Trần. Tạ Trần đang nói chuyện thời gian cũng không có quay đầu, ánh vào Ngọc Điệp Nhi mi mắt, là một tấm như dao gọt giống như kiên nghị tuấn lãng hình mà bên. Khóe miệng xúc hiên. Tạ Trần gượng cười nói ta nếu có thể biết yêu võ giả không bị hỗn độn chi lực ảnh hưởng, tự nhiên cũng biết một vài chiêu khác. Ngươi chuẩn bị thời điểm nào đi? Ta để các anh em vì ngươi từ tiễn." Trước mắt một cái, huynh đệ chúng ta Minh đã tách ra đã lâu bọn họ cũng rất tưởng nhầm ngươi. Sư phụ, Ngọc Điệp Nhi cắn cắn môi, trong lòng từ lâu loạn tung tung vẻo. Bộ tộc truyền thừa từ từ ở trong đầu hiện lên, nàng không thể vi phạm này bắt nguồn từ với linh hồn mệnh lệnh. Giờ khắc này, nàng thậm chí hy vọng chính mình vừa có thể bị trực tiếp khống chế, nếu nói như thế, nàng liền có thể không cần đối mặt như vậy dày vò. Không không nói vậy giờ khắc này cũng sắp từ đông cực không gian đi ra, hắn cùng đông cực vụ châu thuộc tính kết hợp lại. Tốc độ hẳn là so với ta phải nhanh, thập tam cũng gần như, thuận lợi ngoại trừ thất, huynh đệ chúng ta Minh hẳn là lại ở chỗ này gặp gỡ, đến thời điểm chúng ta. Sư phụ, ta không muốn đi. Ngọc Điệp Nhi đánh gãy tạ Trần, cắn môi nói rằng ta không muốn rời đi sư phụ, không muốn rời đi đại gia, ta muốn lưu lại. Nha Đồng Đốc, nói cái gì ngớ ngẩn? Tạ Trần cười ha ha, đưa tay ra sủng nghịch chỉ cho Ngọc Điệp Nhi đầu, nói rằng ngươi như không đi trở về tiếp thu bộ tộc truyền thừa một khi chuyển thừa kéo dài rất tỉnh, ngươi đầu nhỏ sẽ bị tắc nức, nhưng là cũng không phải là không có biện pháp a. Ngọc Điệp Nhi không nghĩ tới Tạ Trần liền cái này đều biết, nhưng sau một khắc nhưng là vội vã giải thích, yêu võ giả hai lần giác tỉnh sau, một khi thần hồn bị người khác khống chế, thì lại bộ tộc truyền tùy theo gián đoạn. Nhưng một khi thành công giác tỉnh, như vậy mỗi quá một khoảng thời gian, cái kia truyền thừa liền sẽ tiếp tục giác tỉnh một phần. Làm như vậy tuy rằng có thể bảo đảm yêu võ giả bộ tộc truyền thừa không đến nỗi toàn bộ bị người khác biết, nhưng cũng cho giác tỉnh sau địa tộc yêu võ giả mai phục to lớn mầm họa. Nếu là tộc nhân trễ trở lại bộ tộc tiếp được cơ giữa, rất khả năng liền sẽ trực tiếp nhân truyền thừa to lớn tin tức lưu mà khiến thần hồn không thể chịu đựng mà tan vỡ. Biện pháp. Tạ Trần cười khổ một cái, lắc đầu nói nha đồng đốc, nơi này là đại lục, nơi nào sẽ có yêu võ giả giúp ngươi áp chế đây? Ngươi nhất định phải trở lại. Yên tâm, đến thời điểm ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Nhưng là, Ngọc Điệp Nhi vành mắt thừng đỏ, bất giác đem thân thể cùng tạ chân rựi vào càng gần hơn, dù gì nói, nhưng là sư phụ không phải nói phải bảo vệ Điệp Nhi cả đời sau. Ta biết các ngươi muốn đối mặt đại chiến, ta không muốn bỏ lại sư phụ một người. Cảm giác được kề sát ở trên người nhuyễn hương ô ngọc, tạ chân trong lòng hơi rung động, nhưng lập tức tập trung ý chí, nói rằng ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi cả đời, ngươi sợ là sớm đã biết ta ủng có thần binh chi hồn, có thần binh bảo hộ, ta lại sao vậy sẽ xảy ra chuyện đây. Ngươi yên tâm được rồi, trên đại lục sự vừa kết thúc ta liền đi tìm ngươi, bảo vệ ngươi cả đời. Ngọc Điệp Nhi lặng lẽ Chính như Tạ Trần từng nói, chính mình từ lúc lần kia dụng thần hồn công kích Tạ Trần thời điểm cũng đã nhận ra được Tạ Trần thần binh chi hồn. Mà nàng lúc đầu tiếp cận Tạ Trần mục đích, cũng là xuất phát từ tuổi thơ yêu võ giả bản năng, tìm kiếm thần binh chi hồn bảo hộ. Thế nhưng hiện tại, nhưng từ lâu không giống. Ai? Nhìn ra lão phu nha đều chưa, hai người các ngươi được rồi a. Nếu như lão phu nếu không ra, các ngươi là không phải còn muốn diễn trên vừa sinh ra cách cái chết, giao ký tương tự a. Ngay khi hai người ôm nhau không nói gì thời gian, bỗng nhiên kiếm âm thanh ở Tạ Trần trong cơ thể vang lên, cái tên này bừng quay hàm rút không ngừng toát tao răng, đại diêu đầu. Kiếm cũ Tạ Trần trong lòng hơi động. "Là ai? Là ai đang nói chuyện?" Ngọc Điệp Nhi như chấn kinh mai con giống như nháy mắt to trừng nhìn xung quanh. Thân hôn của nàng vốn là vô cùng cường đại, chính là Kiếm Cửu nhìn thấy nàng cũng không dám phát sinh nửa điểm động tĩnh, giờ khác này quả nhiên vừa xuất hiện liền bị đái một vớ vàng. "Điệp Nhi, ngươi có thể nghe được Kiếm Cửu." Tạ Trần Trinh ngạc nhìn Ngọc Điệp Nhi. Các nàng điệp tộc trời sinh khắc chế hồn thể, tự nhiên có thể nghe được rồi. "Ta nói rất đúng sao?" "Tiểu nha đầu." Kiếm Cửu cười ha hả nói. "Hồn thể?" Ngọc Điệp Nhi con mắt hơi lóe lên, tựa như cùng nhìn thấy mỹ vị tiểu miêu giống như vậy, theo bản năng liếm môi một cái. Tuy rằng nàng không nhìn thấy Kiếm Cửu, nhưng lại có thể chuẩn xác cảm giác được kiếm Cửu vị trí. "Ấy, ta nói, Người có thể ăn ta a? Lão phu sợ gì đi ra, có thể đều là một mảnh lòng tốt. Người nếu như thật sự tạm thời không muốn rời đi đấu linh đại lục, cũng không phải là không có biện pháp." Kiếm Cửu sợ đến mau mau lùi lại mấy bước, xua tay nói rằng, "Thật sự, nghe đến lời này sau khi, ta Trần cùng Ngọc Điệp Nhi đồng thời mắt chữ sáng ngời. Thự nhiên là thật sự. Kiếm Cửu sợ hãi không thôi bướt ngược một cái, mới mở miệng nói rằng, "Cư lão phu biết, đại lục này trên thú tổ chính là lựa chọn yêu võ giả con đường." Bây giờ dù chưa trải qua hoàn toàn bộ chín lựa thiên kiếp, nhưng tạm thời áp chế tiểu nha đầu chuyển thừa giác tỉnh vẫn là có thể làm được. Quy một chương 179, cá chậu chim lồng đáy giếng hoa. Dị nguyên không gian, tường sắt lao tổ. Huyết Ma tông chủ nhấc theo một chiếc đèn lồng, đứng yên ở tại trần Thiết mở cửa động trước. Ngươi đến rồi. Huyết Ma không quay đầu lại, âm thanh chấm thấp. Tại Trần Nhiên lặng gật đầu, nói rằng không biết tiền bối lần này Triệu Vãn bối tới đây chuyện gì. Tại Trần, ngươi cảm thấy Trường Phong từ Tây cực trong không gian còn sống cơ hội có bao nhiêu? Huyết Ma đột nhiên hỏi. 89 10. Tại Trần không do dự cười nhạt, âm thanh vô cùng kiên định. Ô, Huyết Ma tông chủ kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Tạ Trần, như thế chắc chắn chứ? Không sai, bởi vì hắn là huynh đệ ta, hắn có lo lắng, có một viên cứng cõi tâm. Ánh đèn bên trong, Tạ Trần trong mắt tinh mang lấp lóe. Trầm mặc chốc lát, Huyết Ma khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng đã như vậy, nói vậy này ma vực cũng nên biến mất rồi. Cũng được, bốn thánh địa vốn là chiến bại người kéo dài hơi tàn sống tạm bợ nơi, giữ lại cũng là khuất đủ. Tạ Trần lặng lặng nghe, không nói một lời. Hắn biết Huyết chủ ngày hôm nay gọi hắn đến, tuyệt đối không phải vì phát cầu nhậu, cảm thán một thoáng bốn thánh địa vận mệnh. Quả nhiên, Huyết Ma xoay chuyển ánh mắt, nói tiếp ma vực có thể không có, nhưng ngàn năm trước lưu chuyển tới nay chân tướng nhưng không thể bị xóa đi. Ta gọi ngươi tới, chính là vì để cho ngươi hiểu rõ đấu linh đại lục ngàn năm trước cái kia đoạn lịch sử. Lịch sử? Tạ Trần hơi gạt gạt chân mày. Huyết Ma không nói thêm lời nào, chỉ tay một cái tường sắt lao tù bên trong, nói rằng vào xem một chút đi, cái này cũng là lao phu bị giam nhập nơi này sau khi mới biết bí mật, mà ngươi có tư cách này hiểu rõ tất cả. Đang khi nói chuyện, Huyết Ma cầm trong tay đèn lồng dao cho Tạ Trần, chính hắn nhưng là xoay người hướng về lối ra phương hướng đi đến. Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên nơi đây tổng cộng có tường sắt lao tù 28 tám tòa, ngươi nếu có hứng thú, có thể từng cái quan sát, lao phu liền không phục bồi. Âm thanh tiêu tan, huyết ma tông chủ biến mất ở trong bóng tối, toàn bộ dị nguyên không gian bên trong giống như chết trầm tĩnh. Đi xem xem đi, hẳn là đối với ngươi sau này phải đi lộ có chút trợ rút. Kiếm Tửu khẽ hướm cằm, hiển nhiên hắn đã mơ hồ đoán được lao trong lòng đến cùng có chút cái gì. Đèn đuốc nhẹ nhàng, lao tù bên trong một vùng không gian từ từ sáng lên, cẩn thận vòng qua dưới chân thi hài, tạ ánh mắt qua. Trên tường có chữ viết. Tạ Trần trong lòng hơi động, đem đèn lồng tới gần tường. Xem xét tỉ mỉ, trên tường sắt chữ viết cực kỳ nguệ ngang, thậm chí rất nhiều bút họa đều mơ hồ không rõ. Nghĩ cũng biết, bị hỗn độn tỏa giàng cuộc trụ người bản cũng đã cùng người bình thường không khác, nếu không có năm này tháng nọ ở trên tường sắt khắc vẽ, sợ là căn bản là không có cách lưu lại những chữ viết này. Vừa vào hôn độn vạn sự hưu, thần ma hai lập can qua lưu. Thiến nhanh thần thành phá ma tướng, Đồ ma biện hộ Bách chiến hầu. Đồ ma biện hộ Bách chiến hầu. Tạ kéo dài nhìn xuống dưới. Lão chiến thành thánh, chấp trưởng thần thành. Nhưng chưa từng nghĩ tài nghệ không bằng người thành Hủy binh bại, bị trở thành giai dưới. Chỉ là mang nghịch Cản khai tông là quốc, chống tự chính đạo, hung hăng ngang ngược như vậy đáng thương đáng tiếc. Vọng trời xanh mở mắt. Hoàn toàn ố vàng đạo thiên binh, bình mang nghịch, chính nhân tâm, tiên chính đạo. Như như vậy, tung lão phu cuối đời ở đây, Dương nguyện đã chọn. Bạch Chiến Thánh Tôn Lưu Tử. Bạch Chiến Thánh Tôn. Tại Trần hít sâu một hơi. Dám tự xưng thánh tôn giả, định là hóa thánh cường giả không thể nghi ngờ. Thật không nghĩ tới, này tường sắt lao tủ bên trong lại vẫn giam giữ quá cường giả cấp thánh. Hơn nữa nhìn mắt chữ trên ý tứ, người này lại vẫn là một tòa thần thành chi chủ. Kiếp Hựu thấy tại Trần lặng lẽ không nói, không khỏi cười ha, ha. Nói rằng tiếp tục xem tiếp, phía dưới thật giống càng thú vị nha. Tạ chân nghe vậy, ổn định tâm thần, ánh mắt rời xuống. Quả nhiên thấy Bạch Chiến Thánh Tôn Lưu tự bên dưới, còn có từng hàng chữ viết, hiển nhiên cũng không phải là một người viết. Thôi lắm, Thôi lắm. Một cái thành chủ cũng dám ở này nói ẩu nói tà. Lão phu tuy phạm thành quy bị vinh cấm ở đây, nhưng cũng tuyệt không nửa phần lời oán hận. Nếu là ngày khác Lao phu đến có cơ hội lại thấy ánh mặt trời, chắc chắn lại đổ một chỗ đại lục. Đem bọn ngươi hoàng đạo ngụy quân tử đạp ở dưới chân. Ha ha, ha, ha. Nói được lắm. Lão tử khoái uy mấy ngàn năm, tự hỏi cuộc đời chưa từng chuyện ăn năn. Không nghĩ đến đầu đến càng là bị giam ở hoàng đạo bọn chuột nhất từng giam giữ chỗ, nghĩ đến thực sự là suối quậy. Vẫn nhìn xuống, nốt lư đại khái giống nhau, tất cả đều là đối với Bạch Chiến Thánh Tôn xem thường nói như vậy. Tạ Trần khẽ mỉm cười, xem ra ở lần này Phương Lưu tự mấy người, đều là đối với này Bạch Chiến Thánh Tôn cực kỳ khinh thường, rất gần khinh bị châm trọng. Nghĩ đến những này hẳn là cái gọi là ma một phương. Nghĩ tới đây, Tạ Trần không khỏi giơ lên đèn lồng theo tường sắt chung quanh chiếu đi. Thình lình phát hiện, tường sắt bên trên tất cả đều loang lổ các bát trại rộng chữ viết dấu ấn. Lại nhìn mấy chỗ, bên trên không thiếu có ghi cuộc đời cảm ngộ, lên cấp con đường. Nhưng đại thể đều là tả chút khoái ý ân cửu loại hình, chính là có nhục mạ chi tử, cũng đều là quát mắng hoàng đạo uy quân tử loại hình, nhưng không chút nào đối với mình bị giam ở đây có quá nhiều ảnh khí. Trong này, xuất hiện nhiều nhất đều là lão phu, lao tử, bản thánh xưng hô. Vừa nghĩ tới chính mình bên chân khắp nơi thi hải dĩ nhiên đại đa số đều là cấp thánh tu vi, Tạ Trần không khỏi hơi giật giật khóe miệng, lặng lẽ thầm nhẹ. Trong đầu không khỏi hiện ra ngàn năm trước, đấu linh đại lục cường giả Như Vân, đấu linh quân vương hiệu hạ đều đã siêu 10m tường sắt lao tù bên trong, các loại lưu tử vô số kể. Tạ Trần như thế từng cái quan nhìn xuống, trong lúc mơ hổ dĩ nhiên hiểu rõ Huyết Ma tông chủ để cho mình tới đây thăm bí. Khi Tạ Trần xem qua hai mặt vách tường sau khi, trong đầu cũng đã ngờ ngợ phát họa ra một đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử bức tranh. Mấy ngàn năm trước, một tên kinh tài tuyệt diễm cường giả hóa thánh phi thăng, lấy sức một người đoạt thần thành, thụ Ma Kỳ, đối kháng hoàng đạo. Trong thời gian ngắn, người này điều động ma thành trải qua bắc chiến, phát triển trở thành vì là dưới chướng mấy trăm ngàn, ma thành hơn 20 tòa mạnh mẽ ma quân. Chính là lấy hỗn độn chính thống tự xưng hoàng đạo minh, cũng không khỏi đối với hắn sâu sắc kiêng mà người cường giả này, chính là những này kẻ tù tội trí tử cũng đối với hắn tôn sùng đầy đủ náo lôi ma quân chi chủ, náo lôi quân chủ. Trải qua ngàn năm phát triển kinh doanh, náo lôi quân chủ thế lực đã trải rộng mấy đại lục. Trong đó đấu linh đại lục chính là hắn lựa chọn, chọn lập thủ lô nơi. Trong hỗn độn hoàng đạo minh làm đầu, tất nhiên là không thể ngồi coi náo lôi ma quân làm to. Trải qua một phen chú bị, đại chiến nổi lên. Ở ghi lại bên trong, trận chiến này hoàng đạo minh càng điều động thần thành hơn trăm tòa, hoàng đạo đại quân mấy triệu. Đối mặt gấp 10 địch, náo quân chủ xua quân đại chiến. Nơi này kẻ tù tội càng đại thể đều là xuất chiến bất đắc hoặc cái lời quân lệnh người. Nhưng mặc dù những người này đều bị giam giữ giam cầm, nhưng lại đều đối với trận chiến này tràn ngập tự tin. Hoàn toàn dũng dạn, lưu tự xin mời chiến. Thậm chí có người còn ở tư tưởng ngạo lôi quân chủ đại thắng sau khi đại xã thiên hạ thời gian, bọn họ lại khoát chiến giáp, làm tiên phong. Đấm máu chiến trường rửa sạch lục nhã. Chỉ có điều, bọn họ nhưng cũng không còn chờ đến ngày đó. Trận chiến đó chân chính mở ra thời gian là hơn 1.100 năm trước, còn trên đại lục truyền thuyết ngàn năm trước một trận chiến, chỉ có điều là cuối cùng quyết chiến mà thôi. Bách năm, đối với những này ở độn tọa dạng vực bên dưới, mất đi linh lực cường giả mà nói, không khác nào vô tình giết chóc lợi khí, trong này rất nhiều người vẫn không có đợi được chiến tranh kết thúc, cũng đã ở lòng tràn đầy hy vọng bên trong chết giả. Nhìn từng đoạn sục sôi vẫn tự, nhìn từng cái từng cái cường giả chí khí ngập luôn. Tại chân sâu xác xime, si nơi này tổng cộng 28 tòa tường sắt lao tù, ngàn năm trước hay là càng nhiều. Nơi này giam giữ từng cái từng cái đầy cõi lòng hùng tâm nhiệt huyết nam nhi, bọn họ cho đến chết cũng ở ảo tưởng lần thứ hai cầm lấy vũ khí đẫm máu sa trường. Nhấc theo đèn lồng, giống như dập xem xong này lao tù, hắn không tự chủ hướng đi tòa tiếp theo. Hắn là thật sự bị đoạn lịch sử này Bị dần dần bày ra ở trước mặt mình cái này hùng vĩ cực kỳ thế giới chấn động rồi. Trước đây, coi như là kiếm cựu tổng bãi làm ra một bộ xem thường biểu hiện, tạ trần cũng không để ý lắm. Dưới cái nhìn của hắn, đó chỉ là kiếm cựu tính cách gây ra mà thôi. Thế nhưng hiện tại, tạ trần nhưng cũng không còn loại ý nghĩ này, cho tới giờ khắp này, hắn mới biết mình mới thật sự là cá trậu chim lồng, đây riêng hoa. Thế giới chân chính cùng hắn suy nghĩ. Quả thực một trời một vực. Ở đi xong thứ 15 cái lao tù sau khi, tạ trần ngừng lại. Đầy đủ có thể thiêu đốt một ngày một đêm ánh đèn đã tắt, Tạ Chân liền liền như vậy ngơ ngác đứng ở trong bóng tối, trong lòng từ lâu bay khắp nổi lên kinh đào hãi lãng. "Đào chủ, nếu là ta nói ngươi hiện tại bản thân biết tất cả cũng chỉ là một điểm nhỏ của tàng băng trầm, ngươi sẽ tin tưởng sao?" Kiếm Cửu than nhẹ một tiếng, từ Tốn nói, "Một điểm nhỏ của tàng băng chìm. Tạ Chân cười khổ một cái, chậm rãi gật đầu ta tin. Kiếm Cửu gật đầu mỉm cười, đột nhiên chuyển đề tài, bất luận bất luận người nào, đều có đối mặt lựa chọn thời điểm. Chỉ có điều có chính là bị động bị lựa chọn, mà có người nhưng là chủ động tự chọn, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta Tạ hiện tại rất loạn. Tạ trần cơ cơ đầu, hắn biết kiếm cửu nói chính là cái gì, nhưng cũng không muốn suy nghĩ. Cũng được. Kiếm cửu không có tiếp tục nói hết, mà là cười nhạt nói ngươi có thể đợi được thiên tông đại hội sau ra quyết định sau. Mà có một số việc, cũng là nhất định phải ở ngươi làm ra chân chính lựa chọn sau khi, ta mới có thể nói cho ngươi. Thiên tông đại hội. Tạ trần thấp giọng tự nói một câu, phun ra một hơi gật đầu nói cũng được, có vài thứ chính là không muốn, cũng muốn đi đối mặt. Ta vận mệnh của mình, vốn là hẳn là nắm giữ ở ta trong tay chính mình. Dứt lời sau khi, tạ Trần tựa hồ đã thoải mái ánh mắt quét qua chu vi bóng tối vô tận, cười nhạt nói "Này 28 tòa tưởng sắt lao tù, nhưng là thứ tốt, cũng không thể liền như vậy lãng phí chứ." Kiếp Hựu cười ha ha, tuy rằng Đao Chủ làm rất nhiều chuyện lao phu không dám lập bừa, nhưng người này nhạn quá rút mau tính cách, ta nhưng là thực sự bội phục a. "Sau này để ngươi bội phục sự tình còn nhiều lắm đấy." Tạ Trần cũng là ngửa đầu nở nụ cười, lập tức xoay cổ tay một cái. Soạt. màu vàng sầm ánh dao lướt qua, Lạc Yên không hề có một tiếng động trong lúc đó, một tòa thật to tưởng sắt lao tù cũng đã biến mất ở tại chỗ. Đợi đến Tạ Trần rời đi dị nguyên không gian thời gian, đã là ngày thứ 2 hoàn hôn. Khi hắn mới vừa từ không gian lối vào đi lúc đi ra, nhưng là ngạc nhiên phát hiện Không Không, trưởng từ cùng Ngọc Điệp Nhi chờ người cũng đã bảo vệ ở một bên. "Sư phụ, người sao vậy đi tới như thế kỷ? Có phải là huyết ma lão đầu bắt nạt người?" Ngọc Điệp Nhi mân mê miệng nhỏ liếc mắt một cái huyết ma tông chủ, trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm vẻ. Tạ Chân khẽ mỉm cười, lắc đầu nói Điệp Nhi nói lung tung, huyết ma tiền bối nhưng là đưa ta một cái đại lệ a. Huyết ma tông chủ nghe vậy cười khổ một tiếng nói tiểu hữu nói quá lời, chính là có được được, cũng là tiểu hữu vận mệnh của chính mình. Tạ mỉm cười gật, gật đầu, chuyển Không Không đám người nói các ngươi sao vậy đều ở nơi này chờ ta? Xem các ngươi vẻ mặt, ra cái gì chuyện sao?" Tạ Trần như thế vừa hỏi, Ngọc Điệp Nhi lúc này mới nhớ tới chính sự, Càn đội vương nói đúng rồi sư phụ, chúng ta đi nhanh đi, tiểu thất bị tóm rồi. Quy một chương 181, Tuyệt vực 30 lôi. Ở tại trấn một phen khuyên bạo bên dưới, Ngọc Điệp Nhi rốt cục quyệt mồm tùy tùng Sa Đạp Vương đi tới Táng Long cốc. Sở dĩ tại Trần yên tâm như thế để Ngọc Điệp Nhi tùy tùng Sa Đạp Vương đi tới Táng Long cốc, ngoại trừ bởi vì hắn đối với Sa Vương cũng không hoài nghi ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là kiếm cũ cực kỳ chắc chắn thú tổ đối với yêu võ giả thiện ý. Cứ xem ra Tù độ giờ khắc này định là đã đến lại một bình cảnh, thậm chí rất có thể chính diện Lâm lần sau thiên kiếp. Điểm này từ thú tổ nóng lòng để tạ Trần đem tổ thú đan giao cho người hữu duyên cùng chủ động trợ giúp Ngọc Điệp Nhi hai phương diện này liền có thể nhìn ra. Ngọc Điệp Nhi chính là trời sinh yêu võ giả, ở thú tổ trợ giúp nàng áp chế truyền thừa đồng thời, cũng chắc chắn có cảm giác ngộ. Loại này cảm ngộ đối với hắn có thể thành công hay không vượt qua thiên kiếp vô cùng trọng yếu. Hơn nữa thú tổ cũng làm tốt độ kiếp thất bại chuẩn bị, tạ tổ thú đan thì lại chính là vì độ kiếp thất bại, trên đại lục ma tu không đến nỗi quần lòng vô thủ mà chuẩn bị. Mà lần này lôi Đối với Tạ Trần chờ người đến nói cũng không phải không có nguy hiểm, Ngọc Điệp Nhi càng là bại lộ không được. Vì lẽ đó Tạ Trần đắn đo suy nghĩ sau, mới quyết định để Ngọc Điệp Nhi đi tới Táng Long cốc. Mới vừa gặp nhau liền lại lại chia liễu, Tạ Trần khó tránh khỏi trong lòng có chút thất vọng. Trần Tử cùng Không không thấy Tạ Trần như vậy cũng bất tiện nhiều lời, ba người liền như thế một đường trầm mặt chạy về phía Tuyết vực băng nguyên. Bác Phong gào thét, cuốn lên bay đầy trời tuyết. Tạ Trần sinh ra thiên la quốc tuy giá, nhưng vực so ra, nhưng vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Băng nguyên lôi vị trí vị khắp cả vực băng nguyên trung tâm. Nơi đây nguyên danh Thiên Tuyết Phong, vốn là một tòa phạm vi trăm dặm to lớn băng sơn. Ở Thiên Ngoại Thiên Cung cường giả tu sửa bên dưới, nguyên bản hơn 1000 mét ngọn núi chính đã bị cùng nhau tiêu diệt, hình thành một cái phạm vi hơn 20 dặm, cao tới ngàn mét to lớn võ đài. Dưới lôi đài, nam bắc hai bên mỗi người có sào tượng xây dựng băng tuyết cung điện, cung cường giả song phương ở lại. Phía nam chính là Thiên Ngoại Thiên Cung cùng Tuyết vực bên trong ma thú cường giả ở lại. Mà bắt chết, thì lại nơi dự không chung trì trạng thái cho bốn thánh địa cùng vượng trì thành mọi người chuẩn bị. Như vậy công trình vĩ đại, tuyệt đối không phải một nói công lao, nghĩ đến Thiên Ngoại Thiên Cung đối với này làm mưu đồ đã lâu. Tạ Trần ba người đến Băng Nguyên Lôi phụ cận, bị ngoại vi phủ trách thủ vệ Tuyết vực ma thú ngăn lại, bàn hỏi ra sau xin mời hướng về bắt Chết cung điện nghỉ ngơi. Tạ Trần: Người sao vậy cũng tới? Ngay khi ba người mới vừa tới đến cung điện cửa chính thời gian, một bóng người cao to bước nhanh đi tới, trong thanh âm mang theo một vẻ kinh ngạc. Tiểu Đệ gặp Lôi Đao lão ca. Tạ Trần khẽ mỉm cười, bên cạnh Không Không cùng Trần từ cũng gấp bận biểu thị lễ, người đến chính là Phượng Chỉ Thành Lôi Đao tông chủ. Bởi vì lúc này liên lụy đến phụ vì lẽ đó Phượng Chỉ Thành nhân mã tự nhiên là cái thứ nhất đến. Lôi tông chủ vốn là một cái không ở không được người. Ở bên trong cung điện đi dạo thời gian nhưng vừa vặn nhìn thấy Tạ Trần ba người. Chào sau khi, Lôi Đao tông chủ cười ha ha, thuận lợi đem Tạ Trần kéo đến một bên, cau mày nói tiểu tử ngươi sao vậy cũng tới, lẽ nào ngươi không biết hiện tại Thiên Ngoại thiên cung chính là đang tìm người sao? Tạ Trần cười nhạt đạo lão ca, ngươi đã quên Phượng Thất nhưng là huynh đệ ta minh người, nàng có việc ta sao vậy không thể tới. Nhưng là, lão ca, lẽ nào ngươi đã quên ở Dung Nham Bờ Sông ngươi đối với lời của ta nói sao? Cũng là bởi vì như vậy, ngươi mới càng không thể cùng chúng ta những người này hỗn cùng nhau a. Phượng Kinh lôi cau mày nói, ha, ha cái này lão ca liền không hiểu chứ. Ta như vậy mới có vẻ càng thêm chân thực. Nếu là ta ở trên đại lục như thế thời gian dài, các người bốn thánh địa đối với ta hờ hững cũng bất lập lòng, đó mới gọi khả nghi chứ. Tạ Trần cười ha ha, bỏ đi Phượng Kinh Lôi lo lắng. Theo sau, Tạ Trần nghiêm mặt, nói rằng Laoka, Thiên Ngoại Thiên cùng công nhân cướp bóc phủ thất, không khác nào là muốn cùng chúng ta ngạ bài. Tuy rằng bọn họ chủ thành đến hiện tại vẫn không có dáng lâm, nhưng này, nhưng là ở chủ thành dáng lâm trước bọn họ cùng chúng ta cuối cùng một trận chiến, chúng ta không thể xem thường a. Phượng Kinh Lôi gật đầu nói ngươi nói không sai, lần này cái khác mấy lão già đều sẽ chiến diện. Hơn nữa nghe nói thiên ngoại thiên cung một cái đại thống lĩnh cũng tới chỗ này tự mình tỏa chấn. Tuy rằng chỉ nói là tiểu bối trong lúc đó thì thí, nhưng rất có thể sẽ diễn biến thành ở chúng ta song phương lấy ra cuối cùng lá bài tẩy trước đại chiến. Đại thống lĩnh. Tạ Trần trong lòng cảm giác nặng nghề, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi. "Tiểu hình đệ, người sao vậy?" Phượng Kinh lôi nhẹ cảm nhận ra được Tạ Trần biến hóa. "Không cái gì, chỉ là muốn lên một ít chuyện mà thôi, ta trong lúc vô tình được một cái trọng yếu tình báo. Đến thời điểm chờ các vị tiền bối đều đến sau khi, sẽ cùng các vị nói đi." Tạ Trần đè xuống trong lòng chập trầm giọng nói rằng, "Ân, cũng được." Phượng Kinh Lôi thấy Tạ Trần sắc mặt nghiêm nghị, cũng không hỏi thêm nữa, ngẩng đầu lên đối với này không không cùng Trần Tử cười ha ha, nói rằng các ngươi hai thằng nhóc đều lại đây. Không không, nghe Thánh Kỳ lao đầu nói ngươi được vụ châu bản nguyên. Không tệ lắm. Lần này hảo hảo cho lão phu lộ hai tay nhìn. Trần Tử cuối cùng cũng coi như nhìn thấy tiểu tử ngươi mở mắt một lần, lại đây để lão phu nhìn một cái Trần Phong lão nhân kia đều dạy ngươi cái gì rồi. Mà Tạ Trần thì lại thừa dịp mấy người Hàn Nguyên thời điểm, xoay người lặng yên rời đi. Khi nghe đến đại thống ba chữ sau khi, vốn đã bình tĩnh lại tâm lần thứ hai phiền loạn cả lên. Có một số việc hắn cần phải cẩn thận đi suy nghĩ một chút. Đao chủ, này đại thống lĩnh sẽ không phải là. Cất bước ở Hùng Vĩ Băng Tuyết bên trong cung điện, Kiếm Cửu đỗng nhiên mở miệng hỏi, rất có thể chính là phụ thân. Vốn tưởng rằng còn có chút thời gian, không nghĩ tới như thế nhanh liền muốn cùng phụ thân gặp mặt. Tại trần âm thanh bình thản, nhưng chói chặt lông mạnh nhưng là bộc lộ ra nội tâm hắn xoắn xuýt. Chính hoặc tà. Nay xem ra tuyệt nhiên ngược lại, nhưng thực tế cũng không rõ ràng giới định tiêu chuẩn hai chữ, ở tại trấn trong lòng không ngừng chợt trùng. Nếu là ở Di Vãng, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ vì cái này tâm Nhân sinh xưa nay quả ý ân cử, cái nào phân cái gì cái gọi là chính ta. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là không thể không nhìn thẳng vào cái vấn đề này. Vừa là cha của chính mình, mà một bên khác nhưng là huynh đệ của chính mình. Ta chân vốn cho là hắn vì huynh đệ có thể bỏ qua tất cả, nhưng hôm nay xem ra này vốn là một cái suy nghĩ ấu trí, có vài thứ nhưng thì lại làm sao có thể hoàn toàn dứt bỏ. Nghe nói Lao tổ tự mình ra nên đón, ta còn tưởng rằng là vị tiền bối nào đến, lại không nghĩ rằng càng là ngươi tiểu tử này. Xem ra những năm này ngươi thật sự không sao vậy tiến bộ, chẳng trách lão tổ đều không yêu phản ứng ngươi. Tuy tiện bên trong mang theo nồng đậm trăn trở căm thành, ngay khi Tạ Chẩn tâm tình nhất là lo lắng thời gian văng lên. Tạ Chẩn ánh mắt quét qua, phía trước cách đó không xa một tên chừng 20 tuổi tuấn lãng thanh niên chính đang mấy tên hộ vệ bảo vệ cho ngạo nghễ nhìn về phía mình. Phượng Thu Thủy, Tạ Chẩn mí mắt một phen, không thanh khẽ cười một cái thu hồi ánh mắt tiếp tục tiến lên. Xem ra cái này đã từng bị chính mình giáo hấn một trận ra hoa, chỉ nhiều năm kỷ không dài ký tính, đến hiện tại như trước vẫn là loại kêu hoàn khố thái độ. Thật không biết Vượng chỉ Thành nếu là giao cho người như thế trong tay sẽ biến thành cái gì dáng vẻ. Thấy Tạ Chẩn dĩ nhiên không nhìn chính mình, Phượng Thu Thủy đầu tiên là ngân ra Theo sau thẹn quá thành giận. Bây giờ ở Phượng Chỉ thành toàn lực buổi dưỡng rễ, hắn dĩ nhiên thăng cấp thành cấp 9 linh vương, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra Tạ Trần bây giờ tu vi. Một cái cấp 1 linh vương mà tôi, dĩ nhiên cũng ở thiếu gia ta trước mặt hung hăng. Tạ Trần, ngươi không phải huynh đệ minh lao đại sao? Sao vậy hiện tại bị thủ hạ tiểu đệ cho vượt qua? Lại nói ngươi vẫn đúng là coi chính mình là bản thức tân a. Nhân ra thiên ngoại thiên cung khiêu chiến chính là chúng ta Phượng Chỉ thành cùng 4 thánh địa, ngươi toán cái nào khả hành? Cũng từ trước đến giờ tham gia cho vui. Ha ha, mượt quá mượn quá. Tạ Trần phản phất căn bản không nghe Phượng Thu thủy châm chọc giống như vậy, đối diện một người đứng đầu Linh tông hộ vệ khẽ mỉm cười, nghiêng người nên ngang mà qua. Phượng Thu thủy lần thứ hai bị không để ý tới sau khi, không khỏi trong mắt hàn mang lên, chừng một chút vừa nãy cho Tạ Trần nhường đường tên kia Linh tông, theo sau quay về Tạ Trần bóng lưng hử lạnh nói hừ. Có mấy người chính là như vậy không biết trời cao đất rộng, chính mình thiên phú quá kém bị học viện khai trừ cũng là thôi. Hiện tại còn muốn giả vờ giả vịt đến học người giảng nghĩa khi ra mặt cứu muội ta. Muốn ta xem, kỳ thực là muốn tìm cơ hội lịnh bợ bốn thánh địa, vọt tưởng có thể leo lên cái nào cây lại đi. Ha ha, ha, ha. Ta định bỡ bốn thánh điện. Ta trần quay lưng Phượng Thu Thủy chân mày chọn vậy một cái, giờ khác này trong lòng hắn lo lắng vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này vẫn chưa xong rồi. Sao vậy? Bị ta nói chúng rồi chứ? Biết xấu hổ liền mau mau cút cho ta. Ngươi mặt hàng này, liền cho bổn thiếu ra sách giày cũng không xứng. Thật không biết cha mẹ của ngươi là sao vậy dạy ngươi là người, vẫn là nói ngươi vốn là một cái con hoang. Phượng Thu Thủy càng nói càng là hăng hái, từ lúc sinh ra tới nay hắn liền vẫn đối với thiên phú của chính mình vẫn lấy làm ngạo Tạ Trần là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái để hắn cảm thấy khuất phục người, hiện tại rốt cục nắm lấy cơ hội đương nhiên phải khỏe mạnh rửa sạch đũa nhã. "Con hoang. Tạ Trần trong mắt Hàn mang lóe lên. "Nhưng theo sau, nhưng là cười tủm tìm quay đầu, Từ Tốn nói Phượng Thiếu gia, ngươi tự mình nói với mình nửa ngày, chẳng lẽ không lý sao?" Lần thứ hai nhìn thấy Tạ Trần nụ cười, Phượng Thu thủy trong lòng không tên run lên một cái, nhưng chợt ngạo nghệ nói sao vậy? "Người không phục." "Đương nhiên phục." Tại hạ đối với Phượng Thiếu gia cụt tay thần công cùng tiêu thảm thiết nhưng là bội phục rất đây. Tạ Trần khẽ miệng hơi nghiêng, ánh mắt khinh bỉ. Lúc trước hắn ngay ở trước mặt Lôi Đao tông chủ Phượng Kinh Lôi đánh gãy Phượng Thu thủy một tay một cước, để cái tên này hét thảm không ngừng, nhưng không nghĩ tới tên này còn không trường ký tính. "Tiểu Súc Sinh, ngươi còn dám nhấc lên việc này?" Phượng Thiếu gia, ở đây động thủ e sợ có chút không ổn đâu." Tạ Chân cười khẽ đánh gãy Phượng Thu thủy, ánh mắt quét về phía xa xa đã nhìn sang Phượng Kinh Lôi cùng không không chờ người. Phượng Thu thủy hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, không khỏi cắn răng oán hận nói "Tiểu tử, đường tưởng rằng có Lao tổ ở liền có thể giữ được ngươi. Lao tổ không thể tại mọi thời khắc theo ngươi." Tạ cười nhạt, nói rằng Phượng Thiếu gia lợi ngọc, tại hạ nhất định khắc trong tâm cảm. Ta người này có cái quen thuộc, chính là yêu thích nửa đêm canh ba ra ngoài giải sầu. Nơi đây tuyết vực phong quang rất tốt, nghĩ đến nửa đêm thời gian đến băng nguyên lôi trên ngắm trăng hẳn là có một fan tư vị chứ. Nửa đêm băng nguyên lôi. Phượng Thu thủy ánh mắt lóe lên một cái, nhếch miệng điềm nhiên nói ngươi nói không sai, ta cũng có thói quen này. Hơn nữa ta có thể xác định nói cho ngươi, khi đó mặt trăng sắc thực là đẹp nhất. Rất khả năng mỹ để ngươi không đành lòng lại đi xem sáng ngày thứ hai mặt trời. Có thể đi. Tạ Trần một tiếng, giương mắt nhìn hướng về cung điện ngoài tưởng cao tới ngàn mét to lớn bằng sơn. Lúc này, Phượng Kinh Lôi Không không cùng Trần Từ ba người cũng đều đã đi tới. Lão đại, sao vậy sự việc? Không không hung tận liếc một cái Phượng Thu thủy hỏi. Tạ Trần khẽ mỉm cười, nói rằng không cái gì, chỉ là cùng Phượng thiếu gia hồi lâu không gặp, đàm luận một thoáng tuyết vực phong quang mà thôi. Quy một chương 183, Khai Lôi. Thửa Thiên Kiệt sâu sắc liếc mắt nhìn Phượng Kinh Lôi, chợt khẽ mỉm cười, nói rằng Lôi Đao tông chủ này cần gì phải. Vị tiểu huynh đệ này cũng không phải là các hạ Phượng chỉ thành người chứ. Cút. Phượng Kinh Lôi mắt trừ trừng, một thanh trường đao màu tím đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Thửa Kiệt mắt hiếp hiếp, nhỏ mắt phùng bên trong hết sạch lóe lên ngón tay giật giật, nhưng không có lập tức triệu ra bản mệnh linh. Không khí trung quanh trong nháy mắt ngừng lại, kép ở hai đại cường già tối đỉnh trong lúc đó, Tạ Trần ba người không khỏi đồng thời hô hấp hơi ngừng lại. Lấy tu vi của bọn họ, sợ là chỉ cần bị hai người này giao thủ thời gian dư âm quất chúng, liền sẽ trực tiếp trọng thương. Hứa Tiên Sinh, Tạ Trần hít một hơi thật sâu, trước hết phá vỡ cục diện bế tắc, cao giọng ôn quyền. Tiểu Hữu có chuyện mới nói. Hứa Thiên kiệt xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Tạ Trần. Tạ Trần mỉm cười nói ta xem các hạ vẫn là đi về trước đi. Nếu các hạ phụ mệnh nắm giữ băng lôi, nói vậy cũng không muốn nhìn thấy võ đại chưa mở ra liền bị hủy hoại trong một ngày chứ. Hơn nữa, tại hạ hiện nay cũng cũng không có cùng Thiên cung người nhàn tự tâm tư. Nếu tiên sinh biết ta chính là Yêu Đao Tại Trần, như vậy hẳn là cũng biết Vượng Thất là cái gì người. Phượng Thất. Hứa Thiên Kiệt ánh mắt lóe lên một cái, đơn nhiên cười ha ha, nói rằng thứ lôi thứ lỗi, ta ngược lại thật ra đã quên Yêu Đao Tại Trần ở Thiên Nhận Học viện thời gian có 6 tên bạn tri kỷ bạn tốt. Nay một người trong đó, chính là Vượng Chỉ thành thành chủ con gái Phượng Thất tiểu thư. Nói đến đây, Hứa Thiên Kiệt dương mắt nhìn một chút Vượng Kinh Lôi, từ tốn nói lôi đao tông chủ, lần này việc đúng là ta đường đột. Nếu Tại Trần tiểu không muốn đến ta Thiên cung, Vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa. Như có cơ hội, tại hạ tất nhiên yếu lĩnh giáo một thoáng Lôi Đào tông chủ kinh lôi một đạo. Hừ, không điễn. Phượng Kinh Lôi lạnh giọng một tiếng, trường gao trong tay chậm rãi tiêu tan. Lại sẽ? Hứa Thiên Kiệt cụp mắt đối với Tạ Trần khẽ mỉm cười, xoay người nhẹ nhàng đi. Lão đại, chúng ta đi thôi. Không không biến trở về diện mạo như trước, cùng Trần Từ đồng thời đi tới Tạ Trần bên người. Nơi đây việc bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng vừa Tạ Trần rõ ràng đã cùng Phượng Kinh Lôi không hòa thuận, bọn họ giờ khắc này đương nhiên phải cùng Tạ Trần cộng cùng tiến lùi. Được, chúng ta đi. Tạ Trần khẽ gật đầu. Dợi đi thôi khất trong lúc Lơ đã quay đầu quét Phượng Kinh Lôi một chút. Phượng Kinh Lôi trên mặt vẻ giận dữ sớm đã biến mất, thấy Tạ Trần nhìn về phía mình, càng rất không tự nhiên hơi gật đầu một cái, theo sau sờ sờ trên tầm trống dâu, quay đầu nhìn về phía nơi. Sáng sớm, gió lạnh như trước. Theo chiều dương chậm rãi bay lên, băng nguyên trên nổi lên nhàn nhạt xương trắng. Tạ Trần, xương ngủ bên trong bóng người lóe lên, Phượng Kinh Lôi lặng yên đi tới phía sau. Áo bào đen thiếu niên chậm rãi xoay người, bên trên hiện. hiện. ra nhưng đã ở chỗ này chờ hồi lâu. Đêm qua nhiều có đất kính xin lão ca thứ lỗi. Phượng Kinh Lôi cười ha ha. Phất phất tay, tiện đà hỏi đêm qua có gì thu hoạch. Ta chân nợ nụ cười, nói rằng chí ít chúng ta đã biết rồi hai việc. Số 1, Thiên Ngoại Thiên Cung cũng không biết thân phận của ta, nhưng cũng đã bắt đầu chú ý ta. Thứ hai, chỉ bằng bọn họ hiện tại ở trên đại lục sức mạnh, căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Ân. Nói không sai. Phượng Kinh lôi gật gù, tiếp lời nói hơn nơi trải qua ngày hôm qua một chuyện, nói vậy bọn họ cũng hiểu rõ đến chúng ta đối với người vô cùng coi trọng, sau này đối với người chỉ có thể càng thêm quan tâm. Một khi hiểu rõ đến ngươi là thần binh nam cũng chắc chắn không tiếc tất cả lời kéo. Ha <cười> ha. Điều này cũng toàn thiệt thòi Phượng lão ca giúp đỡ. Dù sao ban đầu ta cùng bốn thánh địa đi gần quá, Thiên Ngoại Thiên cũng chính là muốn muốn lôi kéo sợ cũng sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Bây giờ chúng ta không hòa thuận, bọn họ nghi ngờ cũng ứng giảm ít đi không ít." Ân. Phượng Kinh lôi gật gù. "Đúng nhiên cười nói vậy, ngươi sau này có hay không còn muốn làm bộ đối với mình thần binh thân phận hào không biết chuyện. Nếu là nếu như vậy, đang hành động trước nhất định phải sớm cùng ta nói một tiếng a. Nếu không là ngày hôm qua ngươi truyền âm cho ta, ta còn thực sự cho rằng ngươi." Tạ Trần Khẽ mỉm cười nói lão ca yên tâm. "Đây chỉ là có chuyện xảy ra mà thôi." Nói đi nói lại, Lão ca lần này, nhưng là muốn muốn phái Phượng Thu thủy xuất chiến sao? Nghe thấy lời ấy, Phượng Kinh Lôi thở dài, đạo tiểu tử kia bị ta làm hư, lần này xuất chiến cũng làm cho hắn thật dày giáo hấn. Không phải vậy, sau này ta sao vậy yên tâm để một cái hoàn khố chấp trưởng Phượng chỉ thành. Tại Trần lặng lẽ, trưởng bối xem vãn bối nhìn ra đều là rất tấu triệt. Chỉ là có lúc có muốn hay không đi thay đổi, có hay không cái này kiên trì mà thôi. Xem ra mặc dù là Phượng Kinh Lôi, cũng bắt đầu vì là Phượng chỉ thành chuyển thừa cân nhắc. Hốc mọc lên ở phương đông, thần vụ tan hết. Phượng Kinh Lôi đi rồi, Tại Trần nhưng vẫn cứ chưa động. Khi Tại Trần đến băng Nguyên lôi, biết được đối phương là Thiên Cung Đại thống lĩnh tự mình tọa trấn sau khi, một trái tim liền vẫn nằm ở treo cao trạng thái. Bây giờ rốt cục có thể thả xuống, bất luận cái này Đại thống lĩnh là Hứa Thiên Kiệt vẫn là ai cũng được, chỉ cần không phải phụ thân Tạ Hiên là được. Ở tại Trần không có làm ra cuối cùng quyết định trước, hắn không hy vọng quá sớm cùng phụ thân gặp mặt. Một năm sau Thiên Tông đại hội, hay là mới là hắn chân chính làm ra quyết định thời điểm. Mấy ngày kế tiếp, Đông Phương Thánh đàn cùng Nam Phương Linh Sơn cường giả giắt tay nhau mà đến, cầm đầu chính là Thánh Kỳ tông chủ và Vô Tương tông chủ hai người. Mà Tây Phương Ma Vực cùng khoảng cách nguyên lôi gần nhất Bắc Phương nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh. Dựa theo Phượng Trì thành sứ giả hồi bẩm, hai nơi đều đang chờ mình kiến suất con cháu rời đi cực địa không gian. Một khi bọn họ thành công rời đi cực địa không gian, liền đại biểu hai nơi thánh địa đều sẽ bị Thiên Uy giập tắc, vì lẽ đó hai địa đều phải làm ra kế sách tương đối. Tuy rằng như vậy, nhưng cũng vẫn chưa thay đổi từ trước tiến trình. Ngay khi đông thành, Nam Linh đến 10 ngày sau khi, băng nguyên lôi như trước đúng hạn khai lôi. Hôm ấy, Cao Dương vô phong, trong thiên địa hoàn toàn trắng bạc. Ngàn mét núi băng hai bên băng tuyết cung điện bên trong, cường giả phương lục tục đi ra dồn không mà lên. Phía nam mọi người lấy hứa thiên kiệt cùng một gã khắc vóc người cường đại hán dẫn đầu mà bắt chết nhưng là lôi đao, thánh kỵ, vô tướng ba vị tông chủ đứng núi chịu sào. Ba nguyên trung ương, Song phương trận doanh chậm rãi tiếp cận. Tạ Trần đi theo ba vị tông chủ sau khi, ánh mắt quét qua, hốt thấy đối phương trận doanh bên trong vẫn còn có mấy cái người quen. Đầu tiên gây nên Tạ Trần chú ý, là một cái vòng tròn quần quần tiểu bản tử, một đôi loan mi bên dưới, trong hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Ở Tạ Trần nhìn sang đồng thời, hắn cũng chú ý tới Tạ Trần. Tạ Thác dĩ nhiên cũng tới. Tạ Trần chân mày hơi nhíu, không dễ phát hiện rồi ánh mắt, mà Thác cũng giống như không nhìn thấy Tạ Trần bình thường kéo dài nhìn quét. Lão đại, cái kia là Không không ở Tạ Trần bên thai thấp giọng nói rằng, theo không không ánh mắt, Tạ Trần cũng đã chú ý tới đối diện trong đám người một tên áo bào trắng thiếu niên nào gấm. Người này mày kiếm mắt sao, giữa hai lông mày ngạo khí lắm liệt, chính là lúc trước Huyền Cốc cùng thế hệ người số một Tiêu Vong Ân. Tiêu Vong Ân? Hắn lẽ nào phản bội Liên Cốc? Tạ Trần sờ sờ cằm, nhàn nhạt nói, "Không không nếu môi, oán hận nói lúc trước ta liền nhìn hắn không phải cái gì thứ tốt, a di đà Phật, một lúc hắn muốn lên trường, các ngươi ai cũng dành với ta, tiểu tử này là ta." Tiêu Vong tự nhiên cũng chú ý tới Tạ Trần chờ người, nhưng ánh mắt của hắn nhưng không có dừng lại chốc lát chỉ là khỏe miệng hơi giật giật, theo sát ở Hứa Thiên Kiệt phía sau chậm rãi tiến lên. Lão đại, sau bài tiểu tử kia xem ra tựa hồ có hơi nhìn bằng mắt. Chân Từ hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào đối diện một cái cực kỳ không đáng chú ý góc. Sắc thực là nhìn con mắt, thật giống ở nơi nào gặp. Tại chân gật gù, chân Từ chỉ cái kia chừng 20 tuổi thanh niên, khuôn mặt trong sáng, nhưng trong mắt nhưng là trong lúc vô tình toát ra một chút tiêu căng khí. Kha kha, nhắc tới cũng kỳ quái, vì sao ta vừa thấy được tiểu tử kia, đã nghĩ mạnh mẽ đánh trên một trận đây. Không không đuốt đầu trọc cười hi hi, hiển nhiên hắn cũng chú ý tới người này. Đánh trên một trận Tạ Trần trong lòng hơi động, lập tức khỏe miệng hất lên, "Đạo ta biết hắn là ai?" "Là ai?" Không không cùng Trần Từ đồng thời mở ra. "Các ngươi còn nhớ Hoa Sinh Điện hạ sao? Cũng chính là cái kia Nam Cung Sinh." "Nam Cung Sinh? Lẽ nào cái tên này là?" Tạ Trần bật cười, "Ừm, nếu là ta đoán không sai, hắn chính là Nam Cung Sinh cùng Nam Cung Ngạo Ca ca, Nam Cung khác Xem ra Thiên Ngoại Thiên Cung cũng biết thôi, sinh nhân sức chiến đấu cũng không làm sao mạnh mẽ, vì lẽ đó lần này dĩ nhiên đem trung nguyên các nước bên trong có chút thực lực thiếu niên linh sư đều tìm đến rồi. Mà lại, tìm đến thì thế nào? Ngoại trừ Tạ Thác ở ngoài, Còn lại những người này ta một gậy một cái, tất cả đều ta đánh. Không không khinh thường nói. Đang lúc này, Song phương đội ngũ đã dừng lại. Hứa Thiên Kiệt khi trước một bước đi ra đội ngũ, Thế Mục hơi híp lại cười nhạt nói tại hạ Hứa Thiên Kiệt, Phùng Thiên cung chi mệnh chủ trì băng mười lôi, mà vị này chính là Tuyết vực băng nguyên vạn thú chi chủ, băng hùng vương. Đứng ở Hứa Thiên Kiệt bên người cường tráng đại hán nữa ngực hơi ưỡn quyền, uống tiếng nói ta chính là băng hùng, tuy rằng ta Tuyết vực ma thú đã thuận mệnh vị yên tâm, lần này ta ma chỉ là giả, chỉ cần các vị không làm trái quy tắc, ta định không tay vào. Khi băng hùng vương nói đến núng tay hai chữ thời điểm, đột nhiên ở trong giọng nói thêm chú linh lực. Chỉ một thoáng âm điệu bỗng nhiên tăng cao, hướng về bốn phía xa xa rời ra. Hững. Cùng lúc đó, ngàn mét núi băng bên dưới băng nguyên bên trong, rung trời rít gào đột nhiên vang lên. Thanh âm cực lớn, đúng là làm phụ cận tuyết sơn bên trên tuyết động hơi rung động. Ầm ầm ầm. Tuyết băng không ngừng bên hai, chu vi tuyết vụ bay lên, giống như kinh đảo hái lãng. Ầm. Mà đang lúc này, tình trong không gian bỗng nhiên nổ vang một đạo sấm rền. Đủ để hám thiên chấn động điệu lôi minh trong nháy mắt đem chu vi rít gào xuống. Trường đao màu tím ở Phượng Kinh Lôi trong tay chậm rãi tiêu tan, ở xung quanh thú hống nhân Lôi mình mà hơi ngưng lại sau khi, Phượng Kinh Lôi mới từ tốn nói cùng Tiên cung Liên Thủ. "Bang Hùng Vương, không biết đây là thú tổ ý tứ đây? Vẫn là ngươi tự chủ trương?" Bang Hùng Vương nhìn bóng người hào không hơn chính mình Phượng Kinh Lôi, khóe mắt nhíu lên, cao giọng nói rằng thú tổ đại nhân Vân Du Thứ Hải, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. "Nếu hắn đã đem trách vực việc giao cho ta, tự nhiên do ta một lời mà quyết." Lôi đao các hạ, các ngươi Phượng chỉ thành lẽ nào cũng muốn tay ta mà thú việc? Nhúng tay? Lão phu không có hứng thú, ta chỉ là nhắc nhở Bang Hùng Vương, cùng Tiên cung hợp tác. Không khác nào tranh ăn với hổ. Đến thời điểm ngươi e sợ chết cũng không biết sao vậy tử. Ngươi. Được rồi được rồi. Hứa thiên kiệt thấy hai người càng nói hỏa khí càng lớn, không gọi cho băng hùng vương ngáy mắt, cao giọng mở miệng nói rằng hai vị, nơi đây chính là băng nguyên lôi, nhưng không phải tranh đua miệng lưỡi vị trí. Hiện tại, ta liền nói một chút võ đài quy của đi. Quy một chương 185, bọn họ có thể từ bỏ nhưng chúng ta. Phượng thu thủy tàn nhẫn, khiến toàn bộ băng nguyên lôi bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị lên. Dù cho thiên cung một phương lại làm sao đối với tôi sinh nhân không trọng thị, nhưng tàn nhẫn như vậy dễ chóc, không thể nghi ngờ là ở trắng trận chọn chiến thiên cung uy nghiêm. Ở phượng thu thủy ngông cùng đại trong lúc gửi, thiên cung một phương trên mặt của mỗi người đều đặt lên một tầng hàn băng. Chính là hứa thiên kiệt hiếp lại trong mắt cũng lóe qua một tia hàn mang. Nam cũng khác, người chắc chắn sao. Hứa thiên kiệt không quay đầu lại, trong thanh âm nhưng là mang theo một tia uy nghiêm đáng sợ muốn bản đứng ở sau bài không đáng chú ý vị trí Nam Cung Khắc nghe vậy lập tức tiến lên một bước, không người nói ta Nam xuyên quốc thế được Tiên cung chi ân, Nam Cung Khắc càng là nhận được đại thống lĩnh mắt xanh mới có thể có kim nói thành khựu, tại hạ định không dám bôi nhỏ Tiên cung tên. Rất tốt, đi để Phượng Chỉ thành quổng đồ nhìn một cái bản lãnh của ngươi. Hứa Thiên Kiệt gật gù, từ tôi nói. Hứa Thiên Kiệt tiếp nhận tạ Yên trở thành đại thống lĩnh sau khi, đương nhiên phải bồi nuôi mình ở đấu linh trên đại lục dòng chính. Mà Nam xuyên quốc đại vương tử Nam Cung Khắc, chính là hắn người số một tuyển. Vị trí tạo Nam Cung Khắc thiếu niên này tao thủ, hắn nhưng là không ít tốn tâm tư, lại tới một người chịu chết. Thiếu gia ta không phải là đến cho Thiên Ngoại Thiên Cung đánh quất rác. Phương Du thủy liếc mắt một cái chậm rãi đi tới Nam Cung Khác, khinh bị cười nói: "Nam Cung Khác ngưng lại thần, thất cầm lên cười cười một tiếng, ở bản điện hạ trước mặt có thể lớn lối như thế người, cũng đã đi chết, trong này còn bao gồm ta cái kia hai cái không còn dùng được đệ đệ. Người không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái." Hai người thanh âm cũng lớn, nhưng cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hai người tuổi sắp xỉ, tương tự kiêu ngạo, tương tự tàn nhẫn. Gặp gỡ liền chỉ rất ít mấy ngôn, cũng đã lệnh mọi người xung quanh khỏi âm thầm tởn Hai người này đúng là có thể liệu một trận. Không không đuắt đầu chọc cân nhắc nở nụ cười, tiếp tục nói hai cái con ông cháu cha va vào nhau, so với chính là ai hơn hoa gố. Tạ Trần khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Không không nói mặc dù có chút bất công, nhưng nếu bản về không coi ai ra gì đến, hai người này xác thực xem như là lực lượng ngang nhau. Đối với loại này tự đại giống như công nạo, cùng không hề nguyên tắc lén cốc, Tạ Trần xưa nay xem thường. Duy nhất lệnh hắn trong lòng hơi động, chỉ có Nam Cung Khác Tu Vi. Hắn nhớ tới chết ở trong tay hắn Nam Cung sinh cùng Nam Cung Nạo hai người thiên phú đều chỉ tính trung đẳng, nhưng nhưng vì sao này Nam Cung Khác sẽ cường đại như thế? Nếu là như vậy, Nam cung ngạo lại có cái gì tư cách cùng đại ca hắn tranh cấp thái tử vị trí? Nghĩ tới đây, tại Trần Âm thầm truyền âm hỏi Kiếp Cửu, lẽ nào thiên ngoại hỗn độn bên trong ngoại trừ thôi sinh nhân ở ngoài, còn có cái khác phương pháp nhanh chóng tăng cao tu vi sao? Có. Kiếm Vũ khẳng định gật gật đầu, nói rằng linh sư phương pháp tăng tu vi rất nhiều, ngoại trừ thôi sinh nhân ở ngoài trong này nếu là nói nhanh nhất, chính là dược giả đang lượng. Dược. dược giả? Không sai, dược giả cùng nắm giữ trận chủ thiên phú linh sư như thế, đều là phụ trợ hình linh sư. Bọn họ bản mệnh linh cũng cực kỳ đặc thủ, cơ bản trên chia làm ba loại, ý lý sư, độc sư cùng sâu độc sư. Trong đó sâu độc sư cũng thuộc về khống chế hình linh sư một loại, có thể thông qua sâu độc thuật đến khống chế đối thủ. Mà y sư năng lực nhưng là trị liệu hoặc là luyện đan, độc sư nhưng tuyệt nhiên ngược lại, bọn họ là hạ độc. Nói như vậy, thông qua dùng y sư đan dược, cũng có thể đạt đến cấp tốc tăng cao thực lực hiệu quả. Tại trấn hỏi, Kiếm Vũ Gatou, "Ừm, chỉ có điều tăng cao thực lực đan dược rất khó lựa chế, ngoại trừ muốn tụ tập lượng lớn thiên tài địa bảo ở ngoài, còn cần ở đan dược bên trong hơn nữa tương ứng cảm độ." Này Nam Cung Khác không giống như là thôi sinh nhân, nhưng cũng đã đến Linh Tông tu vi, nghĩ đến hẳn là chính là dùng loại này tăng lên đáng dược, mà lại thành công lĩnh ngộ trong đó cả ngộ. Thì ra là như vậy. Tại chân vật cũ, mà giờ khác này, trên chiến trường Phượng Thu Thủy cùng Nam Cung Khác cũng đã chiến ở cùng nhau. Nam Cung Khác bản mệnh linh là một thanh màu xanh trường câu, giao thủ một cái hắn liền toàn lực ứng phó, lấy linh tông mạnh nhất hình thái xuất chiến. Mà Phượng Thu Thủy tuy rằng nông củng, nhưng cũng không dám khinh thường linh tông cường giả, nhất thời lưng mọc hai cánh, bay lên trời vung ra đạo đạo nhận. Cấp 9 linh Vương cùng linh tông giao thủ, vốn là không có chút hồi nào. Nhưng Phượng Thu Thủy nhưng là có dòng máu Phượng Hoàng truyền thừa, ở sức mạnh huyết thống phụ trợ bên dưới, càng làm miễn cưỡng cùng Nam Cung Khác chiến đến không phân cao thấp. Giọng gãy trên voi đại hai người giao thủ nổ vang không ngừng, từ không trung chiến đến mặt đất, lại từ trận địa chiến đến không trung. Linh lực mùa băng tuyết tung tóe, dưới ánh mặt trời tiên điểm bóng ánh trông rất đẹp mắt. Phượng Thu Thủy cùng Nam Cung Khác cũng sát thực có đủ để tự kiêu tư bản. Phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, ở bạn cùng lứa thể tính tại. Đặc biệt là kế, nay chính là năm đó, Phàm là vượng chỉ thành bên trong kích hoạt rồi dòng máu vượng của người, thường thường đều là ở 30 tuổi trước cũng đã đạt đến linh tông cấp độ. Chỉ có điều nếu là muốn lên một tầng nữa hóa thánh phi thăng, liền vô cùng khó khăn. Trái lại Nam Cung Khác, thông qua đan dược tăng lên sau khi sức chiến đấu cũng dị thường cường hãn, cũng bị cưỡng chế để cao giả không giống, hắn tăng lên nương theo đồng dạng cấp độ cảm lộ. Ngay khi song phương lại giao thủ hơn trăm chiêu sau khi, Nam Cung Khắc rốt cục dẫn đầu làm khó dễ rồi. Trường câu vượt sóng, một vòng gấp công sau khi, Nam Cung Khác biến thành xanh trường câu đột nhiên chợt ở ánh trời chiếu xuống trường câu chi trong nháy mắt lập lòe ra điểm điểm hàn mang. Cùng lúc đó Phượng Thu Thủy hai cánh rung lên, ngưng thân giữa không trùng, bên mép vẽ ra một nụ cười gắn, rốt cuộc không kịp đợi hạ. Vụ. Nam cung khắc quanh thân ánh sáng sáng tối chập trờn, trong phút chốc đạo đạo hơi nước từ phía dưới bước lên, vờn quanh ở trường câu chi chết, trong lúc mơ hồ một trận sóng lớn tiếng truyền ra, dường như sóng biển gào thét. Thủy trúc tính, ngưng khí thành thủy. Không tệ lắm. Tạ trần chân mày hơi gạt gạt, hiện nhiên đối với Nam cung khắc trúc tính lực lượng vận dụng rất là khen ngợi. Mà một bên khác, Phượng Thu Thủy cũng cảm giác được nguy hiểm, màu xanh sẫm hai cánh chấn động bên dưới, trong lúc mơ hồ một đạo màu xanh khủng tức bóng mờ chậm rãi ở sau người trong hư không tái hiện ra. Phong Chí Ngân, khủng tức vũ thánh phong, khủng tức bóng mở tái hiện ra sau khi, Phượng Thu Thủy càng không chậm trễ, một đạo hầu như đem hắn cả người hoàn toàn che lấp to lớn phong nhận cấp tốc ngưng tụ, lấy hai cánh ra sức, lấy thân thể vì là nhận, ngự phong phá địch, hóa linh chém ngàn quân. Hai cỗ bảng bạo sức mạnh ở hai người điên cuồng tụ dưới cấp tốc thành hình. Trong lúc mơ hồ, ba nguyên lôi thượng động, nguyên bản trong xanh bên trong, chỉ một thoáng chiến nằm dài Dòng máu vương hoàng thực sự là quá hoàn mỹ rồi. Võ đại phía nam, băng Hùng Vương tham lam liếm môi một cái, hai mắt lén lén liếc hướng về bị giằng buộc phụ thất. Bang Hùng Vương trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta đã thắng sau khi, ta thì sẽ đem di huyết đội tụy bí pháp nói cho ngươi. Đến thời điểm, ngươi cũng đồng dạng sẽ nắm giữ dòng máu phượng hoàng." Hứa Thiên Kiệt khẽ mỉm cười, từ tốn nói, "Đắc thắng." Băng Hùng Vương sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, "Ta nhớ tới trước thống lĩnh đại nhân không phải là như thế nói ánh mắt chuyển động, đối với Hùng Vương khẽ nóng, trăm quân ma cùng một đám địch tắc trong lúc đó. Lẽ nào ta không sẽ chọn chọn sao? Ha ha, vậy ta liền trước tiên nhiều tạ thống lĩnh đại nhân. Băng Hùng Vương nghe vậy cười ha ha, ánh mắt chuyển hướng Vượng Thất thời gian dĩ nhiên là sích lóa lóa thèm nhỏ dại cùng vẻ hưng phấn. Mà mọi người ở đây đều ở chú ý Vượng Thu Thủy cùng Nam Công Khắc sắp triển khai quyết chiến thời gian, Tạ Trần lại nhạy cảm chú ý tới Băng Hùng Vương cái kia trắng trợn không kiêng dè vẻ mặt. Trực giác nói cho hắn, Phượng Thất gặp nguy hiểm. Không không, trấn tử. Các ngươi lại đây. Tạ Trần lặng hai bước ở trong đám người, giọng nói rằng, Lão đại, cái gì sự? Hai người nghe tiếng cũng nhanh chóng đi tới Tạ Trần bên cạnh, kinh ngạc hỏi. Tạ Chân đơn giản đem chính mình quan sát được tình huống nói rồi một thoáng, theo sau trầm giọng nói rằng lấy tình huống trước mắt xem ra, Tiểu Thất rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu là dựa theo ta suy đoán, Thiên Cung cùng Băng Hùng Vương định là đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, mà Tiểu Thất rất khả năng chính là này trong hiệp nghị một phần. Chân Từ chấm ngâm một chút, hỏi lão đại là ý nói, Băng Hùng Vương mơ ước dòng máu phượng hoàng. Tạ Chân gật gật đầu nói không phải là không có khả năng này. Nếu thật sự là nếu như vậy, Thiên Cung rất khả năng vì lôi kéo Băng Hùng Vương mà sẽ gây bất lợi cho Tiểu Thất. Không thể nào. Chúng ta không phải có ước hẹn. Không, không sờ, sờ đầu chọc không xác định nói. Ước định Ở lợi ích trước mặt chỉ là giống tuyết mà thôi. Tạ Trần xem thường nợ nụ cười, nói rằng các ngươi ngẫm lại, ở mấy trăm ngàn tuyết vực ma thú cùng một cái ước định trong lúc đó, Thiên Ngoại Thiên Cung sẽ lựa chọn như thế nào? Đang công kích hình Thiên Ngoại Linh Bảo Hoàng Kim Thương cùng tiểu thất trong lúc đó, Lôi Đao tông chủ chờ người lại sẽ lựa chọn như thế nào? Hơn nữa, này vẫn là ở chúng ta có thể thắng lợi điều kiện tiên quyết giới. Không không cùng Trần Từ nhìn nhau lặng lẽ, Thiên Ngoại Thiên Cung lựa chọn như thế nào bọn họ không biết, nhưng bọn họ lại hết sức hiểu rõ bốn thánh địa cùng Phượng trì thành tắc phong làm việc. Đang cùng ta sẽ không có sáng tỏ giới hạn. Súng hơn 300 năm cường giả kết thân tình cũng đối lập lãnh đạm rất nhiều. Chân tự bị Đông Thánh coi trọng là bởi vì thiết phú, là bởi vì là Đông Thánh truyền nhân y bát, những người khác cũng là như thế. Ngoại trừ không cùng, chân tự những này ở từng người trong tộc tài năng suất chúng con cháu ở ngoài, còn lại con cháu cũng là cha chuyển con nối hạ xuống, rồi lại người nào bị chân chính coi trọng. Phượng Thất tuy rằng thức tỉnh rồi dòng máu Phượng Hoàng, nhưng cũng không phải Phượng chỉ thành lựa chọn duy nhất. Hơn nữa từ lúc mấy năm trước, Phượng Thất cũng đã xác định không tranh cấp Phượng chỉ thành quyền tự kế. Như vậy một cái thân phận, cùng thiên ngoại linh bảo hoàng kim so ra, bốn thánh địa thậm chí Phượng chỉ thành lựa chọn tự nhiên vô cùng sóng động. Bọn họ có thể từ bỏ tiểu thất, nhưng huynh đệ chúng ta mình không thể." Tạ Trần trong mắt tinh mang lóe lên, nó như linh chém sắt. Tuyệt đối không thể. "Không không cùng Trần Từ đồng thời gật đầu. "Lão đại, chúng ta hẳn là sao vậy làm?" Trần Từ nhìn Tạ Trần hỏi. Tạ Trần chấm ngâm một chút, nói rằng nếu là ta phỏng chừng không sai, Phượng Thu thủy rất nhanh liền sẽ bị thua. Hắn bị thua sau khi Trần Từ trực tiếp xuất chiến, chúng ta như vậy. Ầm ầm ầm. Ngay khi Tạ Trần ba người vừa lập kế hoạch sau khi, trên võ đài hai người cũng đã bắt đầu rồi cuối cùng cuộc đấu. Hai cú cồn mạnh bá đạo linh lực ở giữa không trung điên cuồng va chạm, va chạm dư âm cuốn lên từng đạo từng đạo sóng khí hướng về bốn phía bức tán ma mờ, giữa lôi đại tuyết vụ đục lên. Chốc lát sau tuyết vụ tản đi, phượng tu thủy phía sau hai cánh máu thịt bè bè vô cùng chật vật rơi trên mặt đất, mà Nam Cung Khắc cũng đã thoát ly hóa thân trạng thái, trong tay cầm một thanh trường câu chậm rãi rơi vào mặt đất. Tuy rằng Nam Cung Khắc khí tức cũng biến thành vô cùng yếu ớt, nhưng bất luận bất luận người nào, phóng mắt nhìn đều có thể lập tức phân biệt ra được phương yếu. Quy chương 187, kỳ trận, ngươi chính là thánh Nam Cung ánh mắt lạnh lùng, thanh lãnh đạm Trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, linh lực của hắn đã lần nữa khôi phục. Chính là. Chân Từ lười biếng nở nụ cười, tuy rằng thực lực cùng Nam Cung Khác rõ ràng cách biệt một cái đại cấp bậc, nhưng khí thế trên nhưng không hề yếu. Người không nên tới chịu chết. Nam Cung Khác cười gần một tiếng, trong mắt tràn ngập xem thường. Nam Cung Khác bây giờ tu vi chính là cấp 4 linh tông, về mặt thực lực ưu thế cực lớn, khiến cho hắn căn bản không đem thiếu niên ở trước mắt nhìn ở trong mắt. Chịu chết? Làm sao mà biết? Chân Từ ngáp một cái, cười cười một tiếng. Ta nói tới, Đông thánh trận pháp cần phải có trận tướng phối hợp mới có thể chiến hay. Nếu là không có trận tướng, chân chủ chỉ là phế nhân mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao?" Trần Tử nghe vậy, lại ngáp một cái, hơi không kiên nhẫn đạo ngươi đến cùng là đến tỉ thí vẫn là đến phí lời. Lẽ nào ta đến sai chỗ? Nơi này so với không phải tu vi, mà là biện luận. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Nam Cung Khắc ánh mắt phát lạnh, sát cơ hiện lên. Hắn vốn định đem đối thủ dọa lui, thật nhân cơ hội làm nhục một thoáng phượng chỉ thành cùng bốn thánh địa, lại không nghĩ rằng nhưng đến rồi như thế một cái dường như ngủ không tỉnh lư manh. Sớm muộn đều muốn đánh, hà tất phí lời như thế nhiều? Trần Từ cũng ở đồng thời thân thể đồng bệnh lùi lại, bàn tay chuyển động, một tấm ngay ngắn bàn cờ tái hiện ra. Nhận lấy cái chết. Trường Câu ở tay, Nam Cung Khác giật giữ, thân thể hơi động phá không dễ ra. Mắt thấy đối phương Trường Câu tới gần, Trần Từ khẽ mỉm cười, trong tay bản cờ bỗng nhiên trở nên hư huyễn lên. Mà liên ở một khắc tiếp theo, bàn cờ dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn lên. Nhưng loại này lớn lên nhưng là như vậy không chân thực, giống như là một cái bóng mở bình thường trong nháy mắt xuyên qua Trần Từ cùng Nam Cung Khác thân thể, trong nháy mắt phạm vi gần 1000m bãi đất cao đối diện càng bỗng nhiên hóa thành một tấm bản cờ to lớn. Phúc. Cùng lúc đó Nam Cung Khác chưởng câu cũng đã xuyên qua Trần Từ thân thể. Nhưng làm người bất ngờ chính là, Trần Từ thân thể tựa như cùng cũng thành huyễn ảnh giống như vậy, tùy ý Nam Cung Khác một câu xẹt qua càng không có nửa điểm vết thương. Hả? Nam Cung Khắc cũng là cảm giác được dị thường, trong nháy mắt ngưng lại thân hình ánh mắt chúng quanh quét tới. Trận tử huyễn ảnh chậm rãi tiêu tan, mà khắc một bóng người nhưng là ở bàn cờ một đầu khác tái hiện ra. Nam Cung Khác, người đang tìm ta sao? Cho mẹ, ta giết người. Nam Cung Khác ánh mắt lẫm liệt, liền đầu cũng không quay lại, chụp liền ra một đạo hùng hồn linh lực. Từ bóng người lần thứ 2 tiêu tan. Đồng thời khắc một bóng người nhưng là một lần nữa ngưng tụ mà ra. Phốc, phốc, phốc. Nam Cung Khắc công kích liên tục, linh lực bay lượn, chỉ một thoáng liên tiếp nổ ra mấy chục đạo linh lực. Nhưng Trần Từ nhưng giống như quỷ mị, tiêu tan ngưng tụ, nhẹ như mây gió. Đáng ghét chướng nhãn pháp. Nam Cung Khắc ánh mắt lấp lóe chốc lát, lạnh lên một tiếng, bỗng nhiên linh lực hơi động cả người bay lên trời. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Từ bây giờ bày xuống trận pháp tuy rằng tình diệu, nhưng dù sao cũng chỉ là linh vương mà thôi. Nếu là trên không trung, đối phương e sợ liền bó tay hết cả rồi. Nam Cung huynh, bàn đã định, trận đã liệt, lẽ nào này liền muốn đi sao? Giữa không chung, đột nhiên vang lên trần tự âm thanh. Nam Cung Khắc trong lòng cảm giác nặng nghề, nhìn lại phía sau. Trần Từ dĩ nhiên cũng đồng bền treo ở giữa không trung, mà cái kia ngàn mét bàn cờ càng như ảnh tùy hình giống như xuất hiện ở dưới chân không chung. Dính người đồ vật, cút ngay cho ta. Nam Cung Khắc một tay nắm cầu đồng nhiên một lên. Ầm ầm trong lúc đó, cùng bánh linh lực tứ tán bung vậy mà ra, nhưng cuồn phong bạo vũ giống như linh lực tiêu tàn sau khi, trần tự như trước vẫn còn, bàn cờ không mất một sợi lông. Lại quỷ cái tên này, chết rồi. Không không đầu trọc trả trả thở, cái này cũng là hắn lần thứ nhất thấy trần tự cùng người đơn độc giao thủ lại không nghĩ rằng vừa ra tay liền lệnh cấp 4 linh tông phát điên nổi giận. Tạ Trần ở một bên cũng là khẽ gật đầu, cười nhạt nói ta cũng lần thứ nhất thấy Trần Từ triển khai trận pháp này, xem ra hắn phương diện này hẳn là không lo. "Không không nghe vậy quay đầu nói lao đại. Vậy chúng ta?" Tạ Chân lắc đầu một cái, "Không đổi, vào đêm sau khi chúng ta động thủ nữa cũng không muộn. Ta để ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị kỹ càng sao?" "Chuẩn bị kỹ càng rồi." "Không không đặt ngủ, ánh mắt hướng về băng nguyên phía dưới dò nhìn. "Rất tốt, hiện tại chúng ta sẽ chờ chử Trần Từ đem chiến đấu kéo dài tới trời tối đi." Tạ Trần cười ha, ha ánh mắt chuyển hướng chiến trường. Giờ khắc này phía trên chiến trường, Nam Cung Khắc đã đình chỉ điên cuồng tấn công. Chân Từ dường như yếu linh bình thường xuất quỷ nhập thần, khiến cho hắn sức mạnh toàn thân căn bản không chỗ triệt hai, cũng với như con rồi không đầu giống như loạn ba, chẳng bằng hào hảo suy nghĩ một thoáng. "Chân Từ, ngươi công cũng không công, lẽ nào đã nghĩ như thế cùng ta hao tổn nữa?" Một lần ngươi trở xuống mặt đất, Nam Cung Khác híp mắt trữ lạnh lùng nói rằng. "Ha ha, nếu là không chịu được, tự quản chịu thua chính là. Lẽ nào ta còn có thể dán ngươi cả đời hay sao?" Chân Từ miễn cưỡng nở nụ cười, vươn người một cái. "Hừ, chịu thua. Ngươi nằm mơ." Chớ có cho là ta thật sự hiểu ngươi không có cái nào." Nam Cung Khác cao mày cả giận nói, chân từ cũng bất hòa hắn đấu võ một mọm, miệng hơi hất lên, có biện pháp cứ việc sử dụng chính là, bất quá ta có thể trước tiên nhắc nhở ngươi một thoáng, nếu là ngươi hơi hơi có bất cẩn, nhưng là sẽ chịu thiệt nha. Chịu thiệt? Ha ha ha. Nam Cung Khác nghe vậy cười to, ngươi chỉ là một cái cấp 4 linh vương, ta chính là đứng ở chỗ này để ngươi công, ngươi có thể loại ta. Ẩm. Còn không chờ Nam Cung Khác đem cái kia hạ tự nói ra khỏi miệng, dưới chân hắn mặt đất nhưng là ầm ầm chấn động, một cái sắc bén thủ đột ngột từ mặt băng bên dưới vụt lên từ mặt đất đập đập đập. Thủ đâm sức mạnh tuy rằng không đủ để thương tổn được có linh lực hộ thể Nam cung Khác, nhưng cũng làm hắn không tự chủ rút lui ba bước. Trong lúc nhất thời, thủ cha mảnh vụn bay lượn mà lên, rơi vào Nam cung Khác trên người trên đầu, khiến cho khá là chật vật. "Tư vị làm sao?" Trần Từ cờ nhạt, trêu tức hỏi. "Tiểu tử, ta giết ngươi." Nam cung Khác bị Trần Từ làm cho mặt mày xám xịt, không khỏi nổi giận không ngừng, gầm lên giận dữ lần thứ hai vọt thân mà tiến lên. Trên võ đài khói thuốc xuống lại nổi lên, tiếng nổ vang không ngừng. Chỉ có điều, song phương cường giả nhưng là không khỏi đồng thời khẽ lắc đầu. Thừa Tiên kiệt híp mắt chữ, thần mãng Nam Cung Khác muo thuận, vào lúc này không đi cảm ngộ phá trận phương pháp, nhưng như vậy vụng về một mực đánh mạnh. Mà Phượng Kinh Lôi cùng Thánh Kỳ tông chủ mấy người cũng không khỏi nhẹ dọng thở dài, bọn họ đều là cường giả tuyệt đỉnh, giờ khác này lại sao vậy sẽ không nhìn ra Trần Tử cũng căn bản không làm gì được đối thủ. Linh Vương cùng Linh Tông trên lệch thực sự quá lớn, nếu không có là tại Trần hoặc là Phượng Thu thủy loại kia có đặc thù thiên phú người, căn bản không thể vượt cấp đánh giết. Thánh Kỳ tông chủ càng là cười khổ một cái, chính hắn một tôn nhi thiên phú xác thực tuyệt vời, nếu là giờ khắc này trong trận có trận tướng tồn ở đây, hiểu Nam Cung Khác dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều hiện tại, nhưng lại như thế một cái chịu không nổi không phụ cục diện khó xử, thật không biết cuối cùng cuộc tỷ thí này sẽ kết cuộc như thế nào. Giữa trường hai người đánh đánh đình đình, tuy rằng tiếng nổ vang không ngừng, nhưng Chu Vi hầu như hết thẻ quan giả cũng đã mất đi tiếp tục nhìn thương thú. Tiếp rằng trên võ đài định lại yếu quyết ra một cái thắng bại cao thấp, ở không vượt ra ngoài mọi người nhẫn mại cực hạn tình hôn giới, vẫn phải là nại tính tình tiếp tục chờ xuống. Trong ngày mắt, mặt trời lặn người thăng. Cuộc chiến đấu này càng là từ buổi trưa vẫn chiến đến buổi tối Ngay khi Song phương mọi người buồn bực ngán ngẩm kiên trì tiệm thất thời khắc, nhưng là cũng không có chú ý đã có hai người Thiếu Niên đã lặng yên biến mất ở bên cạnh lôi đài. Một tầng mỏng manh xương mù bao phủ bên dưới, Tạ Trần cùng Không Không hai người dĩ nhiên không nhìn thấy nửa điểm hình bóng. Mà kiếm cũ ẩn nhạc thuật cũng đồng thời phát động, hai người càng là dường như không khí giống như vậy, thần không biết quỷ không hay ở băng nguyên lôi bên dưới lặng yên tiến lên. Không Không, một lúc ngươi xem đúng thời cơ, khi Trần Từ bên kia nhận được chúng ta tín hiệu sau khi, lập tức đột thủ. Thần thân xương mù bên trong, Tạ Trần cùng Không Không có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương, Tạ Trần thấp giọng nói với Không Không. Rõ ràng Không không đặt gù, vỗ vỗ trên đầu vai gánh đồ vật, cười nói thật không nghĩ tới Phượng Thu Thủy dĩ nhiên sẽ giúp chúng ta, tiểu tử kia vẫn tính có chút lương tâm. Tạ Trần khẽ mỉm cười, hắn là kiêu ngạo chút, nhưng còn không đến mức đạt đến không nhân tính mức độ. Nếu là ngươi ngày hôm nay cứu hắn sau khi hắn còn chưa tình ngộ, đó mới thật là không có cứu. Võ Đài bắt chết biên giới, Phượng Kinh Lôi bỗng nhiên suy tư quay đầu lại, trầm giọng hỏi Thủy Nhi, Tạ Trần cùng không không bọn họ đây. Hả? Hồi bẩm lão tổ, bọn họ nói xem tỉ thí tạ đi về trước uống rượu. Phượng Thu Thủy vội vàng cung kính nói đáp. Uống rượu? Hai thằng nhóc này. Phượng Kinh Lôi khẽ mỉm cười bay đầu đi. Phượng Thu thủy âm thầm lau mồ hôi lạnh, sắc mặt trong lúc mơ hồ có chút tái nhận. Ai cũng không chú ý tới ống tay háo của hắn bên trên, điểm điểm máu tươi lần thứ hai chậm rãi chạy ra. Liên Chỉ vừa như thế hơi động bên dưới, trên cánh tay vết thương đã lần thứ hai nước ra. Phượng Thu Thủy cắn răng kiên trì, ánh mắt sáng tối chợt tròn, Tạ Trần. Để ta chạy như thế nhiều máu, ngươi nếu là còn cứu không ra muội muội ta, ta tất nhiên cùng ngươi không để yên. Quy một chương 189, Phượng Thủ tổ. Lão đại, ngươi không sao chứ? Khi Trần cắt ra bất chết vết núi, từ băng trong lòng núi vừa xuất hiện thời gian, Một trận mây mù sẽ qua, không không dĩ nhiên chạy vội tới. Ta không có chuyện gì, các ngươi cũng khỏi chứ." Tạ Trần khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Không Không phía sau Phi chạy tới ba người, từ tốn nói. Bốn người gật cù, nhìn thấy Tạ Trần cũng bình an vô sự, đồng loạt tiến lòng. Lúc này, thời gian từ lâu quá nửa đêm. Bởi vì Băng Nguyên lôi trên Trần Tử bỗng nhiên trực tiếp chịu thua, mà Hứa Thiên Kiệt cùng Băng Hùng Vương cũng biến mất không còn tăm hơi, vì lẽ đó song phương ước định tạm thời lui lôi, đợi đến đến nói tái chiến. Không Không mặc dù có thể chuẩn xác tìm tới Tạ vị trí, tự nhiên cũng là Trần Tử căn cứ tại Trần Trần trên người cái viên này quân cờ khí tức phán đoán. Trong lòng núi băng Hùng Vương nóng lòng đạt được dòng máu phượng hoàng, tự nhiên Hoàn Mỹ lại truy sát Tạ Trần. Mà Tạ Trần cũng thừa cơ hội này trực tiếp xuyên qua băng sơn có thể chạy trốn. Nhớ tới băng Hùng Vương cái kia thanh rích đảo, Tạ Trần chân mày giật giật, nhìn phía không không phía sau một tên thiếu niên mặc áo xanh, từ tốn nói tiểu thất, ngươi sao vậy nghĩ tới ta? Thiếu niên mặc áo xanh này chính là Phượng Thất biến hóa, nàng không nghĩ tới Tạ Trần vừa ra băng sơn liền như thế hỏi mình. "Ân, ngươi là có hay không còn mượn ý ở lại Chỉ Thành?" biết vấn đề của chính mình có chút nột, nhưng này, nhưng là hắn trước hết muốn giải quyết sự tình. Dư một chút sau khi, Tạ Trần ánh mắt chuyển hướng vượng thất bên người một cái lông mày dầm thiếu niên, cười nói thập Tam, hồi lâu không gặp. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ vốn nên hảo hảo đàm đạm một thoáng, nhưng có sự ta nhất định phải hỏi trước rõ ràng, sau đó mới có thể quyết định đón lấy nên sao vậy làm. Lông mày dầm thiếu niên chính là Tiêu Thập Tam, lần này cũng là hắn ở trong núi băng đào ra đường hầm đi cứu phụ thất. Tiêu Thập Tam hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tạ Trần vừa xuất hiện liền trực tiếp hỏi ra cái vấn đề này, nhưng hắn rõ ràng Tạ Trần như thế làm định có nguyên nhân, liền khẽ mỉm cười, đầu nói lão đại, ta rõ ràng. Lúc này, Phượng Thất cũng đã lý giải manh mối. Khi Tạ Trần lần thứ hai nhìn phía nàng thời điểm, sắc mặt nàng đã khôi phục yên tĩnh. "Lão đại, ta không muốn lại ở lại Phượng Trì thành, ta nghĩ cùng với các ngươi." "Ừ, ta biết rồi." Tạ Trần không có hỏi nguyên nhân, mà là lập tức đối với những khác người nói rằng nếu như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nói, Tạ Trần suy tư một thoáng, phi thân hướng về đông phương hành đi. Còn lại bốn người đối diện một chút, cũng đi theo ra ngoài. Mà liên ở tại bọn hắn vừa rời đi chốc lát sau khi, mấy bóng người đã đến bọn họ nguyên bản vị trí. "Ồ, kỳ quái, vừa ta rõ ràng cảm giác được trần tự khí tức liền ở ngay đây, sao vậy bỗng nhiên không gặp?" Trần Phong lao động có phải là ngươi cảm giác sai rồi? Mấy tên tiểu tử kia sao vậy lại đột nhiên biến mất đây? Tuyệt đối sẽ không." Thánh Kỳ Tông chủ lắc lắc đầu, khẳng định nói bọn họ định là dùng cái gì phương pháp che lấp khí tức, hoặc là đang khi nói chuyện, Thánh Kỳ Tông chủ nghi hoặc nhìn phía băng sơn phía trên. "Ngươi là nói cái kia cường giả cấp thánh ra tay rồi?" Phượng Kinh lôi mắt trữ trừng. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không, cường giả cấp thánh bình thường đều sẽ tự tin thân phận, lại sao vậy sẽ đối với mấy tiểu bối ra tay? "Chúng ta tìm một chút đi." Vô tướng Lao tổ trầm ngâm một chút, có chút không xác định nói rằng, Băng Nguyên Lôi Đông Vương năm dặm, Mạ Vương Nghiện lặng yên lạc ở một tòa trăm mét cao băng sơn sau khi, năm tên thiếu niên từ bên trong xe đi ra. "Lão đại, người này ẩn nặc thuần sắc thực lợi hại, thậm chí ngay cả lão tổ bọn họ cũng không phát hiện hành tung của chúng ta." Trần Từ Thu hồi Mạ Vương Nghiện, cười nói, "Tạ Trần khẽ mỉm cười, nếu là bị mấy vị lão tổ phát hiện chúng ta, tiểu thất chính là muốn đi cũng đi không được. Được rồi, chúng ta nên nói một chút chính sự rồi." Nói, Tạ Trần vô vô tiêu thập tam bạ vai, tiếp theo chính là mạnh mẽ "Huynh đệ, hoàn nên về Vân Bỉ." "Ha ha, ta cũng tới một người." "Tiểu thất, hoàn nên. A nha, không không dối hai tay ra làm dáng muốn đi ôm phụ thất, nhưng là bị Phượng thất trực tiếp một cước bay khỏi, hét thảm một tiếng. Mọi người cười ha ha, 3 năm cách tỉnh ở này trong tiếng cười tiêu tan hoàn toàn. Cũng cho tới giờ khác này, bọn họ mới chợt phát hiện, chỉ có ở các anh em trước, bọn họ mới có thể cười đến như vậy làm càn, không chút kiên kị nào. Thành công rời đi Bắc phương cực địa sau khi, Tiêu thập tam đạt được Bắc cực huyền băng tán thành, nhảy một cái thành làm huynh đệ minh bên trong kê không không sau khi một cái khác tông cấp cường giả. Mà bắt quái kính cũng là thêm ra một cái đặc thù băng chớp tính năng lực, phản xạ chỉ cần ở trong giới hạn chịu đựng, bất kỳ công kích cũng có thể bị phản xạ về người công kích bản thân. Ra cực địa không gian, biết được Phượng Thất bị tóm tin tức sau khi, Tiêu thập tam lập tức lặng yên rời đi Huyền Cốc đi tới băng mê lôi, mà cái kia lòng núi đường hầm cũng là hắn trong bóng tối từ trước đạo tốt đẹp. Chỉ là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cùng tại Trần trong cùng một lúc động thủ, suýt nữa gây thành hiệu lầm. Cho tới ở kẻ băng nứt bên trong bị băng hùng vương nổ nát thi thể, nhưng là tại Trần cũng không, không chuẩn bị từ trước được, cũng đem Vượng Thu thủy dòng máu chú vào thân thể một cái ôn mê linh tôn. Vốn là tại Trần là dự định để Phượng Thất đem người này biến thành dáng dấp của nàng. Treo đầu dê bán thịt chó thần không biết quỷ không hay cứu ra phượng thất. May là Phượng thất sớm biết được tại trần kế hoạch, cũng ở đường hầm bên trong lưu lại biến ảo hóa điệu lông chim. Nếu không, tại trận bọn họ e sợ cũng không như vậy dễ dàng đã lừa gạt bang hùng vương chạy ra lòng núi. Một phen đàm đạo sau khi, mọi người không khỏi đều là tặc lưỡi cảm thán. Lần này nếu là thoáng có một chút sai lệch, e sợ hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nam luận tôi việc này, tại trần chuyển đề tài, nhìn Vương giọng nói rằng tiểu thất, có chuyện ta cần hướng về ngươi xác nhận một thoáng. Lão đại, người nói đi. Phượng thất ngồi ở tiêu thập tam bên cạnh, khẽ cười. Dòng máu phượng hoàng Cùng ma thú trong lúc đó có cái gì quan hệ? Tạ Chân chấm ngâm một chút, trực tiếp hỏi, dòng máu vương hoàng cùng ma thú trong lúc đó có quan hệ? Còn lại ba người đồng thời sức sở, không hẹn mà cùng nhìn phía phương Thất, bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị lên. Phương Thất rõ ràng chính là nhân loại, nàng sao vậy sẽ cùng ma thú có quan hệ? Phượng Thất cũng là ngớ ngẩn, không tự chủ cắn cắn ngôi. Tạ Chân chú ý tới nàng động tác này, đưa khí trì hoãn nhàn nhạt nói ta nghe được băng hùng Dương nói, chỉ cần nắm giữ dòng máu phượng hoàng, hắn liền có thể trở thành là cái kế tiếp thu tổ. Chuyện này nếu là liên lụy quá lớn, ngươi có thể lựa chọn không nói. Tiểu Thất Tiêu Thập Tam rõ ràng cảm giác được bên cạnh Phượng Thất hơi run nhẹ lên, không khỏi đầu đi ánh mắt ân cần. "Ta không có chuyện gì." Phượng Thất đối với Tiêu Thập Tam khẽ mỉm cười, truyền mà nhìn phía Tạ Trần gật đầu nói Băng Hùng Vương nói không sai, chuyện này chỉ có chúng ta Phượng ra huyết mạch kích hoạt giả mới được báo cho, không nghĩ tới Băng Hùng Vương dĩ nhiên cũng biết. Tạ Trần không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Hắn biết, Phượng Thất lời kế tiếp mới là trọng điểm. Thoáng suy tư một thoáng, Phượng Thất chậm rãi nói rằng chúng ta Phượng ra huyết mạch sắp thực là truyền tự với trời sinh thần thú một trong vương hoàng, nhưng loại này truyền thừa nhưng cũng không thuần ý. Bởi vì phượng hoàng lại sao vậy nói cũng không phải là loài người, cùng nhân loại huyết thống hòa vào nhau tính cũng không phải rất mạnh. Cái này cũng là chúng ta phượng ra người vì sao lúc mới bắt đầu tốc độ cực nhanh, nhưng đến tông cấp sau khi tiến cảnh nhưng cực kỳ chậm chậm nguyên nhân. Nói tới chỗ này, phượng thất cười cận, mà ma thú nhưng không như thế, chúng nó nếu như có thể được dòng máu phượng hoàng, tu vi thì sẽ tăng nhanh như gió. Chúng nó chẳng những có thể kế thừa dòng máu phượng hoàng sức mạnh, còn rất khả năng nắm giữ thần thú uy thế. Thần thú uy thế? Tạ Chân trầm ngâm một chút, gật đầu nói không sai, như muốn trở thành tổ, nhất định phải có loại kia quân lâm vạn thú uy thế. Ta nghĩ băng Hẳn là chính là cái này." Phượng thất gật gật đầu, nói rằng ký ức chúng ta Phượng ra cũng không phải không biết ma thú đối với chúng ta mơ ước, trên thực tế, ngàn năm trước chúng ta Phượng Tiêu lão tổ liền cùng thú tổ nói qua việc này. "Phượng Tiêu lão tổ?" Tất cả mọi người đều nín thở, vậy cũng là ngàn năm trước cùng Thiên nhận học viện viện trưởng Hoàng Phụ Vân nổi danh cường giả. "Ta không biết lão tổ cụ thể cùng thú tổ nói chuyện cái gì, nhưng từ khi cái kia sau khi, trên đại lục ma thú liền sẽ không tiếp tục cùng chúng ta Phượng ra là địch, nói vậy song phương là đạt thành cái gì thỏa thuận đi?" Phượng nhìn tại Trần nói rằng đây chính là ta bản thân biết tất cả, cụ thể thỏa thuận là cái gì? Bán Hùng Vương có phải là chịu đến thú tổ chỉ điểm mới như vậy nói, ta liền không rõ ràng. Tạ Chân gật gù, nói rằng ta nghi ta biết lúc trước vượng Tiêu lao tổ cùng thú tổ trong lúc đó thỏa thuận là cái gì. Người biết? Lần này hầu như tất cả mọi người đồng loạt kinh kêu thành tiếng. Tạ Trần dĩ nhiên biết vượng Tiêu cùng thú tổ trong lúc đó trong hiệp nghị dung. Sao vậy khả năng? Rất không thể tưởng tượng nổi thật sao? Tạ Trần khẽ mỉm cười, nói rằng kỳ thực ở tới đây trước, Vạn Giàm Cắt Vàng xa Đa Vương đã đối với ta chuyển đạt thú tổ ý tứ. Lúc trước ta còn không rõ, thế nhưng hiện tại ta nhưng là nghĩ thông suốt. Tổ tổ là muốn cho ta ở Phượng Chỉ Thành bên trong tuyển chọn một người, đến làm trên đại lục cái kế tiếp thu tổ. Cái kế tiếp thú tổ? Tất cả mọi người trong nháy mắt tiến đến lại, không không cùng Trần Tử cũng vẫn được, chỉ ít bọn họ biết xa Đả Vương tìm tại Trần Sự tình. Nhưng Vương thất cùng Tiêu Thập Tam nhưng là từ lâu kinh ngạc không ngậm mồm vào được, ngơ ngác nhìn Tạ Trần. Nói như vậy, lão đại là muốn tiểu thất. Một lát sau khi, Không Không nuốt đầu chọc nhìn phía Phượng Thất. Tạ Trần nhìn Phượng Thất, âm thanh bình thản này liền muốn xem tiểu thất ý tứ. Tiểu thất? Tiêu Thập Tam nhìn Thất, trong lòng vô cùng phức tạp. Phượng Thất cũng là trinh ở tại chỗ, không biết nên nói chút cái gì. Tút độ là cái gì dạng tồn tại, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Quân lâm mấy triệu ma thú, phiên thủ vi Vân Phúc thủ vi Vũ. Nợ nụ cười có thể lệnh thiên hạ mây mở sương tan, giận dữ dưới cũng có thể để muôn dân máu chạy thành sông. Như vậy vẫn may bỗng nhiên giáng lâm đến trên người chính mình, Phượng Tất thậm chí hoài nghi mình thân ở trong mơ. Trở thành thú tổ cố nhiên là được, nhưng tiêu thập tam đây, cái này vẫn đang cố gắng muốn trở thành cường giả đến bảo vệ mình nam nhân, trong lòng sẽ sao vậy muốn? Người suy nghĩ thật kỹ đi, hoặc là nói, thương lượng với thập tam một thoáng. Tạ Trần khẽ cười, đứng lên tử tốn nói ta muốn chính là kết quả. Vị quý sau khi lại nói cho ta, Đông Phương không rõ, Tạ Chân một mình đứng ở một tòa băng sơn trên hai mắt híp lại, đứng chắc tay, tựa hồ đang trầm tư, cũng đang đợi. Đao chủ, xem ra sự tình không có người tưởng tượng như vậy đơn giản a. Tạ Chân khẽ miệng hơi co lên, từ tốn nói đối với một đứa bé tới nói, nâng lên một tảng đá rất khó, nhưng đối với người trưởng thành tới nói, nhưng dễ như ăn cháo. Đơn giản hay không, dựa vào không chỉ có là đầu óc, còn muốn dựa vào thực lực. Ta cần nắm giữ có thể cùng Thiên Ngoại thiên Cung cùng bốn thánh địa đứng ngang hàng, thậm chí cao với sức mạnh của bọn họ. Kiếm Vũ rất không sai cùng với thân hãm ở mê bên trong cục, không bằng nhảy ra cục ngoại trở thành người trường khống. Nếu là ngươi thật sự có thể đứng ở đó loại độ cao, nghĩ đến hết thể nỗi băn khoăn đều sẽ mây mở sương tan. Thế nhưng, những bằng hữu này của ngươi sẽ ủng hộ ngươi sao? Tạ Trần than nhẹ một tiếng, nói rằng huynh đệ tương giao, dựa vào chính là cảm tình giang buộc. Bất luận hài trường hợp, chỉ cần tình vẫn còn, ta thì sẽ không phụ bọn họ. Quy một chương 191, Thương Bác Hoàng Sa Thôn. Thương Bắc Quốc, vạn giặm cắt vàng biên giới. Dựa theo Ngọc Trưởng Phong này đó tự thuật, Tạ Trần rất nhanh liền tìm tới cái này, bán là cắt vàng bán là da là nhỏ. Cùng trên đại lục những quốc gia khác như thế, Thương Bắc quốc cũng ở vào nội loạn bên trong. Ở Thiên cung trong bóng tối ủng hộ vương thất thế lực chính đang đem vùng phía Tây phản kháng gia tộc từ từ từng bước xâm chiếm. Đến hiện tại, chiến tranh đã đến phần kết giai đoạn. Đối với dân chúng tới nói, ai đúng ai sai đều không quan trọng. Ở những này Bạch Tính bình thường trong mắt, chỉ cần là chiến tranh liền mang ý nghĩa vợ con ly tán, liền mang ý nghĩa quê hương bị hủy, liền mang ý nghĩa các loại tên tuổi siêu cao thuế nặng cùng đối với các đạo nhân mã nghênh đón đưa tới. Liền ngay cả cái này ở vào tít ngoài địa thôn trang nhỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rất là chiến tranh đến sau kỳ, Phản kháng Vương thất gia tộc ăn bữa nay lo bữa mai, Liều mạng cướp đoạt tất cả có thể nhìn thấy tài vật, như đồ ẩn nấp núi rừng đồng sơn tái khởi. Mà Vương thất đại quân thì lại đối với những này phản loạn khu dân chúng không có nửa phần hảo cảm, càng là một đường xung phong, chẳng chợt không tiếc rẻ. Khi tại trần đến cái này tên là Hoàng Sa thôn làng nhỏ sau khi, đã là khắp nơi thương gì, phóng tầm mắt nơi đổ nát thế lương, bên hai bên trong ngựa hí người ai. Giờ khắc này, chính là một đội phản quân vừa ở trong thôn đánh cướp, Vương đại quân nghe tiếng đánh tới thời gian, bước, không ít phản quân chưa kịp cầu, chính đang trong thôn liều mạng chống lại. Mà Vương Thất Đại Quân quan chỉ huy ở trong thôn vẫn cứ cũng không có thiếu trách tính tình huống dưới chỉ nói ra một chữ, giết. Tại Trần chân, chân mày gật gật, chậm rãi đi vào này khói thuốc súng nổi lên bốn phía chiến trường. Ở trong trí nhớ của hắn, Ngọc Trưởng Phong gia hẳn là ở làng Tây Phương, tiếp giáp cắt văn chỗ. Trong nhà chỉ có hai cái người, một cái tên là Vũ Nhu tiểu nữ, cùng nàng tuổi già phụ thân, mọi người cũng cứ gọi hắn Sa Cha. Người bình thường chiến tranh, so với linh sư trong lúc đó chiến đấu còn khốc liệt hơn. Cầu Sinh là người bản năng, không có ai thật sự đồng ý bị rết. Ở không chết không thôi chiến đấu bên trong, Song Vương đều dùng hết toàn lực, dùng vũ khí trong tay dùng thân thể, thậm chí hàm răng đi kết thúc đối phương sinh mệnh. Tạ chân hành tốc độ chạy không chậm, nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ như trước có thể nhìn thấy một vài bức tàn nhẫn hình ảnh. Giết chóc bên trong mọi người đã kinh biến đến mức điên cuồng, ở những ngày giết tới điên cuồng binh lính trong mắt, từ lâu không còn kẻ địch và bách tính phân. Gần đất xa trời lão nhân, giết, gào khóc đòi ăn trẻ con, giết. Ở những ngày trong đầu đã tràn ngập giết chóc binh lính trong mắt, phản vật chỉ có đem trước mắt tất cả có thể hoạt động sinh vật tất cả đều giết chết, mới có thể làm cho chính bọn hắn tiếp tục sống sót. Đương nhiên, các binh sĩ cũng không có đánh mất cuối cùng lý trí cùng sức phán đoán, bọn họ cũng biết có người không thể trêu ghẹo. Khi tại trận động động thủ chỉ liền khiến hơn 10 người binh sĩ không hề có một tiếng động ngã hoặc sau khi, toàn bộ trong thôn liền không còn có người dám đến trêu chọc hắn. Lang phía tây, ba gian nhà lá cùng một gian nhà ngói xây ở một mảnh màu vàng nhạt bán xa bán thổ địa phương. Đóng chặt ngói ngoài cửa phòng, một cái tỏ rõ vẻ khe, tất cả đều là bao cắt vẻ lão nhân hai tay nằm ngang một cây không biết từ đâu đoạt đến trường mầu đón gió mà đứng, trong mắt tràn ngập lặng Hắn chính là Sacha, hơn nửa năm trước đây, Hoàng Sa thôn bên trong đã từng quát nhất thời nhân vật nổi tiếng. Sa cha đã từng đi lính, từng giết người, nhưng chân chính để hắn nói chuyện say xưa nhưng là, hắn có một cái linh sư con rể. Có người đồn nói, sa cha linh sư con rể kỳ thực là ma vương người, nếu không tại sao không đi trong vương quốc mưu cái một quan bản chức? Mà một người qua ở nọ nhỏ này hoàng sa thôn bên trong, cùng phổ thông thôn dân như thế ở này cần côi trên đất trong đất kiếm ăn. Có người khuyên sa cha phải cẩn thận con rể của hắn. Ma vực người đều là giết người không chấp mắt ma vương. Nói không chắc ngày nào đó nổi điên lên, sẽ hại người trong thôn. Đối với những thuyết pháp này, Sacha từ trước đến giờ đều là lạnh rên một tiếng. Cha ta cũng từng giết người còn nữa giết còn không chỉ một cái. Mà sao vậy? Chỉ cần con gái của ta yêu thích, ta liền nhận. Ta làm lính đánh trận, lập công, vốn tưởng rằng có thể báo gấm về nhà. Nhưng lúc trở lại, nhưng chỉ thấy được thê tử cô phần cùng gợi nuôi ở nhân gia, cả ngày ăn cơm thừa canh cặn quê nữ. Ta nợ các nàng mẹ con hai, cả đời đều trả không hết. Hiện tại có người chân tâm đối với ta khuê nữ được, vậy hắn chính là con rể của ta, chính là ta được cái. Sa cha như thế nói, cũng là như thế làm. Mà con rể của hắn cũng không có để hắn thất vọng, ở cả nước trên dưới một mảnh trong chiến loạn. Chỉ có Hoàng Sa thôn các thôn dân như thường lệ sinh hoạt, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Này tất cả đều nhờ có Sa Cha cái kia linh sư có rẻ. Cũng chính vì như thế, Sa Cha sống lưng càng ngày càng trực, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Nửa năm qua hắn vẫn treo ở bên mép chính là, có ta ở, Hoàng Sa Tôn liền chuyện gì đều không có. Hồi tưởng lại qua lại các loại, Sa Cha tầng tầng ho khan hai tiếng, chăm chú nắm tay bên trong mang huyết trường ô. Ở trước mắt hắn, là năm sáu cái ăn mặc vương thất quân trang binh lính. Các tiểu tử, năm đó cha ta làm lính thời điểm, có thể không cắt ngươi như thế túng. Như các ngươi như vậy tên lính mới, ta một cái giết tám cái. Lao ra hỏa. Người công nhân chống cự vương thất đại quân lục soát, có phải là trong phòng ẩn dấu phản đảng? Một người lính mắt trợn, hung hắn nói, cũng không phải bọn họ không muốn sông tới giết ông lao này, trên thực tế trên mặt đất nằm hai bộ thi thể đã như thế từng làm. Loạn đảng. Sa cha ngầm đầu nợ đủ cười, đây là con gái của ta cùng con rể Tân phòng, ta con rể không ở, các ngươi ai cũng không tư cách vào đi. Con gái? Mấy cái làm lính đối diện mắt, nhãn trung lộ ra thèm nhỏ vẻ. Làm lính vì cái gì? Đầu đau trên liếm huyết, bữa nay lo bữa mai. Duy nhất có thể kích thích bọn họ thần tình, liền chỉ có tiền tài, rượu mạnh cùng nữ nhân. Lao ra hỏa, chết đến nơi rồi nơi nào còn có như vậy phí lời. Các anh em cùng tiến lên. Ai cái thứ nhất giết ông lão này, ai liền cái thứ nhất trên người phụ nữ kia. Hổ Lang giống như rít gạo trong nháy mắt vang lên, năm cái trường mâu hung tận đồng thời đâm hướng về Sa Cha. Giết người, đối với những binh sĩ này tới nói, như ép chết con kiến bình thường đơn giản. Đến đây đi, muốn vào phòng này, trừ phi ta lão giả tử. Sa Cha hảo khí quá độ, lập liệt râu tóc điều Lão bà tử, khuê nữ, ta nợ các ngươi chỉ có thể còn tới đây rồi, còn lại, đời sau tiếp theo còn. Con rể, ngươi ở đâu? Ngươi biết vợ của ngươi gặp nguy hiểm sao? Hôn tiểu tử, mau ra đây a. Ta không muốn ngươi giống như ta hối hận cả đời. Cha, một tiếng duyên dáng gọi to bên trong, cửa phòng đỗng nhiên mở ra, tay cầm dao bổ tuổi nhũ nhược thiếu nữ kinh ngạc thốt lên lao ra cửa phòng. Nhìn thấy thiếu nữ cái kia mềm mại dung mạo, các binh sĩ càng là huyết thống cao phòng, trong tay trường mâu càng là hung ác cực kỳ. Nha đầu, trở lại. Sa cha ngăn hai cái trường mâu, lớn tiếng giống to. Nhưng là vừa mới hơi mất tập trung, trên đùi bị một cái trường mâu đâm trúng. Mẫu đội bính hiện. Cha, Người chết rồi, con gái tuyệt không sống một mình. Trường phong nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Thiếu nữ thấy phụ thân bị thương, vành mắt đỏ lên, dơ dao bổ tuổi giống như bị điên nhằm phía một tên binh lính. Người binh sĩ kia thấy thiếu nữ như tiểu sư tử cái bình thường vào tới, cũng không né tránh, cười ha ha các anh em, bản thân nàng đưa tới cửa, các ngươi cũng chớ có trách ta nha. Một tiếng, dao bổ tuổi theo tiếng rơi xuống đất, thiếu nữ bị một cái kéo vào trong lực. Binh sĩ đầy mắt cười dâm đãng, rồi ra bàn tay lớn sả hướng về thiếu nữ trước ngực quần áo. Lạnh lạnh âm thanh giống như cửu u bên trong ác quỷ triệu hoán, trong sân năm tên lính đột nhiên thân thể đồng thời cứng đờ, không có máu tươi, thậm chí ngay cả kêu thảm thanh đều không có phát sinh nữa câu, 5 người tựa như cùng trong phút chốc bị rút đi hồn phách giống như vậy, lần lượt ngã xuống đất. Tạ Trần mặt không hề cảm xúc chậm rãi đi vào trong viện, xoay cổ tay một cái một điểm màu xanh lam ngọn lửa bay ra, trong nháy mắt liền ngừng lại xa xa trên đùi màu tươi. Cái tay còn lại thì lại nhẹ nhàng đem toàn thân run rẩy thiếu nữ nâng dậy, một đạo thần hồn trào, khiến của thiếu nữ lập tức bình tĩnh lại. "Ta tên Tạ Trần, Ngọc trưởng là huynh đệ của ta. Có ta ở, không ai có thể bị thương các ngươi." Tạ Trần. Người chính là Tạ Trần." Thiếu nữ hai mắt Meli nhẹ giọng lị non. Tuy rằng Ngọc Trưởng Phong đối với chuyện lúc trước rất ít đề cập, nhưng Tạ Trần danh tự này không thể nghi ngờ là xuất hiện nhiều nhất. Người là cái kêu hôn tiểu tử huynh đệ, cái kêu hôn tiểu tử đây, hắn sao vậy không đến?" Kiếp sau quãng đời còn lại xa Cha thẳng người cái, đăm trường mưu hỏi. Câu nói này nhất thời để thiếu nữ thân thể khẽ run lên, cũng đồng thời nhìn phía Tạ Trần, "Trưởng Phong đây, hắn nói hắn phải về Ma vực, hắn sẽ không phải?" Tạ Trần mỉm cười lắc lắc đầu, "Các ngươi suy nghĩ nhiều, Trưởng không có chuyện gì, hắn chẳng mấy chốc sẽ về tới tìm các ngươi." Sau khi nói đến đây, Tạ Trần nhưng trong lòng là khe khẽ thở dài. Thông qua tình cảnh vừa nãy, hắn đã biết đôi này, chuyện này đối với phụ nữ sắc thực chỉ là người bình thường. Người bình thường cùng thế giới của chính mình khoảng cách thực sự quá xa xôi, làm huynh đệ, chính mình có phải là hẳn là tôn trọng trưởng phong lựa chọn. Ở hắn trở về sau khi yên lặng rời đi, để hắn được chính mình cái kia phân hạnh phúc cùng yên tĩnh. Cùng Tạ Trần lặng lẽ xoa so ra, Sa Cha cùng Vũ Nhu trong mắt hiện ra vui mừng. Trường Phong không có chuyện gì ngăn ngăn bốn chữ, nhưng là bọn họ hai cha con to lớn nhất Tây Nguyệt. Sacha cười ha ha cái kia hôn tiểu tử biết trở về là tốt rồi. Hắn nói chờ hắn trở về sau khi, liền đem còn lại này ba gian nhà tranh đều hủy đi nắp thành nhà ngói, lão già ta còn chờ trụ nhà ngói ôm tôn từ đây. Cha, tại trấn đại ca ở này, ngươi cũng không sợ người ra chuyện cười. Vũ Nhu duyên dáng gọi to một tiếng, sóng mắt lưu chuyển é thẹn cùng hạnh phúc chờ mong đồng thời hiện lên. Lúc này, trong thôn hốn loạn thanh đã dần dần dịu loạn. Sa cha lắng nghe, thở dài, những này quân đội càng ngày càng kỳ cục, nhìn một cái bọn họ, đem thật thật một cái quốc gia dàn thành cái gì dáng vẻ. Hay, đi rồi được. Thỉnh ta ra đi chỉnh trị bọn họ. Tại chân khẽ cười, không nói gì, tiến vào làng sau khi Hắn cũng đã đem song phương cầm đầu quan quân đều giết. Những binh sĩ này ở phát hiện quan chỉ huy chết đi sau khi, tự nhiên không dám dừng lại thêm nữa. Há, đúng rồi. Tạ Trần đại ca, ngươi đã cứu chúng ta, chúng ta còn chưa khỏe thật cảm tạ ngươi đây. Mau vào ốc nghỉ ngơi một chút đi." Vũ Du cười nói. "Ha ha, nha đầu nói chính là a. Tiểu tử, vào nhà trước đi. Xem chúng ta nơi này cùng, thế nhưng trà ngon rượu ngon nhưng vẫn còn có chút." Sa Cha cũng là trong lúc giật mình cười ha ha nói. Như vậy, Tạ Trần liền quay dậy. Tạ Trần khẽ cười, hắn đã quyết định chú ý ở Ngọc Trưởng Phong về trước, hắn liền thủ tại chỗ này tận cùng làm huynh đệ trách nhiệm. Nhưng ngay khi Tạ Trần vừa dơ chân lên, chuẩn bị theo hai cha con vào phòng thời gian, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng không tên rung động. Ai? Tạ Trần bước chân dừng một chút, chân mày vẩy một cái vọng hướng thiên không. Mây lượn ánh mặt trời bên dưới, trường bào màu đỏ ngòm tung bay theo gió. Thấy Tạ Trần nhìn về phía mình, cái kia giữa không trung bóng người chậm rãi lắc lắc đầu, một tiếng thở dài ngươi không nên cứu bọn họ, có như vậy chẳng buộc, trường phong này một đời liền phá hủy. Hạng, tiểu chết Quy 1 chương 193, đưa nàng giữ ở bên người. Tôn Nhi. Huyết Ma tông chủ nghe được này thanh hô to sau khi, đột nhiên mở ra Theo sau nhưng là hàm răng một cắn, lần thứ hai nổ ra một đạo linh lực. Dương tay, người hóa luân đao, luân đao như màu máu trăm tàn. Một đạo màu máu ánh đao phong nhanh chém về phía Huyết Ma tông chủ linh lực công kích. Ầm ầm ầm. Cắt vàng bên trên hào quang màu đỏ như máu trong phút chốc che kín bầu trời, cùng phong hét giận dữ, quỷ khốc thần hào. Phù phù, phù phù. Bốn bóng người vô lực hạ ở cắt vàng bên trên, màu máu dần lùi, bạch diễm miêu o, rít lên một tiếng, nham phía đã một lần nữa hóa thành hình người rơi trên mặt đất Huyết Ma tông chủ. Tiểu Bạch, trở về Suỵu, hữu âm thanh ở Miêu Trảo Sắc vung lạc trong phút chốc vang lên, Tạ Trần sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nỗ lực ngồi dậy. "Xin nhớ bổn trạm linh tiểu tuyết vổng." "Miêu." Bạch Diễm lướt ngẩn, hung tận trừng một chút cột hứng ngồi ở các vàng bên trong huyết ma tông chủ sau khi, chay như bay đến Tạ Trần bên người. Tạ Trần không thể giết huyết ma, bởi vì hắn cũng tương tự là ngọc trưởng phong người nhà. "Vũ Du." "Cha." Một bên khác, màu máu loan đao cũng hóa thành một cái tóc đỏ thiếu niên, hắn trước tiên vọt tới mặt đất, hai bên trái phải ôm lấy hai người, lớn tiếng hô hắn. "Khắc, khắc vô Dụng, bọn họ đều chết rồi." Huyết ma tông chủ ho ra hai ngụm máu tươi lạnh lùng nói rằng, sự công kích của hắn, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, chết rồi. Ngọc Trường Phong hai mắt xuống huyết, chấn động toàn thân. Trong lòng hai cái thân thể đã bắt đầu từ từ lạnh leo, sinh mệnh đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp cách bọn họ mà đi. Ngươi tại sao muốn giết bọn họ? Ta giết ngươi. Tóc đỏ không gió mà bay, màu máu loan đao chậm rãi ở trong tay giơ lên. Ngọc Trường Phong dường như giống như bị điên nhằm phía Huyết Ma tông chủ, trong mắt tràn ngập phẫn nộ đến cực hạn sắc cơ. Ha ha, ha, ha, ha, ha. Đối mặt điên cuồng tới Ngọc Trường Phong, Huyết Ma tông chủ ngửa mặt lên trời to. Hắn chịu đến Bạch Diễm mấy lần công kích. Bây giờ đã là cung dương hết đà, đối mặt Ngọc Trưởng Phong công kích hắn lẫm liệt trợ tử. "Ready!" Dùng phẫn nộ cùng kỉ hận, dùng ta máu tươi lật thành người trở thành cường giả con đường. "Ta huyết ma, xứng đáng liệt tổ Liệt tông." "Đến a." Phốc. Ánh dao lượn lên, máu nhuộm tạc vàng. Huyết Ma tông chủ đầu còn ở cánh trên, nhưng Ngọc Trưởng Phong cánh tay trái cũng đã vô lực rơi trên mặt đất. "Trưởng Phong, Của tay còn ma huyết, từ đây ngươi tà là người qua đường." Ngọc Trưởng Phong răng, cố nén thân thể cùng trong lòng giày vò, oán hận giết "Ta cùng ma" cùng toàn bộ ma vực, từ đây lại không nửa điểm liên quan. Ngày khác như ngộ, không chết không thôi. Ngọc Trường Phong sắc mặt từ từ lạnh lẽo, thậm chí ngay cả không thèm nhìn vết ma tông chủ một chút, nhanh chân xoay người hướng đi tạ trần. "Lão đại, chúng ta đi thôi." Ngọc Trường Phong đưa tay nâng dậy tạ trận, nguyên bản tuấn dật dung đã bị cực đoan thống khổ vặn vẹo đến giữ tợn khủng bố. Hắn trái tim chảy máu, thân hồn của hắn đang điên cùng giãy đảo. Nhưng hắn là nam nhân, một cái không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện ra mềm yếu một mặt bong bong này hắn. không thể khóc, không thể cuồng loạn. Trong lòng hắn tràn ngập vô cùng phức tạp kiêu hận. Hắn cắn nát hàm răng không để cho mình triệt để tan vỡ. Kít một hơi thật sâu, Tạ Trần Bị Ngọc Trưởng Phong biểu hiện chấn động rồi. Đây là nhiều sao đại đặc kích, mới vừa vừa xuất quan, thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng vừa nhắm mắt, chính là người yêu ly tán, người thân phản bội. Nếu là Ngọc Trưởng Phong thật sự máu lạnh vô tình cũng liền thôi. Nhưng hắn có tình, hơn nữa dùng tình sâu nhất. Trường Phong, xin lỗi." Tạ Trần đứng lên, biểu hiện nghiêm nghị. Hắn không có nói ra phải cho Ngọc Trưởng Phong trị thương, hay là hiện tại Ngọc Trưởng Phong cần chính là trên đau sót. Nói rồi lao đại, sống chết có số, ta biết ngươi tận lực. Ngọc Trưởng Phong mặt không hề cảm xúc xoay người, yên lặng đi tới hai cỗ thi thể lạnh như băng phía trước túi đầu, trong mắt hiện ra một tia yêu thương vẻ. Nàng, là cái thật nữ hải, bất luận nàng là sinh, là tử, nàng đều là ta Ngọc Trưởng Phong kiếp này duy nhất thế tử. Tại chân lặng lẽ, vào đúng lúc này hắn muốn không ra bất kỳ lời nói đến khuyên Ngọc Trưởng Phong. Ngọc Trưởng Phong vốn vô tình, trong lòng hắn nguyên bản chỉ có võ đạo, chỉ có chiến đấu. Nhưng càng như vậy người, một khi dùng tình chính là một đời. Hiện tại hắn không tới 20 tuổi, ở sau này dài dàng dọc trong cuộc sống, chỉ sợ sẽ không lại có thêm tình. Đao chủ, ta nhớ tới ngươi thật giống như cho cô gái kia đưa vào quá thần hồn chi lực. Vẫn không nói Kiếm Cửu bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, xa xôi mở miệng. Tạ Trần chân mày khẽ động, hỏi không sai, ta đưa vào thần hồn chi lực là vì cho Vũ Nhu cô nương an thần. Chẳng lẽ có cái gì quan hệ sao? Nếu là an thần, hay là sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt. Kiếm Cửu trầm ngâm một chút, nói rằng, khả năng chuyển biến tốt. Tạ Trần trong lòng nổ lớn, người cũng đã chết rồi, thật sự sẽ có khả năng chuyển biến tốt sao? Người bình thường không tu lực, không luyện thần hồn. Tuy rằng bọn họ căn bản là không có cách nắm giữ dài dàng giáp sinh mệnh cùng siêu phàm sức mạnh, nhưng tương tự, bọn họ cũng có thần hồn. Chỉ bất quá bọn hắn thần hồn vô cùng phân tán, không cách nào ngưng tụ mà thôi." Kiếm Vũ trầm giai nói, tà trần mắt chữ càng ngày càng sáng. Thần hồn của linh sư một khi phá diện, trên căn bản liền không thể cứu. Có thể ở thần hồn của người ảnh hưởng, này thân thể của cô bé bên trong nhưng hẳn là còn có lưu lại lưu lại thần hồn. Tuy rằng nàng hiện tại cùng triệt để tử vong không có bất kỳ khu, nhưng bên trong cơ thể Nam Minh Ly Hỏa, nếu như có thể đem một tia thần hồn câu lên, hay là còn có một chút cơ hội." Nói như vậy, Sa Laoda cùng Vũ Nhu cô nương còn có thể cứu." Tạ Chân Khẩn cấp hỏi. Kiếm cứu lắc lắc đầu, "Có cứu chỉ có cô bé kia mà thôi, chỉ có trong cơ thể nàng có thần hồn của người lực lượng, ông già kiếp nhưng là ai cũng không thể cứu vãn. Hơn nữa cơ hội như thế cũng không phải rất lớn, đại khái không tới nửa thành mà thôi." Huyết Ma tông chủ Diên lặng nhặt lên Ngọc Trưởng Phong cự tay nhanh chân rời đi, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn túi đầu nhận sai, nhưng trên người hắn bị Bạch Diễm công kích tạo thành thương thế nhưng không thể để cho hắn lại ở lại chỗ này. Ngọc Trưởng Phong đã ở cắt vàng bên trong đào ra hai cái hố sâu, hắn muốn cho hai cái cùng hắn giảng bộ sâu nhất người mồ yên mà đẹp. Trưởng vân vân. Ngay khi Ngọc Trưởng Phong lần thứ hai yêu thương nhìn Vũ Nhu Bảng, chuẩn bị đưa nàng để vào hố sâu thời gian, Tạ Trần chậm chậm dãi đi tới. Ngẩng đầu lên, Ngọc Trưởng Phong ánh mắt trống rỗng, lặng lẽ nhìn phía Tạ Trần. Hay là? Tạ Trần đau lòng một thoáng, rốt cục vẫn là nói rằng hay là còn có biện pháp? Cái gì? Ngọc Trưởng Phong thân thể chấn động mạnh, khó có thể tin nhìn Tạ Trần. Tuy rằng Tạ Trần cũng không có nói chuyện gì, nhưng Ngọc Trưởng Phong thân thể nhưng là trong nháy mắt run rẩy lên. Người nói cái gì? Có chút thanh âm khàn khàn do thấp truyền cao, đến cuối cùng hầu như là gào thét đi ra thật sự có biện pháp có thể cứu Vũ Nhu sao? Cái gì biện pháp? Lão đại ngươi nói mau a. Nếu như lấy mạng đổi mạng, ta cái mạng này, hiểu đi. Vũ Vũ Ngọc Trưởng Phong bà vai, Tạ Trần khẽ lắc đầu một cái, nói rằng ngươi trước tiến cấp, cho ta chút thời gian, ta tận lực thử xem. Dứt lời, Tạ Trần khoanh chân ngồi ở Vũ nu bên cạnh thi thể, chậm rãi nhắm lại mắt chữ. Mà giờ khắc này Ngọc Trưởng Phong thật giống như một cái bất lực tiểu hài tử giống như vậy, ngơ ngác ngồi ở một bên, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng lo lắng phức tạp biểu hiện. Dựa theo kiếm cừu nói tới phương pháp, Tạ toàn lực để tụ thần hồn của tự mình lực lượng bắt đầu tìm tòi tỉ mì. Lúc này Vũ thân thể đã hoàn toàn lạnh lẽo, sức sống biến mất sau khi phần lớn thần hồn đã tung bay. Tạ Trần muốn tìm, là hắn đã từng truyền vào Vũ Nhu trong cơ thể cái kia tia thần hồn chi lực tàn dư cùng mặt trên bám vào thần hồn của Vũ Nhu. Mặt trời đỏ tây tà, đầy đủ buồn tiếng Tạ Trần cũng chưa hề độ tới. Ngọc Trường Phong cũng dường như điêu khắc giống như đứng ở một bên, thậm chí ngay cả mắt chữ đều không nháy mắt một cái. Tìm tới rồi. Hầu như muốn từ bỏ Tạ Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhạy cảm nắm lấy một tia hơi thở quen thuộc. Luồng hơi thở này dĩ nhiên vô cùng yếu ớt, như cùng cuồng phong trong gió giống như vậy, bất cứ lúc nào đều có tất nguy hiểm. Tạ Trần không chút do dự lập tức hơi suy nghĩ một đạo màu xanh lam ngọn lửa trong nháy mắt ở trong tay đằng nhưng mà lên. Màu xanh lam ngọn lửa cấp tốc bao vây lấy cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan thần hồn, một chút cẩn thận từng ly từng tí một đem câu đến tại trần lòng bàn tay. Hô. Thật dài phun ra một hơi, Tạ Trần có chút hề bại mở mắt ra chữ. "Lão đại, thế nào?" Ngọc Trường Phong nhìn thấy Tạ Trần vẻ mặt, trong lòng bỗng nhiên bay lên vẻ mừng như điên. Tạ Trần hơi gật cụ, ngước mắt vọng trong tay nhảy lên màu xanh lam ngọn lửa, nghiêm nói rằng đây là Vũ Nhu cô nương tàn hồn. Tàn hồn. Ngọc Trường Phong nhìn chằm màu xanh lam ngọn lửa bên trong một điểm như có như không màu xanh nhạt, thở rất sợ chính mình hô hấp sẽ đem này yếu ớt đến cực hạn ngọn lửa thổi tắt. Ta hiện tại chỉ có thể làm được bảo vệ nàng tân hồn, nhưng không có năng lực làm nàng phục sinh. Đón lấy liền muốn xem lây, dùng ngươi máu tươi cùng thần hồn đem Vũ Nhu cô nương giữ ở bên người đi, lưu lại nàng một lần nữa sống lại hy vọng. Được. Ngọc Trưởng Phong không chút do dự trọng trọng gật đầu. Trầm ngâm chốc lát, Ngọc Trưởng Phong từ trên người lấy ra một khối màu máu ngọc bội. Linh lực hơi động, Ngọc bội trên ma vực hai bị xóa đi. Dựa theo tại Giò, hắn đem cái một tia thần hòa vào ngọc bên trong, lấy thần hồn của tự mình lực lượng đem bao vây Ở làm tất cả những thứ này thời điểm, Ngọc Trưởng Phong biểu hiện cực kỳ chăm chú, cực kỳ cẩn thận. Trong mắt của hắn, tràn ngập nồng đậm thương tiếc cùng ôn nhu. Khẩn đó lấy, Ngọc Trưởng Phong làm ra một cái lệnh tại Trần cũng hết sức kinh ngạc cử động. Hắn cho gọi ra màu máu loan nào, xé ra trước ngực quần áo. Đao phong, lư đao, khẽ nhúc đích, càng là ở bên trái chính mình trên lồng ngực chậm rãi vẽ ra một đạo sâu thấy được tận xương vết đao. Phụp, máu tươi như chú giống như tuôn ra, trong nháy mắt liền đỏ Ngọc Trưởng người. "Trưởng Phong, nhữ nhữ mày. Ngọc Trưởng Phong khẽ cười, trên trán lâu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vũ Du là người đàn bà của ta, ở nàng sống lại trước trừ phi giết ta, bằng không ai cũng không cách nào đưa nàng từ bên cạnh ta cất đi. Nàng thích nhất ở ta trong lòng lắng nghe nhịp tim đập của ta, nàng nói như vậy sẽ làm nàng an tâm. Nàng hiện tại nhất định rất bất lực, đây là ta duy nhất có thể vì nàng làm. Cắn chặt nha, miễn cưỡng xé ra trước ngực mình ra thịt, màu máu ngọc bội bị ngọc trưởng phong trầm rãi, kề sát chính mình nhảy lên trái tim để tốt. Làm xong tất cả những thứ này thời gian, sát mặt hắn từ lâu tráng bệnh như tờ giấy. Bắt đầu tế luyện đi, dùng máu của ngươi đưa nàng dung thành thân thể một phần. Tại trong lòng tự giải, trầm dãi nói rằng Ngọc Trưởng Phong bắt đầu dùng máu tươi tế luyện mầu máu ngabội, Tạ Trần liền lặng lặng bảo vệ ở một bên. Nhật Thăng uyên lạc, Cát Vàng tiêu điểu, hai người yên lặng ngồi đối diện, như tượng gỗ. "Tùng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất." Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Quy một chương 195, Thiên hạ đại thế. Sáng sớm, không Phong, một đêm uống thả cửa qua sau, huynh đệ minh bảy người trên mặt nhưng không nửa điểm say rượu mệt mỏi. "Không không, Tiêu Thập Tam, Ngọc Trưởng ba người đi theo Tạ phía sau, bốn người đi tới nhà tranh hậu phương bên ngoài ba rặng mới dừng bước. Ma trận tử, Ngọc Điệp Nhi cùng Phượng Thất thì lại từ lâu phía bên ngoài hoặc là bố trí đại trận, hoặc là triển khai thần hồn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tứ cực linh vật tụ hội, ngày hôm nay là tại trận chứa trị Đồ Long Đao ngày. Dựa theo kiếm cự chỉ điểm, tại Trần để cho dư ba người phân đứng ở ba phương hướng, mà chính mình thì lại đứng ở chính nam phương ngưng thần cho gọi ra Đồ Long Đao. Linh lực thôi thúc bên dưới, Đồ Long Đao chậm rãi bay lên tung bay ở trong bốn người hương. Nam Minh Ly Hỏa. Tại trận hơi suy nghĩ, trong bàn tay một đoạn màu hữu ngọn lửa đằng nhưng mà lên. Đông cực Vũ Châu. Không không theo thân thể loán một cái, dĩ nhiên cả người hóa thành một đoạn vũ ảnh. Bát vực huyền băng. Tiêu thập Tam lấy ra bát quái kính, xung quanh cơ thể hoa tuyết bừng bền, không khí đột nhiên trở nên lạnh giá cực kỳ. Tây thiên vân giộng. Ngọc Trường Phong cụt một tay hơi động, quanh thân hào quang màu đỏ sẫm lóe lên, trong lúc mơ hồ truyền ra tiếng sắt thép và chạm. Lên. Thấy tất cả mọi người đều chuẩn bị sắp xếp sau khi, tạ chân thân niệm khẽ nhúc nhích, đồ long đao chậm rãi bay lên. Màu ngũ lam ngọn lửa tùy theo bay ra, ở một khắc tiếp theo dĩ nhiên đem đồ long đao thân đào hoàn toàn bao vây. Chủ vi tĩnh không hề có một tiếng động, ở ngọn lửa màu xanh lam điên cuồng thiêu đốt bên dưới, đồ long đào thân đao trong lúc mơ hồ nổi lên một tia hào quang màu vàng sầm. Ở thiêu đốt bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi trên thân đao cái kia hào quang màu vàng sẫm bắt đầu trói mắt thời gian, hạ chân bỗng nhiên phát sinh quát khẽ một tiếng. Trường Phong, được. Ngọc Trường Phong ánh mắt lẫm liệt, tóc đỏ tung bay, hào quang màu đỏ sầm đột nhiên ly thể. Cong. Vang lên giòn giã phát sinh, sắt thép va chạm. Tại chân giờ khắc này đã tiếp trưởng quá đối với vàng dòng lực lượng công chế, khởi động màu đỏ sẫm tây thiên vàng dòng lực lượng. Dường như đánh thép giống như một thoáng một thoáng đện đánh vào thân đao bên trên. Đang trên tiếng xa xa truyền ra, hầu như mỗi đánh một thoáng, không gian chung quanh chính là khẽ rú lên xuống trăm dưới sau khi, đồ long đao phía dưới mặt đất càng nhưng đã bị đánh vang ra liếu đạo đạo dữ tợn khủng bố vết rách. Sơn chim vùng tránh ra thật xa, thậm chí trong nước cá bơi cũng đã sợ hai trốn đến đảm đệ nơi sâu xa. Tầm tường phi điểu nếu là giờ khắp này từ không trung trải qua, vẻn vẹn bị thanh âm này rung động, liền đủ để khiến cho tim mật đều nát tan. Chết toan chết tưởng. Lấy ly hỏa lực lượng dung chi, lấy vàng dòng lực lượng rèn luyện, lấy vụ châu lực lượng thu nạp, lấy huyền băng lực lượng hình. Tại trong lòng tưởng thuật chữa trị phương pháp, đối với đồ long đao tiếng từ nhật trời, vẫn kéo dài đến mặt trời đỏ tây tà. Bốn người dưới chân mặt đất từ lâu thùng trăm ngàn lỗ, chu vi lâm một núi đá mục nát không thể tả. Mãi đến tận phía chân trời hạ nguyệt sơ sinh thời gian, Tạ Chân mới chậm rãi đỉnh trì đập đện, ánh mắt chuyển hướng không không. Một đoàn xương mủ khoảnh khắc bao phủ thân đao như vân giống như phong trảo. Ở thân hồn của Tạ trần nhận biết bên trong, trên thân đao cái kêu bé nhỏ cực kỳ vết rách chính đang chậm chậm lấy một loại hầu như không cách nào phát hiện tốc độ hợp lại. Nguyên lạc, mặt trời mọc. Thời gian lưu chuyển 3 ngày 3 đêm sau khi, nhỏ như sợi tóc vết rách dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà hiện tại, cũng chính là đến toàn bộ chữa trị trong quá trình thời khắc then chốt nhất. Thập Tam Xem ngươi rồi." Tạ chân một tiếng gầm nhẹ, mấy ngày liên tiếp hết sức chăm chú, đã khiến cho hắn hiện ra vẻ mỏi mệt mệt. Soạt. Tiêu Thập Tam không nói gì, mà là ở trong chớp mắt đem Huyền Băng lực lượng toàn bộ bung ra. Vụ. Không khí chung quanh đột nhiên hơi ngừng lại, tiện đa tầng tầng hơi nước trong nháy mắt hóa thành băng tuyết bay là tả mã xuống. Ở này bốn mùa như xuân bên trong tung lũng. Trong khoảnh khắc càng lả bay là tả bay lên đầy trời lồng lộng. Thoáng qua, đầm nước đóng băng, ngọc thụ quỳnh hoa, trong thiên địa một mảnh mênh mông. Mà cũng đang lúc này, ly hỏa, Vũ Châu, vàng ba nguồn sức mạnh đồng thời tiêu tan liền chỉ còn giữ lại lạnh lẽo huyền băng lực lượng đem đồ long đao ngưng tụ thành tự băng. Tuyết lớn rơi xuống dòng dã 3 ngày 3 đêm, 4 người không nhúc nhích đứng ở nơi đó, đã biến thành 4 cái tuyết nhân. Đồ Long Đao lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trùng, một tầng nóng ánh mặt băng bên dưới, hào quang màu vàng sẫm lưu chuyển. Dường như cựu tiên lưu ly mỹ lệ cực kỳ. "Gần đủ rồi đạo chủ, đi tiếp thu thiên hạ vạn khí làm lễ đi." Kiếm Cửu Thanh âm vang lên, nhàn nhạt ngữ khí nhưng không cách nào giấu cái kia nồng đậm hưng dài một cái, Dùng đi trên người tuyết đọng, chậm đi tới bên dưới. Giơ tay một cái, băng lực lượng tiêu tan, Bay đẩy trời tuyết trước mắt không còn hình bóng. Chất pháp, ngưng tụ, sắc bén, sắp phản. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác trong nháy mắt từ đồ long đao chuyển vào thần hồn của Tạ Trận. Thiên hạ vật khí, yêu đao độc tôn. Một tay giơ lên cao đồ long đao, một luồng phá thiên hà hùng trong nháy mắt bay lên, Tạ Trận nước chế không được trong lòng sục sôi, ngửa mặt lên trời thế giải. Vụ. Một đạo màu vàng sẫm liên yểm ầm ầm quét tán. Thần binh lâm thế vô tận uy thế giống như như bẻ cảnh giống như vậy, phía khuyết ra. Màu máu máu luân nào, vàng dòng côn, kính, dập phá thể mà xuất phát xuất trận trận Liên vật, các thần tử ở dáng vóc tiểu tụy làm lễ quân vương. Liên y kéo dài khuyết tán, xuyên qua dãy núi cự lòng, bước tán hướng về toàn bộ đại lục. Vụ. Một thanh trường đao màu tím ầm ầm phá thể. Phượng kinh lôi kinh ngạc, nhưng là nhìn thấy bên người huyết ma tông chủ trưởng thương màu đỏ ngòm, Thánh kỳ tông chủ thánh kỳ, vô tướng lao tổ tiền trưởng chờ chút hết thảy khí linh toàn bộ ầm ầm phát sinh từng trận long long. Này, đây là thân minh. Đứng ở toàn bộ đại lục cường tối đỉnh môn Thân không phải đã ở mấy năm trước thức tỉnh rồi sao? Nhưng vì sao sẽ xuất hiện như vậy đột tĩnh? cung khắc trưởng Thậm chí Tiên cung đại thống lĩnh Hứa Thiên Kiệt thân thể đều là hơi chấn động một cái, một cái mộc trượng cũng ly thể mà xuất phát rao lòng. "Là thần binh." Không nghĩ tới mai đến tận hiện tại thần binh mới chính thức giác tỉnh. Thiên La Quốc bên trong cung điện, gầy gò người đàn ông trung niên lấy cấp thánh linh lực áp chế chính mình bản mệnh linh không đến nỗi ly thể mà ra, sắc mặt biến đổi liên tục, chậm rãi nói rằng: "Thần binh." Tiểu bàn Tử Tạ Thác ánh mắt lóe lên một cái, theo sau buông xuống mi mắt. Hắn không hy vọng vào lúc này bị người phát hiện trong mắt hắn vẻ hứng phấn. Chân ca, là ngươi chứ?" "Thánh tôn, vậy chúng ta..." Hứa Thiên Kiệt nhiếp về bản mệnh linh Trần Chờ nhìn cái kia gậy gò nam tử, "Kế hoạch bất biến, việc này ta thì sẽ hướng về thành chủ bẩm báo." Gậy gò nam tử cau mày, từ tố nói, "Ngay đó, toàn bộ đấu linh đại lục sôi trào. Hầu như hết thể khí linh sư đều cảm giác được uy thế như vậy. Hết thệ khí linh đều ở uy thế dáng lâm thời gian rời đi chính mình linh chủ hướng về thiên không phát sinh làm lễ giống như ong ong. Bất luận ở chiến trường, Thâm Sơn vẫn là trong thành thị, tùy ý có thể thấy được rực rỡ lóe mắt khí linh bay lên trời. Chính là dân chúng tầm thường, cũng nhận ra được trên đại lục định là phải có rất lớn biến cố phát sinh. Vô số suy đoán cùng đồn đại nhất thời lan truyền nhanh chóng." Đấu Linh Đại Lục đem nên đón cái biến. Chữa trị đồ long đao đầy đủ dùng 7 ngày 7 đêm, mà đón lấy tại trấn lại đang tại chỗ ngồi bất động dòng dã 10 ngày. Đợi đến 10 ngày sau khi, khi tại trấn mở mắt ra phủi xuống đầy người cho bụi thời gian, khi tức đã một lần đột phá linh vương cực hạn, trở thành một cấp linh tông. Trong vòng 10 ngày, trên đại lục các loại tin tức phân đạp mà tới, thú tổ mạng lưới tình báo vô cùng cường đại, ở tại trấn vừa tỉnh lại không lâu, cũng đã hiểu rõ đến bây giờ trên đại lục hướng đi. Bởi vì băng nguyên bại, hủy, đầu một trận chưa từng có đại di chuyển. Thập vạn đại sơn bên trong, Linh Sơn Phật môn cả tộc mà ra, 1 triệu nhân khẩu mênh mông cuồn cuộn một đường lên phía bắc. Vạn rậm cắt vàng cuồn cuộn, khiến cho người nghe tiếng đã sợ mất mật ma vực chư ma bước qua cắt vàng, hướng đông mà đi. Đông hải trên, Ngàn phàm lại còn động, cuốn lên phong ba vạn rậm, đông thánh tộc nhân đạp sóng trục lãng thẳng đến đại lục. Huyền cốc đóng băng, Đạm môn tộc nhân phá băng ngự tuyết, kiếm chỉ trung nguyên. Khởi đầu thời gian, trung nguyên, người hoàng, ra, trung nguyên. Đó, là người mở rộng tầm đi qua không chiến, không mảy Bọn họ đi chỗ, đều là Trung Nguyên Phượng Chỉ Thành. Ở Phượng Kinh Lôi cùng bốn Thánh Địa Thương Nghị bên dưới, bốn Thánh Địa cũng đã cảm giác được nguy cơ. Bây giờ liền thừa cơ hội này, toàn bộ tụ lại đến Phượng Chỉ Thành quân thân. Như thế làm, vừa đến là vì tuân thủ cùng thiên Cung trong lúc đó quyết định, thứ hai cũng là thăm dò Thiên Cung thái độ. Nếu là Thiên Ngoại thiên Cung muốn vào lúc này sớm khai chiến, bốn Thánh Địa nhất định sẽ toàn lực phản kích. Nếu là Thiên Cung cũng không khai chiến tâm ý, bọn họ cũng nhờ vào đó đem hết sức mạnh một lần nữa chỉnh hợp, chuẩn bị nên tiếp nhập sau cái chiến. Ở tình huống trước mắt đến xem, Thiên Ngoại Tiên Cung vẫn chưa ngăn cản bốn Thánh Địa di chuyển trái lại ra lệnh cho bọn họ trưởng khống giới trung nguyên các nước, đối với bốn thánh địa người một mực cho đi, không được có chút ngăn cản. Ở loại này gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa thời khắc, không chết không thôi song phương đều đang duy trì vô cùng khắc chế, không biết đều trong bóng tối ấp ủ cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là, loại này khắc chế sau khi, tuyệt đối không phải nâng cốc nói chuyện vui vẻ hòa hợp, mà là một hồi lòng trời lở đất hảo tiếp. Các anh em, chúng ta đi thôi. Ở này hỗn loạn dưới bầu trời, chúng ta cũng phải vì huynh đệ minh tranh chấp một vị trí. Tại trấn áo bảo đen phun chào phóng người lên. Lão đại, chúng ta đi cái nào? Không, không đầu trọc, đuổi tới cười nói Tạ Trần cười nhạt, hiện nay thiên hạ thế cục vô cùng minh lãng. Bắp địa các nước đã thành bền chắc như thép, Phượng Chi Thành cùng với đối lập, Thiên Nhận Học viện riêng một mặt cờ, xem ra không đếm xuể đến nhưng không người có thể lay động. Thiên Ngoại thiên Cung mắt nhìn chằm chằm đối với thiên hạ có kính thôn tư thế, mà chúng ta liền muốn ở Nam Phương xây dựng lên thiên hạ này người thứ năm loại thế lực, thống lĩnh Nam Phương các nước huynh đệ minh. Thiên hạ đệ ngũ đại thế lực. Còn lại 6 người mắt chữ đồng thời lượn lên. Tạ Trần gật đầu nói không sai. Chúng ta muốn ở trong vòng 3 tháng, bình định Nam Phương, dựng thẳng lên mình kỳ. Chúng ta thì sống, địch ta thì chết. Một đám lửa ở bảy trong mắt người đồng thời giãy lên, Tạ Trần lời ấy không thể nghi ngờ là ở đối với trên đại lục hết thể thế lực tiên chiến. Chân Tử, hiểu xuất lưu kim niệm. Tạ Trần xoay chuyển ánh mắt nhìn phía Trần Tử. Quy một chương 197, không thần giả chu. Đợi đến Tạ Trần bảy người rời đi màu trắng phòng khách sau khi, trong phòng ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung đến hoàng Phụ Thụy Tuyết trên người. Hoàng phủ viện trưởng, ngươi vừa mới muốn ta nói từ chối Tạ Trần, nhưng vì sao? Huyết Ma tông chủ cao mày nói rằng. Hoàng miệng khẽ động, mở miệng nói rằng ta chỉ là muốn nhìn phản ứng của hắn mà thôi, hắn hiện tại trưởng khống lôi phạt thành. Chúng ta không thể giết hắn. Hắn nếu cố ý muốn trợ cái kia thú tổ, liền để hắn đi trợ đi. Hắn tại trần giã tâm không nhỏ, nhưng mục tiêu của chúng ta có thể tuyệt không chỉ giới hạn ở đại lục bên trên. Các vị, lần này ta mời các người đến, chính là có một cái tin tức vô cùng tốt. Ở tô đấu thần cùng đi, tại trần bảy người đi tới lôi cổ sơn dưới chân. Ở kết thúc lần này đầu voi đuôi chuột thảo luận sau khi, tại trần đều là cảm giác mình cũ đấm này hoàn toàn là đánh vào chỗ chống. Vốn tưởng rằng đầy đủ chấn động ma thú cường viện, cơ hội bị không nhìn Vốn tưởng rằng sẽ tranh chấp mặt đỏ tới mang thai lôi phạt thành tương ứng quyền, đến cuối cùng càng cũng là bị Hoàng phụ Thụy Tuyết một câu nói cho đùa rồi. Tuy rằng ban đầu mục đích cũng đạt đến, nhưng lại nhưng luôn cảm thấy vô cùng cảm giác khó chịu. Thật giống như tất cả những thứ này đều là Tạ Chẩn tự mình nghĩ đương nhiên tự mình nói với mình, người đối với mình là nhạt. Tạ trần không nghĩ ra, ngày hôm nay lớn như vậy trận chiến, lẽ nào không phải là bởi vì thú tổ tin tức, mà là có khác nguyên nhân khác. Trong suy tư, Tô Đấu Thần đã cáo từ rời đi. Tạ Chẩn hít một hơi thật sâu, phấn chấn tinh thần, dù như thế nào bước thứ nhất đều là muốn bước ra. Đến hiện tại, cũng chỉ có không ngừng lớn mạnh chính mình mới có thể chân chính được coi trọng. Ta liền không tin, đợi đến ta thống nhất nửa cái đấu linh đại lục sau khi, các người vẫn cứ sẽ như vậy đối với ta. Đi theo ta." Tạ Trần dơ tay nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt núi đá ầm ầm vỡ vụn, tiếp theo dị nguyên không gian tùy theo chuyển khai. Ầm ầm ầm. Ngay khi Tạ Trần mang theo mọi người mới vừa vừa bước vào dị nguyên không gian thời gian, cùng bạo lôi minh tiếng đột nhiên vang lên, tiếp theo toàn bộ không gian đột nhiên sáng ngời. Thập bóng người tựa như tia chớp chạy như bay tới. "Tham kiến thành chủ." Hồng Thị Ngũ huynh đệ cùng mặt 5 người quỳ một chân trên đất, biểu hiện kính cẩn cực kỳ. Ân, Tạ Chân khẽ gật đầu, giơ tay một chiêu, rầm rầm trong tiếng, trôi nổi ở giữa không trung cự thành ầm ầm rơi trên mặt đất. Huynh đệ Minh còn lại 6 người từ lâu chấn kinh đến tòa đỉnh, bọn họ tự nhiên cảm giác được trước mặt Quỳ Lệ 10 người này tu vi mạnh đến cùng bố, mà tòa kia cự thành thì lại càng là trong lúc mơ hồ lộ ra bá đạo cực kỳ vì thế. "Lão đại, đây chính là người nói." "Không không nuốt đầu chọc tật lưỡi nói. Không sai, đây chính là huynh đệ chúng ta Minh Lá bài tẩy. Đi, theo ta vào thành." Tạ Chân ha ha. Ở nhìn thấy lôi phạt thành cùng dưới trướng 10 tên đỉnh cao tông cấp cường giả sau khi, Tạ Chân nhất thời quét qua vừa nghi hoặc Hào khí tăng vọt. Lôi phạt thành bên trong bí mật, sợ là hoàng phủ thủy Tuyết cũng không thể hoàn toàn biết được. Các nàng nếu là biết thành này chiến lược chân chính, lại há dám khinh thị cho ta. Màu tím tự cử cánh cửa ở trước mặt mọi người ầm ầm mà mở, Tạ Trần mang theo mọi người ngang nhiên vào thành. "Hồng Kim, trong thành khôi phục tình huống làm sao?" Tạ Trần nhàn nhạt hỏi. "Hồi bẩm thành chủ, lấy thuộc hạ phòng trường chỉ cần 2 năm trời xanh chi nhận liền có thể khôi phục trạng thái mạnh nhất." Hồng Kim theo sát ở Tạ Trần bên người cung kính nói nói rằng, "Không được, 2 năm quá chậm." Tạ Trần lắc lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng cái kia năm tên đỉnh cao tông cấp ma thú. Hỏi bọn họ 5 người đều là cái gì tu vi. Từ lúc Tạ Trần rời đi lôi phạt thành 2 tháng sau khi, Hồng thị huynh đệ năm người cũng đã đem 5 tên tông cấp ma thú thu xếp phục, cũng khiến cho trở thành thành nô. Ở Hồng Kim giới thiệu bên dưới. Này năm tên tông cấp ma thú, bây giờ chỉ có một cái ở vào tông cấp đỉnh cao, còn lại 4 người đều là tông cấp cấp 7 đến cấp 8 ma thú. Tạ Trần hiểu rõ xong tình huống sau khi, trong lòng đã là có định đoạn, nhàn nhạt, nhạt nói trời xanh chi nhận cần thiên lôi lực lượng rèn luyện. Nếu là có 7 người ở trong thành độ kiếp, nói vậy tốc độ khôi phục hẳn là càng nhanh hơn đi. 7 người độ kiếp Hồng thị huynh đệ cùng tên kia đỉnh cao tông cấp ma thú đều là đối diện hiện sắc mặt vui mừng, Hồng Kim càng là vui vẻ nói nếu là như vậy, trời xanh chi nhận tốc độ khôi phục chắc chắn gia tăng gấp đôi. Gấp đôi sao? Tạ Trần khẽ mỉm cười, giờ khác này mọi người đã tiến vào chủ thành trong đại sảnh. Thật là đẹp. Sư phụ, nơi này gian phòng ta có thể tùy tiện chọn sao? Ngọc Điệp Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tránh ra hưng phấn đỏ ửng, một tiếng hoan hô. Tạ Trần cười ha ha, đương nhiên, này chính là chúng ta thành, là nhà của chúng ta, hết thảy gian phòng các ngươi tùy tiện đi chọn. Quá tốt rồi. Tiểu chúng ta đi. Ngọc Điệp Nhi lôi kéo Phượng Thất vui dạo dượt theo cầu thang một đường hướng lên trên, hai cái tiểu nha đầu chít chít sao sao, tựa như cùng phi vào trong rừng chim nhỏ. Tạ Trần quay đầu, nhìn phía còn lại bốn người cười nói cô gái có lựa chọn gian phòng quyền lợi, nhưng các ngươi nhưng không được nha. Bốn người đã sớm bị lôi phạt thành hùng vi khiếp sợ, giờ khác này nghe được Tạ Trần, không khỏi phục hồi tinh thần lại, đồng thời gật đầu nói toàn bằng lao đại dặn dò. Tạ Trần gật gù, vọng nói với Tiêu Thập Tam thập Tam, người quái kính có trinh năng lực, chính đỉnh cao nhất chính là vọng lâu, nơi đó liền quy người quản. Được. Tiêu Thập Tam nghiêm nghị gật đầu, nhãn trung lộ ra vẻ hưng Chân Tử, ngươi khá là lại, tầng này phòng khách liền giao cho ngươi. Chân Tử cười ha ha, đạo yên tâm đi lão đại, như thế đại địa phương cho ta bảy trận, cầu cũng không được. Không không, Trưởng Phong, hai người các ngươi. Lão đại, chủ thành quá xảo, ngoại thành khá là thanh tĩnh chút. Ngọc Trưởng Phong trầm giọng nói rằng, "Ồ, ta Chân chân mày hơi nhíu, hắn vốn muốn cho Ngọc Trưởng Phong cùng Không Không hai người ở hai tầng ở lại. Con ngoại thành có Hồng Thị huynh đệ cùng năm tên tông cấp ma thú như vậy đủ rồi. Nay lôi phạt thành cánh cửa thứ nhất, liền giao cho ta đi. Hiện tại trong lòng ta chỉ có chiến đấu." Ngọc Trưởng Phong nhìn chăm chú Tạ Trần, nói ra nội tâm chân thực ý nghĩ: "Được, cái kia liền khổ cực ngươi." Tạ Trần hít một hơi, rốt cục gật đầu. "Lão đại, vậy ta đây." Không không cười hì hì hỏi. Tạ Trần cười nói: "Biết tiểu tử ngươi không ở không được, có một cái đến quan nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi." "Cái gì nhiệm vụ?" Không không mắt chữ sáng ngời. "Chính là cái này." Tạ Trần lật bàn tay một cái, phần phật. Dường như ảo thuật bình thường xả ra một mặt toàn thân đỏ đậm mặt trên theo một con nắm chặt màu đen nắm đấm thép đại kỳ. "Đây là chúng ta huynh đệ Minh Minh kỳ, giao cho ngươi, ngươi ở kìa." Tạ Trần sắc mặt bỗng nhiên trở nên trịnh trọng cực kỳ, hai tay đem đại kỳ ra ở không không trong tay. Người ở, kỳ ở. Không không hít một hơi thật sâu, nhìn trên cờ lớn cái kia nắm đấm màu đen. Từ lúc Táng Long cốc thời gian, mọi người cũng đã quyết định đại kỳ hình thức. Tất cả huynh đệ minh người tựa như quyền trên năm ngón tay, một khi nắm chặt, chính là thiên, cũng có thể đánh trúng tan. Hiện tại, là nên để này lá cờ lớn bao phủ đại lục thời điểm rồi. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng rồi. Trong đại sảnh, tất cả mọi người dồn dập dở cao lòng ngực, trong mắt thiêu đốt ra ý chí chiến đấu rực rỡ ta chân gật gật đầu, vung tay lên. Nhưng có không thần, tất cả đều đập nát, liền làm cho cả Nam Vương đại lục thần phục ở huynh đệ chúng ta minh dưới chân đi. Nửa tháng sau khi Thiên Nam đại lương quốc, ầm ầm ầm. Một cái mầu vàng nóng trưởng côn ầm ầm nện ở đại lương quốc vương thành bên trên. Trong mê mụ, như kim cương giống như mầu trắng vượn lớn kháng côn gào thét. Nơi này từ hôm nay sau chính là huynh đệ ta minh quyền sở hữu. Zếp, tiếp báo, Tào Vũ mang theo Tiết gia cùng Tào gia thân vệ như từ thành chỗ vào. Không có chí cao chiến đấu đại lương thất, như tản trong rõ giống như ở này bên trong bị trong nháy mắt mà vẫn trong bóng tối chống đỡ ông trời của bọn hắn cung tưởng giả, nhưng là từ lâu không biết tung tích. Sở Giang Quốc, màu máu loan đao như bầu trời đêm hồng nguyệt, cột một tay sắt thần như cái thế tola. Đao phong, lưới đao, chỉ, máu tươi như mưa, thì hải như núi. Đồng dạng như bẻ cánh khô, càng thêm tàn nhận giết chóc. Đầy trời phong hỏa dưới một mặt theorem màu đen nắm đấm thép đại kỳ đẫm máu lay động. Thứ hôm nay sau, Sở Giang Quốc làm huynh đệ minh hết thảy. Ngũ nghịch giả, đều tru. Đại hòa quốc giữa bầu trời, một hồi chém giết tác động trái tim tất cả mọi người hến. đây là quyết định toàn bộ vương quốc thuộc về một trận chiến. Đại hòa quốc ba tên lão tổ Huân nữa bốn tên tông cấp cường giả đồng thời ra tay, nhưng căn bản không làm gì được cái kia ngọc mã kim trong xe thiếu niên. Người đến cùng là ai? Bị nút ở trên bầu trời Đại hòa Quốc lao tổ giữ tận rĩ đảo. Huynh đệ Minh nghe nói qua sao? Chưa từng nghe tới. Cái kia liền chết đi. Trong xe thiếu niên miễn cưỡng giơ lên con cờ trong tay, hạ xuống thời gian, một con tông cấp ma thú cấp 7 dĩ nhiên gầm thét lên đem người lao tổ kia xé thành mảnh vỡ. Đầy trời mưa máu bên dưới, ngọc mã kim trên xe triển khai một mặt màu đỏ thấm đại kỳ. Đại Hỏa Quốc từ hôm nay không còn tồn tại nữa. Nam Vương Đại Lục bên trên, chỉ có huynh đệ Minh. Nam Việt Quốc Một tiếng vượng hót vang vọng thiên hạ. Liệt diễm biển lửa bên trên, Hồng Y thiếu nữ điều động to lớn hỏa điệu bay lượn phía chân trời. Trong chảo âm thanh ở liệt hỏa bên trong vang vọng. Phượng hót nam việt, huynh đệ minh đại kỳ trước, ngăn cản giả đều vì cho tàn. Vũ Ninh Quốc, bắt quái kính như mảnh liệt ánh mặt trời giống như giữa trời lấp loé. Khi mấy tên tông cấp cường giả đều chết ở từng người tuyệt học thành danh bên giới thì, Vũ Ninh Quốc phản quân đã đứng ở đầu tường trên hí lên hô to. Vương kỳ rơi xuống đất, huynh minh cao cao bay lên. Vũ Ninh, chỉ phụng huynh đệ minh hiệu lệnh. Nam Suy Quốc, nơi này không thể nghi ngờ là chiến tranh kịch liệt nhất vị trí. Nam Xuyên quốc chủ chính là Thiên Ngoại Thiên Cung Tử Trung, nhưng lần này Thiên Ngoại Thiên Cung nhưng là không có cho bọn họ bất kỳ che chở. Khi bác quan gia phản quân sông lên Nam Xuyên Vương đô đầu tường thời gian, đứng ở Nam Xuyên quốc quốc chủ thiếu nữ trước mặt bỗng nhiên nhăn cái mũi nhỏ nợ nụ cười. Quốc chủ đại nhân, đến ngươi thoái vị thời điểm nha. Cô nương không được. Con trai của ta Nam Cung khác chính là Thiên Cung. A. đều thảm trong tiếng, Nam Xuyên quốc chủ bị một quyền đánh trên cửu thiên, vụ bạc. Tiểu nha đầu vỗ tay một cái, nhăn cái mũi nhỏ một tiếng vậy ngươi liền đi trên trời tìm được ngươi rồi Thiên Cung đi thôi. Trên đất Nam Xuyên quốc là sư phụ ta. Nhạc hung, là huynh đệ chúng ta mới rồi. Báp Điển, Tiên La Vương cung. Nam cung Khắc khuôn mặt giữ tợn lớn tiếng rít gào, "Tạ Thác, ngươi bằng cái gì bỏ chạy Tiên cung sắp xếp ở Nam Phương 6 quốc cao thủ? Ngươi có biết hay không phụ vương ta?" Câm miệng. Sắc bén thanh âm vang lên, bộ bấm bản tay khẽ vớt một cây trường thương màu vàng lỏng, Tạ Thác lạnh lướt nói rằng hứa thống lĩnh trước khi đi, để ta trưởng quản trên đại lục tất cả sự vật. Nếu là ngươi không phục, có thể hỏi trước một chút trong tay ta hoàng kim thương. Ngươi! Nam cung Khắc răng, mạnh mẽ nói rằng đừng tưởng rằng ở trong Tiên cung có người bao che ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Thiên hạ này vẫn có công lý. Công lý? Ta thác một nhạc, nhìn về phía một bên lặng lẽ không nói Tiêu Vong Ân, cười nhạo đạo ta nói Vong Ân, ngươi nghe nói qua một cái bị chủ nhân ném xuống cầu, có có thể được cái gì công lý sao? Quy một chương 199, Ma thú hướng hạ. Ở tại Nam Vương cùng Hồng Thị huynh đệ sau khi, thú tổ lần thứ ba thiên kiếp cũng thuận theo bắt đầu. Lần này thiên kiếp lôi đỉnh chi lực, dĩ nhiên so với 6 vị trí đầu thứ tổng còn cường đại hơn. Nếu không có trời xanh chi nhận giúp đỡ, e sợ chính là tu vi đã chí cấp thú tổ cũng không cách nào chống nổi. Đợi đến thú tổ ở sinh tử nháy mắt gian nan vượt qua tiên kiếp thời gian, Đông phương dĩ nhiên tảng sáng, Lôi phạt thành ở ngoài, Táng Long Cốc từ lâu không còn tồn tại nữa. Nguyên bản thế ngoại đào nguyên giống như vị trí, bây giờ đã là khắp nơi thương dị. Chu Vi phạm vi ngàn dặm, khi đóng giữ bọn ma thú biết được thú tổ độ kiếp thành công sau khi, Đông nhiên bắt đầu nhú lên, kinh thiên hoan hô giống to giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới. Thu hồi Lôi phạt thành đi, hướng hạ người chỉ sợ cũng sắp đến. Vạn thú hoan hô bên trong, thú tổ run lên trừ mi, thú tổ uy thế bốn bức tán mà mở, tiếng thú dần dần dịu loạn. Kiếp sau quãng đời còn lại thú tổ rằng mang theo vài phần mệt mỏi, nhưng tinh thần nhưng lạ không giảm. Tạ Trần gật đầu đem lôi phạt thành thu hút đạo trụ không gian, lần này độ kiếp như thế động tĩnh lớn, trên đại lục các cường giả không thể không biết. Bây giờ e sợ Từ Lâu ở phía xa quan sát hồi lâu. Hồi bẩm thú tổ, tứ phương thú vương đã tới, chúc mừng thú tổ vượt qua thiên kiếp. Liệt Nghi Trượng, tuyên. Thú tổ đối với Tạ Trần chờ người khẽ mỉm cười, đồng nhiên sắc mặt nghiêm lại, bàn tay vung lên chu vi đá vụn lầm một cảm ầm mà lên, trong nháy mắt cũng đã xây lên một tòa trăm mét cao rộng lớn vân tọa. Trần, đến cùng ta ngồi chung. Lần này lão phu độ kiếp thành công, ngươi không thể không kẻ cùng, ngươi ta cùng tiếp thu tứ phương làm lễ. Vinh hạnh cực kỳ. Tạ Trần cũng không chối tử, vợ người đi tới vương tọa chi chết, cùng thú tổ hai bên trái phải ngồi ở to lớn vương tọa hai bên. Cùng lúc đó, Hồng Thị Ngũ huynh đệ cũng dồn dập nghiêm mặt chuẩn bị liệt ở Tạ Trần bên cạnh người. Thú tổ dưới trướng nhận được mệnh lệnh tông cấp ma thú dồn dập đến đây liệt ra ma thú chi vương nghi trượng. Thú tổ tuy rằng người ngoài hiền hòa, nhưng vương giả uy, nhưng nhưng cần uỷ nghĩ thiên hạ. Trong phút chốc, khắp nơi bữa bọn táng long cốc dũng nhiên bên trong đảo qua đạo đạo của phòng. Mấy trăm đối diện màu đen ma dập đứng lên, phần, phần phong. Do vương cùng ma tạo đội dự ngũ, như nhạn giống như hướng về khoảng trường, trái phải cấp tốc chiến Tiêu điều Táng Long Cốc, thoán qua đã thành uy nghiêm cung điện. Hững, mấy trăm con gánh màu đen đại kỳ vương cấp ma thú đồng thanh giống to. Thú tổ bắt đầu tiếp thu tứ phương làm lễ. Thập vạn đại sơn, viêm thú chúc mừng thú tổ vượt qua thiên kiếp, phúc phận thiên hạ vạn thú. Thô cường thanh âm vang lên, vóc người khôi ngô viêm thú vương lăng không mà tới, rơi vào tiềm long đảm bờ bên kia xa xa hướng về thú tổ vương tỏa quỷ một chân trên đất, thành kính quỳ lạy. Ma Hải Thanh quy, chúc mừng tổ qua thiên kiếp. Kế vương sau khi, hỏi đầu theo mà đến, tương tự một chân đất, cao giọng hô to. Vạn giảm thật vàng. Sa Đạ cung kính chúc thú tổ Thừa Thiên Quân mệnh, công thành độ kiếp. Sa Đạ vương gặp công lưng còng, thanh âm khàn khàn vang lên. Tuyết vực băng nguyên, Ngân Lang đại biểu băng hùng vương đến hạ. Ba tên thú vương phía sau, một tên áo bào trắng nam tử hai đầu gối quỷ xuống đất, bãi phục thời gian âm thanh khẽ run. Ngân Lang. Vương tọa bên trên, thú tổ ánh mắt lẫm liệt, ánh mắt chuyển hướng bên người đứng thẳng một tên tông cấp ma thú. Cái kia tông cấp ma thú hiểu ý, tức giận quát lên thú độ kiếp. Chính là thiên hạ ma thú việc trọng đại. Băng hùng vương vì sao không đến hạ? Hừ. Chu Vi ma thú cùng tiếng giống giận, đến cơ hồ đã phục đất Ngân Lang lần thứ 2 run lên. Ở không có được thú tổ mệnh lệnh trước, viêm thú vương, thanh quy vương cùng xa đả vương cũng không dám tự ý đứng dậy, nhưng ba người nhưng đồng thời dùng khỏe mắt dư quang căm tức phía sau ngân lang. Ma thú bên trong tôn tì rõ ràng. Này ngân lang tuy rằng tu vi đã đến tông cấp cấp 7, nhưng dù sao không có bị phong vương. Lấy thân phận của hắn căn bản không có tư cách làm lễ thú tổ. Về, hồi bầm thú tổ, băng hùng vương thân thể không khỏe. Thân thể không khỏe. Ta nhìn hắn rõ ràng là không dám tới đi. Viêm thú vương n Xin cho phép ta dẫn thập vạn đại sơn con dân, san bằng tuyết vực băng nguyên lấy chính thú tổ ai." Ân. Thú tổ khẽ gật đầu. Đông Nhiên chuyển mắt nhìn phía Tạ Trần, nhàn nhạt nói "Tạ Trần huynh đệ, ngươi thấy thế nào?" "Tạ Trần huynh đệ." Thú tổ thanh niên không lớn, nhưng cũng vừa đủ để ở đây hết thảy ma thú tất cả đều nghe được thật sự. Viêm Thú Vương, Thanh Quy Vương cùng Sa Đạp Vương đồng thời hơi run run, ở thú tổ trước mặt bọn họ không dám ngẩng đầu. Tuy rằng cũng cảm giác được Vương tọa trên cũng không phải là một người, nhưng đều cho rằng là trên đại lục cái kia thành danh giả. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là Tạ Trần. Đúng là cái kia đã từng cùng ba người bọn họ cũng đã có ngọn nguồn nhân loại tại trấn sao. Tạ Chân biết là thú tổ có ý định ngâng lên chính mình, không khỏi khẽ mỉm cười, nói rằng thú tổ, đây là là quý tộc việc, tiểu lệ cục ngoại người tốt như không tê lắm. Ha ha ha ha, người ta chính là bạn tri kỷ, hôm nay huynh đệ ta hai người ngồi chung này thú tổ vương tọa, tự nhiên liền không đem ngươi cho rằng người ngoài. Thú tổ cười ha ha, âm thanh truyền khắp khắp nơi. Theo sau, thú tổ nhìn lướt qua chu vi kinh ngạc vạn phần một đám ma thú, cất cao giọng nói ta ma thú bộ tộc không cùng người miêu, là nhân vì là trong nhân loại có bao nhiêu nham hiểm giả rối đổ. Tạ Chân tiểu hữu chính là ta bạn tri kỷ. Càng là bằng bạn quân tử thật anh hùng. Hắn xuất huynh đệ minh quét ngang nam phương đại lục, kiến giới hiển hách thành tựu, lại trợ lão phu vượt qua thiên kiếp có thể kéo dài che chở bọn người con dân. Từ hôm nay sau, huynh đệ minh việc chính là ta ma thú bộ tổ việc, tại trấn gây nên, như ta đích thần tới. Xin nghe thú tổ chi mệnh. Thú tổ âm thanh uy nghiêm bên trong, vương tọa dưới một đám ma thú tất cả đều cúi đầu, cung kính nói đồng ý. Tạ trấn chân mày gật gật, lập tức nở nụ cười biết, tổ có thể ở hết thể ma thú trước mặt đối xử với mình như thế, trong này tuy rằng có rất lớn nhân tố là đối với mình tán thành. Mạc khắc e sợ thú tổ cũng tiên đoán được trên đại lục sắp phát sinh phiến thiên biến đổi lớn, có đem chính mình cùng ma thú bộ tộc quấn vào cùng một trận chiến xe bên trên ý tứ. Dù sao hiện tại tại Trần Từ lâu vượt xa quá khứ, có lôi phạt thành cùng 5 tên cấp thánh thành nô tọa trấn, hơn nữa bao phủ toàn bộ nam phương quật khởi mạnh mẽ. Tại Trần đã đủ để cùng thiên hạ ngày nay bất kỳ một thế lực nào địa vị ngang nhau. Ngân Lang, người tới. Việc này giao phó song tất sau khi, thú tổ bỗng nhiên sắc mặt chỉ xuống, xa xa quay về tiệm Long Đảm một bên khác Ngân Lang phất, phất tay. Vụ. Một luồng mênh mông linh ấm ấm mà ra, Ngân Lang thân thể dựng lên, Dĩ nhiên liền như vậy quỷ bị bỗng dưng câu lên, tựa như cùng bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy giống như vậy, chậm rãi nhắc tới vương tọa trước. Thú tổ tha mạng. Ta tuyết vực ma thú tất cả đều cống hiến cho thú tổ, nhưng Bang hùng vương cấu kết thiên ngoại thiên cùng, lấy giết chóc kinh sợ chúng ta, chúng tôi không dám, cái lời à. Ở thú tổ uy thế bên dưới, Ngân Lang không dám phản kháng chút nào, run giọng xin tha. Ma thú tuy lớn nhiều đều hẳn không sợ chết, nhưng nếu là bị thú tổ giết chết, nhưng là to lớn sỉ nhục. hùng vương đã thiên cung làm chủ sao? Thú tổ sắc mặt trầm ngưng, lạnh lùng hỏi. Ngân Lang như cha mẹ chết, trọng, trọng gật đầu đạ hồi bẩm thú tổ. Từ lúc nửa năm trước, Băng Hùng Vương cũng đã nương nhờ vào Thiên Ngoại Thiên Cung. Hắn còn cưỡng bức chúng ta hướng về hắn tuyên thệ cống hiến cho, ta Tuyết vực cùng trong tộc, nhưng có không muốn cống hiến cho giả. Tất cả đều đều bị hắn giết. Ân. Thủ tổ khẽ gật đầu, những chuyện này hắn tự nhiên đã sớm biết. Nhưng này thì hắn còn chưa vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, trên đại lục thế quốc cũng không rõ lắm lãng, cho nên liền mặt cho Băng Hùng Vương đã chết đi ma kỷ vương, Thiên Hiết Vương muốn làm gì thì làm. Kỷ thực nói cho cùng, ở thú tổ trong mắt, ma thú cùng ai hợp tác đều là giống nhau, chỉ cần ma thú có thể kéo dài sinh sôi sinh lợi, liền mặc cho nhân loại giết cái một mất một còn mà hắn giúp đỡ Tạ Trần, cũng chỉ là làm ra hai tay chuẩn bị mà thôi. Nhưng lúc này tình huống cũng đã không giống, thú tổ vượt nhưng đã lựa chọn Tạ Trần. Như vậy nhất định phải phải có cái thái độ. Bang Hùng Vương phản đối, tội ác tại trời. Mà ngươi chờ hiếp từ sao? Đang khi nói chuyện, thú tổ trong thanh âm đã lộ sắc cơ. Thú tổ, có thể hay không nghe Tạ Trần một lời? Ngay khi thú tổ bắt đầu xúc động lực lượng không gian, muốn đem Ngân Lang tại chỗ xử quyết thời gian, đương nhiên Tạ Trần nhưng làm mở miệng cười. "Ồ, huynh muốn nói cái gì?" Tạ Trần nhìn Ngân Lang một chút, cười nhạt nói ta muốn hỏi Ngân Lang các dưới một vấn đề. Các hạ cũng biết Băng Hùng Vương cùng Thiên Cung ước định là cái gì. Đột nhiên ở thời khắc sống còn dư đi một lượt, Ngân Lang đã là sắc mặt trắng bệnh, gấp vội vàng gật đầu đạo khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân nhỏ bé tuy hầu hạ ở Băng Hùng Vương bên người, nhưng đối với chuyện này, nhưng cũng chỉ là chỉ nghe được đôi câu vài lời. Tiểu nhân nhỏ bé chỉ biết Băng Hùng Vương ra lệnh cho ta tuyết vực ma thú ở băng nguyên bên trên xây dựng rầm rộ cấu trúc ngàn dặm đại cao, thật giống đang chuẩn bị cái gì nghi thức. Mà Thiên Cung Phương diện thì lại hứa hẹn, để Hùng Vương tăng cao tu vi, đợi đến bình định đại lục thời gian, để hắn, để hắn trở thành tổ. Ngàn dặm đại cao, nghi thức Tạ Chân híp híp mắt chữ, kéo dài hỏi, "Nhưng là còn có cái gì? Có không có nói tới Thần binh? "Thần Minh?" Ngân Lang tựa hồ đang hồi ức cái gì, chốc lát sau đông nhiên mắt chữ sáng ngời, gật đầu nói xác thực là nhắc qua Thần Minh, nhưng dường như việc này đã không nhanh mà kết thúc. Tiểu Nhân, nhỏ bé trong lúc vô tình nghe Thiên Cung hứa thống lĩnh đã nói, Thần Minh việc để Băng Hùng Vương tạm thời thả xuống, hắn sẽ mặc khác người đi làm, chỉ cần Băng Hùng Vương đem đài cao kiến thật liền có thể. Như vậy, Tạ Chân gật đầu, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thiên Ngoại Thiên Cung kiến đại cao làm cái gì? Lẽ nào vì muốn tổ chức Thiên Tông đại hội? Có khả năng này Như thế nói Thiên Tông Đại hội địa điểm liền ở Tuyết vực Bang Nguyên. Vì sao Thiên Ngoại thiên Cung đối với này Thiên Tông Đại hội coi trọng như vậy? Đối với bọn họ tới nói, trên đại lục tông cấp cường giả không phải đều rất dễ dàng đối phó sao? Đại phí Hoàng Hốt làm ra như thế nhiều động tác, đối với Thiên Ngoại thiên Cung hoặc là nói Hoàng đạo Minh lại có cái gì chỗ tốt? Trong lúc suy tư, Tạ Trần bỗng nhiên xoay cổ tay một cái, tiện tay lấy ra một viên màu đỏ viên thuốc, nói rằng Ngân Lang các hạ, ngươi mới vừa nói ngợi nhưng tâm hướng về thủ tổ, lời ấy nhưng là thật sự, chính xác 100%. Ngân Lang gật đầu như mổ nát mét, không dám có nửa phần do dự. Tốt lắm. Tạ Trần khẽ mỉm cười, chuyển hướng thú tổ nói rằng không biết thú tổ có thể hay không cho tiểu đệ một bộ mặt, để này Ngân Lang lập công chủ tội. Thú tổ gật đầu nở nụ cười, nói rằng huynh đệ như có ý đó, vậy này Ngân Lang liền giao cho huynh đệ xử trí. Đa tạ. Tạ Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn Ngân Lang nói rằng Ngân Lang, nếu lần này Bang Hùng Vương có thể phái ngươi đến đây, cũng đã đưa ngươi cho rằng một viên hẳn phải chết con rơi. Ngươi như không muốn chết đây, thường phục giới này viên Thiên Hoàn đàn, ta tự sẽ cho ngươi một con đường sống. Đa đại nhân. Ta nguyện làm đại nhân cùng thú tổ ra sức châu ngựa, vạn tử không chối từ. Ngân Lang vội vội vã vã tiếp nhận Thiên Hỏa Đan trực tiếp nuốt vào trong bụng. Khoảnh trừng, trái phải đều là tử, liền tại Trần Minh nói cho hắn đây là độc dược, hắn cũng dám ăn. Tại Trần thấy Ngân Lang nuốt vào Thiên Hỏa Đan, không khỏi khẽ mỉm cười, bỗng nhiên trong mắt ánh xanh lóe lên. Diệt. Ẩm. Ở dưới con mắt mọi người, Ngân Lang một tiếng kêu thảm, nhưng là chỉnh cánh tay bỗng nhiên giấy lên lửa cháy hung hực, chốc lát hậu thủ cánh tay liền hóa thành than gốc. Cùng lúc đó, thú tổ âm thanh cũng chậm rãi từ vương tọa bên trên vang lên thần, lần này phế bỏ Ngân Lang một cánh tay. Khiến cho trở về Tuyết vực nói cho băng hùng vương, ít ngày nữa đại quân ma thú chắc chắn chu không thần, bình Tuyết vực. Để hắn rửa sạch cái cổ, dơ cổ chờ chém. Quy một chương 201, hoàng đạo chủ thành. Tiêu Vong ngân đi rồi, mang theo đối với tương lai hy vọng mà đi, lưu lại nhưng là một cái để tại trần trong lòng cảm giác nặng nề tin tức. Lão đại, ngươi thật sự chuẩn bị đi cái này thiên tông đại hội? Không không viên trong tay một tấm kim bỉ thì mời, tao mày hỏi. Ân, ta nhất định phải đi. Tại chân gật gật đầu, sắc mặt chưa bao giờ có nghiêm nghị. Thậm chí liền ngay cả Ngọc Điệp Nhi cùng Không, không đều có thể cảm giác được trong lòng hắn luôn mà không nói thêm nữa cái gì. Lão đại, là bởi vì Trần Từ chấm ngâm một chút, rốt cục vẫn là nói ra, là, vâng đúng, bởi vì lệnh tôn sự tình sao? Phu thân của Tạ Trần Tạ Hiên vì là Thiên Ngoại Thiên Cung hiệu lực việc, bây giờ ở huynh đệ minh bảy người trong lúc đó đã không phải cái gì bí mật. Trần Từ vừa nhấc lên, mọi người liền nhất thời bình tĩnh. Lão đại, bất luận đối thủ là Thiên Ngoại Thiên Cung vẫn là cái gì, chỉ cần ngươi chọn, ta liền, liền giết. Ngọc Trường Phong không có ngẩng đầu, ngồi đang chống ngồi trên một tay ôm đầu gối trầm giọng nói rằng, "Sư phụ, ta vậy." Ngọc Điệp Nhi vừa muốn đứng đứng lên nói chuyện, nhưng lại bỗng nhiên bị Tạ Trần khoát lại. Các ngươi cái gì đều nói, việc này ta thì sẽ xử lý." Tạ Chân chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét về phía 6 người, "Ta Tạ Trần sẽ không làm để huynh đệ làm khó dễ việc." Dứt lời, Tạ Chân nhanh chân hướng về cánh cửa bước ra ngoài. "Lão đại, vậy này Thiên Tông đại hội." "Không không vậy vây thiệp mời hỏi. Chứ ta ra, huynh đệ Minh bên trong năm thánh, 37 tông ai cũng không cho đi. Các ngươi 6 cái cũng không ngoại lệ, đều tại đây địa chờ ta tin tức." Tạ Chân cũng không quay đầu lại đi ra phòng nghị sự, âm thanh không thể nghi ngờ. Thời khắc này, hắn cần phải cố gắng yên tĩnh một chút. Tiêu Vô Ngân mang đến thiệp mời cũng không phải là một tấm, mà là hơn 40 tấm. Huynh đệ minh bên trong, hầu như ngoại trừ Hồng Thị huynh đệ 5 người ở ngoài hết thảy tông cấp cường giả đều bị mời. Chỉ có điều ở sự tình không có triệt để biết rõ trước, Tạ Trần cũng không muốn để huynh đệ còn lại tham dự trong đó. Hạ nguyệt giữa trời, ánh trăng như nước rơi ra ở đỉnh viện mặt đất, như đầu mùa đông sương lạnh giống như trắng như tuyết. Hiện tại, ổ thạch trấn hẳn là đã là mùa đông chứ? Tạ Trần than nhẹ một tiếng. Theo bản năng dùng mũi chân đi đá đá trên đất mượt quàng, nhưng chỉ có thể tạo nên một kia bùi bặm. chủ, trái tim của ngươi e sợ cũng như đại lục này giống như vậy, vừa là nghiêm vượt nhưng là thanh thu âm thanh chậm lên, giống như thâm thẳm thở dài. Tạ Trần Lư đã gật đầu, "Kiếm cửu, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?" "Ta không phải ngươi, ta là hồn, ngươi là người." "Ta vô tình, ngươi có tình." "Ta sát phạt thiên hạ, chưa từng ràng buộc ngươi lôi kéo khắp nơi, nhưng tâm có lo lắng. Đối với ta mà nói, lợi ích ngự trị ở tất cả bên trên đối với ngươi mà nói, tình cảm ngự trị ở tất cả lợi ích bên trên." "Là như vậy sao?" Tạ Trần khẽ miệng giật giật. Xác thực như vậy, tình là ngươi nhược điểm, cũng là ngươi ưu điểm. Chính là bởi vì ngươi có tình, cho nên mới phải có một đám tử trùng với huynh đệ của ngươi, nhưng cũng bởi vì ngươi có tình, mới để ngươi bó tay bó chân, khó có thể lựa chọn. Ngươi hiện tại hy vọng chính là Tạ Hiên có thể bị ngươi thuyết phục, ngược lại ủng hộ ngươi chứ? Nhưng đó chỉ là hoàn mỹ nhất kết cục mà tôi, thế sự ai có thể liêu. Ngươi nên hướng về xấu nhất nơi suy nghĩ. Cái này ta hiểu. Ngươi không hiểu." Kiếm Vũ lắc lắc đầu. "Ta nói xấu nhất nơi là ngươi sắp sửa đối với ngươi ruột phụ thần, hoặc là ngươi thân như tay chân huynh đệ rút đau đối mặt. Chuyện này, ngươi không thể không đếm xỉa đến. Ngươi nhất định phải có lựa chọn chọn, nhất định phải xác định lập trường của ngươi." Kiếm Vũ hồ giác đến lại nói của chính mình đến có chút nặng, lực khí chỉ hoãn nói rằng này cùng thiện ác không có hệ cùng đúng sai không quan hệ, cùng chính tà không quan hệ. Hai cái tay giựa ra đến, là tà là hữu, chính người tuyển. Yên tâm, ta sẽ làm ra lựa chọn. Tạ trần chấm ngâm hồi lâu chậm rãi nói rằng, "Hy vọng đi." Kiếm Cửu không hề có một tiếng động tờ dài, 10 ngày sau Thiên Ngoại Thiên Cung giáng lâm đại lục, Thiên Cung chi chủ đem ở Thiên Cung bên trong mời tiệc đấu linh đại lục hết thảy linh tông cường giả. Thiên Ngoại Thiên Cung giáng lâm, một hồi đại chiến kinh thiên mở màn sắp kéo dài. Đang không có khai mạc trước, rất ít người biết mạc sau đến cùng là cái gì. Đấu linh trên đại lục các cường giả tích lũy ngàn năm sau khi, ngoại trừ rửa sạch nhục nhã ở ngoài còn có cái gì mục tiêu? Thiên ngoại tiên cung ngoại trừ chỉ muốn chỉnh đốn lại đại lục tìm kiếm thần minh ở ngoài, còn đang ấp ủ cái gì kế hoạch. Những này, 10 ngày sau khi đều sẽ lần đầu gặp gỡ đầu mối. Sáng sớm, khi luồng thứ nhất tiêu dương từ Đông Phương phá tan mây mù tung hướng về đại địa, khi trên đại lục dân chúng giấy lên khói bếp đẩy cửa phòng ra thời gian. Nhưng lại đột nhiên cảm giác được như tẩy trong bầu trời xanh bỗng nhiên thêm ra một chút cái gì. Thiên cung giang thế, chúng sinh bái phục. Thanh âm hùng hậu, theo ánh mặt trời tung hướng về đại địa. Thứ nam đến bắc, do đông đến tây. Cả tòa đại lục trong khoảnh khắc bộ bị thanh âm này hoàn toàn bao phủ. Vô thượng uy thế lặng yên quét tán. Mỗi một cái cảm giác được này vì thế sinh linh đều bay lên một tia bắt nguồn từ với sâu trong linh hồn, muốn quỷ bái kích động. Thiên cung, Thiên ngoại thiên cung. Thị lực rất tốt giả trong nháy mắt trông thấy phía chân trời bên trong cái kia biển như sao kích cỡ tương đương điểm trắng, hồi tưởng lại đại lục bên trên các loại truyền thuyết. Tiếng kinh hô trong nháy mắt vang vọng phố lớn ngó nhỏ, thôn trấn Thâm Sơn. Bất luận chính đang làm cái gì, tất cả mọi người ở đồng thời hai đầu gối quỷ xuống đất, hướng về thiên không sâu sắc bái dưới. Không ai gặp thần, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều đối với thần có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kính nghệ. Vũ Ninh Thành, một mảnh dáng vóc tiểu tùy làm lễ trong tiếng Tạ Trần Lặng Yên bay lên trời, áo bào đen tung bay theo gió, trái tim của hắn đã như bản thạch. Không mấy bóng người cũng đồng thời từ đấu linh đại lục các nơi bay lên, đạo đạo ngự không mà đi cường giả dáng người, như mưa sao xa giống như xẹt qua phía chân trời liên miên không ngớt. Cảnh tượng như thế càng làm cho trên đại lục dân chúng trong lòng kính nể, trong ngày thường có gặp như là thần tiên phi thiên độ địa cường giả, ngày hôm nay nhưng là không ngừng xuất hiện, cùng đi trùng thiên. Đây tuyệt đối là thiên cung sáng tạo ra đến thần tích. Tạ Trần phi hành tốc độ cũng không nhanh, bên cạnh hắn thỉnh có tông bay lượn mà qua. Trong những người này, có sát trầm ngưng, có đầy cõi lòng mừng rỡ có ánh mắt lấp loé, có những thỏa thuê mãn nguyện. Đối với trên đại lục những cường giả này tới nói, Thiên cung Giang Lâm chính là bọn họ trong cuộc sống xuất hiện chuyển mật thời cơ. Mấy năm dung chuyển bên trong, bọn họ có nhất phi trùng thiên, có những quê hương hủy diệt sạch, có bị đuổi giết đến không đường có thể trốn, có những chấp chưởng một phương quyền bính ngông cuồng tự đại. Mà thiên ngoại thiên cung, nhưng là có thể thay đổi vận mệnh bọn họ, khoảnh khắc có thể bình định tồn tại. Bọn họ kính, bọn họ sợ, bọn họ bất an, bọn họ chờ mong. Trôi nổi ở trường thiên bên trên, là một tòa màu trắng tử thành. Trên thành tường, màu vàng nóng đại kỳ đón gió lay động. Mỗi một mặt cờ sĩ bên trên đều theo 12 viên nóng ánh ngôi sao. Đại kỳ bên dưới, quần áo rõ ràng cường giả song song mà đứng, mỗi người đều tỏa ra tông cấp cường giả cường hãn khí tức. Đây là cường giả thế giới, cao cao tại thượng tông cấp cường giả chỉ xứng làm nghi trượng. Dĩ nhiên là Hoàng đạo chủ thành, xem ra lần này Hoàng đạo minh một phương trí ít phát động rồi một người lĩnh đoàn. Lớn như vậy trận chiến, xem ra mưu đồ tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Kiếm Cửu sắc tử từ từ nghiêm nghị lên. Hoàng đạo chủ thành, tại chân lần thứ 2 trì hoãn tốc độ, truyền âm hỏi. Hoàng đạo minh bên trong, 6 thành vị là đội, 6 đội vị là binh đoàn. Mỗi cái binh đoàn đều có một tòa hoàng đạo chủ thành thống lĩnh. Binh đoàn thống lĩnh xưng là hoàng đạo ngự tòa, điều động hoàng đạo chủ thành thống xuất toàn bộ binh đoàn. Bây giờ chủ thành đã hiện. Xem ra lần này dáng lâm đấu linh đại lục, có ít nhất 36 tòa hoàng đạo thần thành. 36 tòa hoàng đạo thần thành. Tạ Chân hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi ngươi sao biết đây là hoàng đạo chủ thành? Ngươi thấy thành này trên cờ sĩ không có. 12 hoàng đạo tinh kỳ chính là hoàng đạo thần thành tiêu chí. Tâm tương thành chỉ chỉ có một ngôi sao vì là màu đen, một đội đứng đầu thành chỉ vì là hai viên tinh, mà binh đoàn chủ thành thành chỉ nhưng là ba viên tinh. Vì lẽ đó Một người lính đoàn chủ thành cũng được gọi là bà sao chủ thành. Tạ Trần khẽ gật đầu, quả nhiên nhìn thấy lây động màu vàng cờ sĩ bên trên 12 viên tinh bên trong chỉ có 3, vì sao màu sắc chính là màu đen, còn lại nhưng tất cả đều đều là màu xanh. Người tới nói tên họ. Cửa Thành." Một tên trên người mặc chiến giáp ngự không mà đứng thủ vệ nhìn phía Tạ Trần. "Huynh đệ Minh." Tạ Trần. Tạ Trần đưa lên để mời. "Tạ Trần." Thủ vệ ánh mắt liễm nhúc nhích một chút, nhìn thiệp mời sau khi, yêu căng biểu hiện trong nháy mắt biến mất. "Xin mời tôn giá đi theo ta." Ngông cường tự đại tông cấp thủ vệ càng là hơi khom người làm ra một cái dấu tay xin mời. Tạ Trần chân mày gật gật, ở thủ vệ dưới sự hướng dẫn cất bước vào thành. Tới tham gia Thiên Tông đại hội trong tay cường giả thiệp mời màu sắc đều bất tận tương đồng, trừ mình ra màu vàng thiệp mời ở ngoài, còn lại thiệp mời đại thể đều là màu xanh, màu xanh lam cùng màu tím. Trong thành trên quảng trường từ lâu tụ tập không ít trên đại lục tông cấp cường giả, có chút tạ Trần nhận thức, có chút nhưng là thấy đều chưa từng thấy. Bốn thánh địa cùng Phượng chỉ thành hiển nhiên cũng đồng dạng thu được thiệp mời, chỉ có điều người đến nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa chính là như vậy thế lực, trong tay thiệp mời cũng chỉ là màu tím. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuy rằng lần này tên là Thiên Tông đại hội chân chính chỉ diện, cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Nhìn thấy do chiến giáp thủ vệ tự mình dẫn dắt, tiến quân thần tốc tại trần. Chu Vi cường giả không khỏi dồn dập liếc mắt. "Thấp giọng đàm luận cái gì? Ủy phiên bà bà, tiên cầm tông chủ và vô Trần lao tổ chờ tại trận quen thuộc người." Càng là khẽ cau mày, hướng về tại trần quang tới ánh mắt nghi hoặc. Đối với những ánh mắt này, Tại Trần chỉ có thể cười đáp lại. Kỳ thực sớm đang quyết định tới tham gia Thiên Tông đại hội trước, hắn cũng đã có chuẩn bị. Nếu là phụ thân thật sự ở trong Thiên cung địa vị tôn sùng, như vậy liền bằng chính hắn một tên, cũng tuyệt đối sẽ bị Thiên cung đặc thú chăm sóc. Một đường trực tiến vào, Tại Trần đã bị dẫn vào trung ương chủ thành bên trong. Sa hoa cực kỳ trong đại sảnh, nhưng chỉ rất ít mấy người. Cự yến sẽ bắt đầu còn có chút thời gian, Tôn giá xin mời ở đây chờ một chút. Chiến giáp thủ vệ không dám ở trong đại sảnh quá nhiều dừng lại, lần thứ hai không mình hành lễ sau xoay người lui ra. Tạ Chân bốn mắt nhìn quanh, chủ thành bên trong bố cục liếc mắt một cái là rõ mồn một, một. Phòng khách phân 4 tầng, do cầu thang liên kết, bạch ngọc lan can vờ quanh, to lớn hùng vĩ. Hai tầng nơi, to lớn nền tảng hai bên, hai đạo bậc thang bạch ngọc phân trường, trực dưới. Màu trắng tinh trên mặt đất không nhiễm nửa điểm trần, bóng ánh long lanh giống như thủy tinh giống như to lớn linh thạch từ khung trên đỉnh trực hàng mà xuống. Chiếu rọi đến toàn bộ phòng khách không có nửa điểm góc chết. Ồ, ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Ngay khi Tạ Trần đứng chắp tay nghỉ chân quan sát thời gian, đột nhiên một bên trong cửa tiệc chuyển đến một tiếng khẽ ồ lên. Tạ Trần nghe tiếng nhìn phía cái kia Trần trở đi tới áo bào trắng nam tử, khẽ mỉm cười Vân tông chủ, lâu không gặp. Áo bào trắng nam tử chính là lúc trước ở ma trong biển suýt nữa đem Tạ Trần đánh giết Vân tông chủ, lúc này hắn công tác hiển nhiên là dò xét trong thành yến hội bố trí tình huống. Chờ trông thấy Tạ Trần trong tay nắm giữ màu vàng thiệp mời sau khi, Vân tông chủ hít một hơi thật sâu, nhiên hơi không người nói rằng tức là quý khách, kính xin tôn giá giọi bước đến quý khách tịch ngồi xuống. Quý 1 chương 203, tại Hạ Lê Phú Quý. Tạ Thác: Ngươi lại mập. Tạ Trần nhìn ngồi ở bên người dung đùi đắc ý tiểu bản tử, khẽ mỉm cười. Nửa năm không gặp, cái tên này hiển nhiên lại mập không ít. Lòng thoải mái thân thể béo mập mà. Tạ Thác cười hì hì, đương nhiên con ngươi chuyển động tập hợp lại đây thóc giọng nói rằng Trần Ca, nghe nói vừa nãy tam đúc, "Ân, ta gặp được phụ thân rồi." Tạ Trần gật gật đầu, lại từ Tốn nói phụ thân rất tốt. Rất tốt. Tạ Thác nhìn chằm chằm một lát, sắc mặt hiếm thấy nghiêm lên, "Cái kia Trần Ca ngươi." Tạ Trần nở cười, phun ra một hơi đạo việc này hơi sau nói sau đi, "Đứng là ngươi tiến cảnh." Thật sự để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa nhắc tới tu vi sự tình, Tạ Thác không khỏi đắc ý nở nụ cười, nói rằng điều này cũng nhờ có Tam Thúc chăm sóc, ở Bang Nguyên Lôi thời điểm, Tam Thúc cố ý phái người đến cho ta một viên đan năng lượng, trực tiếp để ta tăng lên tới cấp 7 linh tông. Nếu không, ta không phải không không ca đối thủ a. Nói tới chỗ này, Tạ Thác trừng mắt nhìn Trừ, nhìn tại Trần Trần Ca, ngươi hiện tại còn không ăn bất kỳ đan dược cũng đã là linh tông. Nếu như ăn nữa đan dược. Ha ha, tùy dân đi. Tạ Trần cười ha ha, lắc lắc đầu. Tạ Thác nhíu như mày, thấp giọng nói Trần Ca, Dưới cái nhìn của ta Tam thúc hẳn là cũng không có như, như ngươi nói vậy bị Thiên cung công chế. Hơn nữa Thiên cung đối với Tam Túc thật giống cũng cực kỳ quan trọng, xem ra lúc trước chúng ta là hiểu lầm Thiên cung. Có thể đi." Tạ Trần khẽ miệng hơi giật giật, theo sau nói rằng Tạ Thác, ngươi tu vi bây giờ không yếu, Thiên cung đối với ngươi cũng vô cùng coi trọng, ngươi muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội này, gia tộc Thịnh vượng trọng trách phải nhờ vào ngươi nắm lên. Dựa vào ta." Tạ Thác lần ra, trong lúc mơ hồ hắn đã đoán được Tạ Trần quyết định. Trầm ngâm một lát sau khi, Tạ Thác phảng phất rơi xuống cái gì quyết đoán giống như vậy, Nghiên mặt nói rằng "Trừng ca, ban đầu ta đã nói Bất cứ lúc nào nơi nào ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Nếu là ngươi cho rằng ta hiện tại thay đổi, vậy ngươi liền quá coi thường ta rồi." Ta chân chân mày gật gật, trong lòng khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu nói rằng ta Thác, "Ta hy vọng ngươi đứng càng cao hơn, đi càng xa. Hơn chính là con đường không giống nhưng minh đệ chúng ta cảm tình mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Có một số việc, không phải nhất thời khí phách có thể quyết định. Người trung quân phải có mục tiêu của chính mình, ngươi đã không phải lúc trước ở Ô Thạch trấn bên trong tên tiểu hài từ kia, những năm này nói vậy ngươi cũng đã trưởng thành không ít đi. Theo ngươi bản tâm đi đi, không nên bị ngoại vật ảnh hưởng." Đối với Tạ Tạ Trần trong lòng tràn ngập cực kỳ phức tạp tình cảm. Cho tới nay, hắn đều đem Tạ Thác cho rằng là chính mình thân sinh đệ đệ giống như đối xử. Nhưng chính là anh em ruột thịt, đi con đường cũng chưa chắc sẽ tương đồng. Mỗi người đều có cuộc sống khác quy tắc, Tạ Trần như vậy, Tạ Thác cũng là như vậy. Tạ Trần nhân đồ Long Đao mà lựa chọn rời khỏi gia tộc, đi tới một cái nổi sóng chập trùng đau trụ con đường, mà Tạ Thác nhưng là đầy thiên tài vầng sáng, ở gia tộc của chính mình bên trong, ở các gia tộc lớn cùng thế lực bên trong đi khắp. Huynh đệ tình thân, là giữa hai người không cách nào chặt đứt ràng buộc. Nhưng ở nơi ràng buộc ở ngoài, Hai người nhưng đều có chính mình độc lập tư tưởng cùng thế giới quan. Tạ Trần không hy vọng Tạ Thác Nhân vì chính mình mà thay đổi cái gì. Như vậy sẽ chỉ làm huynh đệ của chính mình càng tăng áp lực hơn nữa, từ mà dừng lại không trước, không cách nào đạt đến đỉnh cao. Ta bản tâm. Tạ Thác lần ra, trầm mặc lại. Chính mình bản tâm là cái gì? Rời đi Tạ Trần trước. Chính mình bản tâm chính là theo Tạ Trần. Cùng Tạ Trần cách sau khi, bản tâm là vì có thể ở sau này trên đường đến giúp Tạ Trần, mà đi câu tâm đấu giắt tranh quyền đoạt lợi, tăng lên chính mình. Thế nhưng hiện tại đây, hiện tại sâu trong nội tâm bản tâm lại là cái gì? Tạ Trần. Lúc này Một cái không mang theo chút nào cảm tình âm thanh ở tạ Trần bên người vang lên khi tạ Trần liếc mắt nhìn tới thời gian nhưng là bông nhiên sáng mắt lên như băng Sơn giống như lạnh lẽo nhưng cũng đẹp đến mức tận cùng nữ tử ở tạ Trần đối diện trông ngồi bồng bền ngồi xuống khi cô gái này xuất hiện ở trong đại sản thời điểm ánh mắt của mọi người đều bị sâu sắc hấp dẫn loại này hấp dẫn không đơn thuần là bởi vì vẻ đẹp của nàng bạo càng là bởi vì tu vi của nàng đây chính là ở vừa trước đây không lâu liền bước lên đỉnh cao độ kiếp hóa thánh cườngạ như thế Hoàng Phủ tuyệt bố tại Trần trên mặt mang theo chế tạo hóa mụ cườikhẽ con người chào Khi tuyệt đối với này cuối cùng một cái quý khách ghế, trong lòng hắn từ lâu suy đoán. Bây giờ trên đại lục, có thể bị Thiên Ngoại thiên cung coi trọng mà lại cũng không địch ý cường giả, không phải Thiên nhận học viện viện trưởng Hoàng phủ Thụy Tuyết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, người cùng ta có thể đứng ngang hàng. Hoàng phủ Thụy Tuyết không chút biến sắc, nghe tới trong lời nói tựa hồ có một ít lẫm lẫm, nhưng Tại Trần lại biết Hoàng phủ Thụy Tuyết trong lời nói thâm ý. Tại Trần cười nhạt, Hoàng phủ viện trưởng nói quá lời, Tại Trần không dám vâng bạn, bất cứ lúc nào Tại Trần đều là Thiên nhận học viện học sinh. Ừm, như vậy rất tốt. Hoàng phủ Thủy Tuyết khẽ hớn không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này Bên trong đại sảnh cường giả tụ tập dưới một mái nhà, chỗ khách quý ngồi 4 cái chỗ ngồi cũng đều ngồi đầy. Một tiếng hô to lập tức ở trong đại sảnh vang lên. Ngự tòa giá Lâm. Ẩm. Trong phòng thính ở ngoài, hết hệ thân mang tiên cung trang phục người tất cả đều cùng nhau hướng về hai tầng nền tảng phương hướng quỳ một chân trên đất, tình cảnh có thể đổ sộ. Trong đại sảnh nghị luận chỉ một thoáng đình chỉ, nhà trong đại sảnh nghe được cả tiếng kim rơi. Miễn lễ. Có chút quái dị âm thanh từ trên bậc thang vang lên. Chẳng biết lúc nào, ba bóng người đã xuất hiện ở bậc thang bên trên, chậm rãi bước tới hai tầng bạch ngọc trên bình đài từ lâu để trống chỗ ba cái ngồi vào. Theo âm thanh Tạ Chân ngẩng đầu đánh giá xuất hiện ba người. Bên trái một người, thanh bào thắt lưng ngọc chính là vừa từng xuất hiện phụ thân Tạ Hiên. Phía bên phải người khoác màu vàng trên giáp, thân hình đệ bạc như cây lao giống như vậy, không giận tự y. Người này tựa hồ có hơi quay mặt. Tạ Chân hơi nhíu nhíu mày, nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ ra được đến cùng là người phương nào. Hoàng Phủ Vân, thiên nhận học viện người sáng lập. Kiếm Vũ truyền âm nhắc nhở. Tạ Chân bừng tỉnh, phía bên phải người quả nhiên cùng pho tượng kia trên khắc họa không khác nhau chút nào. Chỉ có điều chân nhân xem ra càng thêm anh tuấn, vẹn vẹn đứng ở nơi đó tựa như đồng nhất cái phong mang tất hiện trưởng Cho tới hành đi ở chính giữa người, Địa vị không thể nghi ngờ hẳn là đáng tôn sùng nhất, nhưng người này xuất hiện ở Tạ Hiên cùng Hoàng phủ Vân bên người, nhưng là hầu như sẽ bị người không nhìn thẳng. hạng. Trung gian người vóc dáng không cao, nhưng thể tích nhưng là không nhỏ, cả người độ rộng hầu như cùng thân cao có thể vẽ lên ngang bằng. Nếu là nói Tạ Thác đã là gần như với quả cầu thịt vóc người, như vậy người này chính là hoàn toàn quả cầu thịt. Đầu lâu to lớn trên bộ lông thưa thớt, cái cổ cùng cầm sâu sắc chôn ở một đống súp thịt mơ bên trong. Bóng loáng lượng trên mặt, hai vết bát tự hình tiểu hồ tự đặc biệt dễ thấy. Hơn nữa trên người cầm thắt lưng ngọc, rõ ràng chính là một bức tiêu chuẩn phố phường phú thương hoặc là nhà giàu mới nổi giống như hình dạng. Nhưng giờ khác này, không có bất kỳ người nào dám đối với này Quả Cầu Thị Tướng Mạo cùng biểu hiện có nửa điểm sự coi thường. Ở hai cường giả cấp đại thánh hộ vệ dưới, người này tuyệt đối không phải bình thường. "Ngồi đi, ngồi đi." Quả Cầu Thị có vẻ khá là mất công sức bỏ trên cao cao chủ vị, híp hai mắt trên mặt mang theo ý cười trùng quanh phất phất tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Tiếng nói của hắn nghe tới làm cho người ta một loại bóng mơ cảm giác, chẳng trách mọi người khi nghe đến cái kia thanh miễn lễ thời gian cảm giác được một tia quái dị. Tại Hạ Lê Phú Quý, chính là chủ tọa thành này. "Hôm nay nhận được các vị chăm sóc, đến đây nâng một tự, chịu không nổi vinh hạnh a." Đợi đến mọi người ngồi xuống sau khi, quả cầu thịt bóng mỡ âm thanh lại vang lên. Lê Phú Quý đang ngồi tất cả mọi người, bao quát Tạ Trần ở bên trong đều là hơi sửng sở, chật trong mắt không hẹn mà cùng hiện ra một vệt ý cười. Kiếm Cự Cang là ở Tạ Trần trong đang điên cười ha ha, thú vị thú vị, Hoàng đạo Minh bên trong vẫn còn có người lấy như vậy một cái tên. Có thể gọi danh tự này người, cũng coi như là cực phòng rồi. Tạ Thác càng là trừng mắt nhìn chữ, phốc, một tiếng bật cười, vừa cười còn một bên nhỏ giọng thầm thì Phú Quý, Phú Quý, danh tự này được. Sinh ra đã có phúc, chỉ có điều này tính như là. Trong đại sảnh cửa tính Tạ Thác cơn thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng là cũng bị mọi người nghe được thật sự. Trong lúc nhất thời sỉ sỉ không nhịn được cười tiếng không ngừng vang lên. Tạ Thác không được can giỡn, ngồi ở trên bình đài tạ hiên khẽ cau mày, trầm giọng quá khẽ. Mà Chu Vi trong thiên cung các cường giả cũng không khỏi đều trận mắt nhìn, sắc ý phun trào. Các người cảm thấy ta danh tự này buồn cười thật sao? Lê Phú Quý mặt không biến sắc, mắt nhỏ chỉ nhìn quét một vòng trong sảnh mọi người, từ tốn nói, "Nơi này là thiên cung địa bàn, Chu Vi cường giả hoàn tự." Trong sảnh mọi người tự nhiên không dám thất lễ, ở Lê Phú Quý bóng mở thanh âm lên thời gian, mọi người đều là vội vàng tập trung ý chí. Bạn nội lên mặt. Lê Phú Quý nhẹ nhàng nợ nụ cười, bóng mỡ nói rằng kỳ thực ta cũng cảm thấy danh tự này không đủ thô bạo, nhưng hết cách rồi, tên chính là cha mẹ lấy, Phật làm con sao có quyền thay đổi đây. Lại nói, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, chỉ cần có thể có cái khu phân là được. Ngươi nói có đúng không, tiểu bản tử? Cuối cùng câu nói này, Lê Phú Quý là quay về Tạ Thác nói, Tạ Thác đang bị Tạ Hiên quất mắng sau khi đã che miệng lại, nhưng bây giờ vừa thấy Lê Phú Quý cười ha ha nhìn về phía mình, không khỏi lẽ lưỡi một cái cười hì hì lý đúng là như thế cái lý, chỉ có điều ngươi so với ta còn mập, bằng vì sao kêu ta bản tử a? Ta uyên lần thứ hai to mày, trong sảnh những người khác cũng nhất thời sốt sáng lên. Tiểu tử này không muốn sống sao? Liên tiếp khiêu khích tiên cung chi chủ, chính là ngồi ở chỗ khách quý ngồi ba người kia gộp lại cũng không gan này chứ. Ồ, ha ha ha ha. Lệ Phú Quý bỗng nhiên làm người bất ngờ cười to lên, cười đến mặt đỏ lử lử trước ngưỡng sao hợp. Cười thôi sau khi, Lê Phú Quý thở gấp nói, ngươi nói không sai, ta xác thực so với ngươi mập, vì lẽ đó ta mới gọi ngươi tiểu bản tử a. Ngươi là tiểu bản tử, ta là tên béo mà. Thấy Lệ Phú Quý như thế nói chuyện, trong đại sảnh bầu không khí nhất thời vừa chậm, không ít người trên mặt cũng đã hiện ra ý cười. Không nghĩ tới Thiên cung chi chủ tính khí dĩ nhiên như thế được, căn bản là không giống như là nghe đồn bên trong như vậy ngông cùng tự đại, thôi một tí ngã xuống trăm vạn mà. Tạ Trần chân mày hơi giật giật, ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng không khỏi âm thầm gật lật đầu chấp trưởng Hoàng đạo 36 thành ngự tòa đại nhân, quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Vẹn vẹn đôi câu vài lời trong lúc đó liền có thể khiến người ta lòng sinh thân cận tâm ý, chỉ bằng phần này thủ đoạn cùng lòng dạ, liền tuyệt đối có thể được xưng là là một phương ngang ngược. Quy 1 chương 205, Chu Nguyệt Đài. Ồ. Ha ha ha ha. Bóng mỡ tiếng cười lớn bỗng nhiên lên nhưng lạ Lê Phú Quý đã triệt hồi cằm chế mắt nhìn Tạ Trần cao giọng cười to. Nghe được tiếng cười, trong sảnh mọi người không khỏi liếc mắt, Tạ Trần cùng Lê Phú Quý hai người nhất thời trở thành tiêu điểm. "Được, tốt. Ngươi quả nhiên cho ta không ít kinh hỉ." Dứt lời sau khi Lê Phú Quý quay đầu liếc mắt nhìn phía sau Tạ Hiền, tiện đà lại là cười to xoay người hướng về hai tầng nền tảng chủ vị bên trên đi đến. "Chư vị." Lê Phú Quý cho mình rót đầy một chén rượu, ánh mắt quét qua trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vừa mới ta cùng Tạ Trần tiểu hữu nhà tự bị hỏi đến một vấn đề. Nói vậy, cái vấn đề này cũng là đại gia vẫn muốn hỏi nhưng không có nói ra chứ. Lê Phú Quý trong khi nói chuyện biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, trong phút chốc tất cả mọi người đều sản sinh một loại hào giác. Liên dương như hắn đột nhiên biến thành người khác giống như vậy, từ một cái thai to mặt lớn nhà giàu mới nổi đột nhiên đã biến thành một cái quân lâm thiên hạ khí độ ung dung vô giả. Ta thiên cung này đến đấu linh đại lục, ngoài ra còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm, mà việc này cũng chính là ta lần này xin mời chư vị đến đây mục đích. Bang Hùng Vương, nói một chút người tình huống bên kia. Phải. Nghe Lê Phú Quý kêu tới mình, Bang Hùng Vương vội vàng để chén rượu xuống, sửa sang lại quần áo, không người đồng ý. Theo sau Băng Hùng Vương ngồi dậy cao giọng nói rằng ở Bắc Địa Tuyết vực Băng Nguyên bên trên, tại hạ khu trăm vạn ma thú, dĩ nhiên dựng một tòa Bạch Lý Băng Đài. Nay đại phạm vi trăm dặm, cao mấy ngàn mét, lấy 30 vạn ma thú cùng trăm vạn sinh linh tinh huyết sinh hồn tế luyện, ở Thiên cung cường giả ra chỉ bên dưới, có thể chống đối cường giả cấp thánh công kích mà không hủy. Dạo. Băng Hùng Vương lời này vừa nói ra, trong đại sảnh một đám cường giả không khỏi nhất thời ồ lên. Phạm vi trăm dặm, cao mấy ngàn mét, có thể chống đối cường cấp thánh công kích. Đây rõ ràng chính là một tòa kiến cố cực kỳ tuyết cứ điểm. Bang Hùng Vương hiển nhiên là ở Thiên cung thủ ý bên dưới mà vì là Nhưng như thế làm mục đích là cái gì? Ân, coi như không tệ." Lê Phú Quý khẽ gật đầu, bóng mờ âm thanh lại vang lên trừ vị có lẽ sẽ nghĩ, "Ta Thiên Cung xưa nay lấy thiên hạ chính đạo tự xưng, nhưng vì sao giết chóc trăm vạn đi kiến một tòa băng đài? Trừ vị bên trong có thể có người sớm đã biết việc này, nhưng hiện tại ta nhưng muốn cho thiên hạ đều biết." Trong khi nói chuyện, Lê Phú Quý ánh mắt lẫm liệt, âm thanh bỗng nhiên tăng cao. "Này lại, tên là Chu Nguyên Đài, vì là chính là Chu Diệt ở trong hỗn độn dám to gan cùng Thiên Cung đối kháng ma nghiệt. Này ma nghiệt thống suất cùng ta Cung là địch, phạm vào ngập trời tội lớn. Mấy ngàn năm trước, Càng là hoa địa là vua, độc chiếm hơn 10 đại lục nưu toàn chống lại thiên cung. Mà này đấu linh đại lục, chính là hắn phản loạn quật khởi nơi, cũng sắp trở thành hắn bại vong đền tội vị trí. Ầm. Trong đại sảnh nhất thời sôi vọt lên. Đôi câu vài lời, trên đại lục các cường giả đã đoán được Lê Phú Quý trong miệng dương nghiệt đến cùng là ai rồi. Tu luyện 2, 300 năm cường giả, lại sao lại không biết ngàn năm trước đấu linh quân vương truyền thuyết? Hơn nữa chu nghiệt đại vượt nhưng đã dựng thành, cái liền nói năm trước trốn xa đấu linh vương đã bị trở thành thiên cung tù nhân. Đây là có thật không? Cái kia cùng tự đại, cùng tiên ngoại thiên cung địa vị ngang nhau đấu linh vương. Sẽ ở đấu linh đại lục bên trên bị công nhân sự quyết. Trong sảnh vẻ mặt của mọi người không hẹn mà cùng phát sinh ra biến hóa, có khiếp sợ, có chần chờ có hứng phấn, có nhưng là phẫn nộ. Lê Phú Quý đem vẻ mặt của mọi người thu hết đáy mắt, khẽ mỉm cười lần này hành hình, ta thiên cung đã chiếu cáo thiên ngoại hôn nộn. Đến lúc đó, không ít thiên ngoại ngang ngược cùng với nó đại lục cường giả hay là đều sẽ đến đó xem lễ. Ta cảm thấy này chính là đấu linh trên đại lục trước nay chưa từng có việc trọng đại, vì lẽ đó hy vọng chư vị có thể ràng buộc thật chính mình môn nhân đệ tử cùng dưới chướng thế lực, Thiên Cung không muốn ở đại lục này trên tái tạo sắc nghiệp, cũng không hy vọng lại có thêm vô tội người vì là ma nghiệp tu táng. Cõi đời này chỉ có Thiên Cung mới là duy nhất chính thống. Lê Phú quý âm thanh không ngừng ở trong đại sảnh vang vọng, tất cả mọi người đều lặng lặng nghe, suy tư. Tại chân Bừng Đình, Nguyên Lai Thiên Cung chỉnh đốn lại đại lục, càng là vì đem đấu đại lục chế tạo ra một bộ an lành ôn biểu tượng. Cũng lấy này đến phá vỡ đấu linh quân vương cùng với thuộc hạ niệm tin. Lấy này đến kinh sợ thiên ngoại ngang ngược môn tâm. Làm đấu linh quân vương quật khởi căn bản nơi, đấu linh đại lục không thể nghi ngờ là đấu linh quân vương coi trọng nhất chỗ. Nếu là liền nơi đây bách tính cũng đã thần phục thiên cung, cũng kỳ ngóng trông đem hắn sự tử, không thể nghi ngờ là đối với đấu linh quân vương to lớn nhất đá kích. Nhưng nếu là như vậy, thiên ngoại thiên cung nhưng vì sao cô đơn vương tha bốn thánh địa cùng phượng chỉ thành những người phản kháng này đây? Tạ trần nghi hoặc rất nhanh liền được đáp án. Lê Phú Quý nhìn lướt qua trên mặt mang theo vẻ giận dữ bốn thánh địa mọi người sau khi, lạnh lùng nói rằng mà khác, Thiên Cung Phụng Thiên hành mệnh, đối với trên đại lục những kia vẫn cứ đối với ma nghiệt ôm áp ảo tưởng người cũng không muốn đổi tận diệt tuyệt. Như những người này có thể lạc đường biết quay lại, không tái sinh sự, Thiên Cung tự nhiên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là có người còn mang trong lòng vọng niệm, ta hy vọng trên đại lục chư vị có thể phấn khởi diệt chi, lấy chính thiên nghe. Nói tới chỗ này, Lê Phú Quý cười gần một tiếng, nếu là bọn ngươi cho rằng liên lạc chút thiên ngoại ma quân liền có thể ngăn cản ta Thiên Cung hành hình, cái kia liền muội phần sai. Không nói cho bọn ngươi, Lần này ta Thiên cung ở Đại Lục Chu Vi đã bố trí xuống Thiên La địa võng, mặc ngươi có ma quân ngàn vạn, cũng có đi mà không có về. Nếu như không muốn để cho chính mình tổ tông môn mắt thấy con cháu của bọn họ hết mức chết thảm mà tuyệt vọng, liền bẽ ngoan làm một cái thuận dân. So ánh mắt của mọi người nhất thời toàn bộ chuyện hướng Bốn Thánh địa một phương cường giả, vào giờ phút này trong đại sảnh Bốn Thánh địa cùng Phượng Chi thành các cường giả bỗng nhiên bị Chu Vi cô dựng đứng lên. Hơn 20 người đều là cán răng, nắm chặt nắm tay hướng về Lê Phú Quý trận mắt nhìn. Nay xích loa loa khích, không khác nào ở trước trên đại lục hết cường mẽ giật bọn họ một cái vang dội quỷ phiên bà bà môi mỏng gắt gao mím môi, nếu không là Tiên Cầm cùng vô Trần hai vị tông chủ hai bên trái phải đưa nàng gắt gao kéo lấy, e sợ nàng từ lâu sông lên cùng Lê Phú quý chờ người đánh nhau chết sống. Ai cũng biết, nơi này là Thiên cung địa bàn, không lên tiếng hay là không có chuyện gì, nhưng chỉ cần hơi hơi có hành động, nhất định sẽ hình thần đều diện. Tạ chân mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó, cùng trên mặt bình tĩnh tuyệt nhiên ngược lại, nhưng trong lòng của hắn là nhấc lên cơn sóng thần. Bốn thánh địa, Phượng Chi thành sở dĩ đến hiện tại còn không chuyện gì, cũng không phải là bởi vì bọn họ quá mạnh, cũng không phải là bởi vì Thiên cung vô năng. Vừa vặn ngược lại Thiên ngoại thiên cung chỉ là đem bọn họ cho rằng đợi làm thiện trư dương giống như nuôi nhốt. Bất luận bọn họ là phản kháng, vẫn là không phản kháng, cũng không có nghi là Thiên ngoại thiên cung đã kích tàn phá đấu linh quân vương chờ người một cái lợi khí. Thậm chí e Sợ Thiên cung một phương còn chờ mong những người phản kháng này môn đi liên lạc cả nhiều cường giả tới đây cứu viện đấu linh quân vương, như vậy Thiên cung liền có thể đem những này ma nghiệt một lưới bắt hết. Xem ra lần này Hoàng đạo minh động tác không nhỏ a, hơn nữa cái này đấu linh quân vương sức ảnh hưởng cũng không phải tầm thường. Kiếm Cửu đuốt nhẹ giọng nói rằng, Tạ Trần gạt gạt, nói, nói như vậy, này một đấu linh trên đại lục có náo Kiếm Tử nợ nụ cười, náo nhiệt. Coi như thế đi, lần này Hoàng Đạo Minh chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, nếu như những kia ma quân thực lực không đủ, liền không phải náo nhiệt, mà là tàn sát. Lần này, hẳn là một hồi quy mô không nhỏ chính diện giao phong. Tuy rằng không quan hệ lại cục, nhưng cũng có thể giúp trợ hứng. Ngay khi hai người đối thoại thời gian, một mục yên lặng nhiên không nói Tiên cầm Tông chủ rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Quay về Lê Phú Quý động thân ôm quyền nói rằng ngự tòa nhân, nếu sự tình đã nói xong, không biết chúng ta có được hay không trở lại. Đương nhiên có thể. Lê Phú Quý khẽ mỉm cười, gật đầu nói Tiên Tông đại hội đi tới tự do, chư vị nếu là muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể, chỉ là ta còn xin mời không nên quên. Như vậy, cáo tử. Tiên Cẩm Tông chủ lần thứ hai Oa quyển trực tiếp xoay người mang theo bốn thánh địa cùng Phượng Trì thành đám người nhanh chân rời đi. Bốn thánh địa mọi người rời đi sau khi, toàn bộ phòng khách nhất thời lại náo nhiệt lên. Không còn kiêng kỵ, liền lập tức có vài tên linh tông đứng ra hướng về Lê Phú Quý biểu thị công hiến cho. Ở những người này dưới sự hướng dẫn, trong sảnh những kẻ đung đưa không ngừng các cường giả cũng bắt đầu hướng về Lê Phú Quý một phương lấy lòng. Lê Phú Quý lại khôi phục nhà giàu mới nổi dáng dấp, hai mắt cười tủm không điểm đứt đầu nâng chén. Ánh mắt cũng chỉ là trong lúc Lơ đã quét tạ Trần vài lần, không cần phải nhiều lần nữa. Mà vẫn ngồi ở Lê Phú Quý bên cạnh Tạ Hiên nhưng là ở lại một lát sau sau khi đứng lên, âm thầm hướng về phía bước ra ngoài. Đi ngang qua Tạ Trần bên người thời gian, một đạo truyền âm cũng là tùy theo mà tới Trần Nhi. Người đi ra, ta có lời hỏi ngươi." Tạ Trần trong lòng khẽ động, khi mấy năm sau khi lần thứ hai nghe được phụ thân gọi mình Trần Nhi thời gian, bỗng nhiên một dòng nước ấm trong nháy mắt sông lên đầu. Ở Tạ Hiên đi ra phòng khách chén trà nhỏ lúc sau khi, Tạ lúc này mới thả xuống chén rượu trong tay, chậm rãi đứng lên hoảng như vô sự giống như hướng về phía bước ra ngoài. Chủ thành phòng khách ở ngoài, rộng rãi quảng trường phân cuối, lay động hoàng đạo 12 sao kỳ tưởng thành ngỡ ngỡ có thể thấy được. Nguyên bản trên tường thành thủ vệ đã bị khiển đi, thanh bảo thát lưng ngọc phong thần tuấn lãng nam tử quay lưng tạ trấn đứng chắp tay. "Cha, thôi, đi theo ta." Tạ trấn phất tay đánh gãy tạ trấn, cũng không quay đầu lại hướng về một bên bước đi. Mãi đến tận hai cha con đi được thành rắc một tòa địch dưới lầu, Tạ Hiên lúc này mới dừng bước, xoay người thì đã là đầy mặt hiền lành. "Trần Nhi, những năm này bị khổ." "Cha, Tạ Chân phù phù một tiếng quỷ gối trước mặt phụ thân, trong lòng tất cả xoắn xuýt với buồn phiền, tất cả đều hóa thành phụ tử tình thân không ngừng dâng lên. Hắn từng vô số lần ảo tưởng quá cùng phụ thân gặp nhau tình cảnh, trong lòng từ lâu tích góp thiên luôn vận ngữ. Chỉ có điều ở vào giờ phút này, chân chính có thể từ yết hầu bên trong phát sinh, nhưng chỉ có một chữ: "Con oan, mau đứng lên." Tạ Hiên hai tay run run đem Tạ Chân nâng dậy, vành mắt đã là ửng đỏ, hai cha con đều là chủng tình người, huống chi này máu mủ thân Chuyện của phụ đều đã biết rồi, những năm này chịu không ít khổ, cũng lớn rồi, vi phụ trong lòng cao hung Tạ Trần gật đầu liếc liếc, "Cha, ngươi chỉ nói Hải Nhi chịu khổ, kỳ thực ngươi cũng như thế chứ. Nương có khỏe không? Ta sao vậy vẫn không có nhìn thấy nàng. Mẹ ngươi cũng còn tốt, từ lúc nửa năm trước nàng cũng đã lén lút đi gặp quá ngươi. Lúc đó bởi vì một ít nguyên nhân, không có thể cùng ngươi quen biết nhau, mà gần nhất ông ngoại ngươi lại phái nàng đi làm chút sự, hiện tại còn chưa có trở lại. Bất quá nàng vẫn luôn mang theo ngươi, còn muốn ta đưa cái này cho ngươi cho rằng lễ vật." Nói, ta Hiên Tử trong lòng ngực lấy ra một viên to bằng năm đấm trẻ con, giống như đá gội, giống như màu xanh ngọc thạch giao cho Trần. "Đây là nương cho ta." Tạ Trần tiếp nhận ngải viên nêm dịu cực kỳ ngọc thạch, nhìn mặt trên từng đạo từng đạo nhỏ bé vết tích. Tuy rằng không biết đến cùng là làm cái gì dùng, nhưng cũng vẫn cứ cực kỳ quý trọng bỏ vào trong lực. Tạ Trần không biết, nhưng kiếm cự lại nhận được vậy ấy. Nhìn thấy này viên màu xanh ngọc thạch sau khi, kiếm cự đột nhiên hưng phấn cười to lên, "Hỗn độ đồ. Ha ha quá tốt rồi, chỉ cần có cái này, trong hỗn độn mặc ngươi xong rồi." Quy một chương 207, huynh đệ minh không làm bia đỡ đạn. "Cha biết." Tạ Trần sững sờ. cười ha, ha xem ông ngoại ngươi cái tia phó rững vẻ, nhưng mắt của hắn có thể đọc đến một chút. Ở biết rồi ngươi chính là thần binh nắm giữ giả sau khi, Hoàng phủ Vân liền từng hướng về ông ngoại ngươi nêu ý kiến phải đem ngươi thu vào dưới trướng. E sợ khi đó hắn liền dự định để ngươi cho rằng nội ứng, dụng thần binh lực lượng phá hủy dưới chân tòa này hoàng đạo chủ thành trì. Chuyện này, sự tình bị tại chỗ chột khủng, Tạ Trần không khỏi sợ sờ, sờ mũi, không có gì để nói. Tạ Hiên lắc lắc đầu, than thở may mà ngươi không như thế làm, Hoàng phủ Vân nếu là biết ngươi cùng ta quan hệ, cũng chắc chắn sẽ không để ngươi như thế làm. Trần Nhi, nếu thật sự đến ngoại trong hỗn có thể tuyệt đối không nên coi khinh bất cái nào giả có thể ở trong hỗn độn đặt chân, lại há lại là người bình thường. Lại như ngày hôm nay, ông ngoại ngươi liền có vô số loại thủ đoạn, có thể trong khoảnh khắc để ngươi trở thành đấu linh trên đại lục hết thể cường giả chúng ti chi. Tạ Trần Ngân lập tức khẽ gật đầu. Ở Thiên Tông trong đại hội, Lê Phú Quý chỉ cần đang cùng mình nói chuyện sau khi tùy tiện gõ Hoàng phủ văn vài câu, sau đó lại đang trong giọng nói đối với mình thoáng biểu hiện ra vẻ bất mãn, chính mình nhất thời thì sẽ bị hai phương diện cường giả đều coi là kẻ thù. Lê Phú Quý không như thế làm cũng không phải là bởi vì Tạ Trần ứng đối thỏa đáng, mà chỉ là bởi vì Tạ Trần là cháu ngoại của hắn. Ở trong hỗn độn Tiên địa vô hạn cường giả như rừng, câu tâm đấu giác chỉ có thể rơi xuống tiểu thừa, một khi bị phát hiện càng là vạn kiếp bất phục. Chân chính quyền lên tiếng, chỉ ở đây, ta hiên giơ lên nắm chặt năm đấm, theo sau nhẹ nhàng thở dài cái này cũng là vi phụ lựa chọn hoàng đạo minh nguyên nhân, chỉ ít ở hoàng đạo minh bên trong có pháp có độ. Nhờ bao che ở pháp luật bên dưới, mới có thể bảo toàn người ta phải bảo vệ. Có thể hoàng đạo minh ở ngoài nhưng không giống nhau, nơi đó nhược nhục cường thực, hoàng đạo minh là hết thảy ma quân cùng chung kẻ lịch, nhưng giữa bọn họ cũng ở lẫn nhau chính phạt, duy cường giả có thể là chân. Ta chân lặng lặng nghe. Hắn biết đây là phụ thân ở đem quý giá nhất kinh nghiệm tự nói với mình, mà loại này kinh nghiệm, nhưng là chính mình hiện tại còn căn bản là không có cách lĩnh hội. Hỗn độn bên trong, cương giả đổi chính là ai hơn tàn nhẫn, người yếu đổi chính là ai hơn có thể chịu. Đây chính là ma quân pháp tác xinh tồn, nghe tới tàn khốc, nhưng cũng rất chân thực. Tạ Huyên Từ ái nhìn con trai của chính mình, trong ánh mắt nổi lên một tia không muốn. Mỗi người lộ cũng khác nhau, ta chỉ muốn nhìn ngươi đi được càng xa, hơn đứng càng cao hơn. Ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Cái này cho ngươi, cái này cũng là vi phụ duy nhất có thể đến giúp ngươi. Cha, bảo trọng Tạ Trần trong tay nâng một viên ẩn chứa tinh khiết linh lực màu xanh nhạt viên thuốc, hướng về phụ thân bóng lưng sâu sắc túi đầu. Ở Tạ Trần Lặng Yên rời đi một ngày sau khi Thiên Tông đại hội mới cuối cùng kết thúc. Một cái nổ tung tính tin tức cũng thuận theo truyền khắp đại lục nam bắc, hầu như phụ nữ trẻ em đều biết. Ngàn năm trước thống trị đại lục, cũng bị Thiên Ngoại Thiên Cung chiến bại đấu Linh Quân Vương, sắp ở Tuyết vực băng nguyên chu nghệ trên đài bị phơi bày ra trận thủ. Thoáng, toàn Ai lại đồng ý bỏ qua này, nhất định vĩnh viên ghi lại lịch sử đại lục thời khắc trọng yếu. Thiên Nam Đế quốc Vũ Ninh thành, huynh đệ minh tổng bộ. Lão đại, tiết báo đã mang theo đế quốc linh sư xuất phát đi tới Tây vực. Tiêu thập Tam đi vào phòng khách, nói với Tạ Trần. Tạ Trần khẽ gật đầu, "Ân, ta ngươi nói cho hắn sao?" Tiêu thập Tam đạo, "Tiết báo nói rồi, Thiên Nam Đế quốc linh sư duy huynh đệ chúng ta minh chi mệnh làm việc. Chỉ cần chúng ta huynh đệ minh bất động, chính là trời sập xuống, hắn cũng tuyệt đối bất động một bình một tốt. Ha ha, chính là chúng ta chuyển động, bọn họ cũng không thể động." Tạ Trần khẽ cười, "Từ tốt nói, nếu là ở trên đại lục Tiên Nam Đế quốc linh sư gốc gác, sát thực có thể kinh sợ một phương. Nhưng phóng tầm mắt hỗn độn, chính là huynh đệ mình thực lực hôm nay cũng chỉ là dư dế. Chân Từ, ngươi bên đó đây. Tạ Trần cười thôi, ánh mắt chuyển hướng chân Từ. Chân Từ cười nói ta đã đem lao đại đối với giới chướng tông cấp cường giả nói rồi, trong đó có 15 người đồng ý lưu lại theo chúng ta, còn lại 22 người đồng ý đến Tiên Nam Đế quốc vương thất dưới trướng. 15 người sao? Tạ Trần gật gù, con số này hiển nhiên ở suy đoán của hắn bên trong. A Di Đà Phật. Nay quân rất sợ chết ra hỏa, vừa nghe đến muốn liều mạng liền tất cả đều chạy. Ta. Không không bọn họ quy phụ huynh đệ chúng ta mình, cũng chỉ là muốn tìm một cái chỗ dựa mà thôi. Người như vậy đi liền đi đi, coi như mạnh mẽ lưu lại, cũng căn bản phát huy không được bất kỳ tác dụng gì. Tà Trần gọi lại phấn đứng lên không không, cửa nhạt. Theo sau, hắn tử trong lòng ngực lấy ra một viên màu xanh nhạt viên thuốc đưa cho Trần Tử. "Trần Từ, cái này cho ngươi. Nếu là số may, ngươi phục rồi nó sau khi, hẳn là có thể để cho năm thánh phối hợp ngươi trấn pháp." "Năm thánh?" Trần Từ cảm giác trong tay màu xanh nhạt viên thuốc trên truyền đến tinh khiết linh lực, không khỏi hít một hơi thật sâu. Như muốn bố trí cấp Thánh đại trận, tiêu chuẩn thấp nhất cũng cần trận chủ là Linh tông tu vi, dựa theo Tạ Trần lời giải thích, viên thuốc này dĩ nhiên cũng có thể làm cho mình trở thành Linh tông. Lão đại, chúng ta thời điểm nào xuất phát đi tới Tuyệt vực? Ngọc Trường Phong đong nhiên trầm giọng hỏi. Lời này vừa nói ra, huynh đệ minh ánh mắt của mọi người nhất thời lại tập trung đến Tạ Trần trên người. Tạ Trần khẽ lắc đầu một cái, nói rằng không đợi, Tuyệt vực băng nguyên chúng ta là nhất định phải đi. Nhưng lần này đi vào, chúng ta cũng không là phải giúp Thiên Cung, cũng không phải giúp Ma quân, mà là tự chúng ta. Nói, Tạ ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói rằng các ngươi phải nhớ kỹ, Bằng thực lực của chúng ta thay đổi không được cái gì, chúng ta chỉ cần đạt đến mục đích của chúng ta liền có thể, ta không muốn để cho huynh đệ chúng ta Minh trở thành hai cái cự nhân chiến đấu bên trong bia lỡ đạn. Hai tháng sau, Tuyết vực băng nguyên, lãnh phong như lao, trời xanh quang đãng. Tuy rằng Tuyết vực băng nguyên bên trên trước sau như một thiên hàn địa đông, nhưng trung nguyệt đài những người trùng quanh trong lòng, nhưng không hẹn mà cùng nhiên một đám lửa. Ngày hôm nay là cái thứ ở trong truyền thuyết nói, ở mặt trời lên tới tất cả mọi người đỉnh đầu ngay phía trên thời điểm, sẽ có một cái từng tung hoành thiên hạ cường bị chém xuống đầu lâu. Trước lúc này, không ai dám tiếp cận trung nguyệt bên đài mười dặm. Bốn tòa nguy nga pháo đài tọa lạc ở trung nhật đại tứ phương, dáng to gan bước vào pháo đài phạm vi giả, giết không tha. Ồ! Nói trên ba xảo, trung nhật dưới đại người người nôn nháo thời gian, dài lâu kèn lệnh bỗng nhiên vang lên. Bốn tòa pháo đài đầu tường, vô số sừng châu thép dài đồng thời dơ lên cao, phát sinh này phảng nếu có thể rung động tâm thần giống như âm thanh. Muốn bắt đầu rồi. Tâm thần của mọi người cũng không khỏi đỗng nhiên vì đó rung một cái, đồng thời ngước nhìn trường thiên. Mà cũng đúng vào lúc này, mọi người trong mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác. Ở xanh lam như tẩy giống như trên bầu trời, bỗng nhiên sáng lên hơn 10 điểm hà tinh. Thiên cung. Là thiên cung. Không biết là ai cái thứ nhất hét lên kinh ngạc, tiếp theo mấy triệu linh sư bên trong đột nhiên dâng lên một đạo do tiếng kinh hô hội tụ sóng lớn. Khi sóng lớn vọt tới thời gian, cái kia hơn 10 điểm hàn tinh dĩ nhiên hóa thành từng tòa từng tòa nguy nga cực kỳ thành trì, cũng lấy một loại tốc độ kinh người ở mọi người trong con người không ngừng phóng to. Toàn bộ băng nguyên sôi trào rồi. Dáng vóc tiểu tụy mọi người bắt đầu quỳ xuống đất làm lễ, kích động đám người lớn tiếng hoan hô. Như núi như biển giống như âm thanh rung động đại địa, vang tận mây xanh. Thẳng đến lúc này, phần lớn người mới biết, kỳ thực thiên ngoại Tiên cung không ngừng có một cái. Một tòa thiên cung liền có thể dẹp yên toàn bộ đại lục. Cái kia hơn 10 tòa thiên cung cùng đến đem mang ý nghĩa cái gì? Ầm ầm ầm. Đại điệu bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, nguyên bản tọa lạc ở trung nguyệt đài bốn phía bốn tòa pháo đài bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, đón lấy những tia từ trên trời giáng xuống tự thành. Này bốn tòa pháo đài, dĩ nhiên cũng là thiên cung. Tiếng hoan hô chệ hơi ngừng lại, nhưng tiếp theo nhưng nhắc lên một cái khác. Thập Tam tòa. Dòng giá thập tam tòa thiên cung đồng thời xuất hiện ở trường không bên trên. Chỉ như này thình cảnh, liền đấu linh trên đại lục sư chuyến này không ổng. Thừa Thiên tuân không tôn trời, tụ thần, tội lôi đáng chém. Giọng lớn cực kỳ âm thanh từ trung ương nhất, cũng là to lớn nhất bên trong tòa thần thành kia truyền ra, trong khoảnh khắc liền đem hết thảy tiếng hoan hô đè xuống, ầm ầm hướng về tứ phương truyền ra. Đã tham gia Thiên Tông đại hội cường giả đều thấy do, tòa này to lớn nhất thành chính là Thiên Cung Ngự Tòa đại nhân điều động Hoàng đạo chủ thành. Hết thể âm thanh, đều ở trong chớp mắt biến mất. Mấy triệu linh sư ngước đầu, nín hơi ngưng thần nhìn phía không trung cái kia nguy nga thành trì, lắng nghe như thiên âm giống như lại nói. Hoàng đạo chủ thành bên trong âm thanh vẫn còn tiếp tục, ngạo lôi quân chủ tội trạng bị từng cái từng cái tuyên bố, đối kháng thiên cung, giết chóc lạn vạn, tự lập là vua, đồ diệt đại lục. Mỗi một cái tội trạng đều đủ để để những này linh sư nghe được như cùng ở tại nghe chuyện thần thoại xưa giống như vậy, chính là bọn họ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới các loại kinh thiên trắng cử, dĩ nhiên thật sự sẽ bị người làm được. Như vậy cái này Ngạo Lôi Quân chủ không nên là người, mà là thần, ma thần. Mãi đến tận sau đó, mọi người mới biết cái này gọi Ngạo Lôi Ma Thần chính là ngàn năm trước thống trị đấu linh đại lục đấu linh quân vương. Lúc này mọi người tâm tình là phức tạp, không biết nên cảm thấy kiêu ngạo vẫn là sợ hãi. Đấu linh đại lục đã từng ra một cái cường giả như vậy, không thể nghi ngờ là hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng chính là cường giả như vậy ngày hôm nay cũng bị Thiên cung bắt cũng công khai hành hình, ngày đó cung cường đại đến loại nào trình độ không bố. Hành hình sắp bắt đầu, chu nguyệt trung quanh đại các linh sư đang nghe Thiên cung tuyên bố ngạo lôi quân chủ tội trạng đồng thời, đã bắt đầu lặng yên phun trào lên. Hoặc lớn hoặc nhỏ từng cái từng cái thế lực dồn dập tụ lại ở cùng nhau, lấy Phượng Kinh Lôi cùng Huyết Ma cầm đầu bốn thánh địa các cường giả khá là mạnh mẽ đứng ở chu nguyệt đài ngay phía trước, ngang nhiên mà đứng viện này, hai lớn hai bên trái phải đem ương, chầm chầm nào đợi mình thủ mệnh thủ mệnh Mà ma thú bộ tộc thì lại chia làm hai phái, tuy vực ma thú đều tụ lại ở Thiên nhận học viện bên cạnh, mà còn lại ma thú thì lại ở thú tổ mệnh lệnh ra kề sát Thiên La đế quốc cường giả tụ tập. Cho tới ở huynh đệ minh trưởng khống dưới Thiên Nam đế quốc, nhưng làm người bất ngờ vô cùng biết điều tập trung ở rất nhiều thế lực sau khi, thậm chí hết sức cùng những thế lực này duy trì khoảng cách nhất định, xem ra liền phảng phất kiêng kỵ cái gì. Ở các thế lực lớn sen kẽ như giang lược bên trong, một nhánh hơn 30 người đội ngũ nhỏ không hề bắt mắt chút nào. Nhưng hết thệ nhìn thấy bọn họ các cường giả nhưng cũng không dồn dập né tránh, không dám có chút ngăn cản. Đợi đến mang theo mọi người thong rong đi tới dòng người phía trước nhất sau khi, tạ chân ánh mắt hoàng trường, trái phải quét một vòng, khẽ mỉm cười. Cũng sắp muốn bắt đầu rồi, trận chiến này có thể có bao nhiêu người sẽ tiếp tục sống ngược lại là thứ yếu, e sợ chiến sau đấu linh đại lục có hay không vẫn có thể tồn tại, cũng đã ở cái nào cũng được trong lúc đó. Quy một chương 209, hôn độn tri vương. Vừa này giết chỉ là hiếp do đó đã. Chu nghiệt giới đài, trên đại lục linh sư ở nghe đến lời này sau khi không khỏi một trận đún cho rằng vừa bị giết cái kia hơn 30 người trên người căn bản không có nửa phần linh lực, nhưng mọi người nhưng đều có thể thấy được những người này đang bị tụ chức đều là ngông cùng tự đại cường giả. Loại kia khí phách, loại kia hào hùng, loại kia bệ nghệ thiên hạ thái độ, chính là trên đại lục tông cấp cường giả đều tiên thiếu năm giữ. Người như thế, dĩ nhiên chỉ là hiếm tử, hiếm tử ý tứ, hẳn là chỉ là trong ma quân tầm thường chiến sĩ chứ. Vậy bọn họ ta thủ, hoặc là nói bọn họ vương, sẽ là cỡ nào anh hùng? Loại ý nghĩ này không khỏi đến đây quan sát hành hình tầm thường linh sư năm giữ, chính là tại Trần cũng đồng dạng trong lòng nổ lớn đang bị những này hán tử thiết huyết hào hùng cảm hóa đồng thời, Tại Trần trong lòng đồng dạng bay lên một nghi vấn, như vậy anh hùng tuyệt vẫn ngạo lôi quân chủ, sao vậy biết cái này sao dễ dàng liền bị bắt? Hồi lâu trước đây, Tại Trần không phải là không có nghĩ tới vấn đề giống như vậy, nhưng này thì, nhưng chỉ là có chút hoài nghi thôi. Mà bây giờ, khi nhìn thấy ngạo lôi quân chủ dưới trướng những này chiến sĩ sau khi, hắn không khỏi lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ chuyện này. Một cái có thể làm cho như thế nhiều hào kiệt thần phục nam nhân, một cái ở ngàn năm trước hoàng đạo minh quy mô lớn vây quét bên trong thong dong giả, một cái ở ngăn ngắn ngắn trong năm liền một lần nữa quật khởi hùng chủ. Sao vậy sẽ bị dễ dàng bị bắt, người như thế không thể nghi ngờ là đỉnh thiên lập địa hãng tử, cũng định làm mưu tính sâu xa tiêu hùng. Thân kinh mạch chuyến bên dưới, nhưng sao vậy sẽ phạm dưới thấp như vậy cấp sai lầm. Ngẩng đầu vọng hướng thiên không bên trong từng tòa từng tòa theo nhau mà tới Ma Thành, tại chân phảng phất đoán được cái gì, nhưng cũng vô cùng không xác định chính mình suy đoán. Hỗn độn xiển xích bên dưới, bản mệnh linh lực lượng căn bản là không có cách phát huy ra tác dụng. Nạo Lôi quân chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, lẽ nào hắn thật sự sẽ lấy tính mạng của chính mình làm tiền đặt cuộc đi bố váng cờ này sao? Tại chân suy tư trong lúc đó, hoàng đạo chủ trong thành đã lần thứ 2 đi ra mấy trăm đạo bóng người mà ở này mấy trăm hoàng đạo cường giả áp giải, càng chỉ có 3 người. Soạt, soạt, soạt, từng trận tiếng xe gió vang lên, khoảng cách trung nguyệt đài gần nhất hai tòa bên trong tòa thần thành phân có mấy trăm cường giả người nhẹ nhàng mà ra. Bên trái hơn trăm cường giả là thủ chính là một tên như như tiêu thương nam tử, chính là Quát lui trầm tĩnh quỷ ma quân hoàng đạo giáo tòa Hoàng Phủ Vân. Mà phía bên phải người cầm đầu, thanh bảo thắt lưng ngọc, trong tay một thanh thanh cương quạt giấy bồng bềnh như tiên, chính là phụ thân của Tạ Trần, Tạ Huyên. cùng Hoàng Phủ Vân hai bên trái phải, các mang theo mấy trăm cường giả rơi vào trung nguyệt trên này. Hoàng Phủ Vân một tay xui xẻo ở sau người, trong một cái tay khác dĩ nhiên triệu ra bản mệnh Linh Phương Thiên Hỏa kích. Mà Tạ Hiên trong tay thanh cương quạt giấy từ lâu triệu ra, hai người như gặp đại địch giống như, khiến cho giới chướng cường giả liệt mở trận thế. Đem toàn bộ chu nguyệt đại hộ đến mưa gió không lọt. Chu nguyệt giới lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt chực nhiên. Có thể làm cho thiên cung điều động lớn như vậy trận chiến, này áp giải trong ba người, tất nhiên có một cái là ngạo lôi con chủ. Bị áp giải ba người vóc người khác nhau, trên người tất cả đều bị trầm trọng hỗn độn xích buộc chặt. Đi lên lộ đến có vẻ khá là vất vả bên trái một người sắc mặt hơi ố vàng, vóc người khôn nô, nhưng vóc dáng nhưng là không cao. Gió lạnh gợi lên bên dưới, trên người mỏng manh quần áo kề sát ra rẻ, đem xoắn suýt bắt thịt đường nét tất cả đều phát họa mà ra. Phía bên phải nhưng là một người thư sinh trang phục người, trắng nón bì trên trước sau mang theo vẻ mỉm cười, tuy rằng vóc người gầy yếu, nhưng cũng không chút nào thấy nửa phần của hướng vẻ, nhìn quanh trong lúc đó, liền phảng phất đạm thanh du loạn giống như điểm đạo. Đương nhiên, ánh mắt của mọi người đại thể đều tập trung ở trung gian cái kia vóc người vĩ đại nam tử trên người. Loại kia bá đạo biểu hiện, cái kia làm người không dám nhìn thẳng ánh mắt, cái kia quân lâm thiên hạ vương giả khí độ. Khiến mọi người trong nháy mắt liền phán đoán ra người này thân phận. Đi ngang qua cái kia máu tươi chưa chạy khô hơn 30 bộ thi thể thời gian, trung gian vĩ đại nam tử khẽ lắc đầu một cái, sắc mặt không thay đổi chút nào. Ngạo Lôi, nhìn thấy chung với thủ hạ của ngươi nhân ngươi mà chết, nói vậy trong lòng ngươi rất khó chịu đi. Hoàng phủ Vân cười lạnh một tiếng, cao giọng quát hỏi. Khó chịu? Ta tại sao khó chịu hơn? Ngạo Lôi quân vương đạp lên dưới chân máu tươi, nhanh chân về phía trước, âm thanh bình hàn. Ha ha, ha ha Đại gia đã nghe chưa? Đây chính là danh chấn thiên hạ Ngạo Lôi con chủ. Hắn coi mạng người như rơm Thậm chí đối với chính hắn người theo đuổi sinh tử cũng tờ ở không động lòng. Hoàng phủ Vân bỗng nhiên cao giọng cười to, trong thanh âm mang theo 7 phần xem thường cùng ba phần phẫn nộ. Hắn vì sao phải như thế nói chuyện? Dạ Trần khẽ cau mày, tuy rằng nghe tới Hoàng phủ Vân dường như ở làm thấp đi ngạo lôi quận chủ, dẫn dắt người đứng xem đối với ngạo lôi sản sinh phản cảm. Nhưng tại Trần nhưng cảm giác nhẹ cảm đến, Hoàng phủ Vân lời ấy phảng phất còn có lưu lại chỗ trống, dường như đang đợi ngạo lôi quận chúa châm biếm lại. Chuyển vật. chúa đi tới trung nhiên dừng lại thân hình, lãng cười, âm thanh lớn. Vì ta mà chết, là bọn họ vi quang Bọn họ lẽ ra chết trận, nhưng cũng bị trở thành tù nhân. Ta nghĩ, đây mới là bọn họ trước khi chết tiếp nối lớn nhất đi. Chúng ta sinh trưởng ở Ma Kỷ bên dưới Thiết huyết Nam Nhi Chi Tâm, lại há lại là bọn người mục nát hoàng đạo tiểu bối có thể lý giải. Hôn độn bên trong Ma Quân môn, các người nói có đúng không? Tuy nhưng đã mất đi linh lực, nhưng náo lôi tông chủ âm thanh vẫn cứ như hồng trung giống như vang dội. Trên trời dưới đất, tất cả mọi người nghe được thật sự, hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Ngạo lôi lão đại nói rất đúng. Vì là Ma ma chiến, tuy tử vưu vinh, Ma quân vật Mấy chục tòa ma trong thành. Vô số ma quân rồn dập bị ngạo lôi giờ khắc này hào hùng cảm hóa, không khỏi ấm ấm giống to. Những người này nhưng cũng không có bị hôn độn siềng xích trói lại, ở linh lực gia trì bên dưới, tiếng gào như quần sơn đang chấn động, như biển rộng đang gầm hết. Xa xa chuyển ra, dường như băng nguyên bên trên trời long đất lở. Tiến tính Đột nhiên, dài lâu âm thanh từ hoàng đạo chủ thành đầu tường văng lên. Vô cùng cường đại uy thế trong nháy mắt khuyết tán ra, đem hết thể ma quân tiếng gào tất cả đều áp chế. Quả cầu thịt giống như thân thể tung bay ở giữa không trung, Lê Phú Quý lạnh lùng quét Hoàng Phủ Vân một chút, theo sau trầm giọng đối với ngạo Lôi quân chủ nói rằng Nạo Lôi, ngươi ta cũng coi như là đối thủ cũ. Ta không ngại ngươi ở trước khi chết xái chút cho gian, nhưng lại không muốn đánh giá thấp sự thông minh của ta. Loại này vô vị cho đồ việc, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi làm, để ngươi ở thiên ngoại những tia thủ hạ đi ra đi. Trò đùa sao? Thật sự là vô vị, ha ha ha ha. Nạo Lôi quân chủ toàn thân trói buộc ở hỗn độn xiển xích bên trong, nhiên nhìn Lê Phú Quý ngẩng mặt lên trời to. Ngưu, bàn tính, ngựa tòa đại nhân nói chúng ta ở là một cái vô vị cho đồ việc, các người sao vậy xem?" Cười thôi sau khi, náu lôi quân chủ đỗng nhiên đối với bên người hai người hỏi. "Ha ha, hoàng đạo minh cho săn có thể nào hiểu rõ lòng của người ta tư? Thanh chủ, hắn phí lời người cũng nên thật sao?" Bên trái Khôi Ngô hắn tử thô thành cười to, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Phía bên phải thư sinh cũng là nhẹ giọng cười nói nếu hắn nói là cho đùa, vậy chúng ta liền để hắn nghe điểm chấn động. Ba trên thân thể người bộ hỗn độn xiển xích, nhưng coi mấy trăm hoàng đạo cường giả như không giống như vậy, ầm ĩ đàng Nhìn ra mọi người dưới đài trợn mắt quát mồm xem được vô số ma quân nhiệt huyết sôi trào. Được. Nạo Lôi quân chủ quay về Lê Phú Quý lão nhân nở nụ cười, cao giọng nói rằng ngự tọa đại nhân, ngươi cũng biết ta vì sao bị ngươi mà cầm. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng chính ngươi vận may trời tiền, có thể bắt bạn quân sao? Lê Phú Quý khẽ mỉm cười, bóng mờ thanh âm vang lên này không trọng yếu, trọng yếu chính là ngày hôm nay là giờ chết của ngươi, cũng là ngươi Nạo Lôi ma quân dừng ngày. Ồ, là sao? Nạo Lôi quân chủ nhếch lên, nhiên ánh mắt lấp như bên trong ma quân môn. Các ngươi cũng biết ta Nạo Lôi vì sao có thể ở mấy ngàn năm bên trong quật khởi với bên trong đất trời. Câm người cũng biết ta vì sao có thể làm cho ngông Quổng tự đại hoàng đạo minh sợ hãi. Tất cả những thứ này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chỉ là bởi vì ta từng tới chỗ đó. Ta từ nơi nào còn sống, ta chiếm được có thể vĩnh sinh sức mạnh. Chẳng biết vì sao, lần này ngạo lôi quân chủ âm thanh bỗng nhiên trở nên to rõ lên. Như sấm nổ giống như âm thanh xa xa truyền ra, tất cả mọi người nghe được thật sự. Ngạo lôi, câm miệng. Lê Phú Quý đột nhiên sắc mặt một mặt, ở bàn tay giơ lên đồng thời, cũng gấp bận bịu truyền đạt một cái khác mệnh lệnh. Lập tức hành hình. Ha, ha muốn giết ta? Chỉ bằng này hỗn độn xiển xích còn giữ không nổi ta. Nạo Lôi quân chủ ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên khôi vị thân thể bỗng nhiên loạng một cái. Dầm dầm trong tiếng, trên người cái kia ồ ồ hỗn độn xiển xích lẩm ầm vỡ vụt. Ầm ầm ầm. Chu Nguyệt Đài trong nháy mắt bỗng nhiên chấn động lên. Nhưng là Lê Phú quý công kích bỗng nhiên nện ở Nạo Lôi quân chủ ba người trước kia vị trí nơi. Trong khoảnh khắc, chu vi mấy trăm hoàng đạo mình cường giả hỗn loạn tương mừng, ở Lê Phú quý trong công kích chết tông cấp cường giả liền có mấy người. Ha, ha, ha, ha. Sao vậy? Ngự đại nhân không muốn để cho ta tiếp tục nói sao? Ngươi đang hãi sợ cái gì? Ngươi lại đang gấp cái gì? Ngạo lôi quân chủ thân thể đã nhảy đến giữa không trung. Hai tay khinh động bên dưới, bên người trên người hai người hỗn độn xiển xích theo tiếng gây vỡ. Ngạo Lôi, người biết nói ra lời ấy sau khi sẽ tạo thành cái gì hậu quả hả? Lê Phú Quý mặt béo trên nổ đông đó mắt. Vào giờ phút này, Lê Phú Quý mới chính thức cảm giác được hối hận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngạo Lôi quân chủ lại có thể thoát ly hỗn độn trì lực cáp chế. Đây cơ hội tuyệt đối không thể sự tỉnh, Ngạo Lôi là sao vậy làm được? Hắn vốn tưởng rằng ở hành hình bên trong, Hoàng phủ Vân sẽ làm cái gì tay chân, nhưng không nghĩ tới Ngạo Lôi quân chủ không những mình thoát ly hỗn độn xích rằng buộc, hơn nữa còn yếu đạo ra cái kia bí mật độc trời. Hậu quả? Hừ. Các ngươi hoàng đạo minh tự xưng chính thống, che đậy thiên hạ, chính là hủy diệt ngàn vạn lần cũng có tội thì phải chịu. Chỉ là các ngươi không nghĩ tới chính là, các ngươi cuối cùng vô số năm tháng đều không có tìm được đồ vật, nhưng là để ta tìm tới rồi. Các ngươi hoàng đạo minh sẽ trở chết đi. Ha ha ha ha. Nạo Lôi quân chủ Trương Cuồng, Liễu Lĩnh cười to, giống như quỷ thần giống như tức giận rít gào. Hỗn độn bên trong ma quân môn, muốn không hề bị đến hỗn độn chi lực giáng đổ sao? Muốn có được vĩnh sinh tồn tại cùng trời đất sao? Theo ta, giết vào hỗn độn chi lĩnh. Trong truyền thuyết quy khư là ở chỗ đó. Ai có thể chinh phục quy khư? hai chính là hỗn độn chi vương, hỗn độn chi lĩnh, Quy Khư, hỗn độn chi vương. Nghe tới này mấy cái từ sau khi, đến đây xem lễ ma quân môn sôi chào rồi. Quy Khư thật tồn tại sao? Cái kia, cái kia thật sự không phải truyền thuyết sao? Quy 1 chương 211, ta vốn là một người điên. Nương theo bên trong đất trời nổ vang, từng tòa từng tòa cự thành như lưu tinh giống như ầm ầm truy hướng về đại địa. Đây chơi ngọn lửa chiến tranh bên trong, song phương trận hình từ từ bắt đầu rồi hỗn loạn, vô số cường giả như thủy triều dũng gia bản thân bị phá hủy thành trì, bắt đầu rồi giao sát vật lộn. Thời khắc này, toàn bộ hôn độn bên trong có vô số hai mắt trừ đều ở nhìn cuộc chiến tranh này. Vô số đạo ánh mắt lấp loé không yên, hoặc là phẫn nộ, hoặc là kích động, hoặc là hư phấn, hoặc là lộ ra cười tàn nhận ý. Đánh đi, chỉ có Thiên Hạ Đại Loạn Lao tử mới có thể mò đến càng to lớn hơn chỗ tốt. Ha ha ha. Hoàng đạo minh lần này nhưng là mạnh mẽ bị trêu chọc một lần. Thú vị, thú vị. Chuyên mệnh lệnh của ta, toàn thể xuất phát mục tiêu hôn độn chí lĩnh. Hê hey hê, hey, sớm biết Lao tử cũng đi đấu linh đại lục. Như thế nhiều người đầu, mỗi người có thể đều có giá trị không nhỏ đây. Nạo lôi tên kia đầu e sợ lần này sau khi lại muốn tăng giá chứ? Thiên thoại hỗn độn ký lưu âm thầm phun trào lên, từng tòa từng tòa ma thành bỗng nhiên nức lên, bắt đầu hướng về mục tiêu của mình đi tới. Trận chiến này thắng bại không có bao nhiêu người sẽ đi quan tâm, bởi vì bất luận thắng bại hay không, toàn bộ hỗn độn cách cục đều sẽ bị hoàn toàn thay đổi. Ngự tọa đại nhân, ta thành hữu quân bị hao tổn nghiêm trọng, sắp không chịu nổi rồi. A. Ngự tòa, ta thành bị trọng thương, xin mời ngự tọa cho phép chúng ta bỏ thành. Lê Phú quý Thẻ ngọc truyền tin trên, từng cái từng cái tin tức không ngừng truyền đến, sắc mặt hắn cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Không thời gian dài bên trong, bảy tòa thần thành rơi tan, chín tòa tổn thương nghiêm trọng. Đối mặt dường như giống như bị điên ma thành cuồng chiều, binh đoàn của hắn ngàn cân treo sợi tóc. Ngự tòa, gửi thư báo đi. Địch ta cách biệt quá cách xa rồi. Lê Phú Quý bên người, một tên cường giả cấp thánh vội vã nói rằng, ở hơn 100 tòa ma thành điên cùng tấn công bên dưới, chính là hoàng đạo chủ thành cũng đã bị hao tổn, nếu là lại kéo dài thêm, sợ là chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt rồi. Chỉ có thể tới đây sao? Lê Phú Quý ánh mắt lấp loé không yên, từng tòa từng tòa thần thành trong lúc đó, trận giáp La Ca đã sớm bắt đầu Linh lực bay múa đầy trời, mỗi giờ mỗi khắc đều có song phương cường giả ngã xuống. Phương xa phía chân trời, không ngừng có ma thành vọt vào đại lục thiên không, những này ma quân tuy rằng không phải ngạo lôi quân chủ bộ hạ, nhưng cũng không hẹn mà cùng đều muốn trong cuộc chiến tranh này vơ vét càng nhiều chỗ tốt. Toàn bộ hỗn độn đều ở chú ý cuộc chiến đấu này, đây là những này ma quân dương danh lập vạn cơ hội tốt nhất. Vào giờ phút như thế này, vốn là số lượng liền ở thế yếu hoàng đạo thần thành, càng là thành chúng thị chi. Kẻ địch hiện tại có bao nhiêu? Lê Phú quý thở ra một hơi, mắt trừ hỏi. Hồi bẩm ngự tọa, náo lôi ma quân ma thành 43 tòa. Còn lại ma thành đã nhiều đến hơn 70 tòa, ngoại trừ bị ta quân phá hủy mười mấy tòa ma thành ở ngoài, trên đại lục vẫn còn mà còn có hơn trăm tòa ma thành. Hơn nữa thiên ngoại còn không đoạn có ma thành đột nhập. Hơn trăm tòa sao? Lê Phú Quý cười cận, bằng vào chúng ta một người lĩnh đoàn, hấp dẫn hơn 100 ma nghiệt đến đó, cũng coi như là vinh hạnh rồi. Đang khi nói chuyện, khiến cho một chiếc thẻ ngọc đã xuất hiện ở Lê Phú Quý trên tay. Một đạo thần niệm trong nháy mắt truyền vào thẻ ngọc, hoàn toàn đại nhân, ta là Lê Phú Quý. Thỉnh cầu tu võng. Đấu linh đại lục ở ngoài, một con bàn tay khô gầy nhẹ nhàng lấy ra thẻ ngọc, lập tức cười ha ha. Mất tiếng thanh âm vang lên lệ Lê phú quý không chịu nổi. Truyền lệnh tu võng. Mệnh lệnh ra đạt sau khi, một mặt nắm giữ bốn viên hắc tinh hoàng đạo kỳ chậm rãi bay lên. Toàn này tuần nấp ở hỗn độn khí lưu bên trong thần thành ầm ầm mà động. Cùng lúc đó, thành này bên người khoảng chừng trái phải, hỗn độn khí lưu bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt phun trào lên. Trong lúc mơ hổ, hoàng đạo 12 sao kỳ tung bay, vô số to lớn thành trì như ẩn như hiện. Lão đại, chủ tổ cùng tiết báo cũng đã dựa theo dò thủ hạ đi. Một mảnh khói thuốc xuống bên trong. Không không chợt phát hiện thân Tuy rằng hắn cũng không có cùng bất luận người nào giao thủ, nhưng trên mặt trên người nhưng cũng bị nhiễm phải không ít máu tươi cùng cháy đen. Ân, lần này một trận chiến, e sợ trên đại lục cường giả cũng còn lại không có mấy, sau này đấu linh đại lục chỉ sợ cũng muốn rượi vào bọn họ đến chống đỡ. Tạ Chân khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng tiến ngoại, Hoàng Đạo Minh cũng sắp hành động chứ. Hoàng Đạo Minh? Không không chờ người nghe vậy mà ra. Lão đại, Hoàng Đạo Minh không phải đang cùng Ma Quân giao thủ sao? Không không đuắt đầu trọng hỏi. Tạ Chân nở nụ cười, Hoàng Đạo Minh thống lĩnh hỗn độn như thế nhiều năm, lẽ nào như thế dễ dàng bị áp chế? Mặc dù coi như song phương cục đều rất lớn, mục đích nhưng khác. Hoàng đạo minh là muốn thừa cơ hội này tiêu diệt Ma quân, nhưng Ngạo Lôi tông chủ nhưng là muốn đảo loạn thiên hạ. Sư phụ, ý của ngươi là Ngạo Lôi quân chủ kỳ thực biết trận chiến này bọn họ thắng không được. Ngọc Điệp nhi nháy mắt to chử, tự hồ nghe ra cái gì. Căn bản thắng không được. Tại chân gật gù, nhìn chung quanh mọi người nói nếu là ta đoán không sai, Ngạo Lôi quân chủ từ vừa mới bắt đầu bị tóm, lại tới ở đấu linh trên đại lục bố cục, lại tới tung tin tức nặng ký cổ động thiên hạ Ma quân, đều chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi. Tuy rằng ta không biết hắn như thế làm mục đích là cái gì, Nhưng hắn không thể nghi ngờ đã đem trên đại lục những này chung với hắn cường giả cùng những kia bị cổ động ma quân, thậm chí là chính hắn ngạo lôi ma quân đô cho rằng con rơi. Con rơi? Huynh đệ Minh mọi người nghe vậy cả kinh. Đem 4 thánh địa cùng phượng trì thành những này đại lục cường giả cho rằng con rơi ngã, cũng còn có thể lý giải. Bởi vì những người này vốn là thực lực không mạnh, đối với ngạo lôi tới nói cũng không có cái gì quá to lớn tác dụng. Liên dường như lúc trước tại Trần như thế, có càng tốt hơn, không có cũng được. Nhưng là ngạo lôi thủ hạ nhưng là đầy đủ hơn 40 tòa ma Như vậy cường lỗ sức chiến đấu cũng nói khí liên khí. Điều này sao khả năng? Khó mà tin nổi thật sao?" Tạ Chân nhìn chung quanh một thoáng bên người sáu người, khẽ mỉm cười, chất trích dẫn kiếm cửu vừa nói với hắn một câu nói hốn độn xa so với chúng ta tưởng tượng càng mênh ngông hơn, chân chính có thể ở trong hỗn độn nhất lên kinh đảo Hái Lãng, cũng không phải này trận đại chiến, mà là ngạo lôi tin tức. Dứt lời sau khi, Tạ Trần dương mắt nhìn hướng về phương xa phía chân trời từ từ sáng lên vô số điểm đầy sao, nhẹ giọng nói rằng các anh em, chúng ta cũng phải chuẩn bị chiến đấu rồi. Tất cả mọi người đều cho ta nhìn chăm chú khẩn ngạo lôi tông chủ đứng đi, nếu ta đoán không lầm, lại không lâu nữa hắn liền muốn giá thành phá vòng đây. "Không không!" đem minh đệ chúng ta minh đại kỳ cho ta lập trụ, ta muốn làm cho cả vũ độn đều nhìn thấy chúng ta cơ sĩ. Ầm ầm ầm, ngay khi tại chân dứt tiếng thời khắc, giữa bầu trời lần thứ hai chuyển đến to lớn nộ vang. Vừa tại chân nóng nhìn phía chân trời thì chứng kiến đầy sao lổn đốm, giờ khắc này đã càng ngày càng lớn lên, hóa thành từng tòa từng tòa hùng vị thân thành. Những ngày thân thành, 6 tòa làm một tiểu đội, 6 cái tiểu đội ở một tòa hoàng đạo chủ thành trì huy bên dưới, tạo thành một cái khổng lồ pháo đại phương trận. Phóng mắt nhìn tới, loại này đại trận có tới 5 tòa. Gần 200 tòa hoàng đạo thân thành. Chúng thấy loại tình cảnh này hết thảy người cũng đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Tuy rằng nơi này ma thành không phải số ít, nhưng cũng tuyệt đối không phải như thế nhiều thần thành đối thủ. Cái trọng, trong chúng ta Hoàng đạo minh cái trong rồi, như thế nhiều thần thành, chúng ta bị vây cuốn rồi. Chính đang trong khi giao chiến ma quân môn không khỏi thất tiếng giống giận. Hoàn loạn cực kỳ. Hoàng đạo thiên binh đã tới, người đầu hàng không giết. Từ trên trời giáng xuống hơn 200 tòa thần thành, cùng lên phú quý thủ hạ tham dự thần thành trong nháy mắt hợp binh một chỗ, đem hết thảy ma thành bao vây quanh ở giữa. Uy nghiêm tiếng gào gần như cùng lúc đó ở một tòa tòa bên trong tòa thần thành vang lên rốt cục đến vào lúc này, Nạo Lôi quân chủ khỏe miệng hơi nhếch lên, ở mười mấy tên cường giả hộ vệ dưới, đứng ở một tòa cự thành trên tường thành. Đấu Linh Đại Lục sau ruyện môn, Nạo Lôi Ma quân các chiến sĩ, các người đồng ý vì ta mà chết trận sao? Như hồng trung giống như âm thanh vang vọng ở chân trời. Vào giờ phút như thế này, Nạo Lôi quân chủ dĩ nhiên không hề tân trang trực tiếp hỏi ra câu nói này. Đồng ý. Ta chủ và tuế. Nạo Lôi Ma quân và tuế. Vẹn vẹn ở chốc lát sau khi, 37 tòa còn sót lại Ma thành, Băng Nguyên hơn triệu sư đồng thời tay hô to. Mỗi người trong mắt đều thiêu đốt sáng quắc liệt diễm rung trời tiếng gào ở hướng về tất cả mọi người tuyên bố, bọn họ những người này sinh mệnh cũng đã hiến cho Club trên đầu đạo kia vĩ đại bóng người. Vì người này chết trận, là bọn họ suốt đời theo đuổi bình quang. Được, cái kia liền để Hoàng đạo Minh xem xem các ngươi quyết tâm đi. Không xa tương lai, các ngươi trên trời có linh thiêng đem nhìn thấy ta tự tay đem Hoàng đạo Minh đánh chúng nát tan. Nạo Lôi quân chủ không chút do dự vung tay lên, không hề che lấp yêu cầu dưới trướng hết thảy người theo đuổi vì hắn chịu chết. Nạo lôi ma quân và thuế, chủ thượng và thuế. Giết. Trung Thiên gào thét trong lúc đó, Nạo Lôi ma quân triệt để điên cuồng rồi. Bất luận trên trời dưới đất, bao quát đấu linh trên đại lục người phản kháng ở bên trong, toàn bộ điên cuồng hướng về phụ cận thần thành triển khai công kích, có thậm chí điều động chính mình ma thành ầm ầm va về phía phụ cận thần thành. Liêu mạng cùng đối phương Đồng Quy Vũ tận cũng phải bảo đảm ngạo lôi quân chủ chạy trốn. Ầm, ầm, ầm. Hào quang nóng ánh nương theo dung trời nổ vang đồng thời phát sinh. Hơn 200 tòa thần thành vô tình bắt đầu đối với trong vòng vây ma quân bắt đầu không kém cán giết. Ngạo Lôi, ngươi điên rồi sao? Huyết phủ ma quân thủ lĩnh đứng ở đầu tường, vừa tránh né thần thành công kích, vừa hướng về xa xa ngạo lôi quân chủ phát sinh giết đạo. Nạo Lôi Quân chủ nhàn nhạt quét đối phương một chút, bỗng nhiên cười ha ha ta vốn là một người điên. Thế giới này nút ngạt quá lâu, cần tất cả mọi người đều điên cuồng lên. Lần này các người như có thể sống sót, cũng không nên đã quên đến hỗn độn chi linh bên trong tiểu ta. Báo thủ vẫn là uống rượu, ta đều bất cứ lúc nào xin đợi. Trong khi nói chuyện, Nạo Lôi Quân chủ bỗng nhiên xoay người, hướng về chỗ ở mình Ma Thành ra lệnh. Hết tốc lực phá vòngây. Ầm ầm ầm. To lớn Ma Thành đột nhiên ra tốc, ở trong một mảnh hỗn loạn xông thẳng tới chân trời. Chính là hiện tại, ngăn cản hắn. Tại chân thấy thế mắt trữ sáng ngời, màu vàng sẫm ánh đao qua. Một tòa màu tím cự thành âm ầm từ d้าว trụ trong không gian bay ra. Huynh đệ minh mọi người không chút do dự toàn bộ phi thân vào thành, màu tím cự thành ở tại trần tôi thúc dưới vụt lên từ mặt đất, lôi phạt thành. Đó là ngạo lôi quân chủ lôi phạt thành. Náo động khắp nơi bên trong, không ít người trong nháy mắt thoáng nhìn lôi phạt thành. Chỉ một thoáng các loại kinh ngạc thoát lên tiếng rồn rập vang lên. Hơn ngàn năm trước, lôi phạt thành nhân vừa cái kia người điên mà nghe tên tiên hạ, hiện nay tòa thành này dĩ nhiên nhằm chủ, chủ thành. Chủ thượng là lôi phạt giờ khắc này đã đi tới ngạo lôi ma quân chủ thành bên trên, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn xuống. Trong nháy mắt liền nhận ra Lôi phạt thành. Lôi phạt thành. Ngạo Lôi quân chủ híp híp mắt chữ, đồng nhiên nở nụ cười nghe nói hiện tại ta Lôi phạt thành bị một cái tiểu tử cho thu phục, để hắn đuổi theo ba, ta nghĩ gặp gỡ hắn. Quy 1 chương 213, đưa ngươi phân đại lễ. Vụ. Lôi phạt chủ thành trên cuồng bạo lôi điện chi lực trong nháy mắt bắt đầu tăng gọt đến cực hạ. Sau một khắc, to lớn chấp giật như phiên thiên cự mãng giống như gầm thét lên hướng về Ngạo Lôi Ma thành đánh tới. Ly. Ngay khi Lôi phạt thành triển khai công kích đồng thời, tiếng vượn hót lần thứ 2 từ Ngạo Lôi Ma thành bên trên lên. Bắt nguồn từ với thần thú uy thế làm cho dựa vào hỗn độn thú hồn khởi động lôi phạt thành bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên. Định. hai tiếng khét kêu đồng thời từ lôi phạt thành bên trong vang lên, ẩn chứa dòng máu phượng hoàng thú tổ bài cùng trời sinh yêu võ giả uy thế đồng thời khuyết tán mà ra, dĩ nhiên đem mới vừa vừa mới bắt đầu chấn động lôi phạt thành miễn cưỡng ổn định ở chỗ cũ. Ầm ầm ầm, rung trời nổ vang trở ra. Lần này, nhưng là ngạo lôi ma thành ầm ầm chấn động. Tả thành chỗ, lớn thành sụt bị trực tiếp nổ đến gây, thét xuống mặt đất. Tiểu tử, xem ra thủ hạ của ngươi cũng lắm mà. Nạo Lôi quân chủ mắt chử hiếp híp, ổn định kịch liệt lay động ma thành sau khi, nhiều hướng thú nói nói: "Đến đánh đi, lần sau ta sẽ không lại đánh vào da." Tại chân cùng Nạo Lôi tông chủ xa xa đối diện, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích. Nếu là nói riêng về cá thể thực lực, huynh đệ minh tất cả mọi người gặp lại, e sợ đều không phải ngạo Lôi quân chủ một người đối thủ. Nhưng hiện tại là thành chiến. Hùng chi chu vi còn có 6 tòa nắm giữ hoàng đạo cường giả thân thành. Tại chân Lôi phạt thành chỉ cần có thể trung hòa đối phương thần huyết thống kính sợ, cái liền tư cùng Nạo Lôi ma thành một trận chiến. Tất cả những thứ này ở hạ Trần quyết định ra tay thời cơ thời gian liền từ lâu tính toán kỹ. Tuy rằng trong thành cường giả thực lực đối với thành trì có nhất định ảnh hưởng, nhưng thành chiến bên trong đội nhưng là dưới chân thành trì. Nếu là số may, tầm thường thành trì cũng có thể trọng thương cường giả điều động chủ thành. Tòa thành này là cái gì lai lịch? Thuộc về thế lực kia. Tứ tinh hoàng đạo dưới cờ, khô gầy lão giả nhìn chằm chằm lôi phạt thành nệ giọng hỏi. Không chỉ là hắn, hỗn độn bên trong cũng có vô số người đồng thời hỏi ra cùng một vấn đề. Hết thảy đang quan sát cuộc chiến đấu này, hỗn độn các cường giả đều nhìn thấy ngạo lôi ma thành ung dung hóa giải sáu tòa hoàng đạo chủ thành tiến công. Nhưng mạnh mẽ như vậy ngạo lôi ma thành, dĩ nhiên ở chính diện bị một tòa màu tím thành trì bắn chúng. Thành chiến bên trong, đánh chính diện bị đánh chúng sát suất rất nhỏ, huống chi là ngạo lôi quân chủ điều động ma thành. Hồi bẩm hoàn toàn. Hỗn loạn bên trong cũng không phía này mà kỳ ghi chép. Nhưng tòa thành này, nhưng là hơn 1000 năm trước ngạo lôi quân chủ chủ thành, lôi phát thành. Lôi phát thành. Khô gầy lão giả khẽ gật đầu, trong bóng tối truyền lệnh để cho dư năm tòa hoàng đạo chủ thành tạm thời không nên tiến công. Nếu là ma quân nội chiến, hoàng đạo minh cũng vui vẻ đến ngồi thum ông đắc lợi. Ha ha, ha ha Tiểu tử, ngươi thật sự cho ta không ít kinh hỉ. Nạo Lôi quân chủ đột nhiên cao giọng cười to. Tạ Trần khẽ miệng hơi hất lên, nhàn nhạt, nhạt nói đã từng có người cũng đã nói lời nói tương tự, xem ra ta xác thực là rất dễ dàng bị người khinh thường một người. Không, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta chưa bao giờ khinh thường quá ngươi, có thể điều động ta lôi phạt thành người. Thiên hạ ai dám khinh thường? Nạo Lôi quân chủ lắc lắc đầu, cùng ngạo khí hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, nói cho ta tên của ngươi, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Chính lợi phẩm chính ta sẽ lấy, bất quá tên của ta nhưng có thể nói cho ngươi, ngươi nghe rõ rảng. Tạ hất hàm lên, ngạo nghễ nói rằng ta tên Tạ Trần, ta quân huynh Đệ Minh. Tạ Trần, huynh đệ minh. Không sai. Không sai. Nạo lôi quân chủ gật gật đầu, lại nhìn một chút lôi phạt thành đầu tưởng trên cái kia theo màu đen nắm đấm thép màu đỏ thám đại kỳ. Tiểu tử, mang theo phá hủy ta ngạo lôi ma thành bình quang đi lang bản hôn độn đi, ta ở hôn độn chi lĩnh bên trong trở ngươi. Ngay khi Tạ Trần chính đang suy tư ngạo lôi quân chủ lời ấy là ý gì thời điểm. Đồng nhiên trong lúc đó to lớn ngạo lôi ma thành ấm ấm rung mạnh lên. Tương thanh từng mảng từng mảng sụt xuống, nguy nga chủ thành cũng b Xem ra vững như thành đồng vách sắt giống như pháo đại bay dĩ nhiên phản phất từ bên trong nổ tung giống như vậy, trong nháy mắt sổ đổ. Sao vậy sự việc? Chúng ta chỉ là bắn chúng hắn cánh mà thôi. Lẽ nào này được xưng bác Hôn Độn Chi Vương chủ thành? Dĩ nhiên như thế không dám chắc. Không không hộ vệ huynh đệ Minh đại kỳ, vướt đầu trọc kinh ngạc kinh ngạc thốt lên. Không đúng, là chính nó giải thể. Ngọc trưởng phong lắc lắc đầu. Trầm giọng nói rằng, Ẩm. Nạo lôi ma thành mảnh vỡ như giọt mưa giống như hướng về phía dưới ẩm ẩm rẫy mù bên trong, điểm điểm kim quang phun ra mà ra. Không được, nạo lôi cái tên này muốn chạy trốn. Công kích. Khô gầy uy chỉ hoàn toàn mắt chữ trùng, cấp tốc truyền lệnh. Nhưng ngay khi 6 tòa Hoàng đạo chủ thành mới vừa vừa mới bắt đầu thôi thúc trấn thành bảo khí, nhắm vào bụi mù bên trong kim quang thời gian. Ầm ầm một tòa chỉ có ngạo lôi ma thành một phần mới to nhỏ màu vàng thành trì đột nhiên phóng lên trời. Ha ha ha ha. Tạ Trần, ta đưa cho ngươi phần này đại lễ còn hài lòng không? Ngươi phá hủy Bắc Hỗn Độn Chi Vương thành trì tuy rằng có thể mang cho ngươi đến to lớn vinh quang, nhưng cũng mang cho ngươi đến khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Ở đi tới Hỗn Độn Chi lĩnh trước, ngươi có thể tuyệt đối không nên tự nhà, dùng thực lực của ngươi hướng ta chứng minh ngươi Hỗn Độn pháp tắc đi. Nạo Lôi Quân chủ đứng ở tòa thành nhỏ màu vàng Nóng đầu tường cao rộng cười to, liếc mắt một cái ầm ầm mà tới lục đạo cùng mãnh công kích, đồng nhiên lật bàn tay một cái. Ấm, ẩm Ẩm Ẩm Sáu đạo thiểm điện ẩm ầm trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Sáu tòa hoàng đạo chủ thành phát ra ra công kích, càng là ở trong khoảnh khắc bị chấp giật đồng thời bắn chúng. Lập tức đồng nhiên nổ tung. Trên bầu trời, giống như trong nháy mắt nổ tung lục đạo bóng ánh khói hoa. Ngay khi này rực rỡ cực kỳ cảnh tượng bên trong, tòa thành nhỏ màu vàng lóng đột nhiên bay lên, tốc tốc biến mất ở thiên ngoại hỗn khí lưu bên trong. Thiên Linh Nạo lôi bản mệnh linh dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên linh. Bao quát tại Trần Lôi phạt thành ở bên trong, bảy tòa trong thành cường giả đồng thời kinh thanh hô to. Chỉ có điều, Lôi phạt thành trên kinh ngạc tốt lên chỉ có tại Trần một người có thể nghe được. Kiếm Hự ở tại Trần trong đan điền trừng trừng mắt trị chẳng trách cái tên này như thế hung hăng. Hắn bản mệnh linh dĩ nhiên là thiên linh. Tứ tinh hoàng đạo dưới cửa, Khâu gầy lão giả sắc mặt biến đổi liên tục, lấy ra thẻ ngọc trầm giọng mau về bên bẩm, Thiên linh nắm ngạo lôi, tức sẽ tiến vào hỗn độn lĩnh. Ở Minh bên trong làm ra quyết định trước, bất luận người nào không được tiết lộ nửa điểm tin tức. Truyền lệnh sau khi khu gầy lão giả cắn răng đáng ghét, chẳng trách từ mấy ngàn năm trước ngạo lôi bản mệnh linh tư liệu chính là trùng rỗng, hắn dĩ nhiên là thiên linh linh chủ. "Truyền lệnh, đem cái này lôi phạt thành mang về chặt chẽ kiểm tra." Lôi phạt thành trên, tạ chân ánh mắt lóe lên một cái, truyền âm hỏi kiếu Cửu, "Thiên linh dĩ nhiên có thể ngạnh ham trấn thành bảo khí công kích?" "Đương nhiên có thể." Trước tiên nói những này, ngạo lôi quân chủ chạy, đoán lấy liền giờ đến phiên chúng ta rồi. Không muốn làm tù nhân cũng sắp chạy đi. Ngay khi kiếm nói chuyện thời gian, Chu Vi sáu tòa hoàng đạo chủ thành cũng đã xuống lại khu gợi lão giả càng là đứng ở đầu tường quay về tại Trẩn chờ người cao giọng hô to tại trẩn, ngươi phá hủy náo lôi ma thành, vì chúng ta Hoàng đạo minh lập xuống đại công. Việc này thiên hạ đều biết, người định phải nhận được ta Hoàng đạo minh phong thưởng. Phong thưởng? Tại Trẩn ánh mắt lẫm liệt, mắt thấy bốn phía vây kín xu thế, bên mép không khỏi treo lên một vệt cười khẩy. Đại nhân, phong thưởng liền coi như. Huynh đệ chúng ta minh còn không có hứng thú gia nhập Hoàng đạo mình, lần này công lao coi như ta đưa cho các người lễ ra mắt rồi. Đang khi nói chuyện, lôi phạt thành bên trong hết thể người cũng đã bắt đầu hành chuyển động. Không không đánh kỳ, cùng Tại Ngọc trưởng phong ba người đứng song vai. Tiêu thập Tam đem bắt quái kính triệu ra, bất cứ lúc nào giám sát tứ phương hướng đi. Ngọc Điệp Nhi cùng Phượng Thất ở tại Trần Mệnh lệnh ra thủ thế chờ đợi, muốn phòng theo ngạo lôi quân chủ chiến pháp, lấy nàng môn uy thế đi kinh sợ Chu Vi Hoàng đạo chủ thành bên trong hỗn độn tu hỗn. Mã Chân Tử thì lại từ lâu chui vào mạ vàng nguyện bên trong, Hồng Kim trở năm tên cường giả cấp thánh, bốn con tông cấp ma thú cùng quyết định ở lại tại Trần bên người 15 tên linh tông cường giả hoàn lập phòng trường, trái phải triển khai đại trận. Nghe được tại Trần sau khi, lão giả sắc, Trần, biết, chúng ta Hoàng đạo minh mới là duy nhất chính thống lấy các ngươi công lao, chỉ ít có thể trở thành ta hoàng đạo minh giáo tòa. Ở ngươi thống lĩnh 10 cái đại lục bên trong, ngươi chính là thần linh. Nhưng ngươi như lựa chọn là ma quân, nhưng chỉ có thể cho ngươi vạn kiếp bất phục. Lão đại, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Giờ khác này Trần Tử ở mạc vàng diện bên trong cao giọng nói rằng, "Được, ta trần chấm ngâm một chút, nói rằng Phật Tam, đem phương vị cho ta. Phía đông nam." Tiêu thập Tam bắt quái kính quét qua, cấp tốc nhận ra được một tòa hoàng đạo chủ thành tốc độ tương đối chậm chậm. "Đông nam." Tạ Trần xoay chuyển ánh mắt Khi trông thấy phía đông nam tỏa kia bên trái có một góc đã không chọn vẹn hoàng đạo chủ thành sau khi, trong lòng không khỏi ớn áp. Đó là ông ngoại hắn Lê Phú Quý Thành. Xem ra, đây là ông ngoại có ý định muốn thả chính mình một con đường sống. Khâu gầy lão giả thấy Tạ Trần chậm chạp không nói, không khỏi hơi nhướng mày, trầm giọng quát lên Tạ Trần, "Ngươi nếu là lại u mê không tỉnh, tiểu hưu quái chúng ta hoàng đạo minh châu ma đã gấu rồi." Đang khi nói chuyện, khô gầy tay của ông lão trưởng vừa nhấc, sáu tòa hoàng đạo chủ thành trên thành bạo khí đồng thời sáng lên. Chấn tử, phát động đại trận, phương hướng đông nam đột phá. Đến lúc này, Tạ Trần nơi nào còn có thể để ý tới những kia phí lời kiên quyết ra lệnh. Vụ. ở 19 tên tông cấp cùng 5 tên cường giả cấp thánh đồng thời thôi thúc bên dưới, trần tử đại trận đột nhiên phát động. Cả tòa lôi phạt thành bỗng nhiên trong lúc đó bắt đầu mơ hổ hư huyễn lên. Muốn chạy trốn? Toàn thể công kích. Khô gầy lão giả trong mắt sát cơ đột đột hiện, lạnh giọng hạ lệnh. Ầm, ầm, ầm. Hống. Dung trời thu hống cùng chấn thành bảo khí nổ vang gần như cùng lúc đó vang lên. Hai cú mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt từ lôi phạt thành bên trong truyền ra, 6 tòa hoàng đạo trụ thành không hẹn mà cùng đồng thời loáng một cái. Đi! Chân Tứ ngồi ở mạ vàng niện bên trong, đề tụ lên toàn bộ linh lực, cầm trong tay một con cờ tầng tầng niện ở trên bàn cờ. Soạn. Ngay khi lục đạo công kích cùng lôi phạt thành sượt qua người trong ngáy mắt, lôi phạt thành bỗng nhiên ở biến mất tại chỗ không còn hình bóng. Ấm. Phía đông nam, Lê Phú Quý Thần Thành chi chết, lôi phạt thành bóng người đột nhiên xuất hiện. Mà giờ khác này, Tiêu Thập Tam cũng là không mất cơ hội cơ chuyển động trời xanh chi nhận, hướng về Lê Phú Quý Thần Thành phát sinh một đạo công kích. Ấm ấm ấm. Lê Phú Quý Thần Thành dưới mà tạ chân nhưng căn bản vô tâm ham chiến, khởi động lối phạt thành như như bay hướng về phía đông nam bỏ chạy. Quy một chương 215, mục tiêu Tây Nam. Lão đại, đây chính là hỗn độ độ. Hạo nguyệt giữa trời, hỗn độn bên trong mặt trăng hiển nhiên so với trên đại lục chứng kiến càng lớn, hơn càng sáng hơn. Nguyệt quang bên dưới, huynh đệ minh mọi người tụ tập ở chủ thành vọng thác bên trên, nhìn tạ chân trong tay cái kia đá có giống như màu xanh ngọc thạch. Tạ chân mỉm cười gật gật đầu, không sai, này chính là hỗn độ phụ thân ta nói, trong này ghi chép ngoại công ta ở trong hỗn độn từng tới địa phương. Nói tại chân hơi suy nghĩ, một luồng tinh khiết linh lực trong nháy mắt đưa vào ngọc trong đá, tiếp theo ngọc thạch bỗng nhiên nổi lên một tầng mông mông ánh sáng xanh lục. Vụ. Ánh sáng xanh lục càng ngày càng mạnh mẽ, khoảnh khắc liền đem huynh đệ mình bảy người hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Nha. Là địa đồ. Mặt trên còn có tự. Ngọc Điệp Nhi trừng mắt mắt to trừ một tiếng thét kinh hãi, còn lại mọi người cũng đã thấy hiện ra ở trước mặt bọn họ cái kia hư huyền màu xanh lục tinh điểm cùng chữ viết. Địa đồ bên trên, màu xanh lục tinh điểm đại diện cho từng tòa từng tòa đại lục. Mà còn lại trống nơi, nhưng lại như lúc này ngoài thành bình thường mênh mông hỗn độn. Đối với trong địa đồ mỗi một nơi, Bên trên đều có cực kỳ tỉ mỉ đánh dấu. Ở trong hỗn độn, cái gì địa phương có hỗn độn ám lưu, nơi nào lại sẽ có hỗn độn phong bạo, thậm chí nơi nào nguy hiểm, nơi nào tối thích hợp ẩn nấp, đều đánh dấu rõ rõ ràng. Ta tìm tới đấu linh đại lục rồi." Phượng Thất một tiếng hoan hô, chỉ vào địa đồ biên giới một góc. Mọi người theo Phượng Thất chỉ nhìn lại, quả nhiên ở địa đồ khu vực biên giới phát hiện một viên màu xanh lục tinh điểm, tinh điểm bên cạnh đánh dấu đấu linh đại lục, vu nơi tạm không tiến lôi ma quân từng chiếm giữ chỗ. Trên địa đồ nhìn thấy đấu linh đại lục, tuy rằng chỉ là rất ít con số giới thiệu, nhưng mọi người nhưng đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Tạ Trần ánh mắt quét qua, nhìn thấy đấu linh đại lục chính nam phương một cái nhỏ bé màu xanh lục tinh điểm chính đang lóe lên, không khỏi suy tư một thoáng cười nói vậy đại khái chính là chúng ta hiện tại vị trí chứ? Không thể nào sư phụ, chúng ta cũng đã rời đi đấu linh đại lục như thế thời gian dài, sao vậy còn khoảng cách như thế gần? Ngọc Điệp Nhi nửa tin nửa ngờ nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, cái kia lấp lóe màu xanh lục tinh điểm, khoảng cách đấu linh đại lục vẫn chưa tới chỉ tay khoảng cách. Trên bản đồ này biểu thị chính là ngoại công ta đi qua hết thể địa phương, dựa theo phụ thân từng nói, chính là ngoại công ta cũng không dám nói đạm khắp toàn bộ hỗn độn. Hỗn độn quá to lớn. Chúng ta tuy là một hơi chạy đi 10 và dặm, trên địa đồ cũng bất quá chỉ biểu hiện như thế một điểm khoảng cách mà thôi." Tạ Trần giải thích. Mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu. "Không không gãi gãi ra đầu, hỏi lão đại, chúng ta hiện tại muốn đi đâu?" Là Cái Kiên ngạo lôi nói tới hốn Độn Chi Lĩnh sao? Trên bản đồ này thật giống có biểu thị. "Không không chỉ, chính là địa đồ tối Nam Vương một vùng núi dáng dấp địa phương. Ở nơi đó chỉ là đơn giản biểu thị một hàng chữ nhỏ hốn Độn Chi Lĩnh, Hỗn Độn trung ương nơi, không phải tiến vào giả không cách nào đến đến chỗ này chi đồ. Không phải tiến vào giả không cách nào đến đến chỗ này địa đồ." Khiến cho vô cùng thần bí. Vô vị Không không điểm môi, nói lầm bầm. Tạ Chân nở nụ cười, liếc mắt nhìn trên bản đồ đánh dấu quay đầu nhìn về Ngọc Điệp Nhi hỏi Lâm Nhi, ở truyền thừa của người bên trong có thể có các người bộ tộc phương vị. Có là có. Ngọc Điệp Nhi gật gật đầu, lập tức cau mày nói, nhưng ta chỉ biết đại khái phương hướng, nhưng lại không biết cụ thể ở cái gì địa phương. Có cách hướng về là có thể, chúng ta có thể dựa theo địa đồ chỉ thị đi tìm, rồi sẽ tìm được. Tạ Chân cười nói, "Ân, để ta cảm giác một thoáng." Ngọc Điệp Nhi giật đồ, lập tức hơi nheo mắt lại trừ, phảng phất ở cảm ứng cái gì. Mọi người cũng không cần phải nhiều lời nữa đồng thời nhìn Ngọc Điệp Nhi, chờ đợi kết quả. Ở cái hương kia. Ta cảm giác được rồi. Ngọc Điệp Nhi đông nhiên dơ tay lên, chỉ về một phương hướng. Nơi đó. Ta trần chờ người đối diện một chút. Không khỏi níu níu mày. Mên ngông hôn nột, căn bản không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc, giờ khác này mặt trăng chính đang trung thiên. Chu Vi vừa không có bất kỳ có thể tham chiếu đồ vật. Làm sao xác định phương hướng? Bên tiên là phía Tây Nam. Vẫn chầm mặt không nói Tiêu Thập Tam bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Thập Tam, người đây đều biết. Không không mắt trừ trừng, bán tín bán nghi nhìn phía tiêu thập tam. tiêu thập Tam Tam cười ha ha Nói rằng ta bắt quái kính có thể nhận ra phương hướng, trước đây cảm thấy đây chỉ là một vô cùng vô bộ năng lực, vì lẽ đó vẫn không nói. Bây giờ thấy các ngươi đều không rõ ràng, ta cũng vừa mới vừa địch lên. Thập Tam, ngươi điều này có thể lực có thể tuyệt không là vô bộ a?" Chân Tư còn buồn ngủ cười nói. Tạ Trần cũng gật đầu nói không sai, thập tam cái năng lực này ở trong hốn độn nhưng là bà bối. Ta tuy rằng không biết cái khác thần thành ma thành sao vậy biện phương hướng, nhưng có thập tam cái năng lực này hơn nữa hỗn độ độ, chúng ta nhưng cũng không đến nỗi lạc lối." Nói, Trần trong lòng hơi động, đem hỗn độn đồ giao cho Tiêu Thập Tam trên tay cười nói: "Cái này cho ngươi." Sau này ngươi chính là huynh đệ chúng ta minh mắt chứ rồi." Tiêu Thập Tam vào đầu nợ nụ cười, tiếp nhận hôn độn đồ gật đầu nói: "Nếu lao đại và các anh em như thế tin tưởng ta, vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm." Vốn là ta đối với cái này liền cảm thấy rất hứng thú, sau này chúng ta đi qua mỗi một chỗ, ta đều phải nhớ ở bức tranh này tiến lên. Ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta ghi vào bức tranh này trên đồ vật, muốn so với lê ngự tỏa còn nhiều hơn. Nhất định sẽ." Huynh đệ minh mọi người đồng thời mỉm cười gật đầu. Chốc lát sau khi, Tiêu Thập Tam đã đem đi tới phía tây nam hướng về con đường quy hoạch đi ra. Lão đại Từ chúng ta vị trí hiện tại muốn đi tới Tây Nam, ở cách ra có hỗn độn phong bạo cùng ám lưu chờ hiểm địa tình huống dưới, có hai con đường tuyển có thể tuyển. Điều thứ nhất là gần lộ, trung gian hầu như không có mấy tòa đại lục, bởi vì Diệp Nhi chỉ là biết đại khái phương hướng, vì lẽ đó ta không xác định có thể không trải qua những này đại lục. Con đường này khuyết điểm là tiếp tế địa phương tương đối ít, hơn nữa căn cứ địa đồ biểu thị, Hoàng đạo minh thần thành thường thường ở chỗ này trải qua. Nếu là một khi gặp phải đột phát tình huống, chúng ta rất khó tốc triệt đến đại lục bên trên. Ân, khác một cái đây. Tại chân gật đồng thời trong lòng cũng là âm thầm than thở. Quả nhân để tiêu thập tam trưởng khống hỗn độn độ cùng phương hướng là chính xác. Như thế thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể làm ra như thế nhiều dự phán, tiêu thập tam quả thực chính là trời sinh hoa tiêu viên. Khác một cái hơi hơi xa một chút, nếu là dựa theo chúng ta rời đi đấu linh đại lục khoảng cách cùng thời gian tính toán, coi như không đem tại những khác trên đại lục làm lỡ thời gian toán ở bên trong, cũng ít nhất phải dùng nhiều thời gian mấy tháng. Con đường này trên đại lục tương đối nhiều, hơn nữa bởi vì vị trí đối lập xa xôi, hoàng đạo minh thống trị cũng khá là bạc nhược, nhưng ma quân nhưng thường thường ở những nơi đại lục thiên càng bên trong dừng lại. Nói tới chỗ này, tiêu thập tam nhíu mày, Hiển nhiên bản thân của hắn đối với hai con đường này đều không hài lòng lắm, nhưng nếu là lại đi xa, e sợ thời gian làm lỡ cũng quá hơn nhiều. Dù sao đến hiện tại cũng không biết Ngọc Điệp Nhi bộ tộc đến cùng cách nơi này có bao xa, một khi thừa ải gian quá dài mà Ngọc Điệp Nhi chuyển thừa lần thứ hai bắt đầu, liền phiền phức. Đi điều thứ hai. Tạ Trần suy tư một thoáng, làm ra quyết định, hai tuyển một tình huống giới, ma quân hiển nhiên so với hoàng đạo minh muốn an toàn một ít. Ở trong hỗn độn, bất luận thần thành vẫn là ma thành, bay lên không trung độ cao là có nghiêm khắc hạn chế. Hỗn độn không ngừng xuất hiện ở phía dưới, hơn nữa hỗn độn giữa bầu trời cũng đầy dày hỗn độn khí lưu. Vạn mét trở lên giữa bầu trời, hỗn độn khí lưu càng mạnh mẽ hơn hơn nữa có người nói vô biên vô hạ, chính là du lịch hỗn độn hỗn độn thú cũng không dám dễ dàng tiến vào. Trừ phi là dường như phá tan hỗn độn khí lưu tiến vào đại lục như vậy dùng chấn thành bảo khí cùng hỗn độn thú hồn đồng thời phát lực, bằng không không thể ở trong đó tiến lên. Nhưng như vậy tiến lên hao tổn đồng dạng to lớn, bất kỳ thần thành hoặc là ma thành cũng không thể chịu được khổng lột như thế hao tổn. Được, ta hiện tại liền điều chỉnh phương hướng. Tạ Trần làm ra quyết định sau khi tiêu thập tam lập tức bắt đầu điều khiển lôi thành, Tạ bây giờ là lôi phạt thành thành chủ. Ở hắn trao quyền dưới tiêu thập tam đồng dạng có thể điều khiển lôi phạt thành đi tới. Ở lôi phạt thành bắt đầu tiến lên đồng thời, Tạ Trần cũng là cấp tốc cho mọi người phân công nhiệm vụ. Ngoại trừ lưu lại 4 con tông cấp ma thú thành nô trưởng khống trời xanh chi nhận ở ngoài, còn lại 15 tên linh tông cùng Hồng Thị Ngũ huynh đệ phân ở huynh đệ minh mọi người dẫn dắt đi, thay phiên dò xét ngoại thành tường thành để phòng bất trắc. Đang không có đang làm nhiệm vụ nhiệm vụ thời gian, mọi người mới có thể ở trong thành tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Tạ một cường điệu đến đâu, nơi này là Mà bây giờ lôi phạt thành thực lực, ở trong hỗn độn chỉ có thể coi là miễn cưỡng lọt đấy mà thôi. Nếu là không muốn bị người dễ dàng giẫm chết, cái kia liền muốn tất cả mọi người đều đánh tới hoàn toàn tinh thần. Tạ Trần lo lắng cũng không phải dư thừa, ngay khi lôi phạt thành bắt đầu hướng về phía Tây Nam tiến lên ngày thứ ba, một tòa ma thành cũng đã lặng yên đi theo bọn họ hậu phương. Được có người theo dõi tin tức sau khi, Tạ Trần lập tức mang theo mọi người tới đến trên tường thành quan sát. Hỗn độn khí lưu bên trong, một tòa lay động màu cam cỡ sĩ ma thành ngở ngỡ có thể thấy được. Khoảng cách của song phương vừa vặn là trấn thành bảo khí tinh chuẩn phạm vi công kích ở ngoài, hiển nhiên đối phương đối với Tạ Trần mấy người cũng có kiêng kỵ. Đánh cũng không đánh, đi cũng không đi, loại này ra hỏa cầm rất nhất. Lão đại, hắn không tới chúng ta liền song tới giết cái sảng khoái. Không không chừng mắt mắt chữ, không ngừng gãi đầu bì, nếu là không có Tạ Chẩn chỉ sợ hắn đã sớm song tới một trận loạn đầu rồi. Không đội, đang không có tham dò thực lực của bọn họ trước, chúng ta không thể vọng động. Tạ Chẩn lắc lắc đầu, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm xa xa Ma Thành. Trước đó, Tạ Chẩn đã hỏi trong thành tất cả mọi người, ở loại này khoảng cách bên trong, không ai có thể thôi thúc trời xanh chi nhận chuẩn xác trong số mệnh đối phương Ma Thành. Hiện đang công kích, hiển nhiên là đang lãng phí trời xanh chi nhận năng lượng mà thôi. Thực lực. Không không miệng môi, khinh thường nói liền chính diện một trận chiến lá gan đều không có. Tiên như vậy thực lực cũng khẳng định cũng cường không đi nơi nào. Không thể như thế nói. Tạ Trần lắc lắc đầu, nói rằng đây chính là hỗn độn cường giả cần tận chỗ, hôn độn bên trong cường giả quá nhiều, đang không có xác định thực lực của đối thủ trước, mà muội xuất kích chính là đang tìm cái chết. Nói đến đây, Tạ Trần quay đầu nhìn phía Trần Tử, hỏi Trần Tử, ngươi đại trận cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Trần Tử chấm ngâm một chút, nói rằng ở loại này khoảng cách chính xác 15 phút đầy đủ, nhưng đón lấy trận pháp có chút phiền phức, chí ít còn cần nửa giờ. Được, ta cho ngươi 1 tiếng giờ. Tạ Trần ánh mắt quét qua còn lại mọi người, cất cao giọng nói nói cho thật to. Một canh giờ sau khi chuyển nhập hỗn độn khí lưu, tất cả mọi người đều sẽ trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, này rất có thể có thể chính là chúng ta ở trong hỗn độn trận chiến đầu tiên, nhất định phải đánh cho đẹp đẽ. Quy 1 chương 217, ngũ hành chiến trận, thiên ngoại linh bảo. Đao Ba khẽ mắt giật giật, trong nháy mắt liền nhận ra tại Trần lấy ra hai món đồ chính là thiên ngoại linh bảo. Một cái linh tông cấp tiểu tử dĩ nhiên nắm giữ hai cái thiên ngoại linh bảo cùng tên nội như cồn lôi phạt thành, chuyện này quả thật chính là bạo liễm của trời mà. Nghĩ tới đây, Đao Ba trong mắt không khỏi nổi lên vẻ tham lam. Giơ tay một chiêu một thanh ngắn phủ đã xuất hiện ở trong tay. Các anh em, diệt bọn hắn. Giết. Được thủ lĩnh mệnh lệnh, đao ba ma quân đồng thanh rít gào, giống như là thủy triều nhằm phía Tạ Trần cùng huynh đệ minh mọi người. Tạ Trần khẽ miệng hơi hất lên, trường đao chỉ tay, giết. Vụ. Hào quang màu vàng đậm bị Tạ Trần vạch một cái mà ra. Đao chủ không gian nứt ra thời khắc, từng đạo từng đạo hình người hỏa diễm gào thét nhảy ra. Đùng. Chen lẫn nhỏ vụn điện lưu màu tím xương mù bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, hết thảy bị sương mù bao phủ ba ma quân tất cả đều thân thể run lên, toàn thân mất cảm giác. Trên mặt đất nhỏ như sợi tóc màu đỏ tươi thảo diệp bay khắp mà lên, trong nháy mắt liền cuốn lấy từng cái từng cái ma quân thân thể. Một mảnh ai thanh hét thảm bên trong, những này ma quân giấy rựa bị nhấn chìm ở tinh đại dương màu đỏ bên trong. Giết! Ngọc Trưởng Phong trong tay màu máu loan đao dõng nhiên vạch một cái. Ánh sáng đỏ ngòm bính hiện đồng thời, không gian xung quanh trong nháy mắt bắt đầu một trận kịch liệt rung động. Dung hợp Tây Thiên vàng dòng sau khi, Ngọc Trưởng Phong không chỉ bản mệnh linh do trưởng đao hóa thành loan đao, hơn nữa ở tông giai đoạn liền có thể rung động chu vi khu vực không gian. Ở mảnh này rung động trong không gian, hết thảy kẻ địch sức chiến đấu tất cả đều bị trên diện rộng suy yếu. Rít. Không không nghe răng nở nụ cười, một trận xương mù phun trào bên dưới cả người đã biến mất ở tại chỗ. Tiếp đó, chính là có vô số vừa xông lên chủ thành phế tích ma quân không hiểu ra sao đầu lâu vỡ vụn, ngã xuống đất bỏ mình. Ly, Phượng thất từ lâu hóa thân làm to lớn tiên huyễn hòa điệu. Hai cánh triển khai bên dưới, đạo đạo như lưới đao giống như lực hỏa diễm phun ra mà ra. Trong lúc nhất thời chính là đỉnh cao tông cấp cường giả cũng rất khó gần người. Mấy người siêu phàm sức chiến đấu, hơn nữa hai cái thiên ngoại linh bảo hơn 70 người hình hỏa diễm xung kích. Trong khắc Ba Ma thành trên thành rết Tuy là Đao quân nhân số vẫn cứ chiếm cứ ưu thế nhưng ở như mãnh hổ hạ sơn giống như huynh đệ minh mọi người xung phong bên dưới, này chỉ có số lượng ưu thế cũng đem không có sót lại chút gì. Chỉ có điều bất kể là tại Trần vẫn là Đao Ba, đều cũng chưa từng đi nhiều đi quan tâm trên chiến trường hình thức. Bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng, đánh giáp lá cả thời gian đối chính là đỉnh cao sức chiến đấu. Ngán phủ ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra điểm điểm hàn mang, Đao Ba ánh mắt chuyển động, nhìn tại Trần phía sau Hồng Thị huynh đệ năm người, cười lạnh nói: "Năm, cái cấp 1 linh một đứng lên đi." Trong khi nói chuyện Ba thân thể chậm rãi bay lên, Lăng Không Hư đạp lên thẳng đến chủ thành trên minh kỳ. Hắn một bước xuống Không gian xung quanh đều là khẽ run lên, linh thánh cường hãn thực lực, đủ để kinh sợ từ phương. Chắc chắn sao? Tạ Trần chân mày hơi gật gật, giờ khác này hắn cũng cảm giác được đến từ Đao Ba trên người cái kia cường hãn khí tức. Tuy rằng ở Trần Từ Cha xét bên trong đã biết được Đao Ba là cấp thánh, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ là linh thánh. Cường giả cấp thánh, mỗi tăng lên cấp một đều cần to lớn linh lực đến chống đỡ, mỗi một cấp trên lệch tự nhiên cũng là rất lớn. Chính là bởi vì biết rồi điểm này, Tạ Trần mới sẽ hỏi như thế Hồng Thị huynh đệ năm người. Thanh chủ Diệt Âm, chúng ta năm người thuật hợp kích sao lại sợ hãi một cái linh thánh? Hồng Kim hơi không lời. Trong giọng nói tất cả đều là tự tin. Nói ra lời ấy đồng thời, Hồng thị huynh đệ 5 người đồng thời về phía trước đạp bước, Tương tự Lăng không hư đạp đón lấy Đa ba, ba. "Triệu Linh, kết trận." Hồng Kim một tiếng gầm nhẹ, đồng thời giơ tay vạch một cái, một thanh màu vàng đinh ba đột nhiên tái hiện ra. Soạt, soạt, soạt. Đồng dạng đinh ba phân ở các huynh đệ còn lại 4 người trong tay Triệu ra, ngoại trừ màu sắc cùng khí tức không giống ở ngoài, huynh đệ 5 người bản mệnh linh dĩ nhiên giống nhau như lúc ngũ hành chiến trận. Đao ba thánh tôn khẽ mắt không khỏi giật giật. Ở trong Hỗn Độn Lang Bạc như thế nhiều năm, hắn kiến thức tự nhiên không kém. Hồng Thị Ngũ huynh đệ vừa ra tay hắn rồi đột nhiên nghĩ đến một loại trong truyền thuyết uy lực không nhỏ chiến trận. Ba người các ngươi còn đang đợi cái gì? Lẽ nào muốn cho ta một người xuất chiến sao? Ở cảm giác được đến từ Hồng Thị huynh đệ năm người áp lực sau khi, Đao Ba không khỏi thân thể ngừng lại, đối với giới trướng mặt khác ba tên cường giả cấp thánh quát lên. Ba người lẫn nhau đối diện một chút, lập tức dồn dập cho gọi ra bản mệnh linh bay lên trời, đứng ở Đao Ba phía sau. Bây giờ là Đao Ba ma quân sống còn thời khắc, bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy chỗ ở mình ma quân diệt. Bốn cái. Hồng mắt chữ hơi lại, còn lại ba người tuy rằng tu vi không kịp Đao ba nhưng cũng là hai cái cấp một linh thánh cùng một cái cấp hai linh thánh. Nếu là lấy tầm thường kinh nghiệm phán đoán, Hồng Thị huynh đệ cũng không một chút phần thắng. Nhưng chính là bốn người thì lại làm sao? Chúng ta Hồng Thị huynh đệ từ lúc ngàn năm trước liền đã độc kháng quá thiên quân vân mã. Theo Hồng Kim một tiếng gầm nhẹ, huynh đệ năm người đồng thời ra tay, ngũ hành chiến trận. Ầm. Hồng thổ trong tay đinh ba hướng lên trên vạch một cái, một đạo tường đất lập tức bỗng dưng nhề lên. Mà sau một khắc Hồng Mộc cùng Hồng Thủy hai người, nhưng là bỗng nhiên thân thể đồng thời một huyễn, hòa vào tường đất bên trong. Soạt. Soạt. Theo tường đất nhanh chóng tiến lên, một thanh một lam hai thanh đinh ba trong nháy mắt từ tường đất bên trong lao ra, tiện đà chia ra làm mấy chục chôi, hướng về Đao Ba phá không mà tới. Gần trăm chôi đinh ba, mỗi một chôi bên trên đều ẩn chứa cường giả cấp Thánh vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng không gian. Trong chốc lát, liền em Đao Ba hết thảy đường lui hoàn toàn đóng kín. "Cho mẹo, mở cho ta." Đao Ba cười lạnh một tiếng, trong tay màu vàng ngắn phủ bỗng nhiên vẽ ra một nửa hình tròn. Theo sau thân thể đột nhiên xoay một cái. "Ầm "Thủ vỡ, tán giá." Bụi mù nổ tan bên trong, Hồng Mộ cùng Hồng Thủy hai người đồng thời phi thân trở lui như hồng thổ nhưng là không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo hào quang màu vàng đất trợ giúp hai người Hóa Giải Đao ban này một đũa lực lượng, nhận lấy cái chết. Hồng thị huynh đệ công kích cũng chưa kết thúc. Hồng thủy cùng Hồng Mộc rút lui thời khắc, Hồng Kim cùng Hồng Hỏa hai người nhưng là hai bên trái phải giáp công mà tới. Giờ khắc này chính là Đao Ba một đũa bổ ra, linh lực chưa bổ sung thời gian, đối mặt hai tên cường giả cấp thánh tiến công trong lúc nhất thời không cách nào chống đối. Bảo vệ thành chủ. Đang lúc này, Đao Ba phía sau ba người nhưng là đồng thời hơi động che ở Đao Ba trước người. Ngay khi Hồng Kim, Hồng Hỏa vọt tới thời khắc, ba người từng người khởi động bản mệnh linh đồng loạt ra tay. ầm Đạo đạo không gian rung động liên ý gì bốn phía khuyết tán, song phương linh lực và chạm chỗ không gian càng là che kín giữ tận khủng bố vết rách. Nạnh hám một cái sau khi, đạo ba ma quân ba người đồng thời bị chấn động đến mức lùi lại mấy mét. Nhi hồng thủy cùng hồng một hai người rồi lại vươn mình mà tiến lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang từ giữa không trùng vang lên, hồng thủy huynh đệ năm người liền như cùng là một chiếc đường nước giống như vậy. Người người phương sướng thôi ta lên sản, không ngừng phát sinh từng đạo từ Ở loại này tựa hồ vô cùng vô tận công kích bên dưới, dù cho thực lực cao hơn đối thủ, nhưng cũng bị bức ép đến liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn lùi tới Đao Ba Ma thành bên dưới. Thật chất pháp. Đang lúc này, trường không bên trong một vệ sáng sẽ qua, nhưng là Trần Từ điều động mạc vàng niệm phá không mà tới. Đi theo mạ vàng niệm cái khác, còn có 4 con tông cấp ma thú. Lần này, Trần Từ lợi dụng đại trận biến ảo ra lôi phạt thành bóng mở. Ở tiến vào hỗn độn khí lưu trong phút chốc, cũng đã cùng chân chính lôi phạt thành trao đổi vị trí. Kỳ thực Đao Ba Ma quân sau đó theo dõi lôi phạt thành liền chỉ là một cái ảnh mà thôi. Trần Chính lôi phạt thành nhưng là Lạc Uyên biến mất ở mờ mịt hỗn độn khí lưu bên trong, chỉ đợi đao ba ma thành để phòng sơ xuất thời khắc đột nhiên công kích. Cực khổ rồi, tham chiến vẫn là nghỉ ngơi, chính ngươi quyết định. Thấy Trần Từ đi tới bên người, Tạ Trần khẽ mỉm cười. Đi xuống mạ và nghiện, Trần Từ đầu tiên là đối với Tạ Trần nở nụ cười, theo sau hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chín tên cường giả cấp thánh chiến đấu, không khỏi khen không dứt miệng. Lực ngũ hành tương sinh tương khắc, lẫn nhau xoay chuyển sinh sôi liên tục. Mà vừa vận này Hồng 5 người lại là đồng bảo cùng mẹ, tâm ý tương thông. Lão đại, trận pháp này cũng là ngạo lôi quân chủ sáng chế sao. Tạ Trần cười nói dựa theo Hồng Kim từng nói, trận này cũng không phải là ngạo lôi sáng chế, mà là ngạo lôi thủ hạ một tên họ Trần cường giả căn cứ ngũ hành trúc tính đặc điểm sáng tạo cũng giáo cho bọn họ 5 cái. Họ Trần. Trần Từ trong lòng hơi động, lập tức gật đầu nói ta nhớ tới Thánh Kỳ Lao tổ đã từng nói, bộ tộc ta tổ tiên chính là đấu linh đế quốc bên trong trọng thần, nói vậy trận pháp này chính là tổ tiên sáng chế. Vừa nghĩ tới đó, Trần Tư ánh mắt càng là nóng rực cực kỳ. Tuy rằng cũng chưa từng thấy gia tộc tổ tiên, nhưng giờ khắc này có thể nhìn thấy tổ tiên sáng tạo trận pháp, cũng làm hắn hưng phấn không thôi. Diệu, thực sự là diệu. Nguyên lai trong ngũ hành vẫn còn có như thế nhiều biến hóa. Tổ tiên quả nhiên là nhân kiệt một đời. Khẩn nhìn chằm chằm Hồng thị huynh đệ năm người biến ảo, Trần Từ thỉnh thoảng gõ nhịp than thở. Tại Trần thấy Trần Từ dĩ nhiên đối với trận pháp như vậy si mê, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, đạo ngươi như yêu thích, quay đầu lại hoàn toàn có thể để cho bọn họ 5 người kể cho ngươi giảng đạo lý trong đó. Cái kia cũng không cần thiết. Trần Từ bỗng nhiên lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói mỗi cái trận chủ trận pháp đều có chính mình đặc điểm, ta lực trận chỉ là vì phá trận, ta không muốn được tổ tiên ảnh hưởng, hơn nữa sớm muộn cũng có một ngày ta ở trận pháp trên trình độ nhất định phải vượt qua hắn. Tạ Trần kinh ngạc nhíu nhíu mày, nhìn Trần Từ cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn chiến trường, đao ba cùng hắn ba cái thủ hạ đã bị Hồng Thị huynh đệ năm người làm cho không thể lui được nữa, dồn dập gào khét thôi thúc bản mệnh linh ra sức tương đối. Xem ra ở ngũ hành chiến trận bên dưới, Hồng Thị huynh đệ thực lực tăng cường tuyệt đối không phải một chút. Vào thời khắc này, Hồng Hỏa bỗng nhiên nắm lấy một tên cấp 1 linh thánh khế hở, một chưởng liền đánh vào đối phương ngực. Phốc, tiếp theo lại là một tiếng kêu thảm phát sinh. Nhưng là hồng màu lam của nước Đinh Ba Miễn cưỡng gai chấu lệnh một tên linh thánh trước ngực, trường xoa vung một cái bên dưới, tên kia linh thánh ầm ầm nện ở Đao Ba Ma thành trên mặt đất. Giết. Giờ khắc này, trong thành chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Ở huynh đệ minh mọi người thế như trẻ che giống như xung phong bên dưới, Đao Ba Ma quân dĩ nhiên quân lính tán dã, càng là có không ít người quỷ xuống đất đầu hàng. Mắt thấy không thể cử vãn, Đao Ba bên người tên kia cấp 2 linh thánh bỗng nhiên thân thể xoay một cái, hướng về ngoài thành cũng không quay đầu lại chạy như bay bỏ chạy. Đào binh, quỷ nhắt gan. Đao ba mạnh mẽ nhìn cái như chó mất chủ giống như thoát thân linh thánh. Không khỏi há mồm tức giận mắng. Ẩm. Lôi phạt thành trụ thành bên trên, đồng nhiên ánh chấp lóe lên. Trời xanh chi nhận công kích trong nháy mắt cắt ra không gian, sao phát tới trước. Trong tiếng nổ, miễn cưỡng đem vậy vừa nãy chạy ra linh thánh oanh thành thịt nát. Đao ba, đầu hàng đi. Tạ trần thanh âm vang lên, đứng ở trong hư không mặt mỉm cười nhìn chầm chầm đao ba. Mà lúc này, hồng thị huynh đệ 5 người cũng đã đem đao ba vây quanh ở trung ương.